Chương 283, Long cung dị thượng, vương ngoại người tới, 1. Chương 283, Long cung dị thượng, vương ngoại người tới, 1. Thạch Cơ cùng ứng Long đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu toàn thân kim hoàng long tộc chậm rãi bơi lại, giờ phút này chính nhất mặt cảnh giác nhìn xem Thạch Cơ. Nghĩ không ra Long Hán lượng tiếp về sau, còn có Kim Long tồn tại. Thạch Cơ đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhìn xem trước người cái này Kim Long. Các ngươi là làm cái gì, tại sao tới Long cung? Cái này Kim Long chậm rãi bơi lại, liền mở miệng hỏi. Thạch Cơ lúc này liền nói, ta tới đây là vì tìm kiếm người Long tộc trưởng lão, hỏi thăm một việc là thật hay giả. Vị tiên bố này Còn mời nhanh thông tri thân tộc nhóm, nhanh chóng chạy nạn mới là. Người này chính là Chuẩn Thánh, cực kỳ khó đối phó. Ưng Long tại thạch cơ sau lưng, chính là nhìn xem Kim Long lập tức kêu to vài tiếng. Thạch cơ đem Khổn Tiên Tác vừa khởi động, lập tức kia Khổn Tiên Tác liền leo lên tới Ưng Long miệng chỗ, trong nháy mắt đem nó miệng phong bế, liền nói không nên lời một câu, chỉ có thể ồ ồ kêu to. Kim Long lại là không để ý tới kia Ưng Long, chỉ là nói, thì ra là thế, như vậy thì mời đến a. Thạch cơ mắt nhìn Kim Long, chính là cảm thấy có chút không đúng, bất quá vẫn là chậm rãi hạ thấp người, vậy thì làm việc. Mà liên tại lúc này, Nị Nguyên Thánh Linh Tiên ý lại là lấp ló một phen, Thạch Cơ ánh mắt cũng nhìn qua kia Kim Long, có chút hí híp mắt. Chỉ thấy đầu này Kim Long đứng ở Long cung đại môn trước đó, chỉ là đem khẩu quyết nhiệm nhiệm, đại môn này trong nháy mắt mở ra, Kim Long lúc này mới dẫn Linh Thạch Cơ tiến vào bên trong. Thạch Cơ vừa rồi bước vào cái này Long cung trung hầu, liền đánh giá xung quanh, tiến vào đại môn này sau, lại là tiến vào Long cung trong nội viện, như vậy vào trong nhìn lại, vẫn còn có thật nhiều lại điện, cực kỳ có trật tự ở chỗ này. Nhưng mà trong nội viện này, nhưng bây giờ là có chút an bình, Thạch Cơ bốn phía dò xét một phen, liền hỏi: "Ngươi cái này Long cung bên trong?" Sao đến như vậy quận cũng ép. Đông Hải Long tộc không thích ồn ào, nơi đây tự nhiên là cực kỳ yên tĩnh. Kim Long chậm rãi nói, giờ phút này một bên ứng Long nhưng cũng không còn mện nào, chỉ là nháy long nhãn con ngươi bốn phía nhìn xem, dường như cũng là đã nhận ra dị thường. Thạch Cơ mắt nhìn ứng Long, liền làm dù cho truyền âm thuật pháp, hỏi, cái này Long cùng, đến cùng là thật là dạ? Ứng Long cũng nhìn về phía Thạch Cơ, đôi mắt bên trong đều là nghi hoặc, chỉ là bị kia khốn tiên tắc cột, không cách nào tôi động chân nguyên, căn bản là không có cách thi triển truyền âm vư pháp, đành phải đối với Thạch Cơ lắc đầu. Thấy ứng Long lại như vậy phản ứng, Thạch Cơ trong lòng liền biết được nơi đây kịch quặc, lúc này nhìn về phía trước Kim Long, nói: "Không biết các ngươi Đông Hải Long cung trưởng lão ở đâu? Có thể hay không nhường hắn hiện tại liền đi ra thôi ta?" Nhanh đến, ngay ở phía trước cái kia trong điện phủ, Kim Long lắc lắc đuôi rồng, chỉ hướng phía trước, chậm rãi nói rằng. Thạch Cơ lông mày nhíu lại, nhân tiện nói: "Ta có thể đã đợi không kịp, không bằng như vậy đi." Một câu nói xong, Thạch Cơ lúc này thi triển đoạn Phách Thần Thông, trong khoảnh khắc trong mắt hồng mang lóe lên, chính là thêm tại phía trước kia Kim Long trên thân. Nhưng mà kia Kim Long đúng là toàn thân rung động, trong khoảnh khắc tựa như khôi lỗi đồng dạng, đã mất đi năng lực hành động, lập tức ngã ngửa trên mặt đất, ngay cả trên người sình cơ đều tiêu tán. Đây là khối lỗi. Thạch Cơ nhíu mày, lúc này đi tiến lên, lấy thần niệm cẩn thận tìm hiểu một phen cái này kim long thân thể, lại là phát giác cái này kim long căn bản không có tam hồn thất phách, ngay cả thể nội Long Châu cũng không biết đi hướng, bị sống sờ sờ luyện thành khối lỗi. Long cung bên trong xảy ra cái gì, còn có dám đối Long tộc xuất thủ thiên linh. Chẳng lẽ không e ngại nhân quả giáng lâm, nghiệp báo ra thân sao? Thạch Cơ tinh tế suy tư, nhưng trong lòng cũng không biết cái này Long cung những người khác có hay không được luyện chế thành khối lỗi, càng quan trọng hơn là Mà sau này điều khiển khối lõi đến cùng là ai? Chẳng lẽ lại ứng Long chính là bị cái này tiên linh cho mê hoặc, khi đó Long cung liền được luyện chế thành khối lõi. Bất quá như thật như thế, kia ứng Long lại thế nào không có việc gì? Thạch Cơ nhíu mày, lại là đem bình thường có chút cừu hận người đều suy nghĩ mấy lần, nhưng là tất cả mọi người động thủ sát suất cũng không lớn, Thạch Cơ danh hảo tại Hồng Hoang lại là nổi danh, thực lực càng là không thể đo lường, ngay cả kia thánh nhân thế công đều có thể ngăn cản, huống chi thánh nhân phía dưới. Ô ô. Ngay tại giờ phút này, ứng Long lại là bỗng nhiên o tiết, Thạch Cơ lấy lại tinh thần, lập tức chỉ cảm thấy sau lưng một hồi sát ý hiện lên. Thạch Cơ lập tức tế lên kia Cửu Cựu Thiên Tức Nướng, lại nghe một tiếng ầm vang, một đạo thế công đột nhiên đụng vào kia Cửu Cựu Thiên Tức Nướng bên trên. Thạch Cơ quay đầu đi, đồng thời đem kia Cổn Tiên Tắc cho mang theo tới, ngay tại Cổn Tiên Tắc bên trên ứng long lập tức bị mang theo trở về. Sau đó đã thấy mấy cái long tộc liên tiếp hướng về Thạch Cơ vọt tới, đồng thời miệng rồng đại trường, trong khoảnh khắc thủy nguyên lực ngưng tụ mà ra, hóa thành nước cầu đẩm dạng, trực tiếp vây sát hướng về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ lông mày nhíu lại, lúc này tế lên hỗn độn trùng, sau đó đột nhiên thôi động, lại nghe tiếng chuôngênh minh, keng keng hai tiếng vang vọng lòng cung bên trong một đám long tộc thế công liền trong nháy mắt vỡ vụn, ngay tiếp theo bọn này long tộc cùng nhau đánh bay ra ngoài. Sau đó Thạch Cơ lập tức tiến lên, lợi dụng thần niệm thăm dò một phen, lúc này mới phát giác bọn này long tộc đều không có sinh hồn cùng nguyên thần. Long cung bị xâm chiếm. Thạch Cơ ánh mắt lẫm liệt, sau đó quay đầu nhìn về Ưng Long, liền đem kia khồn tiên tát vừa để xuống. Ưng Long nguyên bản còn tại kinh ngạc sau khi, thấy Thạch Cơ mở trói, liền làm nói ngay, "Ta thân tộc. Những này chỉ sợ không phải ngươi trong lòng đám kia thân tộc, đều bị luyện đi nguyên thần sinh hồn, chính là một bộ khôi lỗi thân thể, Long cung bên trong chỉ sợ đã bị cướp sạch một lần." Thạch Cơ nhìn qua kia một đám mất đi năng lực hành động khối lỗi, chậm rãi nói rằng: "Đến tụt cùng người nào gây nên?" Ưng Long nhíu mày, tất nhiên là Thương Tâm. "Vẫn là đi trước ra Long cung a, nơi này không quá an bình." Thạch Cơ nhìn chung quanh một chút, lại là luôn cảm thấy tại người nào nhìn chăm chú phía dưới, trong lòng tất nhiên là có chút bất an. Ưng Long liền đi theo Thạch Cơ, cùng nhau hướng về phía Long cung cộng bước đi, nhưng mà vừa rồi quay đầu lúc, lại là đã phát giác không đúng. Long cung đại môn không thấy. Thạch Cơ phóng thích thần niệm, lại là phát giác bốn phía Long cung có chỗ cách trở, căn bản nhìn không thấu. Hơn 1000 năm ta đến Đông Hải thời điểm, chưa phát giác có như thế dị tượng chẳng lẽ lại chính là tại ta tìm ngươi tung tích lúc xuất hiện dị tượng." Hứng Long trầm tư một lát, sau đó nhìn về phía Thạch Cơ, chậm rãi nói rằng: "Nói như vậy, ngươi cũng là may mắn trốn qua một kiếp." Thạch Cơ chậm rãi nói: "Kẻ đầu têu không muốn chúng ta rời đi nơi đây, như vậy cũng chỉ đành vào bên trong đi xem một cái." Thạch Cơ nhìn về phía Long cung chỗ sâu, cái này Long cung tuy là không bằng kia Âm Dương Tiên phủ lớn, lại là có cách trở thần niệm trận pháp tồn tại, trong lúc nhất thời cũng nhìn không thấu cái này Long cung đến cùng có cái gì. Không bao lâu Thạch Cơ cùng Ưng Long liền lại trở lại vừa rồi mấy cái Long tộc khôi lỗi ngã xuống vị trí, Thạch Cơ liền nhìn về phía mấy người này Long tộc, nói: "Ngươi có thể nhận ra mấy vị này?" Chương 283, Long cung dị thượng, vương ngoại người tới, 2, Chương 283, Long cung dị thượng, vương ngoại người tới, 2. Ưng Long lắc đầu, nói: "Đông Hải Long tộc nhưng cũng không ít, ta không có khả năng mỗi một cái đều nhận biết nghe nói như thế." Thạch Cơ liền tinh tế suy tư, nhưng cũng không biết cái này kẻ đầu têu đem chính mình vây khốn tại Long cung bên trong là vì như thế nào, cũng không biết đến cùng có bao nhiêu Long tộc đều bị luyện thành khôi lỗi. Vào bên trong lại đi một chút nhìn đã không có khôi lỗi đi giả công kích chúng ta, vậy đã nói rõ kẻ đầu tiêu có mục đích khác." Thạch Cơ chậm rãi nói rằng. Hai người lại hướng trong đó đi đến, cái này Long cung bên trong đều là các loại khác biệt đại điện, Thạch Cơ cùng ứng Long mỗi cái đại điện đều muốn kiểm tra một phen, bất quá nhưng cũng không có tìm được bất kỳ thân ảnh, dường như ngoại trừ vừa rồi mấy cái kia Long tộc khôi lỗi, cái này Long cung bên trong liền không có những người khác. Mà coi như Thạch Cơ đi đến một chỗ trước đại điện, lại là bỗng nhiên một hồi tối nghĩa thanh âm chậm rãi vang lên, mà theo những âm thanh này vang lên đồng thời, Thạch Cơ chỉ cảm thấy bên người hoàn cảnh đúng là càng phát ra hám, tựa hồ là một đạo trận pháp bao phủ lại chính mình. Đây là thủ đoạn gì?" Thạch cơ trong lòng run lên, lúc này đem hỗn độn chúng chấn động mạnh một cái, chỉ nghe tiếng chuông ầm vang, đúng là trong nháy mắt đem trận này tối nghĩa thanh âm trùng tích ra đến, trong chốc lát bốn phía lần nữa sáng tỏ. Cùng lúc đó chính là một thân ảnh tự thân trước xuất hiện, trong tay đúng là nắm lấy một thanh trường kiếm, thấy thạch cơ quả nhiên phá cái này tối nghĩa thanh âm, liền nhấc kiếm liền đâm tới, trong lúc đó trên thân kiếm linh khí xoay tròn, màu đỏ quang huy trực kích thạch cơ. Thạch cơ cũng thấy rõ trước mắt đạo thân ảnh này, đã thấy quần áo cùng trên thân khí tức hơi có chút khác biệt, chính là trong lòng nghi hoặc có thừa, đồng thời tất nhiên là không có đem đạo này thế công để ở trong mắt. Tiêu Cửu Thiên tức những hảo quang bao trùm, ngay tức khắc liền chặn lại đạo này thế công. Thân ảnh kia mắt thấy một kích không thành, dường như cũng hiểu biết chính mình không phải thạch cơ đối thủ, quay đầu chính là thân hình biến ảo, liền phải trốn chạy nơi đây. Chạy đi đâu? Thạch cơ lúc này tế lên Khổn Tiên Tác, sau đó một kích khóa lại thân ảnh kia, thân ảnh kia quay đầu giọ sắc kiếm, một kích đánh vào Khổn Tiên Tác bên trên, kết quả đã thấy Khổn Tiên Tác hóa thành một vệt ánh sáng mạnh, trong khoảnh khắc liền đem nó cùng trường kiếm cùng nhau chói buộc, cũng không còn cách nào phát ra thế công. Thẳng đến lúc này, thạch cơ lúc này mới xem xét cẩn thận một phen trước mắt thân ảnh lại là tóc xanh rủ xuống đến eo, một bộ sa y lôi của n eo nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng, giờ phút này trong mắt vẫn có đi ý, nhìn về phía thạch cơ cùng ứng long. Bất quá thạch cơ cũng là nhìn ra một chút bánh khỏe, thiếu nữ này quần áo lại là không giống Hồng Hoang tiên linh, cũng là cùng hồ lô kia bên trong bên trong tinh cầu sinh linh giống nhau đến mấy phần. Quái thai thạch cơ ánh mắt chớp động, tất nhiên là cảm thấy có chút không đúng, liền lại lấy thần niệm thăm dò thiếu nữ này. Nhưng mà lại là thấy thiếu nữ này nguyên thần đúng là hơi có chút kỳ dị, đúng là cụ tượng hóa làm một thanh trường kiếm, cũng là cùng nó trong tay chôi này có chút tương tự, nhìn chung Hồng Hoang vô số tiên linh Tất nhiên là xưa nay không từng gặp phải có lần này tình huống. Thạch Cơ tinh tế suy tư một phen, lại là nhớ tới cái này xuyên việt người trong trí nhớ, kia từng cái không giống bình thường đại thế, bao quát kia cái gọi là độc đoán vạn cổ cường giả, tất nhiên là cảm thấy chỉ sợ thiếu nữ này hẳn là theo cái khác đại thế tới. Ta thân tộc như vậy, đều là ngươi gây nên. Ứng Long đi hướng về phía trước đi, chợt tròn hai con ngươi nhìn về phía thiếu nữ kia, trong non ngữ đều là tức giận. Nghe nói Ứng Long lời như thế, Thạch Cơ lúc này mới lấy lại tinh thần, ngước mắt nhìn về phía thiếu nữ kia. Giới này sinh linh thực sự nhỏ yếu, vẫn là đem ta gọi trở về đi. Không nờ. Tiểu nữ này căn bản không có ý định đáp lại ưng long lời nói, chỉ là không biết đối với cái gì, chậm rãi giảng thuận. Thạch Cơ nhìn về phía thiếu nữ này, trong lòng lập tức lên nghi hoặc, đồng thời đem kia hồn tiên tát chói buộc gấp rút rút, thẳng đến thiếu nữ này cũng không còn cách nào lên tiếng. Ngươi đến từ cái khác đại thế. Thạch Cơ nhìn về phía thiếu nữ kia, chậm rãi hỏi. Sau một khắc, thiếu nữ này lập tức nhìn về phía Thạch Cơ, trong mắt lóe lên một tia biến hóa, liền mắt nhìn phía dưới hồn tiên tát. Thạch Cơ lúc này đem kia hồn tiên tát bung ra một chút, sau đó liền thấy thiếu nữ kia cười cười nói, ngươi nói đúng, ta xác thực đến từ thế giới khác, về sau cũng sẽ còn lại đến, bất quá lần sau tới chỉ sợ sẽ là đem các ngươi thế giới này cho xâm chiếm, chiếm làm của riêng, dù sao thế giới của các ngươi như vậy nhỏ yếu. Trong lời nói này ẩn chứa lượng tin tức thực sự quá lớn, nghe được Thạch Cơ chính là cho mày, trong lòng lập tức suy tư, cái này cái gọi là thế giới, hẳn là Thạch Cơ suy nghĩ trong lòng đại thế, bất quá bọn này vực ngoại sinh linh là như thế nào tìm được nơi đây đây này. Trả lời ta, ta còn sót lại thân tộc ở nơi nào? Ưng Long thì là như cũng không buông tha nhìn xem thiếu nữ kia, tức giận nói rằng, ta chơi mệt rồi, đem ta đưa trở về a. Thiếu nữ kia bất đắc dĩ nói, ngay sau đó trong khoảnh khắc, đã thấy thiếu nữ kia thân hình đúng là bỗng nhiên loé lên dường như liền phải biến mất đồng dạng. Thạch Cơ dương mắt nhìn lại, lập tức phát giác được cái này hồn tiên tắc đều không thể trói lại thiếu nữ này, liền ngay tức khắc giọ ra tay đi, chụp tới thiếu nữ này. Cách làm như vậy quả nhiên hữu hiệu, thiếu nữ kia nguyên bản lấp lóe thân thể đúng là trong nháy mắt đạt được cái nhiều. Không đúng, nàng có thể quay dậy, tăng tốc bội suất. Thiếu nữ này lập tức đổi sắc mặt, lúc này liền lo lắng, lập tức lên tiếng nói rằng: "Vừa mới nói xong, Thạch Cơ liền cảm giác chính mình chân nguyên nhận lấy cái gì quá nhiều, đúng là trong nháy mắt đã mất đi năng lực chưởng khống, không phải là truyền tống. Vậy nhất định có thứ nào đó Thạch Cơ lúc này nheo mắt lại, Đồng thời thần niệm lập tức phóng thích mà ra, cẩn thận kiểm tra lên thiếu nữ này bốn phía. Sau một khắc, Thạch Cơ lập tức nhìn thấy thiếu nữ này đỉnh đầu lại có một đầu cùng loại với dây nhỏ động dạng đồ vật, nghiêm nhiên là liên tiếp tại thiếu nữ này trên thân. Pháp tắc. Thạch Cơ chau mày, chỉ cảm thấy cái này pháp tắc hơi có chút nhìn quấn mắt, sau đó cũng vô hạ bận tâm, liền làm tức giọ ra tay, nếm thử công kích cái kia đạo pháp tắc, nhưng mà lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng, dù sao đây là pháp tắc, căn bản là không có cách chặt đứt. Thử lại lần nữa. Mắt thấy thiếu nữ kia thân hình lấp loé càng lúc càng kịt liệt, Thạch Cơ liền nheo mắt lại, lúc này thúc dục khai thiên trấn ý. Trong chốc lát một hồi khí thế bàng bạc cẩm vang mà lên, chính là có vô biên nhuệ khí đánh tới, cho dù là một bên Ưng Long, đều chỉ cảm giác như mang lưng gai, toàn thân không được tự nhiên. Sau đó Thạch Cơ một kích đánh về phía kia pháp tắc phía trên, vẻn vẹn trong chớp mắt, tia dây nhỏ liền trong nháy mắt vỡ vụn ra, lại bị một kích này chặt đứt. Thạch Cơ chớp mắt nhìn qua kia cắt ra dây nhỏ trong nháy mắt biến mất, dường như không tồn tại ở nơi đây thế giới đông dạng. Mà cùng lúc đó thiếu nữ kia thân ảnh cũng là trong khoảnh khắc hồi phục lại, lập tức đặt ngông ngồi trên mặt đất, vẻ mặt mờ mịt nhìn xem phía trên. Chuyện gì xảy ra thiếu nữ lập tức hoảng loạn lên, lúc này lấy ra như thế dị bảo đến. Đối với trong đó không ngừng nói chuyện. Thứ này Thạch Cơ cũng là biết được, hẳn là gọi là điện thoại, địa cầu bên trên nhân loại cơ hồ trong tay mỗi người có một cái, có thể không hao phí pháp lực tiên lý truyền âm, cũng là có chút kỳ lạ. Đáng chết. Thiếu nữ vút điện thoại, nhưng mà lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Theo thế giới của nàng thông hướng Hồng Hoang phát tắc, đã bị Thạch Cơ chối chặt đứt, bây giờ Thiếu nữ tương đương với trực tiếp bị lưu tại Hồng Hoang bên trong, căn bản không có biện pháp gì có thể trở về. Người đã trở về không được, vẫn là thật tốt cùng chúng ta nói một chút, nơi đây Long tộc đều đi nơi nào a? Thạch Cơ đạm mạc nhìn xem thiếu nữ kia, chậm rãi nói rằng Chương 284, nhân vật thần bí, nhân tộc nguy hiểm, 1. Chương 284, nhân vật thần bí, nhân tộc nguy hiểm, 1. Thiếu nữ này ngẩng đầu nhìn Thạch Cơ cùng Ưng Long, lập tức nói rằng, "Ta nói, bất quá có thể hay không không giết ta." Nghe nói như thế, Thạch Cơ lúc này chậm rãi gật đầu, nói, "Tự nhiên." Bất quá một bên Ưng Long thật là tức giận vô cùng, chính mình cũng bị xem nhẹ nhiều lần, gia hỏa này căn bản không hảo hảo trả lời chính mình vấn đề, hiện tại nhận sợ cũng là rất nhanh, có đảm lượng tiếp tục cùng a. "Nếu là nếu không nói ta thân tộc ở nơi nào, ta trước hết giết ngươi." Ưng Long hung tợn nhìn xem thiếu nữ, mở miệng nói ra Thạch Cơ lúc này cản lại Ưng Long, sau đó nói: "Cái khác Long tộc người ở chỗ nào?" Thiếu nữ suy tư một phen nói: "Ta giết mấy đầu Long tộc về sau, bọn hắn liền sợ hãi, đa đảm mệnh, ta cũng không biết đi đâu nhỉ." "Cái gì?" Ưng Long trợn tròn trong mắt nhìn xem thiếu nữ, dường như hận không thể đem nó ăn sống nuốt tươi. Thạch Cơ lại ngăn lại Ưng Long, sau đó nói: "Ngươi giết mấy đầu Long tộc?" Thiếu nữ dùng ánh mắt ra hiệu một phen phía trước, nói: "Liên những thứ kia, không nghĩ tới ta khôi lỗi tại đụng phải thế công của ngươi về sau, tất cả đều mất hiệu lực, thật sự là không biết rõ chuyện gì xảy ra." Nghe thiếu nữ lầu bầu, Thạch Cơ liền bắt đầu trầm mặc. Dưới mắt xem ra, đám kia Long tộc cũng là đều an toàn, vừa rồi kia 9 cái khôi lỗi hẳn là người này lựa chế, không nghĩ tới là theo cái khác đại thế đến đây, khó trách không phát hiện được có cái gì phi tức. Ngươi đến từ nơi nào? Giải quyết Long tộc chuyện, Thạch Cơ lúc này nhìn về phía thiếu nữ này, mở miệng hỏi tuân. Long Đàng Đại Lục. Thiếu nữ chi tên nói. Thạch Cơ cũng là có chút ngoài ý muốn người này lại có thể như thế vui sướng nói ra, bất quá đang nghe cái tên này sau, Thạch Cơ liền dẫn đầu suy tư, kết quả tại trong trí nhớ nhưng cũng không có tìm được cái tên này, liền đành phải coi như thôi. Các ngươi là như thế nào tìm tới Hằng Hoang? Đây mới là thạch cơ nhất là lo lắng vấn đề, vừa rồi thiếu nữ này nói tới, sau này sắp xâm nhập Hồng Hoang thế giới. Vậy đã nói rõ bọn hắn đã tìm tới một cái ổn định thông đạo có thể tiến vào Hồng Hoang thế giới. Một ngọn núi động. Trong sơn động có một chỗ vết nứt không gian, ta là lần này đến đây dò xét đặc biệt viên, kết quả còn không có trở về, liền bị các ngươi bắt ở. Thiếu nữ nói rằng, sơn động, vết nứt không gian. Y đi theo ngươi nói tới, không gian này khe hở có thể đem các ngươi chuyển tống tới Hồng Hoang. Thạch cơ hí híp mắt, mở miệng hỏi, cũng không ổn định, tại trong lúc đó xuyên qua không gian đường hầm thời điểm, sợ rằng sẽ trên đường là hướng dẫn đến bước vào thế giới khác, từ đó mất liên lạc, ta là tương đối may mắn, cũng bất hạnh. Đằng sau câu kia thiếu nữ thấp giọng nói, tại tiến đến một phút này, vết nứt không gian liền biến mất, chỉ sợ cũng là không ổn định. Thiếu nữ lại nói, nghe nói như thế, Thạch Cơ nhưng cũng có mà ý lòng, bất quá đối với một cái khác đại thế, Thạch Cơ cũng là tương đối yêu kỳ, đáng tiếc cái này khe hở tựa như là đơn hướng. Nhưng mà đang lúc Thạch Cơ còn muốn hỏi thăm một ít chuyện lúc, đã thấy thiếu nữ này thân hình vậy mà cẳng phát ra tan rã lên. Thạch Cơ cùng ứng long sắc mặt biến hóa, lập tức hướng phía sau tối lui, trợn mắt nhìn thiếu nữ kia thân hình vậy mà biến trong suốt. Chuyện gì xảy ra? Không đúng, là hắn số thủ, đáng chết. Thiếu nữ lập tức hoảng sợ, trong miệng không ngừng kêu to. "Mao tiểu ta." Không đợi lời này nói xong, thiếu nữ lập tức tan thành mấy khối, cái gì cũng không còn sót lại. Mà Thạch Cơ thì là nước mắt, đồng thời đem kia hỗn độn chúng tế lên, trong nháy mắt một kích đánh nát cái này, lòng cùng mái vòm, sau đó thân hình thoát một cái, trong khoảnh khắc đi tới Đông Hải trên không. Cỗ này khí tức quá thuộc. Trước đó chính là hắn nhìn chằm chằm vào ta Thạch Cơ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghiêm nhiên nơi đây nơi nào còn có nửa phần khí tức chấn động, hiển nhiên là biến mất không thấy. Đúng lúc này, từ cái này Đại Dư Sơn bên trong lóe ra mấy đạo thanh mang đến. Thạch Cơ lúc này quay đầu nhìn lại, đã thấy là mấy cái long tộc xuất hiện, mà theo cái này mấy đầu long tộc xuất hiện, chính là vô số long tộc theo Đông Hải bên trong bốn phương tám hướng tụ tập cùng một chỗ, lập tức kích động lên, chào lên tới. Thạch Cơ liền dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa có quan hệ thiếu nữ kia cùng người thần bí chuyện, lúc này nhìn về phía một đám long tộc, chuẩn bị giải quyết nguyên bản chuyện. Hẳn là Đông Hải long tộc muốn đối ta ra tay, sao đến vây chặt như vậy? Thạch Cơ nhìn chung quanh long tộc, chính là híp híp mắt, hờ hững nói rằng Nghe nói lời này, cầm đầu kia Long tộc trưởng lão lập tức biến thành hình người, lập tức tiến lên chắp tay, nói: "Nương Nương thần thông quảng đại, chúng ta nơi nào sẽ đột thủ, chẳng phải là tự chốc đột nhã?" Thạch Cơ nhìn về phía kia Long tộc trưởng lão, liền mở miệng nói: "Đã như vậy, như vậy vì sao cái này Ứng Long nói ta Ức hiệp Đông Hải tiên linh, khiến cho trò lửa gạt dẫn tới Đông Hải một đám tiên linh nghe theo ta đâu?" Kia Long tộc trưởng lão lập tức biến ảo sắc mặt, sau đó mở miệng nói: "Lại là cũng không phải là như thế. Lúc trước tiên nữ tiên xâm chiếm ta Long cùng, ta bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể dùng phương pháp này đem Ứng Long chi đi mà." Thạch Cơ nghe nói lời ấy, lập tức tỉnh ngộ, Cái này Long tộc trưởng lão cũng là khôn khéo, biết được chính mình sẽ chú trọng việc này, liền khiến Ưng Long tìm chính mình, từ đó dẫn tới chính mình, đem thiếu nữ kia đổi đi. Người cũng là khôn khéo. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, như vậy bị làm vũ khí sử dụng cảm giác tự nhiên không ổn. "Thực sự là xin lỗi nương nương, việc này ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ không phải sao?" Kia Long tộc trưởng lão lập tức cười cười, mở miệng nói ra. Lúc này Thạch Cơ mới nhìn hướng về phía kia Ưng Long, mở miệng nói, "Ngươi có thể nghe rõ. Tên ta âm thanh cũng không phải là ngươi suy nghĩ trong lòng như vậy." Ưng Long giờ phút này cũng là trên mặt đều lại nãy, lúc này biến thành hình người. Đã thấy nữ tiên này cũng là tú lệ vô cùng, tóc xanh bản cách đỉnh đầu, lấy châm vàng buộc lại, trên thân ngũ thải váy dài tất nhiên là phi giật vô cùng, khuôn mặt thanh tú mỹ lệ, cùng lúc trước thanh âm lại là cực kỳ không hợp. "Hóa ra là Trạch Toan, xin lỗi Thạch Cơ thượng tiên." Ứng Long lúc này chắp tay, chậm rãi nói rằng, "Thạch Cơ tất nhiên là không sẽ cùng cái này Ứng Long cùng nhau so đo, dù sao bản tâm chính là muốn kéo lũng cái này Ứng Long là giúp người tộc, nếu không phải như thế, Thạch Cơ chỉ sợ cũng sẽ không đi cái này một lần, chỉ có thể nói cái này lòng tộc trưởng lao chọn đúng người." "Nương nương nếu không trách tội, không như trên phủ thượng tụ lại, Long tộc trưởng lão thấy Thạch Cơ bình tĩnh như vậy, liền biết được là hết giận, liền mở miệng nói rằng: "Thạch Cơ liền lắc đầu, sau đó nhìn về phía Ưng Long, nói: "Ngươi cũng là có một phần thực lực, không bằng thay ta nắm cái này Đông Hải như thế nào?" Nghe nói lời này, kia Long tộc trưởng lão thật là vui mừng quá đỗi, phải biết Thạch Cơ danh hào tại cái này Đông Hải thật là so chấn thủ Đông Hải Long tộc đều muốn bắt rồi, Đông Hải hải tộc tiên linh đều là lấy Thạch Cơ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mà nghe Thạch Cơ ý tứ này, há không chính là nhìn chúng Ưng Long a? Nếu là có thể xem như Thạch Cơ tại cái này Đông Hải người nói chuyện, sau này Đông Hải Long tộc muốn không quật khởi cũng khó khăn a. Ứng Long đôi mắt chớp động, nhân tiện nói, "Thật nhiên là có thể." Long tộc trưởng lão lúc này mới yên lòng lại, vừa rồi còn tưởng rằng cái này Ứng Long làm muốn cự tuyệt. Chương 284, nhân vật thần bí, nhân tộc nguy hiểm 2, chương 284, nhân vật thần bí, nhân tộc nguy hiểm 2. Thạch Cơ thấy này, lúc này mới nhẹ gật đầu, nàng tự nhiên là minh bạch Ứng Long cùng Hiên Viên duy vật, chẳng qua nếu như trực tiếp đem nó mang đến, chỉ sợ Ứng Long cũng sẽ không bằng lòng, chẳng bằng trước cùng Ứng Long khai thông một phen, về sau cũng tốt một lần hành động đem Ứng Long dẫn tiến tới Hiên Viên nơi đó. Như vậy nghĩ kỹ về sau, Thạch Cơ lúc này mới một lần nữa nhìn về phía kia Long tộc trưởng lão, chính mình thật là không có quên tới này Đông Hải mục đích, chính là vì tìm kiếm có quan hệ kia Âm Dương tiên phủ manh mối. Lời này xin từ biệt, không biết trưởng lão thật là biết được kia Âm Dương lão tổ. Thạch Cơ nhìn về phía cái này Long tộc trưởng lão, mở miệng hỏi. Long tộc trưởng lão tuy là không biết Thạch Cơ muốn hiểu cái gì, chính là gật gật đầu, nói, tất nhiên là biết được. Có thể từng nghe nói cái này Đông Hải bên trong có một chỗ Âm Dương tiên phủ, chính là cái này Âm Dương lão tổ đạo trưởng. Thạch Cơ hỏi, như thế cũng là đi qua không biết nhiều ít nguyên hội, nương nương như vậy hỏi. Ta trong lúc nhất thời chỉ sợ đáp không được a." Long tộc trưởng Lao bất đắc dĩ cười cười, mở miệng nói ra. Thạch Cơ tất nhiên là biết được thời gian vượt qua lâu, cái này âm dương tiên phủ, đoán chừng là Long Hán lượng tiếp mạng, Đa Ma lượng tiếp bên trong sáng tạo ra tới, lúc trước Long tộc sớm đã xu độ, nơi nào còn có thời gian bận tâm việc này. Suy tư một phen sau, Thạch Cơ đành phải mở miệng hỏi, "Giả như vậy lão có biết cái này Đông Hải bên trong, nơi nào có thượng cổ tiên linh đạo trưởng a? Hay là có một chút dị thường địa phương?" Nghe nói lời ấy, Long tộc trưởng Lao chính là rơi vào trầm tư. Đúng vào lúc này, kia ứng Long liền chậm rãi đi đến, nói Ta thưởng xuyên tại cái này Đông Hải du lịch, lại là phát hiện một chút không giống bình thường địa phương, Thạch Cơ thượng tiên nếu là không chê, ta nguyện trên sự dẫn dắt tiến tiến đến dò xét. Thạch Cơ nhìn về phía Ưng Long, chính là nhẹ gật đầu, nói, cũng tốt, vậy thì tiến đến xem một chút đi. Cùng Ưng Long một đạo, cũng là còn có thể cùng Ưng Long trò chuyện một hai, đợi cho quen thuộc cũng dễ nói nói nhân tộc sự tình. Mà tại Thạch Cơ từ này Đông Hải du lịch thời điểm, nhân tộc bộ lạc bên ngoài nhưng cũng đã xảy ra một ý chuyện. Hiên Viên, bây giờ tại trung nguyên bên ngoài, lại là bày ra rất nhiều yêu tộc bộ lạc, chỉ sợ là cố ý mà vì đó. Hầu lệ vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Hiên Viên. Sau đó chậm rãi nói rằng, nghe nói lời này, Hiên Viên trầm tư thật lâu, sau đó mở miệng nói ra, hôn qua còn không có, yêu tộc tốc độ thật sự là nhanh, cái này rõ ràng chính là muốn đem Trung Nguyên vây quanh, để nhân tộc không cách nào đi ra Trung Nguyên. Làm sao bây giờ, không đánh lại, chỉ sợ yêu tộc liền thật muốn chú đóng ở Trung Nguyên ở ngoài. Lục Mục nhìn xem Hiên Viên cùng Hồng Lệ, lập tức mở miệng nói ra, nhất định phải đánh, thật sự nếu không đánh, chỉ sợ nhân tộc liền thật muốn xuống dốc tại thế này. Hiên Viên nhìn về phía trước, cắn răng nói rằng, nghe nói Hiên Viên lời nói, Lục Mục lập tức gật đầu, sau đó nói, ta đi tập kết chúng tộc nhân, hôm nay giết yêu tộc. Dứt lời, Lục Mục lúc này đứng dậy, hướng về doanh trướng bên ngoài đi ra. Ma Hậu Nghệ thì là nhìn xem Hiên Viên, mở miệng nói, "Bọn này yêu tộc bộ lạc vừa rồi hưng khởi, lúc này xuất binh, không có gì thích hợp bằng, nếu như đợi thêm một ngày, sợ là tất cả yêu tộc đều muốn tụ tập tại trung nguyên bên ngoài." Hiên Viên nhìn về phía Hậu Nghệ, hỏi, "Thần cung Hạ Lạc như thế nào?" Hậu Nghệ thở dài một tiếng, lắc đầu nói, "Đừng suy nghĩ, chỉ sợ lúc trước đã bị phá hủy." Hiên Viên bật đầu, sau đó đứng lên nói, "Đi thôi, lại có một trận trận đánh ác liệt muốn đánh." Lời này nói xong, chính là vô tận cảm thán. Đợi cho Hiên Viên cùng Hậu Nghệ đi vào doanh trướng bên ngoài sau, chỉ thấy Lực Mục đã tập kết tộc nhân, đều là năm lầy kia thanh đồng kiếm, một bộ vận sức chờ phát động dáng vẻ. Hiên Viên lúc này leo lên đài cao, hướng về nơi xa nhìn lại, đã thấy yêu tộc bộ lạc ở giữa cách xa nhau không gần, nếu như tập kích bất ngờ lại nói, cũng không nhất định sẽ bị phát hiện. Lần này cần ổn thỏa một chút mới được. Hiên Viên trong lòng thầm nghĩ, sau đó nghĩ đến Hắc Vĩ Động Thanh Vân cùng Du Vân, chính là lúc này hạ đại cao. Ta đi trước Hắc Vĩ Động một chuyến, mượn tới mấy cái linh bảo. Hiên Viên lúc này mở miệng nói ra. Hậu Nghệ cùng Lực Mục đều là gật đầu. Sau đó liền thấy Hiên Viên hướng về bộ lạc bên ngoài kia hắc vĩ động Đức đi. Trải qua lần trước kia một trận, Hiên Viên biết được không thể lại hao tổn tộc nhân, một trận càng là chỉ có thể được, không thể thua, nếu như thật thua, Hiên Viên không dám nghĩ. Nhân tộc Hiên Viên, đến đây bái kiến hai vị thượng tiên. Hiên Viên lúc này quỳ ở hắc vĩ động trước, sau đó mở miệng nói ra, liền không ngừng dập đầu. Sau một khắc, tối sâm đỏ lên hai thân ảnh lập tức đi ra, đều là nhìn về phía kia Hiên Viên. Hiên Viên tộc trưởng, chuyện gì đến đây? Du Vân lúc này đem Hiên Viên đỡ dậy, lập tức mở miệng hỏi. Hiên Viên lúc này chắp tay, nói, lần này đến đây chính là mong muốn mượn mấy món linh bảo, dùng cái này đối kháng yêu tộc. Nghe nói lời này, Du Vân tất nhiên là không do dự, lập tức lấy ra kia Lôi Hỏa Ấn cùng Định Phong Tiên, giao cho Hiên Viên nói, bảo vật này gọi là Lôi Hỏa Ấn, cái này gọi là Định Phong Tiên, thôi động khẩu quyết ở đây, cứ việc sử dụng chính là. Thanh Vân cũng chậm rãi đi tới, liền đem kia Huyền Hoàng Ba Tiêu Phiến lấy ra, giao cho Hiên Viên nói, bảo vật này gọi là Huyền Hoàng Ba Tiêu Phiến, thôi động khẩu quyết ở đây, đây là chủ nhân lưu lại. Nghe nói lời này, Hiên Viên là vô cùng cảm kích, lúc này nói rằng, có hai vị thượng tiên tương trợ, nhân tộc trận chiến này tất thắng. Dứt lời, Hiền viên lúc này liền phải hướng Thanh Vân cùng Du Vân hai người giáp đấu, cũng là bị Thanh Vân một thanh đỡ lấy. Ta cùng Du Vân phụ mệnh ở đây, chính là trấn thủ nhân tộc, như thế đều là chúng ta nên vì đó, chớ có khách khí như vậy." Thanh Vân chậm rãi nói. Hiền viên nặng nề gật đầu, sau đó liền dẫn cái này bà kiện linh bảo, ngay tức khắc quay trở về nhân tộc bộ lạc, sau đó dùng cái này đem nó giao cho hậu nghệ cùng Lật Mục. Hậu nghệ đã thành tựu thân người, tuy là vu tộc luyện thể chi pháp như cũng sử dụng, đồng thời nhưng cũng là nắm giữ kia kim đan kinh, bước lên con đường tu luyện, bây giờ càng là huyền tiên cảnh giới, thôi động linh bảo không chút nào phí sức chính là hậu nghệ nắm lấy kia viền hoàng ba tiêu phiến cùng lôi hỏa ấn, ma lực mục thì là nắm giữ định phong thiên, dù sao lực mục chỉ là nhân tộc, cũng không phải là giống hậu nghệ như vậy, đã từng chính là vu tộc chi thân, đối linh bảo hiểu rõ rất nhiều. Trận chiến này tất thắng. Lực mục nắm lấy kia định phong thiên, lấy khẩu quyết thôi động về sau, chính là vung vậy một kích, liền thấy gió lớn ầm vang mà tới, rất là ngạc nhiên vô cùng, lại là một roi xuống dưới, chính là cuồng phong đình chỉ. Mã Hiên Viên thì là nắm lấy kia toại nhân toàn cùng hiên viên kiếm, cũng không tất nhiên lấy thêm cái khác linh bảo. Chỉ một thoáng ba người liền dẫn linh mấy vạn nhân tộc, trong nháy mắt giết ra bộ lạc. Quấn về cầm phía đông một cái yêu tộc bộ lạc bước đi. Hầu Nghệ lại là sớm phái ra chính sát quan sát qua, nơi đây yêu tộc bộ lạc chính là yêu tộc số lượng nhiều nhất, nhất định là có thể khiến cho yêu tộc hao tổn rất nhiều, đồng thời nơi đây địa hình cũng là cực kỳ kỳ kỳ dị, quả nhiên là dễ công có thủ, nhưng cũng không biết cái này yêu tộc vì sao ở chỗ này thiết trí bộ lạc. Kia bộ lạc chính là tại một chỗ trong hốc núi, từ bên trên đánh xuống tất nhiên là cực kỳ dễ dàng, bất quá hiên viên nhưng cũng như cũ cẩn thận. Trư vị lại lưu tại phía sau, Hầu Nghệ lưu tại nơi này, ta cùng lực mục tiến lên tìm kiếm. Hiên viên nhìn xem Hầu Nghệ, mở miệng nói ra. Chương 285 Yêu tộc tam tướng, nhân tộc đem thắng, 1, chương 285, yêu tộc tam tướng, nhân tộc đem thắng, 1. Hầu nghệ nhẹ gật đầu, nói, cần phải coi chừng. Hiên viên cùng lực mục liền cùng nhau hướng về kia khe suối chỗ bắt đi, liền lại vòng qua một cái phương hướng, chậm rãi theo núi này câu phía trên, theo khe suối đi xuống. Phương vị này chính là hoàn mỹ đem kia yêu tộc bộ lạc bên trong yêu tộc thực hiện che đậy đã qua, hiên viên cùng lực mục vừa rồi liền thương nghị tốt, từ nơi này điểm ngủ sơ lên. Không bao lâu, hiên viên cùng lực mục liền tới tới kia yêu tộc bộ lạc tường cao phía dưới. Hiên viên thăm dò tính sở lên kia tường cao chất liệu Sau đó nhân tiện nói, cùng chúng ta sử dụng cơ hồ không sai biệt lắm, nên là như mục. Lực mục cũng sờ lên, sau đó nói, nghĩ không ra cái này quần yêu tộc tốc độ nhanh như vậy, một đêm công phu vậy mà đem cái này yêu tộc bộ lạc thiết trí nhiều như thế. Hiên Viên lại không có lại nói tiếp, mà là chậm rãi đi đến bộ lạc trước cổng chính, sau đó đem bên trong thăm dò nhìn một chút. Chỉ thấy trong đó mấy chục cái yêu tộc đang vây quanh một đống lửa, trong lúc đó không biết nấu lấy thứ gì, nghe lên một cố dị hương. Là tộc nhân a. Hiên Viên trong lòng không dám nghĩ lại, đành phải cẩn thận nhìn chằm chằm kia mấy cái yêu tộc, lại la đợi một hồi đã thấy trong đó cũng không có cái khác yêu tộc thân ảnh, chính là trong lòng đoán chừng kia quay trúng quanh hỏa diễm yêu tộc chính là toàn bộ. Đều là huyền tiên cảnh hiên viên hiếm mắt, sau đó nhìn về phía sau lưng Lục Mục. Những yêu tộc này ngươi cùng ta tập kích bất ngờ, nhất định là có thể đem nó đánh giết. Hiên viên chậm rãi nói rằng. Nghe nói lời này, Lục Mục chính là cười một tiếng, lúc này đem kia định phong tiên lấy ra, nói, ta lên trước chính là. Dứt lời, Lục Mục lúc này liền trùng sát ra ngoài, bước vào kia yêu tộc bộ lạc, sau đó cầm trong tay định phong tiên hất lên động. Trong chốc lát đã thấy đất trời tối tăm, cắt bay ra chạy, cường phong nhất thời. Kia một đám yêu tộc căn bản không có phân biệt, mắt thấy kia lực mục vọt ra, lập tức liền đứng dậy lấy ra vũ khí, nào có thể đoán được trước mắt của phong tứ ngược, trong chốc lát bị cỗ này cường phong gợi lên yêu tộc chính là da thịt đều vỡ ra đến, cuối cùng xương cốt đều bị mở ra, biến mất không thấy gì nữa. Mà nhưng cũng có thừa dưới yêu tộc động tác mau mau, lập tức né tránh ra đến, nhưng mà mới đứng vững thân hình, liền thấy kia hiên viên trùng sát đi lên, ngay tức khắc hiên viên kiếm vung lên mà tới, cái này quần yêu tộc trong nháy mắt mất mạng. Thành công. Hiên viên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền cùng lực mục cùng nhau đi ra bộ lạc. Hiên viên tế lên toàn ngoại toán, lập tức thôi động mà lên. Ngập trời Thái Dương Chân Hỏa lập tức thả ra ngoài, thế lực chi lớn trong nháy mắt đem lấy bộ lạc nuốt hết, ngay cả hải cốt đều chưa từng còn thừa. Thấy bộ lạc này rốt cục bị hủy diệt, hiên viên lúc này mới cầm kia tội nhân toàn đem Thái Dương Chân Hỏa cho hấp thụ trở về. Nhưng mà đang lúc này, lại nghe núi này câu phía trên truyền ra hậu nghệ thanh âm đến, "Địch tập, đề phòng." Hiên viên cùng lực mục hai mặt nhìn nhau, lập tức vội vàng chạy tiến lên, nhưng mà đang lúc muốn đến kia khe suối phía trên lúc, lại là thấy một đám hỏa cầu đột nhiên bay tới, trong nháy mắt liền tại hiên viên cùng lực mục trước người hình thành một đạo biệt lựa. "Đáng chết!" Hiên viên lập tức trợn tròn trong mắt, "Ta có định phong tiên!" Lục Mục lúc này hét lớn một tiếng, sau đó cầm trong tay Định Phong Tiên lại là hất lên, trong khoảnh khắc liền đem cái này phía trước trong biển lửa hỏa diễm dập tắt, sau đó hai người lúc này mới đi ra ngoài. Chỉ thấy Phô Thiên cái địa yêu tộc trùng sát mà đến, kia không trung đang có mấy cái khống hỏa huyền điệu đang không ngừng bùng lên hai cánh, đem hỏa diễm tản mát hồng hoàng đại địa, phía dưới nhân tộc chính là không được gần núp. Trừ vị ổn định, chớ có bối rối. Hầu Nghệ hét lớn một tiếng, đồng thời đem kia Huyền Hoàng Ba tiêu phiến tế lên, sau đó niệm động khẩu quyết. Trong khoảnh khắc một cái mà qua, chính là tam muội thần phong ầm vang mà lên. Trên mặt đất cắt bay trong nháy mắt quét sạch xung quanh ra, lúc này không chúng kia một đám viền điệu ngăn cản không nổi, ngay cả phát ra hỏa diễm cũng là bị cái này ta muội thần phong thổi dập tắt. Mà phía dưới kia quân yêu tộc càng là như vậy, đối mặt cái này ta muội thần phong đánh tới, cơ hồ là không cách nào chống cự, lập tức liền bị cái này ta muội thần phong thổi hóa thành mấy cốt. Hiên Viên mắt thấy yêu tộc dống hiện xu hướng suy tàn, lúc này hét lớn một tiếng, "Bảy trận! Nhanh, giết ra ngoài." Hôm nay tại Hiên Viên xem ra, chỉ tiêu hủy một tòa yêu tộc bộ lạc là hoàn toàn không đáng chú ý, ít nhất phải đem yêu tộc bộ lạc diệt đi năm tòa, mới là đại thắng. Bảy trận! Vô số binh tướng nghe nói uyên viên thanh âm, lập tức lấy lại tinh thần, chừa dịp kia yêu tộc bị tam muội thần phong vây khốn, trong khoảnh khắc nhóm binh trận. Nhưng mà đang lúc giờ phút này, đã thấy nơi xa đi tới ba đạo thân ảnh, trong đó một vị thân mang áo bào màu vàng, cũng là hơi có chút đạo nhân bộ dáng, lại là một bộ yêu hồ khuôn mặt, đưa tay để vào ống tay áo, lập tức lấy ra một quả màu xanh thảm hạt châu, sau đó một tay lấy ném ra ngoài. Sau một khắc, đã thấy cái nải màu xanh thảm hạt châu ngay tức khắc vững chắc tại kia tam muội thần phong ngăn trở, trong chốc lát cuồn phong dựng, tốc độ nhanh chóng, chính là trong nháy mắt. Hầu nghệ lại là một cái, nhưng mà cái này tam muội thần phong vừa rồi lần tới liền đụng vào kia mẩu xanh thảm hạt châu, sau đó liền bất lực tản đi. Định Phong Châu. Hầu nghệ híp híp mắt, lập tức nhìn ra, sau đó liền cầm trong tay Huyền Hoàng Ba tiêu phiến tu hồi. Hầu nghệ, ngươi hắn không? Đang chờ giờ phút này, kia hiên viên thanh âm liền từ phía sau truyền đến, Hầu nghệ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hiên viên cùng Lực Mục đã thừa dịp vừa rồi yêu tập đại quân bị Tam Muội Thần Phong vây khốn công phu, hoàn thành bài binh bố trận, liền làm lập tức thi hành đến binh trận trước đó. "Coi chừng, khó chơi tới." Hầu nghệ lúc này mở miệng nói ra. Bất kể hắn là cái gì khó chơi, giết chính là. Lực Mục hừ lạnh một tiếng đi tới con trước, lúc này cầm trong tay Định Phong Tiên vung lên. Mà giờ khắc này liền thấy yêu tộc quân trước lại là ba đạo thân ảnh nhảy ra, ở giữa kia hồ yêu đem Định Phong Châu lại là ném một cái, lúc này ngưng cuốn phong. Thân. Lực mục phát ra không đúng, lập tức hiếp mắt nhìn lại, đã thấy cái này yêu tộc quân trước cũng là ba người, lại là một vị kim tiên, hai vị huyền tiên cảnh giới, cũng là cùng mình bên này tương xứng. Cái kia hạt châu màu xanh lam, gọi là Định Phong Châu, chính là khắc chế ngươi cái này gió nói chí bảo, Định Phong Tiên cùng ta trong tay cái này huyền hoàng ba tiêu phiến cũng là mất đi tác dụng. Hầu nghệ lúc này giải thích nói, Hiền viên nghe nói, liền nhìn về phía trước đó Vương Ba đạo thân ảnh, nói, Lực Mục, Hầu Nghệ, Vạn Vạn coi chừng, chớ có đối đầu kia áo bào màu vàng lão tộc, sau đó liền thấy đối diện kia hoàng bà hồ yêu đưa tay nhẹ nhàng rung lên, trong chốc lát vô số yêu tộc sông sắp xuất hiện đi, trong tay riêng phần mình nắm lấy sát binh khí cụ bằng đồng, trong miệng trận trận gằn ghét, tất nhiên là thẳng hướng cái này nhân tộc đại quân. Rít. Lực Mục hét lớn một tiếng, sau lưng vô số nhân tộc tất nhiên là đi theo cùng theo lên trấn rống, lập tức trùng sát ra ngoài, khí thế lại là hoàn toàn không thua tại kia yêu tộc đại quân. Hiên viên đem kia hiên viên kiếm cầm trong tay, tất nhiên là đem ánh mắt rơi vào kia hoàng bảo hộ yêu trên thân. Không có gì ngoài cái này hoàng bảo hộ yêu, còn lại hai cái liền cũng là yêu tộc tân tấn cường giả, đã được phân phối linh bảo. Lực mục lúc này đối mặt kia thử yêu, trong tay định phong tiên đột nhiên vung dậy, đã thấy kia thử yêu đem một tôn toàn thân đen nhánh như ý lấy ra, lúc này liền đánh tới hướng kia lực mục, hai người lúc này đối chĩa lên, ba năm hiệp ở giữa đều là đánh ngang. Chương 285, yêu tộc tam tướng, nhân tộc đem thắng, 2, chương 285, yêu tộc tam tướng, nhân tộc đem thắng, 2. Hầu lệ tế lên kia lôi hỏa ấn, sau đó đem thôi động Trong khoảnh khắc lôi quang ánh lửa bỗng hiện, chỉ nghe ầm ầm nổ vang một phát, trong nháy mắt một đạo kinh lôi từ nãy lôi hỏa ẩn bên trong nhất thời, nương theo lấy kia kinh lôi, chính là ánh lửa chợt hiện, trùng sát mà ra. Đã thấy đối diện kia hồ yêu trong tay một thanh thất thải tán lấy ra, đem lên đỉnh đầu vừa mở, trong nháy mắt đem cái này lôi hỏa chi quang phản xạ ra ngoài, trực tiếp đánh về phía hậu nghệ. Hậu nghệ mắt thấy kia thất thải tán lại có thực lực như vậy, lập tức trợn tròn trong mắt, đồng thời đem kia huyền hoàng ba tiêu phiến lấy ra, trong nháy mắt phiến tản kia lôi hỏa chi quang, đồng thời hậu nghệ nắm lấy trường cung, liền thẳng hướng kia hồ yêu. Lao tác nhận lấy cái chết. Hiên Viên hét lớn một tiếng. Cầm trong tay hiên viên kiếm thôi độc lên, chỉ thấy kia hùng hậu vô cùng thổ nguyên lực ngưng tụ mà lên, trong nháy mắt khiến cho chuyện này đối với mặt kia hồ yêu đều chỉ cảm giác một cỗ chơn muẩn khí tức đặt ở trong lòng, cho nên ngay cả hô hấp đều không phải là sung sướng như vậy. Chỉ thấy hồ yêu trong tay lại là lấy ra một thanh trường kiếm đến, lúc này liền phải đối đầu kia hiên viên kiếm. Hiên viên một kiếm đang đi, trong nháy mắt thổ hoàng sắc đại đạo chân ý ầm ầm vang lên, lúc này chạm tại kia hồ yêu trường kiếm trong tay bên trên, chỉ nghe ken két tiếng vang, trường kiếm kia đúng là trong nháy mắt liền xuất hiện vết với... rách. Cái gì? Hồ yêu tất nhiên là kinh ngạc vô cùng. Hoàn toàn không nghĩ tới Hiên Viên kiếm như vậy lợi hại, chính là trong tay mình huyền hắc lão đạo tặng cho trường kiếm đều là không làm gì được, thậm chí không phải địch, vẹn vẹn va chạm trong nháy mắt liền vỡ vụn ra. Hiên Viên một kiếm này từ đầu đến cuối không ngừng, trong nháy mắt thẳng hướng Hồ Yêu đầu lao. Hồ Yêu hướng về sau tránh lùi, đồng thời lại lấy ra một vật đặt ở trong tay, sau đó cực nhanh niệm động khẩu quyết. Mắt thấy Hiên Viên kiếm liền phải đâm trúng cái này Hồ Yêu cái cổ, lại làm một đạo khí lãng ầm vang mà lên, chính là một hồi khí tức lập tức càn quét tới phía trước Hiên Viên. Hiên Viên chỉ cảm thấy phía trước một hồi kình phong lướt qua liền lập tức cảm thấy trong lòng còi báo động đại tác, biết được một kích này không thể đón đỡ, lúc này vung lên trong tay yên viên kiếm, trong nháy mắt phá vỡ trong đó khí kình, sau đó cả người rút lui trở về, ánh mắt rơi vào kia hồ yêu trên thân. Chỉ thấy cái này hồ yêu trong tay nắm lấy xanh lục bắt ngát là cây, cái này lá cây phía trên chính là to to nhỏ nhỏ ẩn phủ mấy chục cái, vừa rồi cái này hồ yêu đột nhiên hất lên, chính là một đạo kình phong đột tới, suýt nữa đánh vào yên viên trên thân. Giờ phút này phía dưới cả đám tộc chỗ xây dựng binh trận chính là đánh vỡ kia một nhóm yêu tộc, phía dưới tiếng chém giết không ngừng, nhưng mà lại cũng là yêu tộc trời sinh quý lực dũng mãnh, binh trận tuy là cường đại nhưng cũng là bị kia yêu tộc đánh giết mấy người, rước khoát lúc trước diễn luyện số lần nhiều, chính là mỗi một lần nhân tộc đều có thể đem nó đu đáp, không ngừng chống lại trước người yêu tộc đại quân. Hiên Viên hướng về phía trước nhìn lại, lại là thấy yêu tộc vô số, hơn nữa lại là theo bốn phương tám hướng mà tới, tiếp tục như vậy chỉ sợ nhân tộc đại quân lần này liền phải hủy diệt. Hẳn là, nhân tộc nhất định phải bại a, Hiên Viên trong lòng vô hạn thê lương, dương mắt nhìn về phía trước cùng, không ngừng tở dài lên. Ma hộ yêu thật là mặc kệ Hiên Viên đang làm cái gì, chỉ là cầm trong tay bích lục diệp tử lại là vung lên, trong khoảnh khắc khí lãng không ngừng dướk, ầm vang sông về Hiên Viên. Hiên Viên tối đầu nhìn lại, lại làm một kiếm vung lên, trong chốc lát đánh tan trận kia khí lãng, sau đó liền nắm lấy hiên viên kiếm trùng sát đi lên. Nhất định phải trước hết nhất giết người này. Hiên viên tất nhiên là thấy rõ ràng, cái này một quần yêu tộc bên trong, mạnh nhất thuộc về cái này hồ yêu, chỉ cần trước đem cái này hồ yêu đánh chết, liền có thể trên phạm vi lớn giảm xuống nhân tộc tình huống tương vong. Dù sao bây giờ ba vị nắm giữ linh bảo nhân tộc đều bị yêu tộc kiềm chế, nếu như trước đem ba cái này đánh chết, tất nhiên là có thể trợ giúp những người khác tộc, từ đó tiêu diệt tất cả yêu tộc bộ lạc. Giờ phút này kia lực mục đang cùng thử yêu đánh tỉ liệt, Định Phong Tiên đối đầu kia hấp như ý cũng là tương xứng. Đánh kình phong nhiều lần lên. Ma Hậu nghệ thì là nắm lấy kia thanh đồng kiếm, xích lại gần thân cùng kia Hổ yêu chiến đấu, bởi vì cái kia thanh thất thải tán thật sự là quá dị, bất luận hậu nghệ như thế nào lấy linh bảo đối lập, đều là không cách nào đánh trúng kia Hổ yêu, bởi vậy không phát không được vùng sở trưởng của mình, lấy nục thân chiến kia Hổ yêu. Cho dù hậu nghệ bây giờ chính là nhân tộc chi thân, nhưng cũng là chưa từng rơi xuống luyện thể chi pháp, bây giờ đối đầu kia Hổ yêu chính là như là nghiền ép đồng dạng, đánh kia Hổ yêu ôm đầu chạy trốn. Hiên viên chính là xuất liên tục vài kiếm, quét mở kia bích lục diệp tử đồng thời, liền lại phong tỏa ngăn cản kia Hổ yêu rời bước vị trí. Trong nháy mắt đánh, kia Hồ Ưu chau mày, hoàn toàn không nghĩ tới Hiên Viên kiếm pháp như vậy siêu nhiên, lại có thể nhanh hơn hắn vung lên lá cây tốc độ. Đáng chết. Hồ Ưu nhíu mày, lập tức tăng nhanh tốc độ của mình. Nhìn ngươi có thể thôi động mấy lần. Hiên Viên hừ lạnh một tiếng, lại là vài kiếm chém tới. Hiên Viên cùng cái này Hồ Ưu đều là kim tiên cảnh, Tiêu Bích Lục Diệp tự nhìn cũng là cực mạnh pháp bảo, tự nhiên không có khả năng liên tiếp thôi động, pháp lực luôn có hao hết thời điểm. Hiên Viên đang đánh cược, cực cái này Hồ Ưu trước chính mình một bước hao hết pháp lực. Mà giờ khắc này kia Hầu Nghệ lại là dẫn đầu đem kia Hổ Yêu trong tay thất thải tán cho đánh rất trên mặt đất, sau đó cũng không đợi cái này, Hổ Yêu đưa tới kia thất thải tán, Hầu Nghệ chính là gầm thét một tiếng, trong nháy mắt đem lôi hỏa ẩn tế lên, sau đó chấn động mạnh một cái. Trong chốc lát liền nghe được một hồi cực kỳ khủng bố tiếng sấm vang rền, trong nháy mắt một đạo ba người ôm hết như vậy phẩm chất kinh lôi rơi xuống, trong nháy mắt bao phủ tại kia Hổ Yêu trên thân. Chỉ nghe Hổ Yêu gào thét một tiếng, trong nháy mắt liền bị đạo sấm sét này đánh nổ thân vỡ vụn, ngay cả nguyên thần cũng theo cái này lôi hỏa chi quang tiêu tán tại hồng hoang đại địa. Mà tại cái này Hầu Nghệ đánh chết Hổ Yêu về sau, Thư Ưu vừa lúc trông thấy cái này hổ yêu kết quả, lại nhìn Hầu Nghệ đã nhìn về phía mình bên này, lập tức chấn động trong lòng, đem Hắc Như Ý đánh một chiêu liền làm tức quay đầu chạy trốn ra ngoài. Chạy đi đâu? Lực Mục trợn tròn trong mắt, sau đó đem Định Phong Tiên dùng sức hất lên, trong chốc lát cương phong không ngừng, lúc này liền bao phủ lại kia Thư Ưu đừng đi. Thư Ưu quay đầu nhìn về phía Lực Mục, lập tức hở sướng hung hăng đến, trong nháy mắt đem kia Hắc Như Ý đánh ra ngoài, trực tiếp liền phải rơi vào Lực Mục đỉnh đầu. Lực Mục tất nhiên là minh bạch cái này Hắc Như Ý kinh khủng, liền đem Định Phong Tiên đột nhiên khẽ huy động, lập tức quấn lên kia Hắc Như Ý, sau đó đem nó kéo một cái lúc này cầm trong tay, thử yêu xem xét, lúc này không còn dám ra tay, vội vàng quay đầu muốn trốn, lại là đúng lúc bị hộ nghệ đụng tới, lúc này bị kia lôi hỏa ấn đánh vào trên thân, trong nháy mắt một hồi tiêu thảm, cũng là trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhân tộc đem thắng, giết. Hộ nghệ lúc này gầm thét một tiếng, phía dưới nhân tộc lại là chỉ cảm thấy dị khí càng phát ra chấn động, lập tức gào thét mấy tiếng, cùng nhau thẳng hướng yêu tộc đại quân. Cùng lúc đó hồ yêu mắt thấy kia hai yêu đều đã bỏ mình, lập tức trong lòng hoảng loạn lên, sau đó kia Bích Lục Diệp tử đúng là vung lên sai lầm, không có đánh trúng nhân viên. Hiên viên nhưng cũng nhìn chúng như thế thời gian Trong nháy mắt trùng sắt tiến lên, hiên viên kiếm nặng nghề hoàn quang lấp lóe, trong nháy mắt khiến huyết phong hầu, một kích đem kia hồ yêu đầu đánh rơi trên mặt đất, đồng thời liền lại đem tia nguyên thần xuân ác, lúc này mới khiến cho cái này yêu tộc tam tướng hoàn toàn bỏ mình. Nhưng mà đang lúc giờ phút này, lại là tự nơi xa đột nhiên lại là đi tới 6 7 vị thân ảnh, xa xa liền có thể cảm giác được một hồi cực kỳ khủng bố kim tiên cảnh khí tức, chương 286, điên đạo nhân đến, kiến trúc tầng cao, 1, chương 286, điên đạo nhân đến, kiến trúc tầng cao, 1. Giờ phút này hầu nghệ đang cùng lực mục cùng nhau xuất lĩnh cả đám tộc đại quân đánh giết kia yêu tộc đại quân, lại là hoàn toàn chưa từng trông thấy từ cái này phương bắc lại đi tới mấy đạo thân ảnh. Hiên Viên mắt thấy kia 7 đạo thân ảnh, chính là chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, bằng vào bây giờ nhân tộc thực lực căn bản đấu không lại yêu tộc 7 người kia, nhanh chóng rút lui. Hiên Viên lúc này hét lớn một tiếng, sau đó tế lên toàn nhân toàn, trong nháy mắt vùng hướng về phía trước, trong chốc lát thái dương chân hỏa phun ra ngoài, lúc này liền ngăn chặn được kia 7 yêu tộc bắt nguồn. Cùng lúc đó Hiên Viên quay đầu đi, trong nháy mắt một kiếm chém tới, phá vỡ yêu tộc vây quanh nhân tộc đại quân vòng vây, sau đó rơi vào hậu nghệ trước người. Thế nào Hầu Nghệ nghe được Hiên Viên lời nói này, lại là không hiểu giờ phút này nhân tộc chiếm hết ưu thế, vì sao yêu tộc rút lui. Yêu tộc viện quân đã đến, bảy vị kim tiên cảnh cường giả, đi mau." Hiên Viên lập tức mở miệng nói ra. Nghe nói lời này, Hầu Nghệ cùng Lực Mục cùng nhau sắc mặt biến đổi. Bảy kim tiên cảnh, chính là nâng cả nhân tộc chi lực, cũng là không có cách nào đối phó tổn tại a. "Chư vị tộc nhân, mau mau rút lui, trở về trung nguyên." Hầu Nghệ lúc này cũng không dám lãnh đạm, lập tức hét lớn một tiếng, sau đó chính là tế lên kia Huyền Hoàng ba tiêu phiến, đi theo Hiên Viên vào tới. Lực Mục, ngươi lại dẫn đầu bọn hắn trở về Trung Nguyên, ta cùng hậu nghệ ngăn lại mấy cái kia yêu tộc." Hiên Viên quay đầu, lớn tiếng nói. Lực Mục trợn tròn trong mắt, trong lòng nổi vàng, lại là rõ ràng chính mình thực lực còn không thể có biện pháp gì, liền làm tức giận đầu, sau đó đem định phong tiên đột nhiên có vũm, trong chốc lát một đám yêu tộc bị cuồng phong kia quét sạch mà đi, nhân tộc tiến về Trung Nguyên con đường nhưng cũng không xa, lập tức liền trùng sát ra ngoài. Ma Hậu nghệ lúc này thúc dục trong tay huyền hoàng ba tiêu phiến, sau đó dùng sức một cái, trong khoảnh khắc chính là tiếng oanh minh nhất thời, tam muội thần phong trong khoảnh khắc bao phủ lại kia bảy đạo thân ảnh. Cái này Huyền Hoàng Ba Tiêu Phiến cũng là tiên tiên chi vật, đối phó mấy người này kìm tiên cảnh yếu tộc nhưng cũng không phí sức, nhưng mà cũng chỉ có thể ngăn chặn bọn hắn, cũng không phải là đánh giết. Hiên Viên mắt thấy cái này Huyền Hoàng Ba Tiêu Phiến quả nhiên đem bọn hắn vây khốn, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nói: "Nhanh, chúng ta cũng đi." Hầu Nghệ liền làm tức thu Huyền Hoàng Ba Tiêu Phiến, hắn giờ phút này cũng là thâm hộ pháp lực, cũng không còn cách nào thôi động lên trong tay hai tôn linh bảo, đành phải quay đầu đi theo Hiên Viên cùng nhau chạy trốn ra ngoài. Nhưng mà đã mất đi cái này Huyền Hoàng Ba Tiêu Phiến thôi động, Tam Muội Thần Phong nhưng cũng không cách nào duy trì thật lâu, tại Hầu Nghệ rời đi trong ngay mắt Cái này ta muội Thần Phong liền tản đi, đừng để bọn hắn chạy trốn. Định Phong Châu còn tại trên tay bọn họ, còn có yêu xoáy ban tặng tất sắc bảo tán đều bị bọn hắn cầm đi. Nhanh chóng truy hồi. Cầm đầu đầu kia hùng yêu toàn thân trắng như tuyết, chính là tự cực địa mà đến, một thân kim tiên cảnh tu vi lộ ra cực kỳ khủng bố, giờ phút này mở miệng rống to. Trong nháy mắt còn lại yêu tộc liền giống như gió lốc như vậy, chính là hướng về Hiên Viên cùng hậu nghệ truy sát tới. Hiên Viên quay đầu nhìn lại, lập tức chấn động trong lòng, đã thấy trong đó có một vị yêu tộc dưới thân đang giẫm lên một tôn linh bảo, tốc độ nhanh chóng, chính là trong chớp mắt cũng nhanh muốn đuổi kịp hắn cùng hậu nghệ. Giảm cấp đoạn chúng ta yêu tộc linh bảo, muốn chết. Kia xả yêu gào rít một tiếng, lập tức lại tế lên như thế linh bảo, lúc này đánh về phía Hiên Viên. Hiên Viên trong khoảnh khắc xuất kiếm, một kích phía dưới chính là đại đạo chân ý ầm vang mà lên, trong nháy mắt chém rướt ra ngoài, sợ hãi đến kia xả yêu thân hình run run một hồi, vội vàng né nhanh qua đi, nếu không một kiếm này sợ là muốn đem nhục thân ngay tiếp theo nguyên thần cùng nhao hủy. Đáng chết. Xả yêu lập tức ánh mắt ớn lên, sau đó lập tức thúc dục trường thương trong tay, trong chốc lát tựa như trường hổ quấn nhật như vậy, trong nháy mắt trường thương ngọ về Hiên Viên. Hiên Viên quay đầu nhìn lại, đang muốn trốn tránh nhưng mà lại là thấy khác một bên lại tới một cái yêu tộc, giờ phút này trường kiếm trong tay cũng là bổ về phía hắn. Hiên Viên. Hậu Nghệ quay đầu nhìn lại, đã thấy Hiên Viên vậy mà ở vào nguy hiểm như thế hoàn cảnh, trong khoảnh khắc trợn tròn trong mắt, giống to một tiếng, liền lập tức đem Huyền Hoàng Ba tiêu phiến thôi động, sau đó dùng sức vung lên ra ngoài. Chỉ là Hậu Nghệ pháp lực hao hết, bây giờ vung lên kia viền Hoàng Ba tiêu phiến cũng là không làm gì được được kia hai cái yêu tộc. Đi mau. Hiên Viên hét lớn một tiếng, sau đó đột nhiên vung lên trong tay Hiên Viên kiếm, trong nháy mắt chạm tại thanh trường thương kia phía trên, cùng lúc đó trường kiếm kia cũng quét ngang tới, Hiên Viên lập tức thân hình dừng lại. Sau đó một kiếm vung chém vào chôi kiếm này bên trên. Như vậy một kích xuống dưới, hai cái này yêu tộc nhưng cũng là không kịp lại đi truy sát hậu nghệ, mà là đều bị Hiên Viên cho cô lấy. Sau đó Hiên Viên đem tội nhân toàn tới lên, lập tức ngập trời Thái Dương Chân Hỏa ầm ầm mà ra, trong nháy mắt đốt hướng về phía kia hai cái yêu tộc. Cái này xạ yêu cùng Ngư yêu lúc này thân hình chột tránh, tất nhiên là vô cùng kiêng kỵ cái này Thái Dương Chân Hỏa, nếu như vô ý nhiễm, sợ là trong nháy mắt liền đem nguyên thần đều cho thiêu đốt hầu như không còn, cái gì cũng không còn sót lại. Phía sau tất cả yêu tộc cũng là bị ngọn lửa này lưu lại, đều là nhìn về phía Hiên Viên, đem cái này linh bảo lấy. Ta đuổi theo tên kia. Hùng yêu nhìn thoáng qua, sau đó lúc này nói một tiếng, sau đó đạp trên dưới chân bảo đỉnh, lúc này rời đi nơi đây, tiếp tục đuổi hướng về phía kia hầu nghệ. Hiên Viên lại là vô luận như thế nào cũng không cách nào đem kia Hùng yêu lưu lại, đành phải nắm lấy Hiên Viên kiếm, lấy đối côn suất lại cái này sau cái yêu tộc. Yêu soái có lệnh, đem hắn bắt sống, đừng muốn giết chết. Sa yêu mở miệng nói, "Bất quá đi, cái này linh bảo, yêu soái thật là chưa từng nói qua nộp lên a." Sa yêu lời nói xoay chuyện, âm hiểm cười lên. Nghe nói lời này, Hiên Viên lập tức vẻ mặt trầm xuống, lúc này minh bạch yêu tộc bắt sống hắn là vì như thế nào như là tất cả nhân tộc bộ lạc đồng dạng, mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn lộp lên tộc nhân cho yêu tộc dùng cho cung phụ, nói trắng ra là chính là nhân tộc hoàn toàn sút rốc. Tuyệt đối không thể đủ như thế hiên viên nắm chặt trong tay hiên viên kiếm, sau đó đột nhiên một kiếm vung chém ra đi, tất nhiên là hướng về phía xã yêu mà đi. Xã yêu lập tức lui lại, sau đó nói, ngươi cũng là tính tình không nhỏ, mau đem hắn nắm. Sau một khắc, một cái tượng yêu chậm rãi đi đến, tất nhiên là lấy ra một sợi dây thừng, hiển nhiên cũng là một cái pháp bảo, sau đó tại thoi động phía dưới, dây thừng kia trong nháy mắt chực khai, lập tức liền hướng về hiên viên mà đi. Hiên viên một kiếm vung chém tới. Sau đó nói, muốn bắt chúng ta, chính là muốn nhìn chư vị bản sự như thế nào. Một kiếm này xuống dưới, lại là đại đạo chân ý ầm vang mà đi, trong nháy mắt đem dây thường kia chém đứt ra, chúng yêu tất nhiên là đối kia hiên viên kiếm vô cùng kiêng kỵ, kia hồ yêu đều không thể tại cái này hiên viên kiếm hạ lấy lòng, bọn hắn tất nhiên là đều để ở trong mắt. Nhìn ngươi còn có thể thôi động bao lâu? Sa yêu hừ lạnh một tiếng, tất nhiên là lạnh lùng âm hiểm nhìn hiên viên. Hiên viên trong lòng cảm giác nặng nề, dưới mắt pháp lực không nhiều, lại vung chặt hai kiếm chỉ sợ cũng pháp lực hao hết, chỗ nào còn có thể tự mình thoát trốn? chẳng lẽ lại hôm nay nhất định là muốn bị yêu tộc bắt trở về a hiên viên trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Chương 286, điên đạo nhân đến, kiến trúc tầng cao, 2, chương 286, điên đạo nhân đến, kiến trúc tầng cao, 2. Vào thời khắc này, lại là tự không trung một vệt kim quang tràn ngập mà mở, lập tức một cỗ uy áp trong nháy mắt xông về phía sáu cái yêu tộc cùng nhân viên. Sáu vị yêu tộc cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, lại là cảm thấy cực kỳ không đúng, đang muốn mở miệng hỏi tham đối phương đến tụt cùng là ai lúc, liền cảm giác một hồi hẩm vang, khí lãng tự kim quang bên trong tỏa ra, chính là một cỗ sơn hà giống như hùng vĩ chí lực trong nháy mắt đánh tới hướng tia sáu cái yêu tộc. Sáu cái yêu tộc nơi nào thấy qua như vậy thủ đoạn, đúng là trong nháy mắt chết tại chỗ này vĩ lực phía dưới, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều chưa từng phát ra, tử trạng cực kỳ thê thảm. Hiên Viên lập tức kinh ngạc lên, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đạo kim quang kia, nhưng mà kim quang này lại là tại giết cái này quần yêu tộc về sau, lập tức thân hình một cái chớp mắt, biến mất không thấy. Hiên Viên tất nhiên là gặp qua đạo kim quang này, nhưng mà lần trước còn từng tại kim quang này nội sát cảm giác ra một tia khí tức quen thuộc, lần này vậy mà không từng có bất kỳ cảm giác gì. Đa Tạ Thượng Tiên ra tay. Hiên Viên lúc này chắp tay Sau đó nhớ tới kia Hùng yêu còn tại truy đuổi hậu nghệ, liền lập tức đi đường, xông về Trung Nguyên phương hướng. Nhưng mà Hiên Viên vọt ra vài dặm sau, lại là nhìn thấy trên mặt đất đều là hài cốt, lại là kia Hùng yêu bỏ mình về sau thân thể, ngay cả Hùng yêu mang đến linh bảo đều là vỡ vụn trạng thái, đúng là cùng vừa rồi chết đi kia 6 con yêu tộc cực kỳ tương tự. Không phải là vị kia thượng tiên xuất thủ. Hiên Viên hồi tưởng lại kim quang kia độn tới phương hướng, không phải chính là Trung Nguyên phương hướng. Nghĩ như vậy, Hiên Viên lập tức trở về tới Trung Nguyên nhân tộc trong bộ lạc. Tộc trưởng trở về. Chư vị, tộc trưởng an toàn trở về. Quá tốt rồi. Phong đạo nhân quả thật cứu tộc trưởng. Ngay tại Hiên Viên đi vào bộ lạc bên trong lúc, liền nghe được vô số nhân tộc reo hò hò hét, nhìn thấy Hiên Viên như vậy an toàn trở về tất nhiên là trong lòng vô cùng kích động. Hiên Viên ngẩng đầu nhìn lại, chính là nghe được Phong đạo nhân tộc danh, lúc này nhìn về phía vị kia nhân tộc, sau đó nói, cái này Phong đạo nhân là, chính là vị kia lái kiếm quang, nắm giữ vô thượng pháp lực tiên nhân, ta đã từng trong núi gặp phải yêu tộc, chính là bị vị này Phong đạo nhân cứu. Vị kia nhân tộc lập tức kích động nói, ta cũng là như thế, lúc trước bị yêu tộc truy sát, lại là Phong đạo nhân đến đây, lúc này mới khiến cho chúng ta được cứu vớt, nếu không chỉ sợ cũng muốn chết tại yêu tộc trong tay. Cái này Phong đạo nhân cũng là vị nhất tộc. Vừa rồi chính là vị này Phong đạo nhân cứu hộ Nghệ lại tướng, giết kia yêu tộc. Nghe nói như vậy môn luận, Hiên Viên trong lòng liền như có chút suy nghĩ lên. Cái này Phong đạo nhân quả nhiên là nhân tộc. A. Nhưng cũng khó trách lúc trước chính mình tại nhìn thấy kim quang kia lúc đã nhận ra một tia khí tức quen thuộc, hẳn là thật là tộc nhân. Nhưng mà nghĩ như vậy, Hiên Viên nhưng cũng là không cách nào nghĩ đến vị này đến tột cùng là ai, bất quá trong lòng tất nhiên là có chỗ chờ mong, nếu là đạt được vị này Phong đạo nhân trợ giúp, đối phó yêu tộc tất nhiên là cực kỳ dễ dàng. Nhất là có thể thấy được cái này Phong đạo nhân tại đánh giết kim tiên cảnh yêu tộc lúc Đúng là như vậy, nghiền ép đánh giết, hiển nhiên cái này phong đạo nhân đạo hạnh cực kỳ cao thâm, e là cho dù là hắn cũng không cách nào cùng phong đạo nhân chống lại. Ngay khác nếu có cơ hội, nhất định phải cùng cái này phong đạo nhân gặp một lần." Hiên Viên trong lòng thầm hạ quyết tâm. Ngay tại giờ phút này, Hầu Nghệ chính là chậm rãi đi đến, nhân tộc một đám thần đệm đều là tới Hiên Viên trước người. Không có sao chứ? Hầu Nghệ có chút lo lắng nhìn xem Hiên Viên, mở miệng hỏi. "Hiên Viên lão đầu, nói, là vị kia phong đạo nhân xuất thủ cứu ta, nếu không, ta sợ rằng cũng phải bỏ mình tại yêu tộc trong cảnh địa." An toàn liền tốt. Hầu Nghệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, lần này chiến chiến, nhân tộc lại như cũ rơi xuống hạ phong. Nếu không phải cùng Hắc Vĩ Tiên cùng Sích Vũ Tiên mượn tới như vậy linh bảo, chỉ sợ căn bản là không làm gì được kia mấy cái yêu tộc." Hiên Viên có chút nặng nề nói. "Lần này ra ngoài, cũng chỉ là hủy diệt một chỗ yêu tộc bộ lạc, nhưng là ta hoài nghi kia bộ lạc chính là bọn hắn yêu tộc cho chúng ta cẩm ấy." Nghe nói Hiên Viên nói như vậy, Lục Mục Nhân liền nói, "Chỉ sợ thật sự là như thế, cái này yêu tộc có thể là cố ý hành động." Lại nhìn kia yêu tộc bộ lạc vị trí, dễ công khó thủ, yêu tộc cho dù là không có đầu góc, cũng không có khả năng ở nơi đó thiết trí bộ lạc. Lục Mục trầm giai nói, cũng là chưa hẳn, yêu tộc nhu lực, không kiềm chúng ta cũng. Hầu nghệ lúc này nói rằng, Hiên Viên tự giải nói, lần này nếu không phải Phong đạo nhân cứu giúp, ta sẽ bị yêu tộc bắt đi, Hầu nghệ chỉ sợ cũng sắp chết tại Hùng yêu chi thủ, nhân tộc chính là sợ rằng sẽ biến thành yêu tộc hết được a. Chẳng qua là bởi vì trận chiến này chúng ta bình yên mà về, thương vong rất ít, lúc này mới nhìn dường như lại thắng, nhưng mà nguyên do trong đó, cũng chỉ có chúng ta biết được a. Nghe xong lời này, Hầu nghệ cùng Lực Mục cũng đều có chút trầm mặc, lời này cũng không giả, thật là bị thua. Bất quá lần này yêu tộc nhưng cũng tổn thất không ít kim tiên cảnh cường giả, chính là linh bảo đều ngay tiếp theo vỡ vụn rất nhiều hắn là nhỏ yếu đi rất nhiều. Hiên viên lại nói: "Hầuệ mắt nhìn hiên viên, sau đó nói: "Ngày mai tái chiến. Không, tạm thời không xuất binh, trước tạm đem cái này chung nguyên khắp nơi đều chúc từng cao, thiết trí cung binh trấn giữ, phái ra trinh sát giảm thị mỗi cái yêu tộc bộ lạc, đây mới là thượng sách." Hiên viên chậm rãi nói rằng. Lực mục nghe nói, lập tức hai mắt tỏa sáng, nói: "Tộc trưởng quả nhiên lợi hại, ta cái này đi an bài việc này." Dứt lời, Lực mục liền lập tức rời đi hiên viên bọn người bên người, tất nhiên là chuẩn bị tụ tập một đám tộc nhân, chuẩn bị đốt tụi tường. Hiên viên mắt nhìn Lực mục, nói: "Vừa vặn, ngươi lại đem linh bảo đưa về." Đồng thời mời Hắc Vĩ Tiên cùng Sích Vũ Tiên ở đằng kia trung nguyên trông coi, miễn cho yêu tộc vây công tới, không kịp để phòng phạm. Nghe nói lời này, Lực Mục lúc này gật đầu, liền đem ba kiện linh bảo riêng phần mình lấy, là song hướng về phía Hắc Vĩ động phương hướng. Mà cùng lúc đó hậu nghệ liền lấy ra ba thanh linh bảo đến, đưa cho Hiên Viên, nói: "Cái này ba kiện linh bảo đều là theo ba cái kia yêu tộc trong tay bà tới." Hiên Viên nhìn sang, đã thấy là Định Phong Châu, thất sắc bảo tán cùng trôi này hắc như ý, không có tế luyện hậu quyết, sợ là không thể đệm cái này linh bảo phát huy đến cực hạn, sau đó ta đi thỉnh giáo Hắc Vĩ Tiên. Nhìn xem làm sao có thể đem cái này linh bảo tối đại hóa lợi dụng. Hiên Viên mắt nhìn cái này linh bảo, liền trong lòng thầm nghĩ, những này trước đặt ở ngươi trong tay a. Hầu Nghệ đem linh bảo đưa cho Hiên Viên, mở miệng nói ra. Hiên Viên gật gật đầu, đồng thời lại lấy ra kia phiến bích lục diệp tử, cái này là cây lại là lúc trước kia hồ yêu sau khi chết lưu lại, cái này bích lục diệp tử bên trên cũng là khắc họa không ít ấn phù, Hiên Viên tất nhiên là nhận biết một chút. Cái này lá cây cũng không cần khẩu quyết tế luyện, cũng là có thể sử dụng. Hiên Viên trong lòng khẽ nhúc nhích, sau đó đem bốn kiện linh bảo đều để vào trong phòng. Hầu Nghệ đi theo Hiên Viên cùng nhau vào nhà. Sau đó nói, ngươi coi là thật cảm thấy tường cao có thể ngăn cản yêu tộc xâm nhập. Phải biết bây giờ bọn hắn cũng đều là tu sĩ, riêng phần mình nắm giữ lực đạo thật là cực kỳ khủng bố, đừng muốn nói tường cao, chính là 10 mét dày tảng đá lớn cũng có thể bị một tôn linh bảo đánh nát, tường cao chỗ nào có thể ngăn cản được yêu tộc đâu. Tường cao tất nhiên là ngăn cản không nổi bọn hắn, lại là có thể ngăn cản được tầm mắt của bọn hắn, nếu như nhân tộc bộ lạc một mực bại lộ tại bọn hắn trong tầm mắt, tự nhiên sẽ xảy ra chuyện, ta muốn làm, liền để cho bọn hắn mù. Hiên Viên chậm rãi cười một tiếng, mở miệng nói ra. Chương 287, kỳ quái bia đá Tiên phủ chi địa, 1, chương 287, kỳ quái bia đá, tiên phủ chi địa, 1. Đông Hải bên trong, trăm trượng phía dưới. Thạch Cơ cùng kia Ưng Long cùng nhau tại cái này Đông Hải bên trong đi khắp, chính là Ưng Long lời nói chính mình lúc trước du lịch tứ hải thời điểm, cũng là phát hiện rất nhiều tương đối kỳ dị địa phương, lúc này mới dẫn tới Thạch Cơ chú ý, bởi vậy Thạch Cơ mới bằng lòng nhỏ Ưng Long dẫn đầu chính mình tại cái này Đông Hải tìm kiếm lúc trước Ưng Long phát hiện những cái kia đất kỳ dị. Chỉ là Đông Hải thực sự rộng lớn, dù là Ưng Long đã từng du lịch phát giác, nhưng cũng sớm đã quên đi kia chính xác vị trí, còn có thể hay không tìm tới. Thạch Cơ nhìn về phía Ưng Long, Trầm giải hỏi, giờ phút này Ưng Long đang cẩn thận tại cái này Đông Hải bên trong dò xét, lại lạ như cũng một bộ trở giải bộ dáng, hiển nhiên kết quả không hết như ý. Còn vẫn chưa từng tìm được, Đông Hải bên trong cảnh sắc thay đổi trong mắt, chỉ sợ lúc trước một chút chỗ khác thường đã sớm bị nước biển rửa sạch, cái gì đều không thừa hạ. Ưng Long nói, điều này cũng đúng. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, sau đó liền nhìn về phía một chỗ, nói, "Mà tôi, vậy thì tiếp tục đi khắp một phen a." Lần này Thạch Cơ cũng không dự định thật sự có thể tìm tới đầu mối gì, dù sao cuối cùng lâu như thế, huống chi kia Âm Dương Tiên phủ giống như cũng không có cái gì có thể lưu giữ lại a. Thạch Cơ cùng Ưng Long liền lại hướng về một chỗ bước đi. "Ưng Long, ngươi có biết nhân tộc?" Trên đường, Thạch Cơ thăm dò tính nhìn về phía Ưng Long. Tại trên đường này, Thạch Cơ nguyên bản là dự định nhờ Ưng Long có thể hiểu một số nhân tộc. Ưng Long nghe nói, liền nhìn về phía Thạch Cơ, liền nói ngay, còn chưa từng biết được, tứ hại sự tình liền đã đầy đủ lòng tộc quan hạt, chính là vô hạ bận tâm, kia hồng hoàng đại địa bên trên sự tình. "Nếu là muốn hóa đi tự thân nghiệp lực lời nói, ngươi cũng là có thể đi cái này nhân tộc tìm một chút." Thạch Cơ lúc này mở miệng nói. Ưng Long mắt nhìn Thạch Cơ, chính là trước mắt có hơi hơi sáng, liền nhìn xem Thạch Cơ hỏi, Thạch Cơ thượng tiên Xin hỏi như thế nào hóa đi ta cái này một thân nhập lực? Đợi cho ngươi gặp nhân tộc, tự nhiên sẽ biết được." Thạch Cơ nói. Bang vào Ưng Long cùng Hiên Viên ở giữa duyên, chỉ sợ khi nhìn đến nhân tộc về sau, Ưng Long liền sẽ tự hành minh bạch. Nghe được Thạch Cơ nói như thế, Ưng Long cũng liền không lên tiếng nữa hỏi, tất nhiên là coi là cái này Thạch Cơ là không muốn nói, kỳ thật cũng chỉ là bởi vì Thạch Cơ không cần chỉ ra. Hai người một đường không nói chuyện, liền lại đi tới một chỗ hải vực đến. Thạch Cơ cùng Ưng Long lúc này dừng lại, đều là ngẩng đầu nhìn trước mắt tòa kia tiên đạo, ở trên đảo mây khói tràn ngập, đúng là cực kỳ giống kia tố sắc vân giới kỳ thủ đoạn. Đảo này gọi tên gì?" Thạch Cơ nhìn về phía trước mắt hòn đảo, liền mở miệng hỏi. Nhưng mà Ưng Long lại là dường như bị đặng hỏi, trong lúc nhất thời đúng là không cách nào đáp ra, cuối cùng chỉ đành phải nói, "Ta không nhớ rõ Đông Hải phía trên có dạng này một chỗ hòn đảo." Thạch Cơ nhìn về phía hòn đảo kia, trong lòng chỉ cảm thấy kỳ quái, Đông Hải Long tộc đúng là không nhận ra tòa này hải đảo. Suy nghĩ một phen sau, Thạch Cơ liền đối với Ưng Long nói, "Ngươi lại tại cái này nước biển trăm trượng hạ cẩn thận dò xét một phen, ta bên trên đảo này nhìn một chút, nếu như gặp phải sự tình gì, lại kêu gọi ta chính là." Ưng Long lập tức liền bắt đầu lại nhìn mắt cái này tiên đạo sau liền rơi vào đông hải bên trong. Mà Thạch Cơ thì là giẫm chân bước đi, cuối cùng leo lên hòn đảo kia phía trên. Cũng là có một cố khí tức quen thuộc Thạch Cơ nhìn xem cái này bốn phía mông lung mây mù, lại là trong lòng chỉ cảm thấy kỳ dị, đúng là cảm thấy cái này có trận khí tức quen thuộc. Sau đó Thạch Cơ liền xâm nhập tòa này thiên đạo, trực tiếp đi vào trong mây mù. Nhưng mà chỉ là cái này tiên đạo cùng cái khác bình thường tiên đạo nhưng cũng không có gì khác biệt, Thạch Cơ như vậy đi một lần, lại cũng chỉ cảm thấy cái này tiên đạo cùng kia hoa cái sơn cũng không cái gì khác nhau, đơn giản là xanh ngắt cây xanh, mây khói lở lở. Luôn cảm thấy quen thuộc. Đến cùng là cái gì đây?" Thạch Cơ nhíu mày, chỉ là càng đi bên trong đi, chính là càng cảm thấy một hồi cảm giác quen thuộc càng rõ ràng hơn lên. Không bao lâu, Thạch Cơ lại là phát giác cái cước này hạ lại có một chỗ bị người bước qua dấu chân, tại một mảnh cây xanh ở giữa càng rõ ràng. Thạch Cơ dương mắt nhìn lại, cái này dấu chân dường như thường xuyên có sinh linh giẫm đạp, khiến cho dấu chân càng phát sâu, đã không thấy cây xanh tại trên đó sinh trưởng. Có sinh linh ở chỗ này ở lại. Thạch Cơ dương mắt nhìn lại, chính là một đường dọc theo cái này dấu chân, hướng về chỗ sâu đi đến. Chỉ là như thế vừa đi, Thạch Cơ lại mới phát giác cái này tiên đạo dị thường đến. Chính là trong đó vậy mà không có sinh linh, không có gì ngoài cái này vô số cây xanh, chính là không tồn tại bất kỳ một cái sinh linh. Thạch Cơ liền lập tức đi hướng cái này tiên đảo chỗ sâu, lại đi qua một lát sau, Thạch Cơ chỉ thấy kia mây mù ở giữa xuất hiện một chỗ xôn động, ngay tại ngay phía trước, mà tại phía trên hang núi này viết bằng hiệu. Âm Dương Cơ. Thạch Cơ niệm khắp trên đó bằng hiệu, mắt thấy kia âm dương hai chữ, lập tức liền kịp phản ứng đến cùng là vì sao quen thuộc như thế. Cái này tiên đảo chỉ sợ sẽ là Âm Dương Tiên phủ tồn tại tại Đông Hải chứng cứ. Thạch Cơ ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó nhìn phía hang núi kia, liền làm tức chậm rãi đi đi. Đợi cho Thạch Cơ bước vào cái này cái gọi là âm dương cư về sau, liền thấy được một khối to lớn thạch bi, giờ phút này đứng trước tại trước người, mà cái này thạch bi phía trên viết giải đáp mấy chữ, nhìn Thạch Cơ có chút chấn kinh. Chỉ thấy trên đó có ghi: Ta còn chưa từng chết, lại là bị cái gì cho che phủ lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào Thạch Cơ nhíu mày. Ban đầu ở nắm giữ âm dương tiên phủ sau, Thạch Cơ chính là biết được lúc trước âm dương lão tổ có một đệ tử, nhưng mà vậy đệ tử danh tự lại là chẳng biết tại sao, lại bị che đậy lên, bây giờ tại cái này tiên đạo phía trên gặp, nhưng lại là như thế. Âm Dương Tiên phủ, là lúc nào bị chuyển qua nam cực đây này? Lại hoặc là nói, vì cái gì kia Âm Dương lão tổ đệ tử muốn làm như thế đâu? Thạch Cơ lại tà hữu cẩn thận dò xét một phen cái này thạch bi, lại là phát hiện phía trên này không còn những chữ khác dấu vết, dường như cái này Âm Dương lão tổ đệ tử lúc trước gặp cái gì, bởi vậy cuối cùng lưu lại quy tắc này thạch bi bên trên chữ. Sau đó Thạch Cơ liền lại nhìn một chút bên trong hang núi này địa phương khác, lại là chỉ có một cái án đài, án trên đài cũng không có vật gì khác nữa. Cuối cùng Thạch Cơ lại đem ánh mắt rơi vào cái kia to lớn thạch bi phía trên, trong lòng như có điều suy nghĩ. Cái này thạch bi tác dụng không nên chỉ có khắc xuống hàng chữ này, chỉ sợ trong đó có huyền cơ khác. Nghĩ như vậy, Thạch Cơ lúc này giơ tay lên bên trong, vận khởi chân mên đến, liền đánh vào cái này thạch bi phía trên. Lại nghe được sắt đáng độ tung thanh âm vang lên, trong khoảnh khắc thạch bi vỡ vụn ra, vô số khối vụn nã xuống một chỗ. Mà tại cái này một mảnh khối vụn ở giữa, Thạch Cơ lại là gặp được một khối cực kỳ nhìn quen mắt đồ vật. Theo hòn đá ngã xuống một chỗ, khối kia hắc bạch phân minh, ẩn chứa nồng đậm âm dương chi lực ẩn phủ, nhưng cũng xuất hiện ở trước mắt. Âm dương phù ấn Thạch Cơ ánh mắt khẽ nhúc nhích, lúc này dò ra đem nó nắm trong tay, sau đó cẩn thận cảm giác Cái này âm dương phù ấn cùng lúc trước bộ kia hoàn toàn khác biệt, chỉ sợ cái này mới là âm dương lão tổ thủ đà. Thạch Cơ híp híp mắt, lập tức phát giác ra được. Chân chính âm dương phù ấn ở chỗ này, như vậy lúc trước mất thất kia trên cửa âm dương phù ấn, chính là âm dương lão tổ đệ tử chế tạo. Nhưng lại vì cái gì đem kia hỗn độn châu cho phóng xuất ra nữa nha? Thạch Cơ tinh tế suy tư, đoán chừng ở trong đó chỉ sợ cũng chuyện gì xảy ra, nếu không bằng vào bộ này âm dương phù ấn, không thể lại dẫn đến phong ấn mất đi hiệu lực. Chương 287, kỳ quái bia đá, tiên phủ chi địa, 2, chương 287, kỳ quái bia đá, tiên phủ chi địa, 2. Mà liên tại giờ phút này, ấn phủ bên trên lại là tản mát ra một trận quang huy đến, Thạch Cơ lúc này nhìn sang, đã thấy phủ này ấn phía trên đúng là khắc họa lấy một chút chữ viết. Đang lúc Thạch Cơ bên này dò xét kia ấn phủ lúc, tại cái này Đông Hải trăm trượng phía dưới ứng Long lại là cảm giác được nước biển đúng là đã xảy ra một chút biến động. Chuyện gì xảy ra? Ứng Long nhíu mày, thận trọng nhìn Tả Hữu. Thân làm Long tộc, đối cái này nước biển biến động chính là cực kỳ nhạy cảm, chỉ là Ứng Long nắm nhìn bốn phía sock nhưng cũng từ đầu đến cuối tìm không được cái này nước biển dị thường. Sau một khắc, Ứng Long đột nhiên nhìn về phía dưới thân, chỉ thấy có một chỗ tựa như hẻm núi giống như địa thế ngay tại phía dưới, nước biển dị động chính là đến từ cái này hẻm núi. Mới vừa rồi còn không từng có, chẳng lẽ lại là cái gì di tích? Ứng Long hồi tưởng lại Thạch Cơ lúc trước nói qua âm dương tiên phủ, lập tức trong lòng suy tư, nhưng cũng chưa chắc là tiên phủ, tốt nhất đi xuống xem một chút. Ứng Long nghĩ như vậy, liền làm tức thân hình một cái chớp mắt, bước vào cái này trong hạp cốc. Chỉ cảm thấy cái này trong hạp cốc đen nhánh bỗng nhiên tiêu tán, Ứng Long lại chớp mắt lúc, liền phát giác bốn phía đã biến ảo cảnh tượng, tại phía trước mình lại là một chỗ tráng lệ lại môn, mà đại môn này chỗ chính là cực kỳ rộng lớn một chỗ tiên phủ, liền xem như Đông Hải Long cung đều không kịp cái này tiên phủ nửa phần. Đây chính là thượng tiên nói qua âm dương tiên phủ a. Ứng Long trong mắt chớp động, lập tức liền chậm rãi đi tiến lên. Ngay tại Ứng Long sắp chạm đến cái này tiên phủ đại môn lúc, lại là thấy cái này tiên phủ trước cổng chính tất nhiên là một cái bạch ngọc trụ trong nháy mắt dâng lên, mà tại cái này bạch ngọc trụ bên trên đang có một đạo âm dương ý tưởng điêu khắc, lập tức trong khoảnh khắc âm dương chi lực tự trong đó bành trướng mà lên, trong nháy mắt đánh về phía Ứng Long. Ứng Long chỉ cảm thấy một hồi cực kỳ khủng bố trận thế đánh phía chính mình, chính là toàn thân tóc gáy dựng lên. Trong lòng tựa như một tròn, chỉ cảm thấy một kích này nếu là bị đánh trúng, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bỏ mình. Đã thấy Ứng Long khẽ kêu một tiếng, lập tức hóa thành bản thể nguyên hình, đồng thời trong miệng thốt ra một quả màu vàng nhạt hạt châu đến, hạt châu này bên trên tán phát ra trận trận khí thế cực kỳ khủng bố. Đây cũng là Long tộc Long châu, Long tộc tu hành cũng không phải là cùng bình thường sinh linh đồng dạng, muốn đem chân nguyên đặt vào toàn thân bên trong, từ đó vận chuyển công pháp đem chân nguyên tôi độ. Long châu bên trong chính là Long tộc tất cả tu vi, cũng là một cái bản mệnh pháp bảo, nếu như Long tộc vỡ vụn, con rồng kia liền cùng tự vong không khác. Chỉ thấy Ứng Long thúc dục kia Long tộc trong chốc lát đại la kim tiên trùng kỉ thực lực toàn bộ bộc phát, trong nháy mắt vàng nhạt ánh sáng nhạt hóa thành có sáng, lúc này theo cái này long châu bên trên bộc phát ra, chặn lại kia âm dương chi lực thế công. Đợi cho thoát ly kia bạch ngọc trụ phạm vi bên trong, Ứng Long lúc này mới lại đem kia long châu nuốt vào, sau đó cực kỳ cảnh giác nhìn xem trước đó Vương Đại Môn, trong lòng chỉ đợi hạ một đạo thế công đến, đồng thời Ứng Long chính là đánh giá bốn phía, chỉ đợi một hồi không địch hậu trống chạy. Ngươi là thế nào tiến vào nơi này? Sau một khắc, đại môn chậm rãi mở ra, theo một đạo chất vấn âm thanh, chậm rãi đi ra một người tới, tất nhiên là vẻ mặt ấp trầm, trong tay nâng khắc họa có âm dương miêu tạng ở bàn. Mà cái này ngọc bạn phía trên đăng có một cái bạch ngọc trụ, hiển nhiên cùng môn kia bên ngoài bạch ngọc trụ giống nhau như lúc, đánh bậy đánh bạ, bởi vậy bước vào nơi đây. Ưng Long Giọ sét một phen người kia, đã thấy toàn thân cháy đen, xa xa liền tản mát ra một hồi hỏa thiêu mục khí vị, cũng là thấy không rõ lắm khuôn mặt, giống như dùng bí pháp gì cho che đậy đồng dạng. Thật, đánh bậy đánh bạ. Làm thật thú vị, nơi đây chính là Âm Dương Lão Đạo phủ đệ, ngươi làm sao có thể đánh bậy đánh bạ tới chỗ này? Cái này Tiêu Hắc Tiên Linh lập tức hừ lạnh một tiếng, trầm dãi lời nói: Ứng Long thấy cảm xúc như vậy không ổn định, nhưng trong lòng cũng là biết khó mà xử lý, nhưng mà đối phương cái này toàn thân khí tức quả thực đáng sợ, chỉ một cái liếc mắt nhìn lại liền chỉ cảm thấy khí thế bức người, căn bản là không có cách cùng nó chống lại, chính là vừa rồi kia bạch ngọc trụ bên trong thế công liền suýt nữa khiến Ứng Long bỏ mạng. Quả nhiên là đánh bại đánh bại, tại cái này Đông Hải phía dưới có một chỗ đen nhánh hầm núi, ta chính là thông qua kia hầm núi tiến vào nơi đây." Ứng Long chi tên đáp. "Hừ hừ, ngươi cũng là vận khí tốt, bất quá ta tất nhiên là sẽ không để cho ngươi đi ra ngoài, không bằng cho ta làm thú cỡi, chỉ đợi ta nắm cầm vô thượng đại đạo, lại xuất hiện hồng hoàng về sau." Ngươi liền có thể biết được đi theo chúng ta là một cái cực kỳ chuyện chính xác." Tiêu Hắc Tiên Linh cực kỳ tự tin mở ra miệng nói lấy, nghe được Ứng Long Lã hoàn toàn không còn gì để nói. Hơn nữa thân làm tọa kỵ, kia càng là không thể, Long tộc xem như thượng cổ tam tộc người mà nhất, nào có cho cái khắc sinh linh làm tọa kỵ đạo lý. Chính là xem như Long tộc tôn nghiêm, Ứng Long liền làm tức không đáp ứng. Chỉ sợ không được, còn mời thượng tiên sắp xuất hiện miệng mở ra, ta cũng tốt trở lại Hoàng Hàng." Ứng Long lúc này từ chối nói. Nghe nói lời này, cái này Tiêu Hắc Tiên Linh lại là giống như bị trạm đến vài ngược, lúc này tức giận nói, "Im ngay. Chỉ là tiểu Long, dám mở miệng cự tuyệt ta?" coi là thật một chết. Ta lại cho ngươi một cái cơ hội, bằng lòng vẫn là chết. Ưng Long trong lòng cảm giác nặng nề, chính là chậm rãi nói, kia ta cũng chỉ đành lấy mệnh tướng bác. Ha ha ha ha, muốn chết. Tiêu Tiên Linh cười to vài tiếng, sau đó trợn tròn trong mắt nhìn về phía Ưng Long, trong nháy mắt thúc dục trong tay âm dương ngọc bàn. Trong chốc lát lại là thấy tại cái này Ưng Long trước người lại là mấy đạo bạch ngọc trụ dựng lên, mà cái này bạch ngọc trụ bên trên khắc vẽ đồ vật riêng phần mình có chỗ khác biệt, có chút là thượng cổ dị thú, có chút là linh bảo một loại, có chút là nguyên lực thế công. Chỉ thấy cái này bạch ngọc trụ hạ trong nháy mắt xuất hiện vô số dị thú liền hướng về ứng long chém giết tới. Ứng Long nhưng cũng không thua bao nhiêu, lúc này gào két một tiếng, sau đó mở ra miệng rồng, trong nháy mắt thủy nguyên lực ngưng tụ mà lên, hóa thành trời nghiêng mưa to, ầm vang rơi về phía kia một đám dị thú. Cùng lúc đó lại là các loại khác biệt linh kiếm bay chốn đi, thẳng tắp liền phải đâm về ứng long. Ba năm hiệp về sau, ứng long chỉ cảm thấy theo không kịp tốc độ kia, trong nháy mắt bị đánh trúng nội thân, vảy rồng chính là trong khoảnh khắc vỡ vụn, lộ ra trong đó huyết độ, không bao lâu liền toàn thân đều là như thế vết thương. Đây chính là cùng ta đối nghịch kết quả. Kia tiên linh lập tức cười lên ha ha, lộ ra cực kỳ cao hứng. Ứng Long mắt nhìn kia Tiên Linh, sau đó đem Long Châu tê lên, trong nháy mắt một đạo vàng nhạt thế công phóng thích, trong khoảnh khắc liền đánh về phía kia mấy đạo bạch mạc trụ. Chỉ là Ứng Long thực lực còn nhỏ yếu, kia Tiên Linh lại là căn bản không quan tâm một cái này, liền mắt thấy Ứng Long một kích này hủy đi mấy đạo bạch mạc trụ, nhưng mà trong chớp mắt liền lại khôi phục lại, Ứng Long một kích này, một chút tác dụng đều không có. Nhìn thấy một kích này không thành, Ứng Long liền cũng minh bạch, chính mình từ đầu đến cuối ra tay, tại cái này Tiên Linh trong mắt, chỉ sợ cũng như là hài đồng đồng dạng a. Đang lúc Ứng Long thở dài một tiếng, đang muốn nhận trước này tiên linh xâm lược thời điểm, lại là một hồi bóng đen đột nhiên lướt qua, trong nháy mắt đánh tới kia bạch ngọc trụ đại trận bên trong. Hừ, không có ích lợi gì, ngươi làm ra tất cả, đều là nọ mạnh hết à." Tiêu tiên linh hừ lạnh một tiếng, chính là cực kỳ tự tin. Nhưng mà sau một khắc, lại nghe được trận trận vỡ vụn thanh âm vang lên, bóng đen kia vậy mà trong nháy mắt đem cái này bạch ngọc trụ đại trận trong nháy mắt đánh nát. Nghĩ không ra vậy mà tại nơi đây, khó trách ta cảm thấy kia âm dương tiên phủ không hoàn chỉnh. Thạch Cơ chậm rãi đi tới, mở miệng nói ra. Chương 288, đấu pháp âm dương, cháy đen cây tối, 1, chương 288 đấu pháp tâm dương, cháy đen cây cối. Một, kia Tiêu Hắc Tiên Linh lập tức nhìn về phía Thạch Cơ, sau đó đột nhiên trợn tròn trong mắt, phẫn nộ quát: "Ngươi không phải là cái này âm dương lão đạo đệ tử, lại có chuẩn thánh tu vi, quả nhiên lợi hại." Thạch Cơ trước đứng ở ứng long bên người, đem ứng long chậm rãi đỡ lên, sau đó hơi vẫy tay một cái, vừa rồi kia đạp nát bạch ngọc trụ đại trận bất chu ấn liền chậm rãi rơi vào Thạch Cơ ngọc thủ bên trong. Làm xong việc này, Thạch Cơ lúc này mới nhìn về phía kia Tiên Linh, nói: "Ngươi là vị nào, tại sao lại ở chỗ này?" Kia Tiên Linh nghe đến lời này, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, sau đó lập tức nói: "Không biết lớn nhỏ, muốn chết." Một câu nói xong, cái này tiên linh trong nháy mắt lại thúc dục trong tay âm dương ngọc bản. Hứng Long thấy thế, lúc này nhắc nhở, thượng tiên coi chừng. Kia âm dương ngọc bản có thể điều khiển mấy cái này bạch ngọc trụ. Thạch Cơ dương mắt nhìn lại, chỉ thấy bốn phía lại là mấy đạo bạch ngọc trụ dựng thẳng lên, sau đó tại cái này, bạch ngọc trụ bên trong xuất hiện vô số đạo dị thú thân ảnh, mà cùng lúc đó còn có vô số thân phi kiếm đồng thời đâm về Thạch Cơ. Nhưng mà sau một khắc, Thạch Cơ lại đưa tay bên trong bất chu ấn thôi động, sau đó một kích đập ra ngoài. Chỉ thấy kia bạch ngọc trụ lại tại trong nháy mắt bị kia bất chu ấn cho đánh nát, sau đó bất chu ấn trực tiếp thẳng sông về phía kia tiên linh muốn chết. Tiệp Tiên Linh nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó trong nháy mắt giơ bàn tay lên, liền muốn tiếp được cái này chạy nhanh đến bắt chu ấn. Ngay tại cái này bắt chu ấn tiếp xúc đến Tiệp Tiên Linh bàn tay trong nháy mắt, lại là thấy cái này bắt chu ấn lúc này phá vỡ hắn trong lòng bàn tay, liền lại hướng về nhục thân phóng đi. Cái gì? Tiệp Tiên Linh lập tức sững sờ, sau đó cầm trong tay âm dương ngọc bản đột nhiên thôi động lên, trong chốc lát một đạo âm dương chi lực bao phủ tại cái này bắt chu ấn bên trên, lúc này mới đem bắt chu ấn chế trụ. Cái này Tiên Linh tay giơ lên, nhìn một chút bản tay của mình, vừa rồi thôi động âm dương ngọc bản tốc độ nhưng cũng chậm kia bất chu ấn vậy mà tại trong khoảnh khắc liền phá hủy chính mình toàn bộ cánh tay. Đáng chết. Đây rốt cuộc là cái gì linh bảo? Kia tiên linh cẩn thận nhìn một chút cái này bất chu ấn, mà Thạch Cốt nhưng lại lãng oắc, trong lòng chỉ là cời lạnh, phải biết lúc trước hỗn độn trùng đều không thể làm sao bất chu ấn, bằng vào ngươi kia cháy đen mục thân, còn muốn ngăn cản bất chu ấn, thật sự là si tâm vọng tưởng. Hứng Long ở một bên đang nhìn thấy kia tiên linh cánh tay vỡ vụn ra, trong lòng cũng là không khỏi sợ hai thánh phục, đây chính là chuẩn thành thực lực, hai cái này bất luận là ai, nếu muốn chính mình chết, căn bản là không cách nào đạo thoát. Sau đó Thạch Cơ lại đưa tay bên trong bất chu ấn cho ném ra ngoài, trong nháy mắt đánh út về phía cái nải tiên linh. Tiệu tiên linh bây giờ kiến thức qua bất chu ấn uy lực, chỗ nào sẽ còn lấy lục thân đụng vào nhau, chính là lập tức lại thu hút cơm dương vào bàn, trong chốc lát liền đem cái nải bất chu ấn chế trụ, cũng không còn cách nào tới gần cái tiên linh mày may. Sau một khắc, chỉ thấy cái nải tiên linh trong tay một hồi lôi điện hiện lên, ngay tức khắc thuận tiện dường như tái sinh đồng dạng, vậy mà chậm rãi chữa trị tới. Nghĩ không ra bây giờ hồng hoang lại còn có người mạnh như vậy người, quả thực khiến ta kinh ngạc, bất quá cũng liền như thế, ta sẽ đem ngươi đánh giết ở đây. Tiêu Hắc tiên linh cười lạnh vài tiếng. Trầm Dã nói rằng, một câu nói xong, đã thấy cái nải tiêu hắc tiên linh trong tay Âm Dương Ngọc bản lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà cùng lúc đó Thạch Cơ cùng Ứng Long đứng địa phương lập tức bị một cỗ tốc sát chi khí bao phủ. Ứng Long hướng về tả hữu nhìn lại, trong lòng tất nhiên là cảm thấy nơi đây không có một chỗ là an toàn, chính là trong lòng cõi báo động đại tác, nhưng lại không biết nơi nào có nguy cơ, đành phải nắm nhìn bốn phía, cảnh giác lên. Thạch Cơ lại là có chỗ khác biệt, chỉ thấy bao phủ tại bốn phía lại là từng đợt âm dương chi lực, đúng là cùng mình lúc trước sáng tạo Mạt Tiên Tán đại thần thông có dị khúc đồng công chi diệu. Coi là thật thú vị. Thạch Cơ trong lòng thỉ thảo, sau đó đưa tay nâng lên Sau một khắc, Thạch Cơ vận chuyển Âm Dương Đại Đạo, trong chốc lát cái này bao phủ tại bốn phía Âm Dương chi lực liền toàn bộ quy về Thạch Cơ trưởng không ở giữa. Cái gì? Tiệp Tiên Linh lại là đột nhiên sửng sốt, lập tức trợn tròn trong mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Thạch Cơ vậy mà lãnh hội Âm Dương Đại Đạo, kể từ đó, chính mình trôi thả ra thế công đều là đối Thạch Cơ vô dụng. Bởi vì cái này Âm Dương Ngọc Bàn cho dù có thể thi triển thế công, lại là không bằng trực tiếp lãnh hội Âm Dương Đại Đạo lợi hại, huống hồ Thạch Cơ quản lý Âm Dương Đại Đạo chính là cảm ngộ cực sâu, năm giữ cực mạnh, chính là 6 cái Âm Dương Ngọc Bàn cũng không cách nào cướp đi Thạch Cơ đối với Âm Dương chi lực chư không. Nếu là còn có cái khác năng lực, liền xuất ra a. Thạch Cơ nhìn về phía cái này Tiêu Hắc Tiên Linh, liền đem Âm Dương Đại Đạo tán đi, chậm rãi nói, "Đáng chết." Cái này Tiên Linh nhưng cũng là hơi kinh ngạc lên, bất quá nhưng cũng xa xa không đạt được hốt hoảng trình độ, chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới Thạch Cơ vậy mà nắm giữ lấy Âm Dương Đại Đạo, càng là không ngờ tới cái này bất chu hắn vậy mà như thế kết cục. Như vậy kết hợp xuống tới, Tiêu Hắc Tiên Linh cũng hiểu được Thạch Cơ tuyệt không phải loại lương thiện, nếu muốn đem Thạch Cơ đánh chết, nhất định là phải vận dụng tất cả năng lực. Đã sớm nghe nói Âm Dương lão đạo thu người đệ tử, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên lợi hại a. Tiêu Hắc Tiên Linh lạnh lùng nói. Sau đó liền đem kia Âm Dương Ngọc Bản thu vào. Tái sử dụng Âm Dương Ngọc Bản cũng vô ích, cái này Âm Dương Ngọc Bản tác dụng lớn nhất chính là kia Âm Dương Trận, nhưng mà Thạch Cơ nắm giữ Âm Dương Đại Đạo, Âm Dương Trận căn bản là không có cách thành lập, liền sẽ bị Thạch Cơ cho tán đi. Đã thấy cái này Tiêu Hắc Tiên Linh trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh đen nhánh trường kiếm, nói là kiếm, chẳng bằng nói là một đoạn bị đốt hẹp bên cây, trên đó đúng là có trận trận lôi quang đi khắp, nhìn có chút cái người. Đây là ta bản mệnh linh bảo, hừ. Nếu không phải lúc trước bị tiên lôi bổ trúng, ta hôm nay có thể so với Dương Mi. Tiêu Hắc Tiên Linh vung lên trường kiếm trong tay, giống như điên dại giống như nói. Nghe nói lời này, Thạch Cơ lập tức lại dò xét một phen cái này Tiêu Hát Tinh Linh, chính là cảm thấy có chút kỳ quái, nghe lời nói này, còn có đối âm dương lão tổ xưng hô, đoán chừng là lúc trước cùng âm dương lão tổ cùng hồng quân lão tổ bọn hắn là một cái lượng tiếp bên trong đản sinh. Chỉ là trước mắt vị này rốt cuộc là người nào? Luôn cảm thấy có chút không đúng, Thạch Cơ chỉ cảm thấy từ khi chính mình hấp thu xuyên việt người ký ức sau, cái này hồng hoang thế giới liền có chút xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bây giờ trước mắt vị này Tinh Linh, tại xuyên việt người trong trí nhớ chưa từng thấy qua. Bất quá dưới mắt cũng không phải suy nghĩ cái này thời điểm, Thạch Cơ lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước mắt cái này Tinh Linh, Ngươi biết được Âm Dương lão tổ từng thu đồ đệ." Thạch Cơ nhìn về phía Tiêu Hắc Tiên Linh, chậm rãi hỏi. Nghe được Thạch Cơ lời nói, Tiêu Hắc Tiên Linh liền chậm rãi nói, "Muốn biết cái gì, giết ta, ta liền sẽ nói." Thạch Cơ nhìn xem kia Tiêu Hắc Tiên Linh, nhưng cũng không có vạch trần trong lời nói mâu thuẫn, gia hỏa này nhìn điên điên cùng cùng, cũng là so kia phân thân càng xứng với phong đạo nhân xưng hô. Sau một khắc, đã thấy cái nải tiên linh vung lên trong tay trái đen kiếm gỗ, lập tức chém giết đi lên, mà tại kiếm gỗ vung lên thời điểm, đúng là có trận trận tiên lôi từ nải trên một kiếm xuất hiện, trong nháy mắt chém vào hướng về phía Thạch Cơ. Đây là cái gì linh bảo? là bản thể của hắn. Thạch Cơ nhíu mày, lại là có chút không hiểu ra hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra, lại có thể chống được thiên lôi mà bất tử, nhưng cũng là cực kỳ lợi hại. Chương 288, Đấu pháp âm dương, cháy đen cây cối, 2. Chương 288, Đấu pháp âm dương, cháy đen cây cối, 2. Đã thấy cái này kiếm gỗ vung chặt đi xuống trong ngáy mắt, chính là lôi quang chợt hiện, ầm vang ở giữa một đạo to cỡ miệng chén thiên lôi ầm vang mà rơi. Thạch Cơ lúc này tế lên cựu thiên tức nướng, trong lòng đối cái này thiên lôi uy lực không dám khinh thường, cái này thiên lôi đối với hồn linh nguyên thần tổn thương cực cao. Chỉ sợ Nhị Nguyên Thánh Linh Tiên Ý, ý ở đối đầu cái này, Thiên Lôi cũng không có phần thắng chút nào, Thạch Cơ nhất định là muốn tránh cho cái này, Nhị Nguyên Thánh Linh Tiên Ý, ý tiếp xúc kia lôi. Ngươi còn có cái loại này linh bảo? Ha ha ha ha, tốt lắm. Chờ giết ngươi, những này đều là ta. Tiêu Hắc Tiên Linh lập tức trợn tròn trong mắt, đối kia Cựu Thiên Tức nhướng là có chút thèm nhỏ dãi. Chỉ nghe ầm ầm nổ vang, Thiên Lôi mạnh mẽ rơi vào kia Cựu Thiên Tức nhướng bên trên, chính là thấy kia Cựu Thiên Tức nhướng đột nhiên trầm xuống, bị đánh trúng địa phương đúng là hiện ra cháy đen chằng đến, đủ để thấy Thiên Lôi chi khủng bố. Thạch Cơ mắt thấy cái này Thiên Lôi uy lực, tự nhiên là hiểu không có thể ngại bình liền làm tức vận chuyển thủ chi đại đạo, chỉ thấy thạch cơ trên người có cực kỳ nặng nề mai táng chân ý bành trướng phát ra. Kìa tiêu Hắc Tiên Linh cảm giác được cỗ khí tức này, chính là vẻ mặt khế biến, nhìn xem thạch cơ bất khả tư nghị nói, "Thủ chi đại đạo, còn có như thế trấn ý." Sau một khắc, thạch cơ nâng lên một trượng, trong nháy mắt đánh tới, đồng thời liền đem hỗn độn trùng tê lên, lấy trượng đánh ra kia hỗn độn trùng, chỉ một thoáng tiếng chuông vang minh, vang vọng cả vùng không gian. Tiêu Hắc Tiên Linh đầu tiên là một kiếm bộ ra thạch cơ một trượng này thế công, sau đó cũng là bị kia tiếng chuông bao phủ, lập tức toàn thân rung động, sau đó nhưng lại khôi phục như lúc ban đầu, âm thanh lạnh lùng nói: Hừ, nhắm vào thần hồn thế công, đối ta là không có tác dụng." Dứt lời, Tiêu Hắc Tiên Linh lại là một bước phóng ra, đồng thời lại tế lên một tôn bạch ngọc bình đến, bạch ngọc bình bên trong cũng có thủy hỏa hai lực, trong nháy mắt tản ra, trực tiếp đánh hút về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ lông mày nhíu lại, lại là không nghĩ tới cái này hỗn độn chung vậy mà đối Tiêu Hắc Tiên Linh vô hiệu, liền dứt khoát thôi động hỗn độn trùng, trong chốc lát tiếng oanh minh nứt rồi, hỗn độn trùng bên trong thiên địa đại thế ầm vang mà lên, trong nháy mắt vọt tới Tiêu Hắc Tiên Linh. Chỉ là cái này Tiêu Hắc Tiên Linh cũng là không trốn không né, trực tiếp đón nhận kia thiên địa lại thế cùng lúc đó cái này Bạch Ngọc Bỉnh Thế công nhưng cũng bị hỗn độn chung cho rửa sạch. Sau một khắc, chỉ thấy cái này Tiêu Hắc Tiên Linh trong nháy mắt vỡ vụn, như là hóa thành cho tàn đồng dạng. Mà ở cái này Thiên Điệu Đại Thế anh kích sau khi rời khỏi đây, đã thấy phía trước trận trận lôi quang lấp loé, Tiêu Hắc Tiên Linh vậy mà lại lần nữa phục hồi như cũ, trên mặt mang một vệt cười lạnh, nhìn chằm chằm Thạch Cơ. Giết không chết. Thạch Cơ lông mày nhăn lại, tất nhiên là cảm thấy có chút khó chơi. Ta là bất tử, chính là năm đó Hồng Quân cũng không phải ta đối thủ, ha ha ha ha. Tiêu Hắc Tiên Linh lập tức làm cản cười ha ha. Bất quá ngươi cũng là lợi hại lại có nhiều như vậy tiên tiên cực phẩm linh bảo. Ta thật là có chút đối ngươi thân phận sinh ra hoài nghi, ngươi không phải là đường kim hồng hoàng khí vận tụ hợp chi thể. Tiêu Hắc Tiên Linh nhìn xem Thạch Cơ, phải biết mỗi tôn linh bảo đều là có đối ứng cơ duyên, không có khả năng một cái tiên linh nắm giữ toàn bộ, khí vật yếu kém người nếu là không thể thừa nhận, sợ rằng sẽ độ tử, mà dưới mắt Thạch Cơ vậy mà bình nhiên vô sự, có thể thấy được khí vận sự hưởng hộ. Thạch Cơ không để ý đến Tiêu Hắc Tiên Linh, chỉ là đem kia Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô tế lên, sau đó nhân tiện nói, nếu biết, còn dám giết ta, ngươi không sợ trọng đại nhân quả quân thân, nghiệp lực gia thân mà trên ta. Đều nói Ta là bất tử." Tiêu Hắc Tiên Linh vẻ mặt lạnh lẽo, sau đó hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt vọt tới Thạch Cơ trước người, liền lại là vài kiếm chém xuống, ầm vang tiếng sấm liên tiếp phát sinh, bất quá có Cửu Thiên Tức nhượng ra chỉ, Thạch Cơ thật cũng không sợ sợ kia thiên lôi có thể bổ vào trên người mình. Huống hồ Cửu Thiên Tức nhượng hậu kỳ là biết chính mình chữa trị, tự nhiên không cần e ngại cái này thiên lôi đánh rớt, nhưng mà Thạch Cơ còn có cần dùng cái này Cửu Thiên Tức nhượng địa phương, nếu như bị thiên lôi đánh cho cần thời gian dài chữa trị, chỉ sợ được không bù mất. Mời bảo bối quay người. Thạch Cơ lúc này niệm động khẩu quyết. Sau một khắc, Chỉ thấy kia chư thiên vạn tượng bảo hồ lô ầm vang mà động, sau đó từ này bảo hồ lô miệng hồ lô chỗ một đạo bạch quang lấp lóe, trong nháy mắt một vệt ánh sáng lưỡi dao xuất hiện, trực tiếp chém về phía Tiêu Hắc Tiên Linh. Muốn chết? Tiêu Hắc Tiên Linh vẻ mặt lạnh lẽo, trong nháy mắt xuất kiếm chém tới, chỉ nghe tiếng ầm ầm vang, kia kiếm gỗ liền trong nháy mắt cho chấn bay ra ngoài, cùng lúc đó bạch quang một cái chớp mắt, chui vào Tiêu Hắc Tiên Linh thể nội. Đây là thiên đạo dị bảo, cùng ngươi kia thiên lôi là vì đồng nguyên, nhìn ngươi có gì loại thủ đoạn?" Thạch Cơ lạnh nhạt nói rằng, liên nhìn về phía kia Tiêu Hắc Tiên Linh. "Hừ hừ, tiểu bối, ngươi quả nhiên là coi thường ta a?" Tiêu Hắc Tiên Linh cười lạnh vài tiếng. Sau đó một hồi hắc quang đột nhiên tránh, Thạch Cơ nhìn về phía trước, lại là một gốc toàn thần cháy đen, nhìn giống như bị ngọn lửa thiêu đốt qua đại thụ xuất hiện, đang hỗn rơi vào trước người. Thạch Cơ biết được, cái này chỉ sợ sẽ là kia Tiêu Hắc Tiên Linh bản thể, vừa rồi kia vãi chiêu phía dưới, thấy không làm gì được Thạch Cơ, bây giờ hắn liền phải sử xuất mạnh nhất thế công. Chỉ thấy kia cháy đen cây cối thân cảnh đều là hóa thành vừa rồi kiếm gỗ bộ dáng, đồng thời càng là có thiên lôi bao phủ xuống, nhìn đích xác vô cùng kinh khủng. Lại nhận lấy cái chết. Sau một khắc, một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên. Trong nháy mắt ngàn vạn chôi kiếm gỗ cùng nhau vung lên, trong nháy mắt chém về phía Thạch Cơ. Đứng tại Cửu Thiên Tức ngưỡng dưới Thạch Cơ chỉ cảm thấy trong lòng chấn động mạnh mẽ, trong đầu cáo chi chính mình không thể dừng lại, lập tức chốn tránh. Thạch Cơ lúc này bước ra một bước, trong nháy mắt trốn tránh ra ngoài, sau đó liền nhìn về phía kia cháy đen tối tối. Một chiêu này thật sự là vô cùng kinh khủng, Thạch Cơ trong lòng đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Cửu Thiên Tức ngưỡng phòng hộ đều có thể bị cái này thiên lôi không nhìn. Không, chỉ sợ cũng không phải là không nhìn Cửu Thiên Tức ngưỡng, mà là bởi vì Cửu Thiên Tức ngưỡng căn bản là không có cách chống lại thiên lôi chỉ sợ trong nháy mắt cựu thiên tức nhướng liền phải vỡ vụn, bởi vậy Thạch Cơ trong lòng mới còi báo động đại tác. Đang lúc Thạch Cơ suy tư thời điểm, trong chốc lát lại là ngàn vạn chôi kiếm gỗ chạm kích xuống tới. Thạch Cơ liên tiếp trốn tránh, nhưng mà nơi đây đều là cái nải cháy đen cây tối lĩnh vực, chỗ nào có thể một mực tránh trốn. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ kết cục sau cùng chính là chính mình một cái sơ sẩy, trọng thương tại thiên lôi phía dưới. Bất quá Thạch Cơ cũng là có biện pháp có thể tránh trốn, dù sao có Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô, Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô tất nhiên là có thể chống lại cái này thiên lôi, chỉ có điều Thạch Cơ lại là không muốn chạy trốn. Dù sao mình như cũng có thủ đoạn đối phó hắn, làm gì chỗ tránh. Sau một khắc, đã thấy Thạch Cơ vận chuyển khai thiên trấn ý, chỉ cảm thấy trận trận sắc bén chi khí ngưng tụ tại Thạch Cơ quanh thân, một cỗ không hiểu khí tức tất nhiên là chậm rãi hiện hiện. Thân. Trái đen cây cối tất nhiên là phát giác được Thạch Cơ biến hóa, đồng thời ánh mắt trưởng cực lớn, tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Mà cùng lúc đó lại là một đạo thiên lôi ẩm vàng rơi xuống, tất nhiên là phải rơi vào cái này Thạch Cơ đỉnh đầu. Thượng Tiên coi chừng, Hứng Long tránh cực xa, chính là sợ hai cái vị này đấu pháp thời điểm có một kích đụng phải chính mình, bằng vào kinh khủng như vậy khí thế chỉ sợ sợ đến nửa điểm chính mình liền phải bỏ mình. Bất quá lại nhìn thấy Thạch Cơ đứng ở nguyên địa bất động lúc, Hứng Long vẫn là hoảng loạn, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Chỉ thấy Thạch Cơ chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó một chưởng đánh phía không trung, trong chốc lát phía trên tiên lôi bị một phân thành hai, sau đó cỗ này khí cơ tốc độ không giảm, trong nháy mắt oanh sát hướng về phía kia cháy đen cây cối. Ngươi là? Ban cháy đen cây cối trong nháy mắt hoảng sợ, mà theo một tiếng này hoảng sợ thanh âm phát ra, chính là Khai Thiên chân y đánh vào cháy đen trên cây cối, trong nháy mắt đem cái này cháy đen trên cây cối một phân thành hai. Chương 289, không thấy tung tích. Du Mây Tần Thăng, 1, chương 289, không thấy tung tích, Du Mây Tần Thăng, 1. Thạch Cơ một chưởng này bổ xuống, cái này toàn bộ cháy đen cây cối đổ rào rào đều là vỡ vụn một chỗ, trong chốc lát liền cái gì cũng không còn sót lại. Hoàn toàn chết da ứng Long ở một bên không thể tin nhìn xem một màn này. Một kích này khí tức ứng Long tất nhiên là có chút quen thuộc, chính là vừa rồi Thạch Cơ lưu lại kia cái gọi là Long Đẳng Đại Lục tới thiếu nửa lúc, liền dùng một chiêu này, bất quá không có bây giờ thi triển cương mãnh, nhưng cũng hoàn toàn đổi mới ứng Long đối Thạch Cơ nhận biết. Thạch Cơ nhìn xem kia khắp nơi trên đất cháy đen cũng là rơi vào trầm tư. Cái này tiêu Hắc Tiên Linh quả nhiên là tiên tiên thần ma, nếu không cũng sẽ không nhận ra cái này bản cổ thủ đoạn, biết được bản cổ khai thiên tiên linh có khâu ít, nhưng mà có thể nhận ra cái này khai thiên trấn ý, coi như thiếu đi, đa số đều là chút tiên tiên thần ma khả năng nhận ra. Bất quá cái này tiêu Hắc Tiên Linh nhưng cũng cực kỳ khủng bố, ép Thạch Cơ đều dùng ra khai thiên trấn ý, đây cơ hội là Thạch Cơ trước mắt áp đáy hòm thần thông, nếu như lại giết không chết cái này tiêu Hắc Tiên Linh, vậy thì đành phải hai tướng tiêu hao, cuối cùng đều rơi không được tốt. Sẽ không dễ dàng như vậy chết." Thạch Cơ trầm rãi nói. Vừa rồi cái này tiêu Hắc Tiên Linh thật là nói Duyện hắn mới có thể nói ra chân tướng đến, vậy mình nhất định là muốn dựa theo Tiêu Hắc Tiên Linh nói tới. Đây là bản thể của hắn, khôi phục tất nhiên là muốn hao phí một hồi thời gian, vẫn là trước tiến vào cái này tiên phủ bên trong nhìn một cái đi." Thạch Cơ đem ánh mắt rơi vào cái này Tiêu Hắc Tiên Linh sau lưng tiên phủ, chậm rãi nói. Ứng Long tất nhiên là đứng dậy đi theo tại Thạch Cơ sau lưng. Chỉ thấy Thạch Cơ đứng ở tiên phủ trước đó, liền lấy ra trước đó ở đằng kia tòa đảo bên trên đặt được Âm Dương phù ấn, "Lúc này tôi đọc lên." Tại được cái này Âm Dương phù ấn ra chỉ về sau, đại môn liền trong nháy mắt chậm rãi mở ra, trong đó trận trận ánh sáng nhạt chớp động, rất là an nhàn. Lâm Tiễn vào đại môn này lúc, Thạch Cơ liền quay đầu lại nhìn một chút kia khắp nơi trên đất cháy đen cây cối, thấy có trận trận nhỏ dữ lôi quang lập loé, lôi hổ tại vô số khối vụn ở giữa chớp động, Thạch Cơ lúc này mới bước vào tiên phủ bên trong. Cái này tiên linh năng lực tái sinh xác thực kinh khủng, bất quá Thạch Cơ bây giờ còn có một ý chuyện cần xác nhận một chút, nếu không Thạch Cơ sớm đã đem vỡ vụn thân thể toàn bộ tán nhập tám tiên trong bức tranh. Chỉ đợi sau khi tiến vào, đại môn tự hành quan bế. Thạch Cơ đánh giá một phen xung quanh, chỉ thấy một cái cùng loại với đại sảnh không gian xuất hiện ở trước mắt, tất nhiên là rộng lớn vô cùng. Đồng thời quanh mình có một chút cùng kia âm dương tiên phủ mật thất như thế phòng ốc, phòng ốc đều là mở ra trạng thái, bất quá bên trong đa không có đồ vật. Nơi này chỉ sợ sẽ là âm dương tiên phủ tại băng sơn bên trong nhà kho, không biết rõ lúc trước đến cùng là nguyên nhân gì, dẫn đến cái này nhà kho không có bị dời được qua. Thạch Cơ trong lòng thầm nghĩ, sau đó liền nhìn về phía trước, chính là trên mặt đất có một cái bộ đoàn, hẳn là cái này tiêu hắc tiên linh chỗ tu luyện, trừ cái đó ra, tại ấn phủ bên trong nâng lên cái gì tiên linh địa bảo đều là không có, có lẽ là bị kia tiên linh cho dùng hết. Thạch Cơ thượng thiên, nơi đây chính là ngươi lúc trước nói tới tiên phủ đi. Ứng Long nắm nhìn bốn phía, Trong lòng cảm thán sau một lúc, lúc này mới nhìn về phía Thạch Cơ, mở miệng hỏi. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp thẳng hướng đi một chỗ, Ưng Long nhìn sang, chỉ thấy Thạch Cơ đi vào lấp kín tường trước, trên tường chính là hắc bạch trạm ngọc khắc đi ra âm dương ý tượng. Sau đó Thạch Cơ lại thúc dục kia âm dương phù ấn, trong chốc lát tường này bên trên chính là một hồi biến ảo, lập tức một chỗ cổng tọ vỏ xuất hiện. Ưng Long liền làm tức đi theo Thạch Cơ cùng nhau tiến vào môn này động bên trong, đã thấy trong đó sáng tỏ vô cùng, ở giữa tọa lạc một chỗ án đại, án đại bốn phía chính là một tòa đại trận. Đoán chừng là vì bảo hộ cái này án vật trên này. Bất quá đại trận hiện tại đã bị phá hủy. Thạch Cơ nhìn về phía án đài, ngay tiếp theo bảo hộ đồ vật cũng cùng nhau bị mang đi. Là hỗn độn châu a. Thạch Cơ nhìn xem kia án đài, trong lòng như có điều suy nghĩ. Chỉ tiếc như vậy mơ màng cũng không có biện pháp, án đài dấu tuyết, chỉ có thể chờ kia tiên linh sống tới, đến lúc đó mới có thể hỏi ra một chút manh mối đến. Hồng Hoang Trung Nguyên, vỡ vụn bất chu sơn hạ, Du Vân tọa lạc ở cự thành phía trên, nguyên lực quanh thân ngưng tụ mà vào thể, chân nguyên càng phát ra cổ độc lên. Áo bào không gió tự lên, chỉ một thoáng khí lãng ầm vàng, chính là có trận trận kình phong tự Du Vân quanh mình lướt qua. Mà tại cái này bất chu sơn phủ cận, chính là Thanh Vân cùng Hiên Viên chờ cả đám tộc đều ở đây chỗ, chính là tận mắt nhìn thấy cái này Du Vân tập kết hung trung ngũ khí, đỉnh thượng tăng hoa, cuối cùng hình thành Đại La Đạo quả, bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh giới. Đợi cho kết thành Đại La Đạo quả, đối với Đại Đạo pháp tắc lãnh hội liền sẽ lại lên một tầng nữa." Thanh Vân trầm rãi nói. Nghe nói lời ấy, Hiên Viên liền hỏi, "Thanh Vân đệ tiên, ta bây giờ thật là có thể lãnh hội kia lại đạo pháp tắc?" Pháp tắc chi lực, Hiên Viên rõ như ban ngày, tiên linh mạnh, người tu đạo mạnh, mà có thể lấy pháp tắc chưởng hồng hoang vân vân, thí dụ như điệu thủy phong hỏa, đều tại tiên linh nắm giữ ở giữa, muốn mạnh lên. Tu đại đạo cùng pháp tắc là không thể tránh khỏi. Kim tiên cảnh tất nhiên là có thể lánh hội đại đạo pháp tắc, dù sao tam thiên đại đạo đều giữa thiên địa, chỉ cần đạp vào tiên độ, tất nhiên là cần lánh hội đại đạo. Bất quá trong lúc này chuyện, ta cũng không có cách nào chi phối, đợi cho khi nào chủ nhân trở về, có thể đi tìm chủ người hỏi thăm liên quan tới việc này." Thanh Vân lúc này nói rằng. Hiên Viên nhẹ gật đầu, nói: "Sư tôn đi nơi nào?" "Chỉ biết là đi Đông Hải, hẳn là còn phải một chút thời gian." Thanh Vân nói. Đúng vào lúc này, Tiêu Du Vân lại là đột nhiên thôi động chân nguyên, vận chuyển công pháp, trong chốc lát toàn thân khí kình đạt tới cực điểm. Sau đó chỉ thấy cái này, Du Vân đỉnh đầu Tam Hoa Tế suất, cùng lúc đó ngũ khí tương liên đều là xuất hiện. Thanh Vân nhìn thấy như thế, chính là Minh Bạch Du Vân đã thành công, chỉ đợi kết thành đạo quả, liền sẽ hoàn toàn bước vào Đại La Kim Tiên cảnh. Sau một khắc, chỉ thấy Tam Hoa Tế phóng, ngũ khí trở về, Du Vân quanh mình khí thế trong nháy mắt trầm xuống, Đại La Kim Tiên cảnh khí tức lúc này bao phủ tại giữa cả thiên địa. Thành công. Đây chính là Đại La Kim Tiên cảnh. Hiên Viên ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn xem Du Vân rung động trong lòng vô cùng. Như vậy tấn thăng cảnh tượng, chính là cực kỳ hiếm thấy, huống chi là tấn thăng làm Đại La Kim Tiên. Vải này có thể để hiên viên lĩnh ngộ rất nhiều đạo nghĩa. Chúc mừng Hắc Vĩ Tiên bức vào Đại La Kim Tiên cảnh. Hiên viên lúc này chắp tay, lớn tiếng nói. Những người còn lại tộc cũng đều là như thế, cùng nhau chắp tay, trong mắt cũng là vô cùng kích động, Hắc Vĩ Tiên thực lực có thể tăng lên, như vậy bọn hắn nhân tộc liền có thể càng phát lớn mạnh. Du Vân cũng chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy thể nội chân nguyên càng thêm mạnh trướng, dường như sóng biển lao nhanh đồng dạng, pháp lực càng là so với Thái Ức Kim Tiên cảnh lúc tăng lên không chỉ một sao nửa điểm. Đa tại chư vị. Du Vân đứng dậy, lúc này mở miệng nói ra. Thanh Vân nhìn xem Du Vân, cũng là vui mừng vô cùng. Bây giờ tính cả Du Vân, chính là có 3 vị đại la kim tiên tại Khô Lâu Sơn bên trong, sau này đối phó kia yêu tộc nhưng cũng không cần khó khăn như vậy. Cái này đại la kim tiên đối phó thái ớt kim tiên thật là cực kỳ dễ dàng, bất quá nếu là đại la đối đầu đại la, vậy thì khó nói. Chương 289, không thấy tung tích, Du Mây Tần Hằng 2, chương 289, không thấy tung tích, Du Mây Tần Hằng 2. Hiên Viên đi hướng Du Vân cùng Thanh Vân, liền lại là vừa chắp tay, nói: "Đa tạ hai vị thượng tiên trấn thủ chúng ta nhân tộc, chúng ta nhân tộc vô cùng cảm kích, liền chỉ có đem hai vị tố tượng đất, thế hệ cung phụ Thằng đến hiên viên bước vào tiên độ sau, liền đã biết có quan hệ công đức một chuyện, cung phụng nhưng cũng không cần cái khác, chỉ là một chút thịt loại hoặc là linh quả liền có thể. Nhưng mà Du Vân cùng Thanh Vân lại là lắc đầu liên tục, nói: "Ta hai vị xem như, cùng sư Tôn so sánh, chính là không đáng giá nhắc tới, chỗ nào có thể nhận chư vị cung phụng đâu." Nghe nói lời ấy, hiên viên lúc này chắp tay nói: "Sư Tôn tượng bổn còn chưa xong, đoán chừng còn muốn có cái đo đếm trăm ngày mới có thể tô xong, hai vị chớ có lo lắng." Nói như vậy xong, Hiên Viên lại mới nhớ tới chính mình lời mới rồi có sai lầm mất công, dù sao Thạch Cơ thật là nhân tộc chi sư, chính mình trực tiếp trước lập hai vị tiên linh tọa bổn, là thật không ổn. Nghe được Hiên Viên nói như vậy, Thanh Vân cùng Du Vân lúc này mới yên lòng lại, nói, vậy liền từ chối thì bất kính. Cớ gì nói ra lời ấy? Nếu không có hai vị, chúng ta chỉ sợ sớm đã bỏ mình. Hiên Viên lúc này lắc đầu nói. Hiên Viên lại nhìn về phía Thanh Vân cùng Du Vân, đang lúc muốn mời hai người bọn họ đi nhân tộc bộ lạc bên trong chiêu đãi một phen, nào có thể đoán được một hồi thật dài gào to tiếng vang lên. Tộc trưởng, việc lớn cũng tốt. Trung Nguyên Tưởng vây nhận vây công một vị nhân tộc lập tức chạy hướng về phía hiên viên, đồng thời la lớn. Nghe nói lời này, hiên viên lúc này nhíu mày, sau đó gật đầu nói, "Ta cái này đi, lại đi gọi hậu nghệ cùng lực mục, cùng nhau đi tới kia tường cao chỗ." Là, cái này nhân tộc sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức quay người liền liền xông ra ngoài, hướng về hậu nghệ cùng lực mục doanh trưởng chạy đi. Thanh Vân cùng Du Vân liếc nhau, chính là lập tức thân hình một cái chớp mắt, lúc này tiến đến kia tường vây chỗ. Ban đầu là bọn hắn tại tường vây vậy liền trấn thủ, tự nhiên là biết được tường vây như thế nào, một lát sẽ không bị yêu tộc công phá, bất quá nhưng cũng cần xem bọn hắn đến cùng dùng cái gì linh bảo. Mà Hiên Viên cũng là lập tức chạy tới, cùng hậu nghệ cùng lực mục chạm mặt. Đã thấy cái này tường cao phía trên nhân tộc đang kéo cung mã hướng phía dưới ngắm đi, trong khoảnh khắc mưa tên rơi xuống, không biết nhiều ít yêu tộc bị một tiễn đánh rơi, căn bản là không có cách vượt qua tường cao. Thế nào? Hiên Viên nhìn về phía trấn thủ tường cao vị kia Mãnh Sí, mở miệng hỏi. "Tộc trưởng, cái này quần yêu tộc dường như có âm mưu à, không có lấy gì, chỉ là lợi dụng nhục thân cưỡng ép phá cái này tường cao." Mãnh Sí nhíu mày, mở miệng nói ra. Nghe nói lời này, Hiên Viên trầm tư một phen, nhìn xuống phía dưới nhìn, sau đó đối kia Mãnh Sí nói rằng, "Lại phải mấy vị bạn linh tốt" Tại cái này tường vây đi khắp một vòng, nếu là nhìn thấy có yêu tộc đã xâm lấn tiến đến, trước hết giết, sau đó nói cho ta. Tiên mãnh sĩ lập tức chấp tay, sau đó đang muốn tiến đến lúc, Lực Mục lại là đứng dậy, nói, đã như vậy, ta liền theo vị huynh đệ kia cùng nhau tiến đến nhìn xem. Có lực mục tướng có tại, ta liền yên tâm. Tiên mãnh sĩ nghe nói lời này, liền lập tức cười lên ha hả, hiển nhiên cũng là bình thường cùng lực mục quan hệ không tệ. Không bao lâu, cái này lực mục liền theo năm vị nhân tộc, cùng nhau theo tường vây liền tuần tra đi. Đồng thời Hiên Viên đem Hiên Viên kiếm lấy ra, nhìn về phía phía dưới, nói, ta đi đem nó thanh. Dứt lời, Hiên viên lúc này nhảy dựng từng hơi, trực tiếp rơi vào cái này yêu tộc quần thể bên trong. Kia một đám yêu tộc dường như mất trí đồng dạng, chỉ lo công kích kia từng hơi, lại là rất nhiều nơi cũng bị đập nện ra lỗ lớn. Hiên viên thấy thế, liền làm tức một kiếm vung chém ra đi, trong chốc lát thổ chi đại đạo chân ý hoành sắt mà ra, trong khoảnh khắc đem một đám yêu tộc đầu lâu chém xuống. Động tính như vậy vừa ra, kia quần yêu tộc lúc này mới phát giác hiên viên rơi xuống. Mà đang lúc hiên viên lại muốn chém xuống một kiếm đi lúc, lại nghe nghe hậu nghệ thành âm vang lên. "Kho trùng, có kim tiên cảnh yêu tộc tới trước." Hiên viên trong nháy mắt một kiếm chém tới, sau đó quay đầu nhìn lại. Quả nhiên một đạo phi nhanh thân ảnh tự mình hướng về vợ tới. Cái này người đến toàn thân màu xanh, làn da tựa như vậy cá, một đôi mắt to như là đe lồng, đang theo dõi Hiên Viên nhìn lại, sau đó lại là tế khởi một tôn hồ lô, đã thấy cái này hồ lô toàn thân màu xanh tím, miệng hồ lô lập tức mở ra, từ trong đó trong nháy mắt bay ra một thanh trường kiếm, lúc này liền muốn đánh tại Hiên Viên trên đầu. Hiên Viên cũng không tới kịp chống tránh, hoàn toàn không nghĩ tới cái này trong hồ lô vậy mà cất giấu một thanh kiếm, hơn nữa giết ra tới tốc độ cực nhanh, Hiên Viên đúng là trong lúc nhất thời không cách nào đề phòng. Sau một khắc, Một đạo phi tiễn phóng tới, trong nháy mắt đánh vào cái này trong hồ lô bay ra trên thân kiếm, đem cái này chưởng kiếm đánh phương hướng lại ra, lúc này mới cho Hiên Viên một cái cơ hội. Hiên Viên lập tức lui về phía sau, sau đó liền gặp được phương lại phóng tới mấy đạo cung tiễn, người kia kia ngẩng đầu nhìn lại, lúc này đem hồ lô khế động, phi kiếm phát ra, đem kia mấy chi cung tiễn toàn bộ kèm xuống. Mà Hiên Viên lại đem tội nhân toàn tiến lên, một kích đánh ra, đã thấy Thái Dương chân hỏa giống như trường lòng, trong nháy mắt đốt hướng về phía người kia. Ngư nhân không kịp chuồn tránh, trong nháy mắt cánh tay liền bị kia Thái Dương chân hỏa cho bá phủ. Đáng chết. Ngư nhân vẻ mặt đại loạn, Trong nháy mắt đem hổ lâu kia bên trong phi kiếm gọi ra, trong nháy mắt chạm tại cánh tay bên trên, lúc này mới cắt đứt Thái Dương chân hỏa leo lên tới toàn thân đem chính mình tiêu chết. Chỉ là tại Ngư Nhân làm như thế lúc, Hiên Viên cũng không có nhàn rỗi, trong khoảnh khắc nắm lấy Hiên Viên kiếm liền trùng sát đi lên, một kiếm liền phải rơi vào người cá kia cái cổ, nào có thể đoán được lại là phát sinh biến cố. Hổ lâu kia vậy mà đột nhiên nhảy lên, sau đó lại là hai thanh phi kiếm từ trong đó bay ra, trong nháy mắt đánh về phía Hiên Viên. Lần này hậu nghệ đều không có phần bị, mắt thấy như thế, căn bản không kịp bản tên. Đáng chết. Hiên Viên trong lòng khẽ nhúc nhích. Sau đó đột nhiên đem hiên viên kiếm thôi độc lên, trong chốc lát thủ chi đại đạo chân ý ầm vang mà lên, chính là ngay tiếp theo kia hiên viên kiếm đều là sắc bén mấy lần. Ngư Nhân lập tức cảm giác được một loại cực kỳ trầm muộn cảm giác, tựa như mê mang thổ địa mai táng chính mình đồng dạng, đúng là hô hấp đều có chút khó khăn. Hắn nhìn về phía kiếm kia bên trên màu vàng đất chi quang, lúc này có chút bối rối, trong lòng biết được nếu là chạm đến cái này hiên viên kiếm, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị kiếm khí tốn vệ, đến lúc đó sợ là trực tiếp bỏ mình. Cuối cùng vẫn Ngư Nhân sợ, lập tức thu hồi phi kiếm, sau đó đột nhiên lui ra phía sau. Mà đang lúc này, chính là tại cái này hiên viên phía tây, Trong nháy mắt một hồi nổ vàng vụt phát, lập tức đưa tới Hiên Viên chú ý. Các ngươi yêu tộc cũng là âm hiểm, bất quá cũng không thể nào thông minh. Hiên Viên cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói rằng: "Phương hướng kia chính là lực mục bọn người đi trước địa phương, hiển nhiên là có yêu tộc ở đằng kia địa phương ý đồ lén lén lén vào nhân tộc cảnh địa, nhưng mà lại là bị lực mục bọn người phát hiện." Ngư Nhân thấy thế, lập tức nhíu mày, hắn chuyến này tới mục đích đúng là ở chỗ này hấp dẫn nhân tộc lực chú ý, cho bọn họ chui vào nhân tộc bộ lạc đánh nghiệm trợ, hiện tại xem ra là không cần, bởi vì bọn hắn đều đã bại lộ. Ngư Nhân lại là không tiếp tục cùng Hiên Viên đánh nhau. Dưới mắt trọng yếu nhất là cái mạng nhỏ của mình, mình cũng không muốn trực tiếp chết ở chỗ này. Nghĩ như vậy, ngư nhân trong nháy mắt thúc giục Hồ Lô, đã thấy phi kiếm kia bay ra, trong nháy mắt đánh về phía Hiên Viên. Hiên Viên làm bộ đưa tay, nhưng mà sau một khắc, phi kiếm kia vậy mà lui trở về đi, căn bản không có muốn cùng hắn đánh ý tứ. Chương 290, trấn thủ tường cao, trong mật thất, 1. Chương 290, trấn thủ tường cao, trong mật thất, 1. Hiên Viên thấy thế, lúc này đem Hiên Viên kiếm đeo tại sau lưng, sau đó hét lớn một tiếng nói, "Chạy đâu?" Sau đó Hiên Viên dậm chân hướng về phía trước. Lập tức thi triển cái này bản sơn chi pháp, tốc độ nhanh chóng gần như tàn ảnh, lúc này liền đuổi kịp người kia kia. Đây là cái gì bộ pháp? Nư Nhân trong lòng đập mạnh, suýt nữa thân hình bất ổn ngã xuống đất, bất quá nhưng cũng kịp phản ứng, lập tức thôi động phi kiếm Hồ Lô. Trong chốc lát ba thanh phi kiếm đồng loạt bay ra, đâm về phía Hiên Viên. Hiên Viên lại là sớm đã khám phá cái này phi kiếm Hồ Lô ảo diệu, lúc này đem Hiên Viên kiếm giọ ra, chính là lấy kiếm lới dao bắt ở đằng kia trên phi kiếm, sau đó đột nhiên xoay tròn, liền thấy kia ba thanh phi kiếm tựa như nhận dẫn dắt, trong nháy mắt đi theo Hiên Viên kiếm bị đãng bay ra ngoài. Nư Nhân tâm thần chấn động mạnh mẽ, Hoàn toàn không nghĩ tới Hiên Viên lại có gan đuổi theo gia trung nguyên bên ngoài. Sư tôn cứu ta." Lập tức Ngư Nhân kêu thảm một tiếng, đã thấy một đạo tử quang từ cái nải phương bắc mà đến, trong tay nắm lấy một tôn bảo kính, trong kính tử quang lóe hiện, bắn về phía Hiên Viên. Hiên Viên mắt thấy kia tử quang phóng tới, trong lòng bối rối một cái chớp mắt, liền nhớ tới cái gì, trong tay Hiên Viên kiếm thẳng tắp liền đâm tới. Sau một khắc, đã thấy nhân tộc bộ lạc bên trong một đạo hổng quang phóng tới, sau đó 24 nói nhan sắc khác nhau ánh lựa chiếu rọi tới, trong nháy mắt chặn lại kia tử quang chiếu rọi. Cùng lúc đó, Yên Viên cũng là một kiếm đâm trúng người cá kia, lập tức đại đạo chân ý đột nhiên hiện hiện, ầm vang ở giữa đêm người cá kia đâm nửa người vỡ vụn ra, trong nháy mắt gào thét một tiếng liền ngã trên mặt đất. Kia áo bảo tiểu yêu tộc gặp, lập tức nhíu mày, trong lòng thầm mắng một câu, sau đó quay đầu liền chóng chạy. Thanh Vân nhưng cũng không có đi truy tìm, chỉ là lạnh lùng nói, "Yêu tộc hôm nay vượt qua, mà người cá kia cũng là dứt khoát." Trong nháy mắt bỏ nhục thân, lấy nguyên thần trốn chạy phương pháp hóa thành một đạo lam quang bay ra. Nhưng mà này chỗ nào có thể trốn được Yên Viên? Chính là tội nhân toàn lấy ra, một kích liền vênh sát tại kia nguyên thần phía trên. Chỉ thấy kia nguyên thần lộ ra một hồi cực kỳ thần sắc kinh khủng, lại là trong nháy mắt bị tia thái dương chân hỏa nuốt hết, tiêu tán trên không trung. Mà tôn này phi kiếm hộ lộ nhưng cũng rơi vào trên mặt đất, liền bị hiên viên nhặt lên, sau đó nhìn về phía phương bắc. Ngày mai trung phẩm linh bảo. Chỉ sợ vừa rồi tên kia không phải là vì cứu người các kia, mà là vì cái này linh bảo mới ra tay. A hiên viên ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó liền đem kia phi kiếm hộ lộ thu vào, quay đầu đi trở về bộ lạc tường cao phía dưới. Giờ phút này kia một đám yêu tộc đã bị hậu nghệ dẫn đầu tộc nhân tiêu diệt, mà về phần lực mục bên kia, Du Vân chính là đi theo cùng nhau đi trước co như lực mục bọn người không địch lại kia yêu tộc, Du Vân cũng có thể đem nó cứu. Chỉ đợi Hiên Viên tiến vào trong bộ lạc sau, hậu nghệ lúc này mới đi hướng Hiên Viên, sắc mặt hơi có chút âm trầm nói, bộ lạc tường vây cần tăng cường phòng vệ, cái này quần yêu tộc nhiệt trướng chỉ sợ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tới một lần. Hiên Viên tất nhiên là minh bạch, hôm nay yêu tộc chính là đã sử dụng như vậy phương pháp tập kích bất ngờ, không có khả năng mỗi một lần đều là Hiên Viên đến giải quyết, dù sao Hiên Viên vẫn là cần tu luyện, nếu rơi vào tay loại chuyện này chậm trễ, kia chỉ sợ vĩnh viễn cũng không cách nào đến Thái Ứ Tu Vi. Hiện tại liền nhiều an bài chút tộc nhân, thay phiên trông coi, có yêu tộc liền lập tức canh gác. Hiên Viên lúc này mở miệng nói ra, hô nhẹ nhẹ gật đầu, lúc này chuẩn bị đi an bài việc này. Mà giờ khắp này Lực Mục nhưng cũng theo kia phía Tây đi trở về, trên thân tất nhiên là máu tươi chảy xuôi, bất quá nhưng cũng không phải chính hắn máu. Hiên Viên mắt thấy Lực Mục như thế, chấn động trong lòng, suýt nữa coi là Lực Mục không còn sống lâu nữa. Lực Mục thấy Hiên Viên như vậy lo lắng ánh mắt, lập tức cười lên ha ha, chỉ vào trên người máu nói, yên tâm chính là, đây cũng không phải là ta vết máu, mà là đám kia đáng chết yêu tộc. Yêu tộc quả nhiên âm hiểm, may mắn chúng ta tự có thủ đoạn. Ha ha ha ha. Phá cái này yêu tộc câm nhưu, Lực Mục tất nhiên là vui vẻ vô cùng. Mà đang nghe xong cái này hậu nghệ lại nói, kia yêu tộc 10 phần có 9 sẽ còn lại đến lúc, Lực Mục cũng là rơi vào trầm tư. Nếu là như vậy, cũng là có chút khó có thể đối phó a. Lực Mục nhíu mày nói rằng, chủ yếu nhất là yêu tộc đông đảo, lúc trước kia vô số yêu thú đều là đắc đạo thành yêu tộc, nếu như một mực tới đây quấy rầy lại nói, cũng là cực kỳ khó làm. Tiên tâm chính là, có thành này tồn tại, tất nhiên là có thể ngăn cản được cái này quần yêu tộc. Hiên Viên chậm rãi nói rằng, liền xếp như mong muốn đánh nát cái này tường cao, cũng là không có ích lợi gì. Bởi vì vượt qua trung nguyên sau, kia vu tộc liền có thể ra tay, đến lúc đó đều không cần Du Vân cùng Thanh Vân ra tay, chính là vu tộc mấy vị kia đều sẽ cấp trùng sát đi lên, đem một đám yêu tộc đánh chết. Chỉ đợi như vậy xử lý về sau, Hiên Viên lại mới từ tường cao chỗ trở về, sau đó đi vào kia Kim Ngọc Lạc Nguyên trận bên trong tu luyện. Những ngày qua, chính là trong nhân tộc cũng xuất hiện rất nhiều tu đạo kỳ tài, so với những người khác tộc, đối với đại đạo lĩnh ngộ chính là cực kỳ khác sâu, cũng đều là bị Hiên Viên lập, biến thành đại tướng. Hầu nghệ chính là an bài những người này tiến đến kia tường cao trấn thủ, cũng là có thể an ổn một chút. Lại nói Thạch Cơ bên này Lúc này Thạch Cơ đang cùng Ưng Long cùng nhau tại Đông Hải Tiên phủ bên trong, Thạch Cơ ổn thỏa tại kia bổ đoàn phía trên, đúng là tu luyện. Ưng Long nhìn về phía Thạch Cơ, trong lòng chính là một hồi lo lắng, phải biết lúc tu luyện nếu là bị tắc ngang, chỉ sợ là sẽ tẩu hỏa nhập ma, nếu là kia cháy đen cây tối bỗng nhiên thức tỉnh lên nói, chỉ sợ là nếu lại tiến công Thạch Cơ. Không cần vội vàng, coi như thức tỉnh, cũng tất nhiên là không có khả năng đối phó ta. Thạch Cơ cực kỳ có năm chắc nói xong, liền bắt đầu tu luyện. Ưng Long thì là đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn về phía đại môn kia, trong lòng có chút bất an. Qua không biết bao lâu, chính là Ưng Long đều có chút nhàm chán. Bắt đầu ngồi ngay ngắn ở cung tiến hành tu hành. Các ngươi là gan coi là thật không nhỏ. Giáng đại ta khôi phục thời điểm tu luyện. Một hồi thanh âm truyền vào bên trong đại điện, Ứng Long lập tức mở mắt, dương mắt nhìn lại, lại là không thấy tung tích, lúc này liền đã ngừng lại tu luyện, chậm rãi đứng dậy, cảnh giác nhìn về phía Thạch Cơ. Chỉ là Thạch Cơ lại là như cũ nhắm mắt tu luyện, nhìn Ứng Long một hồi vội vàng. Sau một khắc, cái kia đạo cháy đen thân ảnh xuất hiện ở Thạch Cơ trước người, nhưng cũng không có làm những gì, chỉ là tay khẽ vẫy, lập tức mang tới một chiếc ghế, liền ngồi ở Thạch Cơ đối diện. Thạch Cơ lúc này mới mở hai mắt ra, đánh giá một phen cái này Tiêu Hắc Tinh Linh đã thấy bất luận là khí tức vẫn là nhục thân, đều là không, có một kia hao tổn, bị đánh rất lần này khôi phục, tựa như không có một cái giá lớn đồng dạng. Cần hỏi cái gì? Hỏi chính là Tiêu Hắc Tiên Linh cũng là thủ tín, lúc này nhắm lại hai con người, chính là một bộ tự ngạo dáng vẻ. Thạch Cơ lấy lại tinh thần, chính là chậm rãi hỏi, ngươi từng nói gặp qua kia âm dương lão tổ lễ tử, có thể từng nghe nói tên của hắn? Danh tự ta không nhớ rõ, bất quá đương sơ âm dương lão đạo đối với hắn cũng không tệ, nghe nói rất nhiều âm dương bí pháp đều là giao cho hắn. Tiêu Hắc Tiên Linh suy tư một phen, chậm rãi nói, chương 290, trấn thủ tường cao, trong mất. 2, chương 290, trấn thủ đằng cao, trong mật thất, 2. Nghe nói như thế, Thạch Cơ liền nhíu mày, chính mình cần chính là danh tự, nàng cần biết được người này bây giờ đến cùng còn ở đó hay không hường hăng, lại hoặc là đi nói chỗ nào, vì cái gì tên của hắn sẽ bị che lợi lại lại. "Tiên ngươi vì sao tại cái này âm dương tiên phủ bên trong?" Thạch Cơ lại hỏi. "Hừ hừ, lúc trước kia âm dương lão đạo chết tại La Hầu trong tay, ta liền nhận cơ hội này cướp đoạt hắn tiên phủ, bất quá hắn đệ tử cũng là có chút thủ đoạn, vậy mà đem tiên phủ rời đi, ta cũng đành phải chỗ này cùng loại với nhà kho đồ vật, bằng không mà nói ta nhất định có thể đem nó đánh chết." Tiêu Hắc Tiên Linh lạnh lùng nói, "Cái này Âm Dương Tiên Phủ là bởi vì việc này mà bị đem đến Nam Cực Thạch Cơ trong lòng thầm nghĩ." Sau đó Thạch Cơ lấy lại tinh thần, nhìn về phía cái này Tiêu Hắc Tiên Linh, hỏi, "Ngươi là ai?" Khai Tiên liền đã tồn tại, "Ta cùng Hồng Quân sinh tại cùng một thời kỳ, ngươi có biết Dương Mi?" Tiêu Hắc Tiên Linh liếc xéo Thạch Cơ, chậm rãi hỏi. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, liền thấy cái này Tiêu Hắc Tiên Linh chế nhạo một tiếng, nói, "Chỉ là Dương Mi, lúc trước nếu không phải ta bị tiên lôi bổ trúng, đừng muốn nói Dương Mi, chính là cái này thiên đạo cũng sẽ là ta vật trong lòng bàn tay." Chỉ tiếc các ngươi chỉ biết hiểu kia Dương Mi cùng Hổng Quân một mạch, lại không biết ta lúc trước tụ tập danh, chính là gọi là Tịch Diệt huyết mục, chính là kia hỗn độn thanh liên cũng hơi thua tầm một bậc. Bất quá kia thanh liên cũng là không có hóa hình, thực sự đáng tiếc. Máo Mộc thở dài một tiếng, chậm rãi nói rằng: "Nghe nói lời này, Thạch Cơ ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới cái này tiên linh lại có thể ngược dòng tìm hiểu như thế sao? Chỉ có điều máu này, mục trên thân như vậy cháy đen lại là chuyện gì xảy ra? Nhìn chung cái khắc tiên tiên thần ma, nơi nào có bộ dáng như vậy? Kia người cái này một thân cháy đen, nhưng lại là như thế nào?" Thạch Cơ tò mò hỏi: "Hừ, Hết lần này tới lần khác là ta biến hóa mượn, bản cổ tên kia đem thiên địa phân chia, cũng là làm hồng hoàng chi thế, ta vội vàng biến hóa, lại là chưa từng nhận đến một cái này khai thiên chi công đức, chính là thiên lôi rơi xuống, đem ta biến thành bộ dạng như vậy. Máu mục cắn răng nghiến lợi nói rằng. Nghe nói lời này, Thạch Cơ tức nộ, kia hỗn độn thanh liên hoàn toàn chính xác cũng là bởi vì không có nhận kia khai thiên công đức, bởi vậy hồng hoàng không cho, hoàn toàn phân giải, bây giờ còn có một quả hạt giống tại Thạch Cơ mi tông đâu. Hỏi xong a, cũng lần lên ta hỏi ngươi. Máu mục trợn tròn trong mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Thạch Cơ. Ta cũng là hiếm lạc. Bây giờ Hồng Hoang lại có người mạnh như vậy tồn tại, xem nơi khí tức, cũng là một vị tiên thiên thần ma, chỉ là vì sao chưa từng thấy qua ngươi. Máo Mục chậm rãi hỏi, tiên thiên thần ma rất nhiều, ngươi lại chỗ nào có thể tất cả đều gặp qua. Thạch Cơ lạnh nhạt nói rằng. Máo Mục lập tức cười ha hả, nói, lấy ngươi thực lực như vậy, Hồng Hoang phía trên chưa có địch thủ a. Nghe nói lời này, Thạch Cơ liền cẩn thận nhìn xem Máo Mục, nói, ngươi bao lâu không có tới Hồng Hoang đại địa. Máo Mục suy tư một phen, nói, từ khi kia Hồng Quân đánh chết La Hầu về sau, ta liền chiếm cái này tiên phủ, ở chỗ này tu hành không biết bao lâu, không bằng như thế. Chỗ nào có thể đến bây giờ trình độ như vậy? Đương kim Hồng Hoàng, chính là thánh nhân liền có 6 vị, mà Hồng Quân lão tổ chính là Thiên đạo thánh nhân." Thạch Cơ lạnh nhạt nói. Máo Mục khẽ giật mình, tựa hồ là đang suy tư Thạch Cơ lời nói này ý tứ. Sau một lúc lâu, Máo Mục chính là trợn tròn trừng mắt, nói: "Cái gì? 6 cái thánh nhân? Ta như thế tu vi như vậy, chính là tổ long đều không phải là ta đối thủ, thủy kỳ lẫn đối đầu ta đều muốn đem xửng lưu lại." Nghe nói lời này, Nhị Nguyên Thánh Linh Tiên Y liếc lóe một phen, nhìn liếc lóe tần suất, đủ để thấy hai cái vị này mắng có nhiều bận. Thạch cơ trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, nói: "Ngươi còn muốn ra ngoài Hồng Hoang a? Hừ, chỉ là hợp đạo, có gì đặc biệt hơn ngươi, lại cho ta mấy cái nguyên hội, ta tất nhiên là sẽ tới đạt như vậy cảnh giới. Đến lúc đó ta liền đoạt được cái này thiên đạo, khiến cho xem như ta vật trong lòng bàn tay." Mỗ Mộc cười ha ha, "Tất nhiên là điên." Thạch cơ trong lòng liền lại suy tư một phen, hỏi: "Tiểu Âm Dương lão tổ đệ tử lúc trước tu vì gì? Cũng bất quá thái ớt kim tiền, nếu không phải Âm Dương lão đạo cho hắn bí pháp, đừng muốn nói dọn đi Tiên phủ, chính là mình chạy trốn cũng không có cách nào." Mỗ Mộc hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói rằng: Mà đang lúc này, Máo Mục chú ý tới thạch cơ sau lưng trên vách tường vậy mà mở ra một cái hố, liền lập tức sửng sở, hỏi: "Đây là ngươi mở ra?" Thạch cơ quay đầu nhìn lại, thấy kia không có vật gì mà thất, chậm rãi gật đầu. Máo Mục khẽ giật mình, lập tức đứng dậy đi vào kia trong mắt thất, liền bốn phía nhìn lại, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào kia án trên đài. Khó trách Máo Mục hííp hííp mắt, tự lẩm bẩm lên. Thạch cơ chậm rãi đi đến, tất nhiên là nghe được Máo Mục lời nói, lúc này hỏi: "Ngươi biết được cái này án giữa đài có cái gì?" "Ta không biết." Máo Mục lắc đầu, Thạch Cơ nhìn về phía Máo Mục, nhưng cũng không cách nào nhìn ra Máo Mục phải chăng nói dối, dù sao bằng vào vừa rồi Máo Mục cử động, mất thất này hắn cũng chưa từng biết được. "Đi, các ngươi cần phải đi, miễn cho ta ra tay đổi đi các ngươi." Máo Mục lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Thạch Cơ, chậm rãi nói rằng, "Nghe nói lời này, Thạch Cơ chậm rãi cười cười, lén giếm khuôn mặt chính là kinh diễm lên. Chỉ sợ nên đi là ngươi, Âm Dương Tiên Phủ, ta đã có thể bổ đủ, chỉ sợ không thể đem cái này khiến cho ngươi." Thạch Cơ chậm rãi nói. Dứt lời, Thạch Cơ liền lấy ra kia Âm Dương phù ấn, biểu hiện ra cho kia Máo Mục. Máo Mục lập tức sững sờ, liền phải đưa tay chụp vào kia âm dương phù ấn, cũng là bị Thạch Cơ thu về. "Đem vật này đưa cho ta, như thế nào?" Mã Mục lập tức nhìn về phía Thạch Cơ, kích động nói rằng, "Dù cho là đạo hữu, cũng muốn dựa lẫn nhau quen biết mấy phần năm, mới có thể biết rõ đối phương, nô cùng nhữ lại mới gặp mặt, đạo hữu đều không được xưng, nơi nào có đưa đạo lý này?" Thạch Cơ mở miệng nói. Mã Mục nghe vậy, lập tức cắn răng, nói, "Ta lấy cái này âm dương ngọc bản trao đổi." "Không, ta không cần lấy ngọc bản trao đổi, ngươi chỉ cần trả lời ta, ngươi có biết mật thất này bên trong đồ vật là vật gì, còn có kia âm dương lão tổ đệ tử danh tự đến cùng là cái gì?" Từ đầu đến cuối, Thạch Cơ đều đúng máu này, một lời nói giữ lại một tia hoài nghi, bây giờ nhìn thấy máu này, một vậy mà đối âm Dương phù ẩn như vậy khao khát, Thạch Cơ xem như bắt được cái chuối, lập tức mở miệng nói ra. Đáng chết. Máu mục gào thét một tiếng, chính là từng đợt lôi quang trong nháy mắt lấp lóe, suýt nữa bổ chúng một bên hướng long. Thạch Cơ lại là không chút nào sợ, chỉ là lạnh nhạt nói, "Thế nào? Ngươi dự định như thế nào? Nếu không phải ngươi nắm giữ bản cổ truyền thừa, ta nhất định phải giết ngươi." Máu mục cắn răng gầm thét. Đối với bản cổ truyền thừa Thạch Cơ tất nhiên là không thèm để ý, Thạch Cơ tự nhiên sẽ hiểu kia bản cổ xương sống lưng bên trong khai thiên chân ý cùng kia thai ngén vạn vật thế giới diệu pháp, bất quá những này còn không phải trọng điểm. "Đáng tiếc ngươi giết không chết ta." Thạch Cơ trầm rãi nói. Thạch Cơ là cố ý kích thích kia máu mục, dù cho là máu mục địch thủ, Thạch Cơ cũng là không chút nào hoảng, dù sao khai thiên chân ý liền có thể đem nó nghiền ép, khôi phục lại giết chính là, Thạch Cơ không tin máu này mục khôi phục không có một chút một cái giá lớn. Máu cương trực đi ngăn chặn trong lòng sắc ý, cuối cùng hít sâu một hơi, nói, tên của hắn ta hoàn toàn chính xác không biết, bất quá bên trong mật thất này độ vận, ta xác thực biết được. Chương 291, Mai Táng Thần Ma, Phi Độn Nam Cực, 1. Chương 291, Mai Táng Thần Ma, Phi Độn Nam Cực, 1. Thạch Cơ ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó chậm rãi nói, cái này án trên này đã từng đặt vào thứ gì? Máo Mộc nhìn xem Thạch Cơ, lập tức hỏi, chỉ cần ta nói, ngươi liền đem cái này Âm Dương phù ấn giao cho ta sao? Kia là tự nhiên. Thạch Cơ lạnh nhạt nói, lúc trước kia Âm Dương lão đạo đệ tử chính là nắm lấy cái Âm Dương phù ấn, lại mới đưa Âm Dương tiên phủ dọn đi, lúc trước ta đuổi giết hắn thời điểm, chính là thấy theo căn này trong kho hàng sau khi đi ra. Cái kia khủng lỗ âm dương tiên phủ liền không thấy, mà trong tay chính là nắm chặt một vật, tựa như một hạt châu, sau đó hắn liền rời đi, chỉ để lại chỗ này Đông Hải dưới tiên phủ nhà kho. Máu Mục chậm rãi nói đến, đồng thời đem ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia âm dương phụ ấn. Nghe nói lời này, Thạch Cơ ánh mắt lấp loé. Hạt châu, hẳn là chính là Hỗn Độn châu. Mà sợ dĩ lưu lại cái này Đông Hải dưới một chỗ tiên phủ, hẳn là bởi vì Hỗn Độn châu đã bị lấy ra, trong này còn dư lại đồ vật cũng là không có giá trị, lúc này mới lưu lại, từ đó bị máu này một điểm lấy. Đang lúc Thạch Cơ trầm tư thời điểm, Cơ Mẫu một nhìn xem Thạch Cơ trong tay Âm Dương Phù Ấn, nói: "Ta đã nói xong, đem cái này Âm Dương Phù Ấn giao ra a." Nói, Máo Mộc liền muốn lên tay đến cướp đoạt Thạch Cơ trong tay Âm Dương Phù Ấn. Thạch Cơ lúc này đưa tay thu hồi, sau đó nhìn xem Máo Mộc, chậm rãi nói: "Ngươi còn chưa từng nói cho ta, kia Âm Dương lão đạo đệ tử danh tự." "Ta không phải nói a, ta không biết được." Máo Mộc lập tức lên cơn giận dữ, cực kỳ âm trầm nhìn xem Thạch Cơ. Thạch Cơ lắc đầu, nói: "Ta nói là hai vấn đề, ngươi chỉ trả lời một cái, tất nhiên là không đến." "Đáng chết, ngươi dám đuổi người ta." Máo Mộc nổi giận gầm lên một tiếng. Trong khoảnh khắc một đạo tiên lôi cuốn quần quật mà rơi, thẳng tắc bổ về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ đưa tay điểm tiên, trong chốc lát khai thiên chân ý thi triển, lập tức đẩy ra cái tia đạo tiên lôi. Mà đối với món này, một cấp thiết như vậy mong muốn âm dương phù ấn, thậm chí không tiếc đem âm dương ngọc bản giao ra, Thạch Cơ liền biết cái này âm dương tiên phủ cùng âm dương phù ấn ở giữa nhất định có liên hệ. Hung chi chính mình vừa rồi lấy được cái này, chính chủ âm dương lão tổ luyện chế âm dương phù ấn, tất nhiên là muốn dùng cái này đi thử một chút có thể hay không tại âm dương tiên phủ bên trong lại tìm ra chút những vật khác đến. Chỉ có điều Thạch Cơ làm như thế, chính là phải giải quyết trước mắt cái này tai họa lâm. Thạch Cơ thật là không tín nhiệm mạo này một, như thế dễ giận, điên cuồng ra hỏa nếu là ra hừng hằng, chưa chừng còn muốn dẫn suất loạn gì, chẳng bằng trực tiếp ở chỗ này giải quyết, miễn cho về sau lại lưu lại phiền toái. Máo Mục lại là trực tiếp đem kia kiếm gỗ lại lấy ra, sau đó đột nhiên trùng sát đi lên, lại là vài kiếm chém xuống, nương theo cái này cái này kiếm gỗ, chính là vô số thiên lôi huy hoàng, ầm vang giáng xuống. Ưng Long tất nhiên là ở một bên, mắt thấy hai cái này lại đánh lên, lập tức đứng dậy trốn tránh tới một bên đi, miễn cho bị cái này dư vi chém tới, chỉ sợ trong nháy mắt chính mình liền sẽ hóa thành tro bụi. Thạch Cơ lúc này đem ba mặt tiên tiên ngũ sắc kỳ cho tới lên, Sau đó bổ tại quân thân, trong chốc lát trận trận nguyên lực du đã bốn phía, tất nhiên là tạo thành tiên tiên tam tại trận. Bởi vì lấy thiên địa nhân tam tại cùng nổi lên, tất nhiên là nguyên lực bổ sung không ngừng, ở trong trận này, Thạch Cơ liền có thể liên tục không ngừng cho mình tiếp tế. Cùng lúc đó Thạch Cơ lại đem hỗn độn trung cùng cựu thiên tức nhượng rơi vào đỉnh đầu, có cái này hai tầng phòng hộ gia trì, lại thêm tiên tiên tam tại trận, Thạch Cơ định đem ở vào thế bất bại. Mắt một mắt thấy Thạch Cơ tế lên một cái lại một cái cực phẩm linh bảo, trong mắt Tham Lam càng rõ ràng. Ta nguyên bản còn nghĩ thu ngươi làm đệ tử, hiện tại cũng không cần, ta muốn giết ngươi, chiếm những này linh bảo. Ha ha ha ha. Điên cuồng tiếng cười xuất hiện lần nữa, kia trái đen thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đoàn khói đen, sau đó một góc cực kỳ cao đến trái đen cây tối xuất hiện tại tiên thiên tam tại trận trước đó. Mà lần này máu một khí hơi thở vậy mà càng khủng bố hơn lên, chỉ thấy máu này một quanh mình màu xanh tím thiên lôi càng phát biến sắc, đúng là trong chốc lát lấp lóe huyết hồng quang mang, lôi quang chợt hiện một phút này, tựa như không gian bị xé nứt mở một đạo huyết hồng lỗ hổng, rất là kinh khủng. Sau một khắc, đã thấy máu một phía trên nhánh cây lần nữa lay động, sau đó chận chận có chút khí tức kinh khủng phát ra, sau đó chính là có trận trận khóc lóc đau khổ thanh âm tự máu một phía trên truyền ra. Thạch Cơ nhíu mày, chỉ cảm thấy máu này một khí tức trên thân càng phát ra phức tạp, không có gì ngoài cái này tiên lôi bên ngoài, đúng là sen lẫn rất nhiều sinh hồn khí tức. Khóc lóc đau khổ âm thanh càng lúc càng lớn, cuối cùng, chỉ thấy máu một ngàn vạn dọc theo người ra ngoài cảnh cây bên trên, đúng là mọc ra vô số đầu đến, liền tựa như nở hoa kết trái đồng dạng, vô số hỗn độn thời kỳ dị thú chậm rãi xuất hiện, thậm chí còn có một ít thân ảnh ẩn chứa tiên tiên thần ma khí tức. Người coi là ta như thế nào gọi là tích diện huyết mục máu một thanh âm truyền ra, giờ phút này càng lộ vẻ âm hàn. Thạch Cơ nhìn xem kia máu một bên trên vô số dị thú thân ảnh, chậm rãi nói: Ta cuối cùng biết được ngươi là vì cái gì không gánh chịu Khai Thiên công đức, cái loại này sắc nhiệt, đừng muốn nói biến hóa, ngươi còn có thể sống sót đều là cái kỳ tích. Sau ngày hôm nay, ngươi cũng sẽ trở thành phía trên này một viên. Ha ha ha ha. Máu một gầm trầm cười lên, sau đó chỉ thấy vô số đạo khí thế cực kỳ khủng bố ầm vang mà lên, sau đó huyết hồng sắc thiên lôi trong nháy mắt đánh xuống. Thạch Cơ đứng ở Tiên Tiên Tam tại trận bên trong, tất nhiên là sẽ không kiêu kiệt sử dụng tia Khai Thiên chân ý, trong khoảnh khắc chính là mấy trưởng oanh kích ra ngoài, mỗi một trưởng đều là sự toan lực, đem Khai Thiên chân ý thi triển tới cực hạn lại nghe được trận trận tiếng xèo xèo vang, liền thấy kia huyết hồng tiên lôi trong nháy mắt bị khai thiên trấn ý đánh nát, trưởng phong không ngừng, sắc bén chi ý trong nháy mắt lại giết hướng kia máu mục. Lại là vua số dị thú mở ra hai con người, nhấc lên một đạo khí thế vênh kích mà đến, nhưng mà đúng là không cách nào địch nổi thạch cơ cái này khai thiên trấn ý, trong nháy mắt liền bị đánh nát. Nhưng mà đánh nát một phút này, lại là lôi quang lại ra, trong nháy mắt tất cả bị đánh nát dị thú liền lại khôi phục lại, sau đó đúng là bị máu mục thả rơi xuống đất, trong nháy mắt gào thét thẳng hướng thạch cơ. Thạch cơ nhìn về phía đám kia dị thú, chính là chậm rãi nhướng mày chỉ cảm thấy cái này một đám dị thú trên thân khí tức có chút kỳ dị, cùng loại với sinh hồn, nhưng lại không phải sinh hồn, càng giống là từ cái gì huyết nhục tạo thành, toàn thân lôi quang lập loé, lại có huyết nhục tung bay bộ dáng. Thạch Cơ nâng lên một trượng, trong nháy mắt lại đem đánh nát, lúc này kia dị thú mới không có tái khởi thân, mà giờ khắc này rơi xuống đất dị thú thực sự quá nhiều, thậm chí còn có rất nhiều tiên tiên thần ma chém giết tới, giếng phần mình vận chuyển đại đạo, đánh phía Thạch Cơ. Thử xem có thể hay không dùng U Minh Quỷ Hỏa. Thạch Cơ trong lòng thầm nghĩ, sau một khắc, chính là U Minh Quỷ Hỏa trong nháy mắt tự thân trước bộc phát. Đồng thời chính là thu nguyện lực tụ tập mà lên, liền trong nháy mắt bao phủ tại một đám dị thú bốn phía, bao quát kia máu mục đều bị bao phủ trong đó. Sau một khắc, u minh quỷ hỏa trong nháy mắt kịch liệt bốc cháy lên, kia trong đó dị thú trong nháy mắt phát ra trận trận gào hét, lập tức ứng thanh ngã xuống đất, hiển nhiên là một sợi sinh hồn bị thạch cơ u minh quỷ hỏa cho tiêu chết. Chương 291, mai táng thần ma, phi độn năng cực, 2, chương 291, mai táng thần ma, phi độn năng cực, 2. Ngươi quả thật nên chết a. Máu mục trăm chú nhìn thạch cơ, càng phát ra phẫn nộ, nhưng mà lại chỉ là vô năng cuồng nộ, căn bản đối phó bất quá thạch cơ khai thiên trấn ý vốn là muốn lợi dụng chiến thuật biện người, lại là không nghĩ tới Thạch Cơ có nhằm vào thần hồn U Minh Quỷ Hỏa. Thạch Cơ trong lòng cũng cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại có nhiều như vậy tiên linh lợi dụng thần hồn xem như cơ hội hoặc là tiến công thủ đoạn, quả thực chính là cho Thạch Cơ cơ hội a. Mắt thấy U Minh Quỷ Hỏa liền phải leo lên tại máu mục trên thân, liền thấy máu mục đem thiên lôi đánh xuống, trong khoảnh khắc liền cắt đứt kia U Minh Quỷ Hỏa, cùng lúc đó máu mục lay động một phen, vô số sinh hồn đúng là đều bị máu mục nuốt đi vào. Dung hợp a. Thạch Cơ lông mày nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ, nhiều như vậy thần hồn Cùng lúc trước Thạch Cơ ở đằng kia tha hóa tự tại thiên bên trong hấp thu cơ hồ không sai biệt lắm, về phần máu này một có thể hay không xuất hiện dị biến, vậy thì khăng nói, dung hợp lại cũng chỉ là một cái chớp mắt, bất quá ở đằng kia ngõ mục dung hợp lúc, Thạch Cơ lúc này đưa tay chính là một chưởng, trong nháy mắt đánh giết tới. Máu không có pháp chống đỡ một kích này, trong nháy mắt liền bị vênh mở một cái độc lớn, sau đó mới là lôi quang lập loé, chậm rãi chữa trị, nhưng mà chữa trị tốc độ chính là cực kỳ chậm chạp. Thạch Cơ mắt thấy hữu dụng, trong nháy mắt lại là mấy chưởng đánh sát ra ngoài, suýt nữa đem ngõ mục cho đánh sát vỡ vụn. Đáng chết, gia hỏa này chẳng lẽ lại không có hạn chế? Máu mục dung hợp hoàn hảo, nhưng mà thân hình đã không cách nào chẹo chống hắn đứng thẳng, Nghiễm Nhiên liền phải sụp đổ xuống dưới, đồng thời trong lòng liền cực kỳ kinh hãi. Phải biết đây chính là bản cổ thần thông, giúp hết bản cổ cả đời đoạt được đại đạo, kia khai thiên một đũa bên trong không biết gánh chịu lấy nhiều ý đảm nghĩa, cái này một đũa càng là không biết thành toàn nhiều ít tí linh, nhưng mà trước mắt cái này thạch cơ sử dụng xuống tới vậy mà một chút một cái giá lớn đều không có a. Cho tới giờ khắc này, máu mục lúc này mới bắt dứt chính mình căn bản cũng không phải là thạch cơ đối thủ, thậm chí liền hoàn thủ đều không làm được. Mà Thạch Cơ tự nhiên sẽ hiểu chính mình là chuyện gì xảy ra, toàn lực sử dụng cái này khai thiên trấn ý kỳ thuật đối nguyên thần cùng nhục thân đều có cực mạnh hao tổn, y theo bây giờ Thạch Cơ chân nguyên, kỳ thuật cũng chỉ có thể thi triển 4 lần, là vì cực hạn. Bất quá tiên thiên tam tài trận là có thể thay nén nhục thân, mà có thể khôi phục thạch cơ thương thế, thạch cơ lúc này mới có chỗ dựa, không lo ngại gì sử dụng khai thiên trấn ý. Nhưng mà trong dưới lòng bàn tay đi về sau, Thạch Cơ rõ ràng cảm giác được nhục thân lại có chút thấm hút, ngay cả kia tiên thiên tam tài trận đều có chút không cách nào khôi phục lại. Xem ra sử dụng tiên thiên tam tài trận cũng là có cực hạn. Thạch Cơ trong lòng khẽ nhúc nhích, liền làm tức thu chiêu. Mà giờ khắc này, trước mắt Mẫu Mục đã bị huynh kích vỡ vụn, hoàn toàn rơi lả tả trên đất, so với vừa nãy còn muốn vỡ vụn. Nhìn xem có thể hay không đem nó táng nhập táng tiên trong bức tranh. Sau một khắc, Thạch Cơ tâm niệm vừa động, lại là cực kỳ nặng nề cùng ẩn chứa tịch diệt khí tức đẩy ra, trong nháy mắt một hồi kìm quang lấp lóe, táng tiên bức tranh chậm rãi tại Thạch Cơ sau lưng triển khai. Trong đó trận trận thế lương khí thế truyền ra, vô số ngôi mộ bên phía trên phát ra trận trận thần thành phi tức. Sau đó Thạch Cơ lại dò ra tay đi, chỉ thấy thổ nguyên lực ngưng tụ thành cự trượng. Trong nháy mắt bắt lấy kia máu mục tất cả khối vụn, trong khoảnh khắc ném vào Táng Tiên trong bức tranh. Người dám giết ta, người dám giết ta. Máu mục ý thức còn tồn tại, mắt thấy kia Táng Tiên bức tranh trước người, lập tức trợn tròn trong mắt, nhìn về phía Thạch Cơ, ngập trời tức giận phóng thích. "Ngươi tạm chờ lấy, ta định đem tìm được ngươi, đem ngươi đánh giết." Máu mục không ngừng rằng co, phẫn nộ gào thét. Nghe nói như thế, Thạch Cơ nhưng cũng chưa từng dừng lại. Mà theo máu mục thân thể toàn bộ táng nhập cái này Táng Tiên trong bức họa sau, chỉ thấy một tòa mới phần mộ xuất hiện, cùng lúc đó đạo đạo kim quang từ này phần mộ trên miên mộ truyền ra. Chuẩn thánh viên mãn tịch diệt huyết một chi mộ. Thạch Cơ mắt nhìn cái này phân mộ truyền ra kim quang, chính là so kia côn bằng cùng Thương Dương mộ bia tán phát kim quang còn chói mắt hơn rất nhiều. Vị Táng Tiên bức tranh mai táng, quả nhiên không cách nào khôi phục. Thạch Cơ trong lòng tỉnh ngộ, bất quá đối với máu này, Mộc Lâm Mai Táng trước lời nói cũng là không thể không đề phòng. Hiển nhiên máu này mục chỉ sợ là còn có chuẩn bị ở sau, nếu không cũng sẽ không nói như thế, bất quá Thạch Cơ tất nhiên là không hoàn loạn, đơn giản là thêm một cái chuẩn thánh địch nhân cần ứng phó, có khai thiên chân ý tại, Thạch Cơ tất nhiên là không tin có ai là đối thủ của mình. Sau đó Thạch Cơ lại mới thu hồi ba mặt tiên tiên ngũ sắc kỳ cùng hỗn độn trung cùng cựu thiên tức lượng, sau đó đem rơi trên mặt đất âm dương ngọc bản cũng cho nhặt lên. Xem ra cũng chỉ có cái này một tôn âm dương ngọc bản, không còn cái khác linh bảo, cái này tiên tiên thần mà cũng đủ nghèo. Thạch Cơ trong lòng cảm thán một phen, sau đó mới đứng dậy đem âm dương phù ấn lấy ra ngoài. Đúng vào lúc này, Ứng Long chậm rãi đi đến, lại là ánh mắt rung động nhìn xem Thạch Cơ. Vậy rốt cuộc là cái gì? Vì sao có nhiều như vậy phần mộ? Thạch Cơ cứng hãn, hoàn toàn đổi mới Ứng Long đối với nữ tiên cường độ nhận biết. Còn có kia không thể nào hiểu được vĩ lực, càng làm cho Ứng Long cảm giác kinh khủng, luôn có một loại nếu là bị đụng tới một kia, liền sẽ thân tử đạo tiêu cảm giác. Cái này âm dương phù ấn hẳn là có thể điều khiển tiên phủ thạch cơ nắm tay bên trong âm dương tiên phủ, lúc này tâm niệm vừa động. Sau một khắc, tại Đông Hải trên mặt biển, trong khoảnh khắc một đạo tráng lệ đại điện xuất hiện, trong nháy mắt đập Đông Hải không ngừng chấn động, vô số hải tộc tiên linh đều là đến đây vây xem, tất nhiên là cảm thấy hiếm lạ. Mà tại tiên phủ bên trong thạch cơ lại là cái gì cũng không có cảm giác được, chính là như có điều suy nghĩ đem đại môn mở ra. Chỉ thấy bên ngoài cửa chính chính là Đông Hải. Giờ khắc này ở ngoài cửa lớn đang có không ít hải tộc tiên linh, đều là thấy được Thạch Cơ, vội vàng cùng nhau chắp tay. "A nha, hóa ra là nương nương tại. Chúng ta khấu kiến nương nương." Kia một đám hải tộc tiên linh lập tức kinh ngạc, không nghĩ tới động tĩnh lớn như vậy lại là Thạch Cơ làm cho. Thạch Cơ chậm rãi gật đầu, liền khiến cho đều tản đi, liền vừa nhìn về phía Ưng Long, nói, "Ngươi có thể nguyện cùng ta đi một lần." Nghe nói như thế, Ưng Long do dự một phen, đi theo cường giả tất như tốt, chẳng qua nếu như tại nhìn thấy đối phương cường đại theo, vậy được cái gì? Tại Ưng Long xem ra hoàn toàn không ổn. "Ta vẫn là tại Đông Hải, thay thượng tiên bảo hộ Đông Hải a." Ứng Long mở miệng nói ra, Thạch Cơ suy tư một phen, lập tức nói rằng, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta không phải mời cho ngươi, mà là nhờ ngươi theo ta lại đi một chuyến. Ứng Long nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, thượng tiên còn muốn đi chỗ nào? Thạch Cơ nhìn về phía nam cực, trong lòng tất nhiên là cố ý đem cái này tiên phủ bộ phận đưa đến nam cực đi, đến lúc đó tiên phủ hoàn chỉnh, chính mình cũng đẹp mắt nhìn cái này âm dương tiên phủ bên trong phải chăng còn có ẩn dấu bí mật. Có cái này phi độn không gian tiên phủ tại, chỗ nào không thể đi? Thạch Cơ trầm rãi nói. Sau một khắc, Thạch Cơ liền nhốt đại môn, thôi động kia âm dương phù ấn. Chỉ thấy Đông Hải bên trên tiên phủ trong nháy mắt biến mất, trốn vào hư không bên trong. Thạch Cơ trong lòng cũng chỉ cảm thấy kỳ dị, bình thường linh bảo phi độn hư không đều có chút không ổn định, lại không nghĩ rằng cái này tiên phủ vậy mà như thế vững chắc, đừng nhìn khổng lồ như thế, chính là ở trong hư không cực kỳ ổn định. Mà tại Thạch Cơ rời đi về sau, kia Đông Hải bên trong trong hắc cốc, nguyên bản cất giữ tiên phủ không gian như cũ tồn tại, mà tại không gian này phía dưới, một cây cháy đen hỗn tây tối chậm rãi trui từ dưới đất lên. Chương 292: Tiên phủ bí mật, yêu cầu tên họ, 1. Chương 292: Tiên phủ bí mật, yêu cầu tên họ, 1. Nam cực cảnh địa bên trong Âm Dương Tiên Phủ trước, chính là một hồi tình quang hiện lên, trong chốc lát một tòa rộng lớn cung điện xuất hiện, tất nhiên là kia thạch cơ lái Âm Dương Tiên Phủ mà về. Thạch cơ chậm rãi mở ra đại môn, tất nhiên là cùng Ứng Long từ trong đó đi ra, nhìn phía trước mặt Âm Dương Tiên Phủ. Ứng Long nhìn xung quanh, chỉ thấy đúng là tại cực địa, nhưng cũng may mắn Long tộc lưng giáp đầy đủ cương rắn, tại cái này Nam Cực chi địa cương phong cùng cực hàn băng tuyết cũng không cách nào làm sao nàng. Sau đó Ứng Long liền thấy được đứng sững ở trước mặt Âm Dương Tiên Phủ, đã thấy cái này Âm Dương Tiên Phủ tất nhiên là to lớn vô cùng, quả thực có long cung năm cái như vậy, không khỏi kinh ngạc tại kia Âm Dương lão tổ thủ bút, quả thực là lợi hại. Trưởng tiền, đây cũng là kia Âm Dương lão tổ tiên phủ." Ưng Long hơi có chút không xác thực nhận, mở miệng hỏi. "Là, chờ một lúc ngươi theo ta đi vào." Lại thử một chút ở đằng kia Nhị Thập Tứ Động Thiên bên trong dò xét một phen. Thạch Cơ lúc này mở miệng nói ra, đã có ý lôi kéo Ưng Long, như vậy tự nhiên muốn cho Ưng Long một chút chỗ tốt. Kia Nhị Thập Tứ Động Thiên bên trong pháp tắc, cực kỳ thích hợp lần thứ nhất tiến vào tiên linh, nếu như Ưng Long quan sát, đoán chừng có thể lấy được chỗ tốt không nhỏ. Ưng Long nghe nói lời này, chính là không hiểu ra sao, tất nhiên là không biết được như thế nào Nhị Thập Tứ Động Thiên, nhưng mà nghe Thạch Cơ nói như vậy, cũng liền đáp ứng. Mà Thạch Cơ thì là lấy ra ban đầu ở cái này Âm Dương Tiên Phủ bên trong lấy được điều khiển tiên phủ thạch bi, lập tức liền đem kia Âm Dương phù ấn chậm rãi thôi động. Lại nghe được một hồi nhỏ không thể thấy ông minh chi thành, sau đó liền thấy sau lưng tiên phủ bộ phận trong nháy mắt bay lên mà lên, lập tức đột nhiên một cái trước mắt, liền biến mất không thấy. Thạch Cơ lúc này nhìn về phía kia thạch bi, chỉ thấy Âm Dương phù ấn bên trên tin tức cũng xuất hiện ở cái này thạch bi phía trên, sau đó cả tòa tiên phủ bố cục cũng xuất hiện ở trước mắt, quả nhiên kia Âm Dương tiên phủ phía dưới có cái này một bộ phận. Nhìn thấy Âm Dương tiên phủ rốt cuộc hoàn chỉnh, Thạch Cơ chính là mong muốn dò xét một phen cái này, tiên phủ bên trong đến tụt cùng còn còn lại cái gì trọng yếu tin tức, liền làm tức tiêu gọi Ứng Long cùng nhau tiến vào cái này tiên phủ bên trong. "Ứng Long, đi thôi." Thạch Cơ trầm rãi nói. Sau một khắc, Thạch Cơ tâm niệm vừa động, trong khoảnh khắc liền cùng Ứng Long cùng nhau bước vào cái này Âm Dương tiên phủ bên trong. Ứng Long trong lòng tất nhiên là đối cái này Âm Dương tiên phủ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bình thường đạo trưởng hoặc là phủ đệ đều không có như vậy truyền tống phương pháp, huống chi cái này truyền tống đúng là không có một tia quái dị, đúng là như thế thuận hoạt. Không bao lâu, Thạch Cơ liền dẫn Ứng Long Một đường đi tới kia 24 thần rượu động tiên trước, sau đó nhìn về phía Hứng Long. Hứng Long tất nhiên là chú ý tới cái này 24 phong cảnh khác nhau động tiên, mà cảm giác được trong đó truyền ra khí tức, trong lòng chính là khiếp sợ. Ngươi có thể tự hành dò xét cái này động tiên, ta còn có chút sự tình khác, chờ ta giải quyết những chuyện này, lại đến tìm ngươi." Thạch Cơ chậm rãi nói rằng. Hứng Long tất nhiên là từ trong đó phát giác kỳ dị khí tức, lập tức chắp tay nói, "Vậy thì cùng kính không bằng tuân mệnh." Chỉ đợi lời này nói xong, Thạch Cơ liền gật đầu, sau đó lúc này rời đi nơi đây, hướng về những phương hướng khác đi. Ứng Long thì là nhìn về phía cái này 24 thần diệu động tiên, trong lòng càng kích động, lúc này lựa chọn một chỗ xanh lam sóng cả động tiên, lập tức bước vào trong đó, quan sát đại đạo pháp tập đi. Mà Thạch Cơ thì là đi tới kia thạch bi lúc trước chỗ tồn chỗ, lúc này xếp bằng ở bổ đoàn phía trên, đem thạch bi lấy ra, tất nhiên là tra xét rõ ràng lên. Chờ dung hợp bộ phận này tiên phủ sau, hấp dưỡng tiên phủ rốt của hoàng đình, Thạch Cơ thì là chuẩn bị dò xét một phen cái này tiên phủ bên trong đến tột cùng còn có hay không vật gì khác, bất luận là tiền nhân lưu lại tin tức vẫn là linh bảo. Nhưng mà liên tiếp tìm kiếm nhiều lần, Thì cơ như cũng chưa từng nhìn thấy cái này, tiên phủ bên trong có bất kỳ biến hóa, kia thiếu thốn tiên phủ cũng chỉ là nối liền lại mà thôi. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều, kia máu một phải nói chính là thật, cũng chỉ là bởi vì lúc trước cướp đoạt kia hư hư thực thực hỗn độn châu linh bảo, Âm Dương lão tổ vị kia đệ tử đem kia linh bảo lấy được về sau, liền đem cái này tiên phủ cho nhét vào bên ngoài. Âm Dương tiên phủ liền xem như hoàn chỉnh hoặc là thiếu thốn, dường như không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bất quá, kia 72 mật thất cũng là cùng cái gì đại trận có quan hệ, mà về phần tạo thành đại trận đồ vật cũng không có. Hẳn là kia thiếu thốn bộ phận ảnh hưởng toàn đại trận này. Thạch Cơ nhíu mày, lúc này đem tia Thạch Bì thôi độc lên. Trong chốc lát, Âm Dương Tiên Phủ dọc đảo mặt đồ xuất hiện ở Thạch Cơ trước mặt. Lại nhìn thấy cái này đảo mặt Newton sau, Thạch Cơ lập tức đã nhận ra cái gì. Thiếu thốn kia một bộ phận mật thất, đúng là vừa lúc ở vào cái này 72 ở giữa mật thất chính giữa. Sắc tự nói, là chỗ kia án đại đang đứng ở chính giữa, đây chính là có chút trọng yếu tin tức. Lợi dụng kia án trên đài linh bảo xem như trận nhân a, 72 ở giữa trong mật thất đồ vật xem như tạo thành đại trận bộ phận, đây rốt cuộc là cái gì trận, vậy mà như thế khổng lồ. Thạch Cơ trong lòng khẽ nhúc nhích. Đại trận này đến cùng là ai sáng tạo? Âm Dương Bí Pháp chẳng lẽ chính là chỉ đại trận này? Thạch Cơ nhíu mày, không rõ lợi dụng cái này Âm Dương Tiên Phủ thành lập đại trận mục đích đến cùng là cái gì? Hơn nữa đại trận này còn muốn chặt chẽ châu dữ, tất cả mật thất cần Âm Dương phù ấn đến mở ra. Nhớ tới cái này Âm Dương phù ấn đến, Thạch Cơ càng là nhớ lại lúc trước Tôn này bị mô phòng Âm Dương phù ấn, vậy mà cũng có thể mở ra nơi đây mật thất, hơn nữa còn bởi vì năng lượng hao hết, dẫn đến kia trong mật thất hư hư thực thực hỗn độn châu độ vật biến mất. Càng nghĩ càng là khó bề phân biệt, Thạch Cơ cuối cùng thật chặt nhíu mày, lúc này giãn nhẹ một mạch, không còn đi suy tư có quan hệ việc này. Nếu là lại đi suy nghĩ, chỉ sợ cũng muốn tẩu hỏa nhập ma. Bất quá cái kia bị che đậy danh tự, lại là khiến Thạch Cơ cảm thấy bất an, đây cũng là nàng ý đồ đi Đông Hải tìm kiếm đầu mối nguyên nhân. Nàng không biết rõ kia Âm Dương lão tổ đệ tử đến tột cùng là sống lấy vẫn phải chết, cũng không biết là địch hay bạn. Xuyên Việt người đối với Hồng Hoang trong trí nhớ, càng là liền người này thân ảnh đều không có, huống chi cái này vốn không nên xuất hiện danh tự. Thạch Cơ trong lòng cấp độ càng sâu suy đoán, chính là người này chỉ sợ cũng là cái nào đó đại thế xuyên Việt mà đến vực ngoại thiên ma, chỉ có điều cùng đoạt xá chính mình khác biệt, người này chỉ sợ là sinh tại hỗn độn thời kỳ, lúc này mới gặp Âm Dương lão tổ. Bãi kia âm dương lão tổ là sư tôn, từ đó hoạt động tại Hường Hoàng. Bất quá những này cũng chỉ là thạch cơ suy đoán. Thạch cơ luyện hóa kia xuyên việt người ký ức, tâm mắt tất nhiên là khoáng đạt, tất cả khả năng đều là tại thạch cơ trong đầu xuất hiện. Ta có dự cảm, chỉ sợ cuối cùng sẽ có một ngày sẽ cùng gặp nhau. A, thạch cơ thở dài một tiếng, sau đó liền chậm rãi đứng dậy, đem tất cả suy nghĩ ném sau góc. Không biết cái này ứng long quan sát như thế nào, đi qua nhìn xem xét mới lạ. Thạch cơ trong lòng hơi suy tư, lúc này thân hình một cái chớp mắt, từ này âm dương tiên phủ bên trong lập tức vượt qua vô số địa đường, lập tức đi tới cái này 24 thần diệu động tiên trước. Chương 292, Tiên phủ bí mật, yêu cầu tên họ, 2, chương 292, Tiên phủ bí mật, yêu cầu tên họ, 2. Chỉ thấy Ứng Long chính đoan ngồi tại một chỗ sóng lớn quận trào động thiên bên trong, bốn phía tất nhiên là sấm sét vang rợn, đúng là sinh ra dị tượng, đồng thời kia nước biển vô bờ, mà Ứng Long thì là ổn thỏa tại nước biển bên trong. Sau một khắc, đã thấy Ứng Long biến thành bản thể bộ dáng, trong khoảnh khắc bay thẳng vân tiêu, đúng là giá lôi mà đi, bằng gió đi khắp, trong thoáng chốc đúng là dường như cùng kia thiên lôi hỏa là một thể. Phía dưới nước biển cũng đang lao nhanh gạo hét, chính là có bài sơn đảo hải chí lực, đem cái này nước biển đột nhiên lăn lư đã thấy thiên lôi rơi xuống, nước biển dâng lên, cả hai tấn công, mà Ứng Long tất nhiên là tại trung ương, tại thời khắc này, dường như ba hợp nhất. Quý thủy lôi a, thật sự là không nghĩ tới vậy mà tại cái này 24 thần diệu động thiên bên trong lãnh hội như thế thứ nhất thần thông. Thạch Cơ trong lòng kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thán tại Ứng Long không hổ là tiên tư thông minh, chính là như thế một hồi thời gian, vậy mà liền có thể ở đằng kia trong động thiên quan sát đại đạo, đồng thời nắm giữ ngũ hành lôi pháp một trong quý thủy lôi. Phải biết cái này quý thủy lôi thật là có chút khó luyện, như vậy lôi pháp, bình thường tiên linh cũng chỉ có ý theo khẩu quyết mà đến, về phần cái khác tiên linh đều là lãnh hội trong đó đại đạo, tất nhiên là đem pháp tắc hai tướng dung hợp, tinh thông lôi chi đại đạo cùng thủy chi đại đạo, liền mới có thể thi triển thần thông như vậy. Chỉ thấy Ứng Long ở trong đó múa tại thiên lôi cùng sóng biển ở giữa, tất nhiên là dẫn động quý thủy lôi mà ra, đã thấy màu xanh tím lôi quang chợt hiện, ầm vang mà ra, như vậy uy lực, sợ là bình thường đại la kim tiên gặp phải nàng, đều không là đối thủ. Lại la luyện một hồi, Ứng Long lúc này mới tự trong đó đi ra, biến thành hình người, vẻ mặt có chút kích động. A, thượng tiên trở về. Ứng Long lúc này ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thạch Cơ ngay tại trước người, lập tức hành lễ. Chúc mừng ngươi nắm giữ quy tắc này thần thông a. Thạch Cơ trầm rãi nói, "Ứng Long giờ mới hiểu được thì ra vừa rồi Thạch Cơ đều đã phát hiện, bởi vậy cười cười, nói, thì ra thượng tiên đều nhìn thấy, cái này 24 thần rượu động thiên quả nhiên thần rượu, trong đó ẩn chứa đại đạo pháp tắc, đều là cùng ta lý giải bên trong cũng có chỗ khác biệt, ta đi vào chỉ nhìn trong nháy mắt đó, chính là trong lòng minh ngộ, linh ngải thanh minh. Ngươi cảm thấy cái này pháp tắc có gì chỗ kỳ bai a?" Thạch Cơ nhìn về phía Ứng Long, trầm rãi hỏi. Nghe nói Ứng Long nói như vậy lúc, Thạch Cơ lại đột nhiên nhớ tới lúc trước Thưởng Hy nói tới, cái này đại đạo ý tượng cùng Hồng Quân lão tổ dạng là có chỗ khác biệt, Thạch Cơ lại là chưa phát giác, Thạch Cơ hỏi Ứng Long cũng chỉ bất quá mong muốn xác nhận một chút, Ứng Long thấy cùng thượng Hy thấy đến tọt cùng phải trang giống nhau, không có gì kỳ quái quá chỗ, đại đạo tự tại giữa thiên địa, chính là hô hấp, du động, đều có cảm giác giống như thiên ti vạn lũ ngươi. Ứng Long suy tư một phen, chậm rãi nói rằng: "Nghe nói lời này, Thạch Cơ trong lòng lưu ý. Thiên ti và lũ." Thạch Cơ lập tức kịp phản ứng, lúc trước kia Long Đẳng đại lục mà đến tiểu nữ, đỉnh đầu không phải là từng kia từng sợi pháp tắc. Bây giờ Hồng Hoang đại đạo tự hồ có chút tiêu tán, nhưng cũng không biết đến tọt cùng chuyện gì xảy ra, cũng là có chút khó mà suy nghĩ. Ứng Long suy tư một phen, lại mở miệng nói ra: Có lẽ là bởi vì đại đạo cải biến, lúc này mới đưa tới pháp tắc cải biến a." Thạch Cơ trong lòng suy tư, cũng rất có thể kia Long Đẳng đại lục chỗ này cũng là cần sử dụng Hồng Hoang pháp tắc, nếu không thế tất sẽ khiến Hồng Hoang Thiên đạo chú ý. Như vậy suy tư một phen, Thạch Cơ liền nhìn về phía Ưng Long, nói: "Ngươi bây giờ nghĩ đi hướng nơi nào?" "Tất nhiên là trở lại Đông Hải, Thượng Tiên không phải muốn đem Đông Hải quy về ta nắm quản a, ta cũng tốt đi tuần phòng một lần." Ưng Long không chút nghĩ ngợi nói. Nghe được Ưng Long nói như vậy, Thạch Cơ liền gật đầu, người tiến cử tộc chuyện không cần gấp, còn rất dài lâu thời gian, lần này lượng tiếp còn có rất nhiều nguyên hội. Đã như vậy, kia ta liền đưa ngươi trở về đi." Thạch Cơ lạnh lùng nói, sau đó lúc này thôi động lên cái này Âm Dương Tiên Phủ. Lại là trong ngay mắt, Thạch Cơ lại đem cửa đẩy ra, liền nghiêm nghiêm đã tới Đông Hải. Cũng là cấp tốc, hứng long giật mình, sau đó liền cùng Thạch Cơ chào từ biệt, rơi đi cái này Âm Dương Tiên Phủ, tất nhiên là rơi vào Đông Hải phía trên. Sau đó Thạch Cơ lại là tâm niệm vừa động, lập tức biến mất không thấy gì nữa, quay trở về Nam Cực cảnh địa. Bác Phương Ma hoạt động thiên bên trong, Ma cung bên trong, Huyền Hắc lão đạo cùng Tiêu Minh Hà lão tổ đối diện mà ngồi. Bản tọa kiên nhẫn sắp hao hết, ngươi luôn luôn nói nhanh hơn nhanh hơn. Đến cùng khi nào mới có thể đem kia thạch cơ dắt đi? Minh Hà lão tổ lạnh lùng nhìn xem Huyền Hắc lão đạo, gào thét nói rằng. Huyền Hắc lão đạo chậm rãi nói, mong rằng giáo chủ tin vào tại ta, bây giờ yêu tộc lại mới quay trùng quanh nhân tộc mà đứng, lại nhìn nhân tộc đã bị bức phải thành lập tường cao. Thạch cơ đã bị tam thanh ngăn lại ngại, tất nhiên là không cách nào lại giúp người tộc, nhân tộc điểm này tu vi, dù cho là toàn thể xuất động, cũng là căn bản là không có cách địch nổi chúng ta. Chỉ cần nắm kia hiên viên, tất nhiên là có thể uy hiếp nhân tộc mỗi ngày đưa tới huyết thực, đến lúc đó chính là nuôi nốt nhân tộc, xem như tự thân huyết thực. Huyền Hắc lão đạo chậm rãi giảng thuật. Ha ha ha. A Tu La giáo chủ vị, lại nghe ngươi sai sự chính là. Minh Hà lão tổ lập tức cười lên ha ha. Thạch Cơ thật là Minh Hà lão tổ họa lớn trong lòng, chỉ cần độ nhân tộc, tất nhiên là có thể trêu đến Thạch Cơ không cao hứng, nàng không cao hứng, vậy mình liền vui vẻ. Tuyệt đối không thể, A Tu La giáo chính là cuối cùng mới có thể vận dụng, vẫn là đem một đám A Tu La tộc lưu tại ma quật mới là. Huyền Hắc lão đạo lập tức lắc đầu, mở miệng nói ra. Nghe nói lời này, Minh Hà lão tổ mặt lộ vẻ nghi hoặc, nói, lần trước ngươi liền nói như vậy, bản tọa lại là chưa từng minh bạch, vì sao muốn nhường A Tu La tộc lưu tại ma quật? Thậm chí một cái đều không thể ra ngoài. Tự nhiên là nghỉ ngơi dưỡng sức, tốt nhất là đem ở vào trong biển máu Atula tộc cũng tận số mang đến, lưu tại ma quật bên trong mới tốt." Huyền Hắc lão đạo chậm rãi nói rằng, "Liên nghe ngươi a." Minh Hà lão tổ thở dài một tiếng, mở miệng nói ra, "Hồi lâu chưa từng ra ngoài, chính là một đám Atula tộc sớm đã có chút không kiên nhẫn được nữa, bọn hắn vốn là thị sắt thành tính, như vậy giam cầm bọn hắn, chỉ sợ sớm tôi muốn ồn ào lật trời. Bất quá cũng may là có Minh Hà lão tổ trấn thủ, tự nhiên là có thể ngăn chặn cái này một đám Atula tộc." Chỉ đợi cùng Minh Hà lão tổ giao lưu xong, Huyền Hắc lão đạo lúc này mới chậm rãi theo ma cung bên trong đi ra. Trong tay nắm lấy Vạn thú phiền, không biết đang suy tư điều gì. "Huyền Hắc, ngươi muốn đi nơi nào?" Đột nhiên, một thanh âm vang lên, gọi lại Huyền Hắc lão đạo. Huyền Hắc lão đạo dừng chân lại, chầm rãi quay đầu, đã thấy là kia Vô Thiên Ma La ngay tại trước mặt, trong mắt lại là không có hảo ý, hơi có chút âm hiểm nhìn xem chính mình. Hóa ra là Vô Thiên Ma La, ta đang muốn trở về đô phủ, không biết Ma La gọi ta chuyện gì. Huyền Hắc lão đạo lúc này một mực cung kính chắp tay. "Vô Thiên Ma La hi hi mắt, mở miệng nói, ngươi cũng là nhàn hạ thoải mái, lại còn có tâm tư đi dạo." Dứt lời, Vô Thiên Ma La đem một trang giấy cho ném ra ngoài. Huyền Hắc lão đạo vững vàng đem nó tiếp được. Lần trước ngươi không phải tìm ta muốn tên họ à, đây cũng là ta cái kia họ, nhưng cũng không biết ngươi muốn tên ta họ Hà dùng. Vô Thiên Ma là chậm rãi nói. Nhìn không ra Huyền Hắc lão đạo có bất kỳ biểu lộ, chỉ là gặp đến Huyền Hắc lão đạo đem tờ giấy kia thu hồi, sau đó chắp tay nói, "Đa tạ Ma La thành toàn, ta muốn tên này họ, chỉ là muốn nghiên cứu một phen lúc trước ma giáo văn tự, ta trong tay đang có một bản ma giáo điển tịch." Nghe nói lời này, Vô Thiên Ma la lộ ra một tia bộ dáng cảm hứng thú. Chương 293, mới gặp thú sách, Huyền Hắc lão đạo. 1. Chương 293, mới gặp thú sách, Huyền Hắc lão đạo. Nam cửu cung dương tiên phủ bên trong, Thạch Cơ chậm rãi đi ra đại môn, chuẩn bị trở về Khô Lâu Sơn. Bây giờ cái này tiên phủ đối với Thạch Cơ tác dụng lớn nhất chính là hành độ hư không, chứ cái đó ra chính là 24 thần diệu động tiên tác dụng, về phần cái khác, chính là Thạch Cơ mong muốn nghiên cứu một phen cái này âm dương tiên phủ bên trong đại trận đến tuột cùng là cái gì. Thạch Cơ lúc này thi triển bản sơn chi pháp, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, hướng về Khô Lâu Sơn bước đi. Không bao lâu, Thạch Cơ liền bước vào Khô Lâu Sơn bên trong. Lần này vừa đi, đã có ngàn năm thời gian, lại là còn không biết nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa bây giờ có gì loại biến hóa. Thạch cơ thần niệm của rộng, liền thấy Bích Vân ba cái đều ở đẳng kia tam quang trì bên trong tu hành, cũng là vất vả cần cù. Thạch cơ trong lòng chỉ cảm thấy vui mừng, sau đó liền về tới Bạch Cốt động, ngồi ngay ngắn lục mạch thạch liền phía trên, lúc này mới đem thần niệm rung động, trong nháy mắt thần niệm bay dãng, đi hướng nhân tộc này trong bộ lạc. Đã thấy nhân tộc này bộ lạc vị trí trung nguyên, đều là thành lập được từng cao, đem nhân tộc bộ lạc bao phủ trong đó, đồng thời tại cái này trung nguyên bên ngoài, tại không vi phạm tiền đệ phía dưới, đúng là thành lập được vô số bộ lạc đến, mấy cái này bộ lạc bên trong đều là yêu tộc. Bัง vào thạch cơ như vậy dị biến thần niệm, dù cho là đại La kim tiên yêu tộc chỉ sợ đều không phát hiện ra được có cái gì đang giám thị bọn hắn. Yêu tộc cũng là thông minh, đem rất nhiều nhân tộc bộ lạc xâm chiếm nô dịch, hiền viên có lòng thống nhất nhân tộc, yêu tộc hết lần này tới lần khác không cho hắn hài lòng, xem ra là cố ý mà vì đó. Thạch cơ mắt thấy kia phong hậu bộ lạc bị xâm chiếm, không khỏi trầm tư một phen. Thạch cơ chỗ nào nhìn không ra, chính là tất cả yêu thú đều nhận lấy điểm hóa, mở linh trí, thành yêu tộc một viên, kia viễn hắc quả nhiên lợi hại, bây giờ yêu tộc thế lực càng lúc càng lớn, đã sớm vượt qua nhân tộc. Nếu không phải yêu tộc có đoạn bất chu sơn nghiệp lực mang theo, chỉ sợ tốc độ tu luyện còn cao hơn tại nhân tộc, bây giờ gần như cùng nhân tộc ngang hàng. Bất quá nhân tộc có kim ngọc lạc nguyên truyện, tốc độ tu luyện tuy là cao hơn yêu tộc, lại là không bằng yêu tộc cơ số chi lớn, cũng liền tạo thành kim tiên ít hơn so với yêu tộc tình huống. Không biết rõ cái này chuyển thế thân bây giờ loại nào tu vi. Thạch cơ suy tư một phen, lại đem thần niệm di động, trong chốc lát liền tới tới cái này Đông Phương Đại Địa Đồ phụ sơn hạ. Kia biển lư mộ quần áo như cũ đứng ở Đồ phụ sơn hạ, sơn động trước đó, mà ở trong sơn động này, đương nhiên đó là kia quần áo hơi có chút rách dưới thạch cơ chuyển thế thân, bây giờ tục danh bị nhân tộc cùng yêu tộc đều gọi là Phong đạo nhân. Thái ất liền tiến cảnh, sát thực nhanh chóng. Thạch cơ tất nhiên là thích thú. Kia Hà Độ Lạc Thư công chính có thạch cơ lưu lại tổn thần thông bí pháp, lúc trước thạch cơ phân ra bộ phận thần hồn, ở đằng kia thần hồn ở trong liền lưu lại có quan hệ Hà Độ Lạc Thư xem bối sao trời, gặp dự hóa lãnh chi thuật ký ức, chuyển thế thân bây giờ lại bởi vì lấy bệnh lưu chết, càng căm hận yêu tộc, tu hành tốc độ cũng không chậm, hoàn toàn là thạch cơ thủ bút. Bệnh Lư vốn là sớm nên nhập kia lục đạo luân hồi, bất quá thạch cơ can thiệp sinh tử, cứu bệnh Lư, lưu lại như thế nhân quả, khiến bệnh Lư hoàn thành cái này một bộ phận truyện. Khiến người nhiều sống sót mấy ngàn năm tuổi, nhưng cũng là đã đủ rồi, lại trở có cùng nhau quái thạch cơ thở dài một tiếng, sau đó chính là đã nhận ra cái gì đồng dạng Lúc này đem ánh mắt rơi đi, đã thấy cái này Đỗ Phụ Sơn bên trên đang có một thân ảnh đi tới, dò xét khí tức, đúng là yêu tộc, chỉ thấy thận trọng đi tới cái này Đỗ Phụ Sơn bên trên, lúc này tay lấy ra cùng loại với da thú giống như lỗ vận. Thạch cơ trong lòng chỉ cảm thấy không đúng, yêu tộc tới đây, nhất định là vì đối phó chính mình chuyển thế thân, Thạch cơ chỗ nào chịu đồng ý, chính là trong nháy mắt thân hình thoát một cái, đi tới khô lâu sơn bên ngoài, hướng về Đông Phương đại địa bước đi. Lúc này Đỗ Phụ Sơn hạ, kia Kim Tiên tu vi yêu tộc lồm nớp lo sợ cầm trong tay da thú mở ra, sau đó trong miệng mặc niệm phát quyết, trong chốc lát đã thấy da thú lấp lóe một hồi hắc quang. Kia trong động phủ phong đạo nhân nhưng cũng đột nhiên mở hai mắt ra, dường như đã nhận ra cái gì động dạng, đem hung ác ánh mắt rơi vào động phủ bên ngoài. Sau một khắc, chỉ thấy giữa hắc quang đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh to lớn, thân ảnh toàn thân đen nhánh, càng la ma khí tu hành, có trận trận tiếng gầm truyền ra. Nhìn kỹ lại, cái này sinh linh ánh mắt vậy mà sinh trưởng ở dưới nách, đầu lâu vô cùng lớn, nổi bật lên thân thể nhỏ bé, thân hình tựa như dê, khuôn mặt lại giống người. Đúng là hồng hoang hung thú đạo thiết. Đạo thiết lập tức nhìn về phía một bên yêu tộc, sau đó đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, một hồi đại la kim tiên khí tức đẩy ra, cái này thái ớt tiên tiên yêu tộc ở đâu là đối thủ? Trong nháy mắt bị khí thế kia sợ hai đến lui ngã xuống đất. Sư tôn cứu mạng a. Cái này yêu tộc không đợi gào thét xong, lập tức đao thiết liền đem kia yêu tộc từ đầu nuốt vào, lúc này liền không có bất kỳ thanh âm nào. Đao thiết ăn kia yêu tộc về sau, nhưng lại gọi là vài tiếng, tựa hồ là không có ăn no, càng đem ánh mắt rơi vào động phủ chỗ. Sau một khắc, đao thiết trong nháy mắt đi hướng động phủ, mà liền tại sắp bước vào trong động phủ lúc, chỉ thấy một vệt kim quang trong nháy mắt chạng ngập, trong khoảnh khắc quét sát hướng về phía đao thiết. Đao thiết trong nháy mắt mở ra miệng rộng, đem đạo kim quang kia nuốt vào trong bụng. Sau đó chỉ cảm thấy một hồi khí thế tại cái này đao thiết trong bụng bộc phát, đao thiết thân hình lay động một hồi, mà phía sau Lộ hùng tướng nhìn về phía động phủ chỗ sâu, tựa hồ là có chút đau đau. Phong đạo nhân cũng theo trong động phủ đi ra, đã thấy quần áo rách dưới, màu đen sợi râu đến trước ngực, tóc rối tung vô cùng, mà trong mắt lại là âm trầm, muốn chết. Phong đạo nhân hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đem Hà Đồ Lạc Thư tê lên, trong chốc lát lại là một đạo sơn hà vĩ lực quanh quích mà ra. Đao thiết mở cái miệng rộng, đem đạo này thế công lại nuốt vào trong bụng, sau đó lần nữa lay động, nhưng mà đúng là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Phong đạo nhân nhìn xem cái này là thiết lập tức cắn răng, sau đó lại thôi động hạ đồ lật từ, kinh khủng vĩ lực lại một lần ảnh kích ra ngoài. Nhưng mà bất luận phong đạo nhân đánh ra nhiều ít thế công, đều bị cái này đao thiết cho nuốt chửng xuống. Đao thiết từng bước ép sát hướng kia phong đạo nhân, phong đạo nhân nhưng cũng không lùi, trong tay thế công không giảm, tựa hồ chính là nhận định tất nhiên có thể đánh chết đao thiết. Đúng vào lúc này, Thạch Cơ nhưng cũng đi tới, mắt thấy đao thiết ở nơi đó, trong lòng không khỏi lên một tia kinh ngạc, lập tức liền phải ra tay. Lại là đao thiết, lại là vì sao toàn thân ma khí? Thạch Cơ trong lòng thầm nghĩ thể cơ suy tư lúc, lại là ba đạo khí cơ trong nháy mắt khóa chặt tại thạch cơ trên thân, sau đó có ba đạo sát cơ vào tới. Thạch cơ ngẩng đầu, đem ống tay áo vung lên, trong chốc lát nhị nguyên thánh linh tiên ý y lấp lóe một phen, trong nháy mắt chặn lại cái này ba đạo thế công. Nhưng mà vẫn chưa xong, ngay sau đó nhưng lại là ba đạo thế công đánh tới, lần này khí thế kinh khủng hơn, bất quá thạch cơ ở trong đó đã nhận ra một kia có chút khí tức quen thuộc. Từ chỗ nào mà qua? Thạch cơ nhíu mày, bất quá cũng không có lý lẽ, chỉ là đem mộng kỳ hành hoàng kỳ tế lên, sau đó trực tiếp thẳng hướng đi kia bị ma khí bao phủ đạo tiếp. Phong đạo nhân lúc này biết được thế công của mình đối đạo thiết không có tác dụng, liền càng phẫn nộ, trong nháy mắt đem Hà Đồ Lạc Thư tê lên, trực tiếp đánh tới hướng đạo thiết. Chương 293, mới gặp thú sách, huyền hắc lão đạo, 2, chương 293, mới gặp thú sách, huyền hắc lão đạo, 2. Nào có thể đoán được đạo thiết đem miệng rộng mở ra, trực tiếp tiếp nhận kia Hà Đồ Lạc Thư. Phong đạo nhân cũng không có bối rối, lập tức thu động Hà Đồ Lạc Thư, kia Hà Đồ Lạc Thư liền lập tức tại đạo thiết trong bụng đột nhiên chấn động, đạo thiết biết được không đúng, phát ra một tia tiêu thảm, lập tức phun ra ra ngoài, lập tức cực kỳ kiêng kỵ nhìn xem Hà Đồ Lạc Thư. Thạch cơ mắt thấy kia đạo thiết dường như cũng không có bao nhiêu linh trí, trong lòng liền kinh ngạc tại kia gia thú đến cùng là thế nào phong ấn cái này đạo thiết, dường như cũng không phải là bản thể, bất quá lại có đại la kim tiên thực lực. Nếu không phải đạo thiết đối phong đạo nhân không có tính công kích, sợ là sớm đã đem phong đạo nhân cho nuốt mất. Mà đổi thành một bên, mấy đạo thế công duy trì liên tục không ngừng thẳng hướng Thạch cơ, lại đều là bị Thạch cơ lấy mộ kỳ hạnh hoàng kỳ ngăn cản được, cái này coi như chọc giận mấy vị kia phát động thế công tiên linh. Sau một khắc, chỉ thấy một thanh nhan sắc cùng khí thế đều có chút kỳ quái tế kiếm trùng sát mà đến, Thạch cơ chỉ cảm thấy mộ kỳ hạnh hoàng kỳ ngăn cản không nổi, liền lưu ý Lúc này quay đầu nhìn lại. Ân. Không phải là kia hai cái thạch cơ lông mày níu lại, lập tức tránh thoát chuôi này dung hợp làm một thể trường kiếm, sau đó giọ ra tay đi, trực tiếp đem nó nắm ở trong tay. Cảm giác được cái này trường kiếm rung động dữ dội rãy rựa, thạch cơ cũng không rảnh để ý, lúc này nhìn phía chỗ kia phương hướng, chậm rãi nói, nghĩ không ra hai vị đạo hữu chính là yêu tộc bên trong tiên linh, đã như vậy, lúc trước làm gì cứu ta. Nhưng mà không có bất kỳ cái gì đáp lại, thạch cơ nhưng cũng không chút hoang mang, lúc này lấy ra bất chu ấn, sau đó thuận tay ném một cái, trong khoảnh khắc bất chu ấn xuyên qua cái này đạo thiết đầu lâu, đạo thiết toàn thân rung động Tên liệt ngã xuống trên mặt đất, chết không thể chết lại. Phong đạo nhân khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Cơ, lại là Cảnh Tuấn Tính, lúc này hướng về Thạch Cơ chấm dãi chắp tay. Mà Thạch Cơ đem Bất Chu ẩn thu hồi, làm bộ liền phải đánh tới hướng trong tay dung hợp trường kiếm. Đương nhiên, từ cái này đơn thuốc hướng lại là ba đạo hắc quang lóe lóe, Thạch Cơ lập tức híp híp mắt. Chỉ thấy tứ hung còn lại ba vị, hỗn độn, Đào Ngột cùng cùng kỳ, đúng là cùng nhau xuất hiện, huống hồ đều là đại la kim tiên cảnh, lập tức thẳng hướng Thạch Cơ. Thạch Cơ buông lòng tay ra, thanh trường kiếm kia lập tức bay trở về, cùng lúc đó Thạch Cơ lại đem Bất Chu ẩn cùng Hỗn Độn trùng thế lên, trong chốc lát tiếng chuông rung động chỉ thấy cái này ba đạo thân ảnh ma khí rung động, sau đó bất chu hắn va chạm đi lên, trong khoảnh khắc ba đạo thân ảnh vỡ vụn ra. Thạch Cơ lúc này thăm dò vào kia trong bụi cỏ, mà giờ khắc này nơi nào còn có thân ảnh của bọn hắn, sớm đã biến mất rời đi. Mà tại Đông Phương đại địa nơi nào đó trong núi sâu, đã thấy Lục Liễu đạo nhân, Hoa Điệu đạo nhân cùng Tiêu Bích đạo đạo nhân ba cái đều là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Đáng chết, kia Huyền Hắc là muốn cho chúng ta chết. Hoa Điệu đạo nhân tức giận dị thường mở miệng nói ra. May mắn không có cùng chính diện giao phong, nàng so với lần trước còn kinh khủng hơn, vậy mà lấy tay tiếp nhận ta cùng Tam sư đệ liên hợp phát thần thông. Bích Đào đạo nhân nhíu mày, trầm rãi nói rằng: "Ngươi có thể thấy được đến kia thạch cơ vừa rồi một kích liền miểu sát ba cái thú sách, có thể đều là đại La kim tiên cảnh hung thú, ở trước mặt nàng không phải định." Hoa Điệp đạo nhân mở miệng nói ra, Lục Liễu đạo nhân trong mắt càng là toát ra một tia sợ hãi, vừa rồi nếu là chạy chậm, sợ là đều muốn bản giao ở nơi đó. Nghe thạch cơ ý tứ, giống như nhận biết chúng ta, đây là có chuyện gì? Lục Liễu đạo nhân nhìn về phía còn lại hai cái sư đệ, trầm rãi hỏi. Nghe nói Lục Liễu đạo nhân xuất khẩu muốn hỏi, Hoa Điệp đạo nhân cùng Bích Đào đạo nhân lúc này đem ban đầu ở ma quật bên trong cùng thạch cơ gặp nhau chuyện nói ra. Đáng chết! Nàng cũng nhận ra ta. Lục Liễu đạo nhân cắn chặt răng, trong lòng bối rối, sớm biết như thế, liền không nên cùng kia Vô Thiên Ma la đi. Cái nào nghĩ đến rơi vào kết quả như vậy. Lục Liễu đạo nhân thở dài nói, nhưng mà ba người không biết là Thạch Cơ đã tìm tới bọn hắn, lúc này đang đứng ở một bên nghe bọn hắn kể ra. Ba tên này cũng là kỳ quái, ngay từ đầu thì ra cũng không phải là yêu tộc bên kia, mà là bị kia Vô Thiên Ma la nắm tới sao? Thạch Cơ nghe nói kia ba vị giảng thuật, chính là chỉ cảm thấy ba cái này không may. Bất quá đồng thời Thạch Cơ cũng kinh ngạc tại kia cái gọi là thú sách đến tụt cùng là cái gì, lại có thể phóng xuất ra hung thú. Hơn nữa còn cực kỳ không tầm thường. Đang lúc Thạch Cơ mong muốn ra ngoài lúc, lại là một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Các ngươi thật là giết cái kia Phong đạo nhân. Thạch Cơ dương mắt nhìn lại, đã thấy là Vô Thiên Ma La thân ảnh, giờ phút này chính nhất mặt âm trầm nhìn xem Lục Liễu đạo nhân ba cái. Lục Liễu đạo nhân ba người vội vàng đứng dậy, đối với Vô Thiên Ma La thi lễ một cái, nói: "Đạo nhân, chúng ta đang muốn động thủ, kia Thạch Cơ liền tới, chỉ sợ là vẫn đang ngó chừng kia Phong đạo nhân nhìn a, chúng ta tìm không thấy cơ hội ra tay." Nghe nói lời này, Vô Thiên Ma La lại là vẻ mặt tức giận, trong nháy mắt một chưởng đánh vào họa địa đạo nhân trên mặt. Hoa Điệu đạo nhân chỉ cảm thấy cự lực đánh tới, không cách nào chệ né, trong nháy mắt té ngã trên đất. Ba cái chuẩn thánh, vậy mà không có cách nào đối phó kia thạch cơ. Thật sự là phế vật. Vô Thiên Ma là chửi ầm lên. Hoa Điệu đạo nhân vẻ mặt toán độc nhìn xem Vô Thiên Ma la, trong lòng tất nhiên là chửi mắng Vô Thiên Ma la. Đừng muốn nói ba cái bọn hắn dạng này chuẩn thánh, chính là đến 10 cái, sợ là đều cũng không phải là thạch cơ đối thủ a, bọn hắn bình thường thần thông đều không thể đánh xuyên qua mộng kỳ hành hoàng kỳ phòng hộ, còn thế nào đối phó thạch cơ. Vô Thiên đạo hữu, quả nhiên là thật là đúng dịm, không nghĩ tới vậy mà có thể ở nơi này gặp phải. Đang lúc Vô Thiên Ma La còn muốn hào hào thuyết giáo một fan kia Lục Liễu đạo nhân ba vị lúc, Thạch Cơ lại là bỗng nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng cười nói. Vô Thiên Ma La nhìn thấy Thạch Cơ bộ kia nét mặt tươi cười, trong khoảnh khắc trái tim run lên, sau đó trong nháy mắt quay đầu liền chạy. Lục Liễu đạo nhân ba vị quay đầu nhìn lại, cũng là sợ hai đến toàn thân run lên, lập tức đi theo Vô Thiên Ma La sau lưng, chạy về phía kia ma quận. Thạch Cơ chỗ nào chịu để bọn hắn rời đi, lập tức đi theo sau người, trong lòng chỉ cảm thấy thú vị, kia Vô Thiên Ma La nhìn thấy chính mình vậy mà như là nhìn thấy ma đầu như thế, vậy mà cái gì cũng không muốn, một chút đều không do dự, xoay người bỏ chạy. Không bao lâu lại là đuổi tới kia ma quật trước đó, Thạch Cơ lập tức tế lên hồn tiên tạc, trong nháy mắt ném về phía Lục Liễu đạo nhân ba cái. Nhưng mà sau một khắc, lại làm một đạo hồng quang chiếu đến, lập tức hồn tiên tạc thật giống như đã mất đi mục tiêu như thế, lập tức rơi xuống. Thạch Cơ ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỉ thấy kia ma quật bên trong đang đứng một người, trong tay nắm lấy một mặt bảo kính, vừa rồi kia ánh sáng màu đỏ chính là theo trong gương xuất hiện. Giờ phút này kia Lục Liễu đạo nhân bốn cái đều là đã tiến vào ma quật bên trong, sau đó đều nhìn về phía Thạch Cơ, thở dài một hơi. Người chính là Huyền Hắc. Thạch Cơ nhìn xem kia toàn thân đen nhánh, không thấy mặt cho thân ảnh, chậm rãi hỏi Nghĩ không ra lại là lấy vương tước như vậy làm mặt, tên ta Huyền Hắc gặp qua Thạch Cơ thượng tiên. Huyền Hắc lão đạo cười cười, sau đó chắp tay nói rằng: "Thạch Cơ hiếp hí mắt, muốn xem xuyên cái này đèn nháy thân ảnh về sau khuôn mặt, nhưng mà đúng là không có một tia biện pháp. Thượng tiên là nhìn không thấu ta, chính như ta nhìn không thấu thượng tiên tu vi bình thường." Huyền Hắc lão đạo cười ha ha, mở miệng nói: "Chương 294: Thiên thai nguy hiểm, tập kích cứ viện, 1. Chương 294: Thiên thai nguy hiểm, tập kích cứ viện, 1. Ngươi thật là lục áp." Thạch Cơ không có quanh co lòng vòng, lúc này liền mở miệng hỏi Tuân: cùng nó nghe cái này huyền hắc lão đạo như vậy cái quỷ, vẫn còn không bằng trực tiếp mở miệng cắt ngang hỏi thăm, đương nhiên, Thạch Cơ là cũng không định theo trong miệng nghe được câu trả lời. Huyền Hắc lão đạo dừng lại, sau đó chậm rãi cười nói, thượng tiên cũng là nóng độ, bất quá ta lại không có biện pháp cáo tri thượng tiên đáp án của vấn đề này. Ngươi không cần khách khí như vậy, Huyền đen thượng tiên. Thạch Cơ hí hí mắt, lúc này mở miệng nói ra. Huyền Hắc lão đạo cười cười, lập tức nói, ngươi vẫn là giống nhau lúc trước a. Nói xong, Huyền Hắc lão đạo thân ảnh lại là theo cái này mà quật trước biến mất không thấy gì nữa. Thạch Cơ thì là nhíu mày Căn bản không có đạt được câu trả lời hoàn mỹ, mà vừa rồi câu nói kia lại là nhường Thạch Cơ do dự. Thạch Cơ không có tại cái này mà cột trước ở lâu, mà là rời đi nơi đây, quay trở về tới Đỗ phủ trước. Giờ phút này kia Phong đạo nhân cũng đã về tới trong Đỗ phủ, Thạch Cơ tại xác nhận một phen cái này Phong đạo nhân tình huống, liền về tới nhân tộc bộ lạc trên không, suy tư liên quan tới cái này Huyền Hắc lão đạo thân phận. Cái này Huyền Hắc lão đạo chỉ sợ cũng là đế tuấn thời kỳ xuất hiện, không phải tuyệt đối sẽ không nói ra giống nhau lúc trước lời nói này. Nhưng mà nhìn chung lúc trước chỗ tổn giữ lại yêu tộc, còn có cái nào có như thế dứt khoát, lại có thể tụ tập Hồng Hoang yêu tộc? Hồi tưởng lại lúc trước kia quần yêu tộc đều là gọi cái này huyền hắc là yêu soái, Thạch Cơ nghĩ đến khi đó lưu lại tất cả yêu soái, giống như cũng không có nắm giữ như thế linh bảo, chỉ tiếc không gặp đối phương ra tay, nếu không cũng có thể xác nhận một chút đến tụt cùng là cái nào đường yêu soái. Chỉ sợ cuối cùng muốn cùng cái này huyền hắc đánh nhau một trận a. Thạch Cơ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Sau đó Thạch Cơ liền đem suy nghĩ thu hồi, tối đầu nhìn về phía bây giờ nhân tộc. Như vậy gần năm đã qua, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa chẳng có nhưng cũng không có xảy ra biến hóa gì, nhưng mà nhân tộc lại là tại cái này mấy lần giao phong bên trong nhiều lần ở vào hạ phong chính là trong lúc nhất thời nhân tộc bên trong bầu không khí lần nữa ngột ngạt xuống tới. Tại trong doanh trướng, cả đám tộc nhân tài kiệt xuất đều là nhìn về phía trước bàn nhân viên, đã thấy nhân viên mặt mũi tràn đầy nuột ngạt, quanh thân quanh quẩn lấy một tia khí tức gamu, mạnh mẽ ép cái này cả đám tộc đều là giữ im lặng. Phần nước một trận chiến, ta quân thảm bại, lại là trên trời rơi xuống mưa rạo, không thấy con đường phía trước, cho nên luân hãm. Ly Sơn nhân tộc bộ lạc một trận chiến, chiến bên trong đột nhiên bị thiên băng rơi xuống đất, ngàn quân chỉ có mấy chục tộc nhân sống sót. Thủ Dương Sơn nhân tộc bộ lạc một trận chiến, cùng một chỗ lên trình chiến ghi chép, bị thương hiệt chậm rãi niệp lên, trong câu chữ đều là đẫm máu và nước mắt. Ở đây nhân tộc đều là trầm mặc không nói gì, riêng phần mình đều là không biết đang suy tư điều gì. Chỉ đợi thương hiệt đem tất cả trình chiến ghi chép nghiệm xong, doanh trưởng bên trong kéo dài dài đến mấy phút yên tĩnh. Nhìn chung cái này mấy lên trình chiến, lại là cùng yêu tộc thực lực không có hệ, hết lần này tới lần khác thiên thai sắp đến, không thể đối phó. Hiên Viên chậm rãi nói rằng, là, chính là loại này quan tưởng, nhân tộc vô số lần chinh chiến, đều là bởi vì thiên thai thất bại, ngược lại tại chính thức đối đầu yêu tộc thời điểm, nhưng cũng không có như vậy ở vào hạ phong. Bởi vì lấy nhân tộc Luyện binh, quân trận vừa ra, cho dù yêu tộc bên kia đội hình hùng lồ, nhưng cũng là trong lúc nhất thời không cách nào phá mở quân trận, lại thêm hiên viên cùng hậu hộ nệ cùng lực mục ba người quản lý linh bảo, cũng là có thể giết xuyên yêu tộc binh trận. Tức là không làm gì được. Thiên thai làm hại, phản phất là cố ý mà làm chi như vậy, khiến cho vốn cũng không ở vào thượng phong nhân tộc nhiều lần là bại. Thủ Dương Sơn một trận chiến, vốn hẳn nên thành công, lại là tại rút lui thời điểm vượt bị nước sông dòng nước xiết, không cách nào qua dòng, cuối cùng cách bờ mà chết. Lực mục nghiến răng nghiến lợi, chớp mắt nhìn tôi cùng Liên Thương Thiên chỉ đạo, cũng muốn đi trợ giúp kia yêu tộc ta. Chúng ta nhân tộc đến tụt cùng phạm vào tội gì? Lực mục phấnoffsetWidth vô cùng. Những người còn lại tộc nghe lực mục như vậy ngôn ngữ, cũng là trong lòng giận dữ, dựa vào cái gì nhân tộc liền hết lần này tới lần khác phải bị như thế bất công. Nay không phải thương thiên chi ý, mà là chúng ta nhân tộc chi tệ." Hiên Viên chậm rãi nói. Lời nói này vừa ra, cả đám tộc đều là dừng âm thanh, nhìn về phía Hiên Viên. Thiên đạo không nhân đức, đối đãi vạn vật đều là như là vừa rồi ra đời anh hải, mông lung, không hiểu như thế nào nói, không rõ như thế nào pháp. Thiên đạo đối đãi tất cả sự vật đều là bình đẳng, bất quá nghiệp lực cuốn thân người, lâu cấp bất quá người sắc nhiệt quá nặng người, đều là thiên đạo trối vứt bỏ. Dứt lời, Hiên Viên dừng lại một lát, sau đó nói, nói tóm lại, chúng ta tộc đối phó yêu tộc, chính là là chúng ta tộc may mắn còn sống sót như cầu hy vọng, nếu không đem yêu tộc thảo phạt, nhân tộc kiện nạn này qua. Hiên Viên lần này nói nữ, lại mới khiến cho lực mục chờ tất cả nhân tộc tình ngộ. Đối với Hiên Viên nói tới điểm này, hậu nghệ lại là cực kỳ tán đồng, dù sao nó trước liền vì vu tộc, đợi cho thành nhân tộc đắc đạo thành tiên, hậu nghệ lúc này mới dần dần minh bạch thạch cơ đối với vu tộc nào đó chút cách làm, đồng thời cũng là cực kỳ khâm phục thạch cơ. Chúng ta tộc thiếu hụt, chính là bộc quái chi pháp. Không hiểu nước sông bao lâu tăng vọt, không rõ mưa rào khi nào rơi xuống, những này đều là chúng ta khuyết điểm, mà yêu tộc sinh tại Hồng Hoang vô số tôi tác, đoạt được Hồng Hoang tin tức muốn so chúng ta nhiều rất nhiều, nhân tộc tự nhiên là không phải yêu tộc đối thủ." Hiên Viên trầm giọng nói. Thông qua vô số lần chinh chiến, Hiên Viên rốt cục ngộ ra điểm này đến, bọn hắn nhân tộc cùng yêu tộc tin tức chiến lệnh, thật sự là quá lớn, đến mức yêu tộc lợi dụng thiên thời địa lợi đối phó bọn hắn, bọn hắn cho tới hôm nay vừa rồi biết được. Chỉ là như vậy tin tức chiến lệnh. Muốn thế nào đối phó?" Lệ Thủ ngẩng đầu, nhìn về phía Hiên Viên, mở miệng dò hỏi. Hiên Viên cũng trầm mặc xuống, như thế nào đối phó? Hắn kỳ thật cũng không có biện pháp. Tại nhân tộc này bộ lạc trên không trên tầng mây, Thạch Cơ tất nhiên là đem Hiên Viên cả đám tộc lời nói toàn bộ nghe vào trong tai. Nếu không phải ta sửa chữa, lại là hẳn là phục hồi sáng lập Thái Hạ bộ lạc, nắm giữ Hà Đồ Lạc thư sao trời vận chuyển quy tắc, nổ ra tiên thiên bát quái xem bối phương pháp, nhân tộc từ đây lập thời đại, thiết thiết khí, định xuân hạ thu đông Thạch Cơ thầm nghĩ trong lòng. Chỉ có điều bây giờ phục hồi Tam Hoàng khí vận đã bị chính mình chặn được, lấy bộ phận thần hồn luyện thành chuyển thế thân trở thành thay thế, bây giờ chính là Hiên Viên huynh đệ, Đỗ phụ sơn hạ bị gọi là phong đạo nhân chuyển thế thân. Là thời điểm nhường đôi huynh đệ này, Đoàn Viên A Thạch Cơ tự lẩm bẩm. Mà đang lúc Trạch Cơ bên này suy tư ngẫm nào khiến cho cái này phong đạo nhân trở về nhân tộc bộ lạc lúc, chính là hiên viên trong doanh trướng bỗng nhiên xông ra một người tới, thần sắc có chút vội vàng. "Tộc trưởng." Bộ lạc lấy Đông Linh Cừ bộ lạc, bị hỗn tại trong đó nhân tộc khởi nghĩa, đã xem kia một đám yêu tộc đánh giết, xông ra tới. Lực Mục lập tức đứng dậy, đầy dây kinh ngạc nói, "Nhanh đi tụ tập tộc nhân, tiến đến tiếp ứng bọn hắn a." Hiên viên cũng làm tứcật đầu, nói, "Nhanh chóng tiến đến xử lý." Dứt lời, hiên viên, hậu nghệ cùng Lực Mục ba người liền lập tức đi ra doanh trướng, "Như vậy chuyện, cấp tốc, nếu là chậm trễ, Những cái kia tộc nhân sợ là lại muốn bị yêu tộc giết chết, chết thảm trung nguyên ở ngoài. Hiên Viên không còn dám nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thật sự là quá mức tàn nhẫn cùng trầm thống. Chương 294: Thiên thai nguy hiểm, tập kích cứ viện 2. Chương 294: Thiên thai nguy hiểm, tập kích cứ viện 2. Tộc trưởng. Cần phải coi chừng thiên thai à, đúng vào lúc này, lại là thương hiệt đến đây, đầy giấy lo lắng nhìn về phía Hiên Viên ba người. Yên Tâm chính là, ta trong lòng tất nhiên là minh bạch. Hiên Viên nhẹ gật đầu, chậm rãi nói rằng: Cho dù thiên thai khó dò, nhưng mà biết được kia linh cừ bộ lạc các tộc nhân trốn ra bị yêu tộc xâm chiếm bộ lạc. Bọn hắn coi như không xuất thủ đều không được a. Vẹn vẹn trong chốc lát, cả đám tộc quân trận đã bố trí xong, đều là nhìn chằm chằm nhìn về phía bộ lạc bên ngoài. Hiên Viên ngẩng đầu, mắt nhìn bầu trời, vạn dặm không mây, xanh thẳm như biển. Xuất phát. Theo lệnh âm thanh ra lệnh, Thương Hiệt lấy ra thứ nhất hồ sơ, nâng bút chậm rãi ghi chép xuống lần này chiến chiến. Hiên Viên xuất lĩnh cả đám tộc, lập tức hướng về kia Đông Phương Đại Địa bước đi. Linh cư bộ lạc trước vùng đất bằng phẳng, chỉ đợi xích lại gần sau, Hiên Viên xa xa liền thấy được kia linh cư bộ lạc trước đó như vậy náo động. Mấy ngàn người tộc Nấm binh khí đang chiến ứng kia yêu tộc, nhưng mà yêu tộc rất mạnh, trong lúc nhất thời nhân tộc lại khó mà rời đi. Hiên Viên, có Kim Tiên cảnh đến đây, chỉ sợ không giữ được. Hầu Nghệ dương mắt nhìn lại, chỉ thấy tự Tây Phương đi tới một tôn Kim Tiên cảnh yêu tộc, nhìn tốc độ kia, sợ là Hiên Viên bọn hắn không cách nào đối địch. Đừng đợi, ta tự có biện pháp. Hiên Viên lập tức lớn tiếng nói. Một câu nói xong, đã thấy Hiên Viên tế khởi kia bức lục diệp tử, trên phiến lá lóe ra trận trận xanh tươi quấn mang. Hiên Viên lập tức thổi độc lên, sau đó trực tiếp đứng ở kia lá cây phía trên, lập tức nói, ta đi cản bọn họ lại. Các ngươi lại lanh binh tiến đến. Tất, hầu nghệ mắt thấy kia lá cây bị lớn, chính là Sư Sở, sau đó lập tức giật đầu. Hiên Viên liền làm tức thôi động kia lá cây, chỉ cảm thấy tốc độ kia so kia bản sơn thần thông còn muốn cấp tốc, trong chớp mắt liền muốn đến kia linh cừ bộ lạc trước. Mà kia yêu tộc cũng phát hiện Hiên Viên thân ảnh, lại là lập tức nhận ra Hiên Viên bộ dáng, lúc này vẻ mặt trầm. Đáng chết, ta chính là rời đi một đoạn thời gian, các ngươi bọn này sâu bọ, coi là thật dám. Kia xạ yêu gào thét một tiếng, âm hiểm mắt rắn hơi lấp lóe một fen, lúc này đưa tay mà bẩm ngón tay quyết. Hiên Viên tất nhiên là cũng nhìn thấy cái này xạ yêu. Đồng thời cũng nghe tới Sả Yêu lợi nói, minh bạch cái này Sả Yêu chính là xâm chiếm linh từ bộ lạc Kim Tiên cảnh yếu tộc, lúc này nhíu mày, lập tức hét lớn một tiếng nói, ngươi muốn tìm cái chết, ta thành vào ngươi. Nói xong, kia Sả Yêu lại là cũng đã chỉ quyết bốc xong, một sợi thanh quang bắn ra, lập tức đánh về phía Hiên Viên. Hiên Viên cũng là không sợ, lúc này tế lên Hiên Viên kiếm, sau đó một kiếm chém đúng ra, trong nháy mắt đem cái tia đạo pháp năng bổ ra, sau đó bích lục diệp tử lắc lư, trong nháy mắt Hiên Viên xông về cái này Sả Yêu. Sả Yêu hoàn toàn không nghĩ tới Hiên Viên kiếm như thế cứng mạnh. Chính mình một kích kia thật là sư tuôn dạy, vậy mà đều không phải cái này hiên viên một kiếm chí địch, tự nhiên Sở Yêu có chút trong lòng không muốn. Tốt tốt tốt, khó trách đám người kia đối ngươi như vậy kiếm khí. Sở Yêu hí mắt, lúc này thân hình nhanh lùi lại, lấy tránh né cái này hiên viên kiếm. Hiên viên tất nhiên là sẽ không để cho cái này Sở Yêu bình yên rời đi, chính là lại vừa khởi động dưới chân lá cây, trong nháy mắt bích lục diệp tử bay lên, trong khoảnh khắc chính là tựa như cuồng phong gào rít trận dữ, bích lục diệp tử đột nhiên một cái, trong khoảnh khắc cuồng phong sen lẫn phấn năng, trong nháy mắt thẳng hướng Sở Yêu. Sở Yêu lúc này mới nhận ra kia cái là cây, lập tức nhíu mày. Tự biết khó có thể đối phó, vội vàng tế lên một cái tiên y y, tiên y y bên trên có 3 cây lông vũ, nhìn chất liệu chính là thiền tẩm chỗ tơ nhà già chế thành, trận trận linh hỏa nhất thời, quên quần tại cái này tiên y y quên mình. Hừ hừ, ta cái này tiên y y chính là từ sư tôn trong tay bảo được, được, nhìn ngươi có cái gì năng lực có thể phá vỡ ta cái này ba vũ tiên y y. Sa Yêu có chút tức giận, trợn tròn trong mắt nhìn về phía Hiên Viên. Hiên Viên lại là vẻ mặt không thay đổi, ghé mắt nhìn lại lúc, thấy lực mục cùng hậu nghệ đã đến nơi đây, tiếp ứng cái này linh cự bộ lạc cả đám tộc, cùng kia quần yêu tộc đối mặt. Sa Yêu nhìn thấy Hiên Viên vẻ mặt không bình thường lập tức nhìn về phía hiên viên sau lưng, lúc này mới phát hiện hiên viên là mang theo tộc nhân khác tới. Người nhân tộc này nhiệt trướng, muốn chết. Sa Diêu lập tức, tức giật lên, khó trách hiên viên không có ra tay như vậy thường xuyên, thì ra một mực tại đánh cái chủ ý này. Sa Diêu lập tức lại là nán chỉ quyết, cùng lúc đó âm lệnh trong con mắt bắn ra hai đạo hắc quang đến. Hiên viên ngẩng đầu nhìn lại, thấy kia hắc quang vọt tới, trong lòng chấn động mạnh mẽ, đúng là có chút bị khí thế kia bắt buộc, không còn dám lấy hiên viên kiếm đó nữa, liền lập tức thân hình lóe lên, lại đem bích lục diệp tử tế lên ngăn khuất trước người. Nghe được một tiếng ầm vang, hiên viên liền lập tức bay rất ra ngoài. Bị trận kia to lớn lực trùng kích va chạm khó mà dừng lại tự thân. Sa Ưu thì là cười to vài tiếng, lần nữa trùng sát đi lên, trong mắt hắn quang lần nữa lấp lóe, lại muốn bắn giết hướng Hiên Viên. Hầu Nghệ đang cùng kia một đám yêu tộc xem giết, như vậy ngẩng đầu nhìn lúc, thấy Hiên Viên ở vào hạ phòng, lập tức nhíu mày, nhấc cung liền bắn. Sa Ưu bị một trận này cự lực trên không trung bị đánh một cái lảo đảo, sau đó liền hung tợn nhìn về phía Hầu Nghệ, lúc này chính là một kích đánh tới. Hiên Viên nhưng cũng là bỗng nhiên tế lên tội nhân toán, trong khoảnh khắc Thái Dương chân hỏa ẩm vàng mà lên, trực tiếp đốt hướng về phía kia Sa Ưu. Sa Ưu một kích còn chưa phát ra, quay đầu nhìn lại, lập tức cả kinh thất sắc, vội vàng trốn chạy, nhưng vẫn là không có tránh thoát cái này Thái Dương Chân Hỏa, trong nháy mắt bị Thái Dương Chân Hỏa đốt tới nhục thân, lúc này đen nhánh lên phiến liền chốc ra xuống dưới, mà Thái Dương Chân Hỏa nhiệt độ chi cao, trong nháy mắt đem nó huyết nhục hòa tan. Đáng chết. Sa yêu trợn tròn trong mắt, đội vàng vận chuyển công pháp, thôi động chân nguyên, dùng cái này đến khôi phục thương thế, đồng thời trong ánh mắt hắc quang lại hiện, lập tức một kích đánh về phía Hiên Viên. Đây rốt cuộc là thứ gì? Hiên Viên mắt thấy kia hắc quang phóng tới, không khỏi nhíu mày. Hiên Viên trong lòng cực kỳ minh bạch, một kích này nếu là đánh vào người, sợ rằng sẽ thân tử đạt tiêu. Bất quá may mắn cái này Bích Lục Diệp tử tại đối đầu kia Hắc Quang lúc, mà có thể có chút hoàn mỹ ngăn cản được kia Hắc Quang. Chỉ có điều mỗi một lần kia Hắc Quang đánh vào Bích Lục Diệp tử bên trên thời điểm, Bích Lục Diệp tử bên trên tất cả ấn phù đều là ảm đạm đi, hiển nhiên ngăn cản cái này Hắc Quang là cần tiêu hao một cái giá lớn. Sa Yêu mắt thấy Hiên Viên lui lại, lập tức nở nụ cười. Ha ha ha, ngươi sợ ta? Sa Yêu cười lên ha hả, tất nhiên là cực kỳ tùy ý chư dương. Hiên Viên lại là vẻ mặt không thay đổi, vừa rồi kia Thái Dương chân hỏa vậy mà không có thể đèm cái này Sa Yêu giết chết, bất quá nhưng cũng không có tạo thành bao lớn tổn thương. Xem ra vẫn là cần sử dụng Hiên Viên kiếm đem hắn đầu lâu chém xuống đến, mới có thể hoàn toàn giết hắn. Nghĩ tới đây, Hiên Viên thì đem Hiên Viên kiếm hất lên, lại đem Bích Lục Diệp tử ngăn cản trước người, trong nháy mắt liền trùng sát ra ngoài. Sở Yêu mắt thấy Hiên Viên lại còn dám trùng sát đi lên, chính là chế nhạo một tiếng, đồng tử hắc quang lần nữa bộc phát, một cái hô hấp ở giữa, kia Bích Lục Diệp tử bên trên ấn phù liền lại ảm đạm mấy phần, Hiên Viên thấy tận mắt đến cái này, Bích Lục Diệp tử bên trên cũng có một cái ấn phù đã đã mất đi công hiệu. Mà lúc này Hiên Viên khoảng cách kia Sở Yêu đã rất gần. Ngươi liền tựa như lên tàn trong gió, chịu chết đi. Sở Yêu mắt thấy kia Bích Lục Diệp Tử sắp mất đi công hiệu, mà đồng thời kia hiên viên nhưng lại cách mình rất xa, liền lập tức cười lên ha hả, lúc này lại là một kích đánh tới. Mà như vậy một kích, trong nháy mắt đánh rất kia Bích Lục Diệp Tử. Chỉ là Sở Yêu không nghĩ tới chính là nên đón chính mình, lại làm một tồn hồ lô, mà theo cái này trong hồ lô, bay ra ngoài ba thanh phi kiếm, chương 295, vượt qua linh mường, duyên phận một trận, 1, chương 295, vượt qua linh mường, duyên phận một trận, 1. Vẹn vẹn trong nháy mắt, ba thanh phi kiếm liền trong nháy mắt đi tới Sở Yêu trước mặt, sau đó trong nháy mắt phóng kiến Sở Yêu ba phương hướng. Sau đó chỉ nghe xù một tiếng, Sả Yêu liền cảm giác phần cổ nhói nhói, chính là đột nhiên sửng sợ, tiếng cười ngừng, mà Sả Yêu chỉ cảm thấy thị giác càng ngày càng thấp, cuối cùng đệm xuống đất. Đáng chết. Sả Yêu khẽ giật mình, lập tức cắn răng. Sau một khắc, đã thấy Sả Yêu nguyên thần trong nháy mắt phi độn mà ra, nhưng mà mới từ đầu lâu bên trong bay ra lúc, liền bắt gặp Hiên Viên. Chạy đi đâu? Hiên Viên hét lớn một tiếng, sau đó Hiên Viên kiếm đột nhiên chém giết tới. Đáng thương Sả Yêu vừa mới phi độn mà lên, liền bị Hiên Viên kiếm trạm tại nguyên thần phía trên, trong nháy mắt nguyên thần liền bị cái này Hiên Viên kiếm chém xuống tàn ra, ầm vang vỡ vụt hàng đến đem cái này xả yêu đánh giết, Hiên Viên lúc này mới quay đầu nhìn lại, giờ phút này kia một đám yêu tộc cũng sắp bị hậu nghệ bọn người cho thành trừ. Bất quá Hiên Viên lại là ở trong đó chú ý tới một cái có chút rõ ràng thân ảnh, trong tay nắm lấy một thanh đại đao, mỗi một lần trong lúc huy động đều có thể đánh giết một cái yêu tộc, tại cái này yêu tộc binh trong trận đi qua một lần lại một lần, không biết đánh chết nhiều ít yêu tộc. Hiên Viên nhìn động dung, trong lòng không tự chủ thầm nghĩ hảo hãn, mà giờ khắc này yêu tộc cũng đã bị đánh giết hầu như không còn, Hiên Viên lúc này rơi trên mặt đất, lập tức hét lớn một tiếng nói, "Chư vị các tộc nhân, ta chính là Hiên Viên, chính là trung nguyên Hiên Viên bộ lạc" Tới đây chính là vì cứu các vị. Con mời các vị mau mau theo ta cùng nhau rời đi. Ngay tại Hiên Viên bên này thuyết phục thời điểm, từ cái nải phương bắc tới gần bộ lạc bên trong, đã lao ra ngoài vô số huyền tiên cảnh yêu tộc, đồng thời còn có hai vị kim tiên cảnh yêu tộc cùng nhau xông về lĩnh cứ bên này. Nghe nói Hiên Viên lời nói, kia máu me đẩy mặt nam tử đem trên mặt máu tươi xóa đi, đem lại đao gánh tại trên vai, sau đó nhìn về phía Hiên Viên. Thì ra ngươi chính là Hiên Viên. Ta từng nghe nói ngươi tộc danh, chính là phụ cận nhân tộc bộ lạc, đều là bị ngươi chớ giải cứu, ta rốt cục tìm được một vị lãnh tụ. Kia đại đao nam tử lập tức cười lên ha ha. Mở miệng nói ra, hiên viên tộc danh, đặt ở hùng hoàng phía trên chỉ sợ cũng cực kỳ nổi danh, yêu tộc đây chính là thượng cổ đại tộc, mà đối phó một cái vừa rồi trầm trặ quật khởi nhân tộc chính là như vậy khó khăn, đủ để thấy nhân tộc lĩnh tụ mạnh. Về phần Atula tộc, từ khi lúc trước thạch cơ năm người tại ma quật trước đó đem Minh Hà lao tổ bức bách cũng không dám ra ngoài nữa về sau, tất cả hùng hoàng tiên linh đều cầm Atula tộc xem như trò cười. Người gọi tên gì? Hiên viên mắt nhìn người này, chậm rãi hỏi. Tên ta Đại Hồng, chính là bộ lạc này thủ lĩnh, hôm nay gặp được hiên viên tộc trưởng, thề sống chết đi theo. Đại Hồng lúc này mở miệng nói ra, Hiên viên lập tức chắp tay, nói, quả nhiên là hào hán. Đã như vậy, vẫn là mau mau rời đi nơi đây, kia yêu tộc thế tất không chịu bỏ qua, còn muốn tới đây. Vừa dứt lời, lại làm một hồi âm thanh xé gió lên, sau đó chính là trận trận cười to. Ha ha ha ha, hiên viên á hiên viên, ngươi lại còn dám đến. Thảm bại nhiều lần như vậy, liền không sợ lần này cũng lạc bại sao? Ly sơn nhân tộc thi cốt có bao nhiêu, ngươi còn nhớ rõ. Sau một khắc, một thân ảnh chậm rãi rơi xuống, theo đạo thân ảnh này rơi xuống, chính là đông đảo yêu tộc cùng nhau đến, đều là tại cái này yêu tộc sau lưng. Hiên viên ngẩng đầu nhìn lại, lại là lập tức nhíu mày. Hắn phát hiện chính mình vậy mà không cách nào nhìn thấu tu vi của đối phương. Không phải kim tiên cảnh hiên viên như mấy, chú ý cẩn thận nhìn xem thân ảnh kia. Đã thấy quần áo rất là hoa lệ, ánh sáng năm màu lập lòe không ngừng, một thân khí thế có chút kinh khủng, chấn hiên viên đều có chút không cách nào nhìn thẳng vào đối phương. "Đi mau." Hiên viên lúc này hét lớn một tiếng. Hầu nghệ cùng lực mục chỗ nào không biết được hiên viên ý tứ, lúc này liền dẫn theo đại hổng cùng theo bộ lạc bên trong trốn tới tất cả yêu tộc, đội vàng chạy về phía kia linh cư. Má hiên viên thì là dự định một thân một mình ở chỗ này ngăn cản được tất cả yêu tộc. Hiên viên ánh mắt liếc nhìn một vòng. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào kia lấp loé ánh sáng năm màu yêu tộc trên thân, nếu nói ở trong đó nhất khiến hiên viên kiêng kỵ, chính là vị này, bởi vì hiên viên không cách nào nhìn tấu đối phương tu vi. Cái này vô cùng có khả năng chứng minh đối phương còn mạnh hơn chính mình bên trên rất nhiều, nếu là chủ quan lời nói, sợ rằng sẽ bị đánh giết. Đuổi kịp bọn hắn, chớ có giết chết, để lại người sống mang về. Cái này yêu tộc không quan trọng nói. Hiên viên đem hiên viên kiếm tế lên, lập tức một kiếm chém ra, liền rơi vào vừa rồi muốn lao ra bắt hộ nghệ bọn hắn cái kia yêu tộc trên thân. Kia yêu tộc không đợi phát ra âm thanh, liền trong nháy mắt bị một kiếm này chém xuống cánh tay, sau đó vội vàng thân hình lùi lại bằng vào huyền thiên cảnh tu vi căn bản trốn không thoát cái này hiên viên thế công. Sau đó hiên viên lại tế lên phi kiếm hồ lô, khiến cho xoay quanh tại quân mình, tất nhiên là nhìn về phía kia Ngũ Thải Huyền Điểu. Ngũ Thải Huyền Điểu cười cười, nhìn xem hiên viên mở miệng nói, "Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ ngăn cản chúng ta đường đi." Dứt lời, đã thấy Ngũ Thải Huyền Điểu tay bấm chỉ quyết, trong nháy mắt ngũ sắc quang mang chiếu rọi mà lên, cùng lúc đó ánh lửa bốc hiện, lúc này xông về hiên viên. Hiên viên chấn động trong lòng, vội vàng né tránh ra đến, cùng lúc đó lại đem Huyền Hoàng Ba tiêu phiến lấy ra, đột nhiên vô đã qua. Trong khoảnh khắc hỏa diễm liền dập tắt, cùng lúc đó Tam Muội Thần Phong cũng đánh út về phía kia một đám yêu tộc, cắt bay đá chạy trong nháy mắt xoay tròn mà lên, trực tiếp đánh chết vô số yêu tộc. Tiêu Ngũ Thải Huyền Điểu cũng sáo bảo nhấc lên, trong nháy mắt định trụ Tam Muội Thần Phong, sau đó hung tợn nhìn về phía Hiên Viên. Nào có thể đoán được Hiên Viên sớm đã không thấy tam hơi, hiển nhiên là mượn Tam Muội Thần Phong tứ ngược mà lên thời điểm, đã thoát đi chỗ này. Truy! Ngũ Thải Huyền Điểu khí giận dữ, lập tức gào thét một tiếng. Sau một khắc, nhưng thấy ba cái kim tiên cảnh yêu tộc cùng nhau truy sát ra ngoài, theo sát phía sau chính là vô số vị huyền tiên cảnh cùng thiên tiên cảnh yêu tộc. Mà giờ khắc này ngay tại trên đường Hiên Viên bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy sắc trời vậy mà bỗng nhiên âm trầm xuống, tự nam phương đang có đen kịt một màu âm trầm đám mây chậm rãi bay tới, trong đó đang có lôi quang lập loé, nhìn Hiên Viên lập tức nhíu mày. Mưa rào, lại là mưa rào. Hiên Viên trong lòng gào thít giận dữ, lại là không thể làm gì, chỉ chờ đợi hầu nghệ bọn hắn có thể bình yên vượt sông. Mây đen theo gió mà đi, tốc độ nhanh chóng, lại là cũng không phải là nhân tộc có thể so sánh. Chỉ thấy mây đen kia lở trời, tựa như to lớn dị thú đọng lại mà xuống, ngay tiếp theo không khí cũng trầm muộn. Hiên Viên biết, đây là mưa rào điểm báo Mà lần kia nhân tộc thất bại, liền chính là bởi vì cái này mưa rào mà rơi, nước sông tăng vọt, khiến bọn hắn không cách nào vượt qua mưa, dẫn đến nhân tộc lập bại, rất là bi thảm. Đang lúc Hiên Viên đến linh cừ lúc, lại mới nhìn thấy hậu nghệ đang dẫn theo tất cả nhân tộc vượt qua cái này linh cừ, chỉ là hơi có chút chậm chạp. Bất quá cũng là bình thường, bởi vì cái này linh cừ thật là cực kỳ nguy hiểm, mà hung hiểm đồng thời, linh cừ cực kỳ rộng lớn, chỉ sợ nhân tộc rơi xuống trong đó liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi Hiên Viên khống chế Bích Lục Diệp tự khả năng đến nơi đây, kia hậu nghệ bọn hắn càng là huyền tiên cảnh, vượt qua cái này linh cừ cũng là có chút dễ dàng. Chương 295, vượt qua linh mương, duyên phận một trận, 2, chương 295, vượt qua linh mương, duyên phận một trận, 2. Nhưng mà kia đại hồng đám nhân tộc đều là cũng không phải là tiên linh, vượt qua cái này linh cừ nhưng là muốn tốn hao một phen công phu. Hiên Viên mắt thấy như thế, lại là trầm ngĩ đáng tiếp kia Bích Lục Diệp Tử đã hỷ, nếu không lợi dụng kia Bích Lục Diệp Tử tất nhiên có thể đem bọn hắn tất cả mọi người đưa qua linh cừ đối diện. Bây giờ linh cừ bên này cũng chỉ còn lại ba lựa vị nhân tộc, lúc này đã liền phải vượt qua linh cừ. Hiên Viên, mau tới đây. Hầu Nghệ nghiêm nhiên là phát hiện Hiên Viên, lúc này lên tiếng hô. Hiên Viên tự nhiên là nghe được lần này tiếng gào, nhưng mà nếu là hắn đi qua, sợ là muốn đem tất cả yêu tộc đều dẫn qua, chỉ cần vượt qua linh cư, cho dù lại có mưa rào cũng là không sợ hãi. Nhưng mà đang lúc vị cuối cùng nhân tộc vượt qua linh cư sau, không trung mây đen đã đè xuống, theo tiếng sấm ầm vang, mưa rào đem nghiêng. Giọt mưa rơi đập trên mặt đất, chỉ nghe tựa như ngọc bàn vỡ vụn. Hậu Nghệ sắc mặt biến hóa, lập tức nhìn về phía màn mưa về sau nhân viên. "Hiên Viên!" Hậu Nghệ la lớn. Tiếng mưa rơi lại là nuốt sống Hậu Nghệ lần này giống to, theo tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, Hậu Nghệ dần dần thấy không rõ lắm Hiên Viên khuôn mặt. Hiên viên nhưng cũng không cách nào gặp lại hậu nghệ mặt, bất quá khi nhìn đến tất cả nhân tộc đều đã vượt qua linh cử sau, hiên viên tâm trầm dãi rơi xuống. Ngươi còn dám ở đây, chẳng lẽ lại thật muốn chết?" Ngũ Thải Huyền Điệu thanh âm trầm dãi truyền đến. Hiên viên ngẩng đầu, vẹn vẹn chỉ một lát sau, linh cử đã lại khuyết trương không biết gấp bao nhiêu lần, khoé động mà đến nước sông cơ hồ tràn qua hắn ngũ bàn chân. Dưới mắt linh cử là không qua được, hiên viên quay đầu nhìn về phía Ngũ Thải Huyền Điệu, bây giờ cũng chỉ có thể liều một phen, nhìn xem có thể hay không đem cái này Ngũ Thải Huyền Điệu giết đi. Hiên viên trong nháy mắt ra tay, tại cái này vũng bùn cùng trong mưa to. Hiên Viên hành động biến hơi có chút vụ bè. Ngũ Thải Huyền Điểu kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới đều bộ này rung động, Hiên Viên lại còn muốn vào công chính mình. Chỉ thấy trong nước mưa, ngũ sắc quang mang lấp lóe, trong khoảnh khắc có một đạo hỏa quang tứ ngược mà lên, trong nháy mắt đốt hướng về phía Hiên Viên. Hiên Viên mắt thấy cái này, nước mưa vậy mà đều không cách nào dập tắt ngọn lửa này, liền làm tức lui lại, lập tức đã trốn vào trong núi rừng. Ngũ Thải Huyền Điểu nhíu mày, trong lòng có chút bối rối, hắn nhưng là cực kỳ tình tưởng Hiên Viên là người, kia là cẩn thận vô cùng, nơi nào sẽ làm ra như vậy cử động đến, như thế Lô Mãng, quả thực không giống như là Hiên Viên. Ngũ Thải Huyền Điểu xem như lúc trước yêu thú biến hóa bên trong đỉnh tiêm tồn tại, tất nhiên là đối Hiên Viên hiểu rõ rất nhiều, chính vì vậy, mới đúng Hiên Viên cử động có chút hoài nghi. Bất quá dưới mắt vẫn là đem Hiên Viên bắt sống tốt, cũng tình Ngũ Thải Huyền Điểu lại nhiều tôn sức, nếu là thật sự đem cái này Hiên Viên cho bắt được lời nói, sợ là yêu sói muốn khen thưởng chính mình thứ gì. Mà Hiên Viên giờ phút này cũng không hiểu biết Ngũ Thải Huyền Điểu tâm tư, vừa rồi hắn một kiếm chém tới trong ngáy mắt, liền đã nghe nói trong đầu thầm, khiến cho hướng về phương đông chạy đi, dọc theo linh cử một đường mà đi, liền có thể gặp phải một trận duyên phận, có thể trợ nhân tộc vượt qua kiếp nạn. Hiên viên tất nhiên là đã hiểu đạo thanh âm này chủ nhân là ai, chính là sư Tôn Thạch Cơ. Duyên phận đến tột cùng là ai? Hiên viên trong lòng tất nhiên là hơi nghi hoặc một chút, bất quá dưới mắt không phải suy tư vấn đề này thời điểm. Hiên viên quay đầu nhìn lại, kia Ngũ Thải Huyền Điệu thân ảnh giờ phút này đã nhìn không thấy, bất quá màn mưa rơi xuống, vốn là ảnh hưởng thị lực, hiên viên cũng không xác định được kia Ngũ Thải Huyền Điệu vị trí. Mà tại cái này trên tầng mây, Thạch Cơ tất nhiên là ở đằng kia trên mây đen phương đứng thẳng, giờ phút này đang nhìn phía dưới hiên viên. Chỉ thấy kia Ngũ Thải Huyền Điệu đang truy tại hiên viên sau lưng, hai người tựa như đang chơi bắt người trò chơi như vậy. Đang nghĩ ngợi như thế nào đem chuyển thế thân tin tức nói ra, cái này tới một cơ hội." Thạch Cơ trầm nghĩ trong lòng, sau đó liền hết sức chuyên chú nhìn về phía kia hiên viên. Hiên viên tốc độ cũng không chậm, không bao lâu liền đã sắp tới gần đỗ phụ sơn, chỉ là sơn lâm vất vả, khiến cho hiên viên trong lúc nhất thời đúng là đã mất đi phương hướng, đúng là không nhìn thấy kia linh cư vị trí. Ngay tại giờ phút này, kia ngũ thải huyền điệu nhưng cũng truy sát đi lên, ngũ sắc ánh lửa lóe sáng, trong nháy mắt đốt hướng về phía hiên viên. Hiên viên vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức tế lên hiên viên kiếm, một kiếm chém ra đi, lúc này mới khó khăn lắm chém ra một vết nứt, sau đó từ giữa đó mới bình yên đã qua. Nếu không sợ là muốn trực tiếp đâm vào ngọn lửa kia phía trên. Nho nhỏ Kim Tiên, có thể nào là ta đối thủ?" Ngũ Thải Huyền Điểu cười cười, vừa mở miệng nói, một bên nhìn xung quanh, để phòng sợ có cái gì mai phục. Hiên Viên híp mắt cười nói, "Thật không nghĩ tới ngươi lại là Thái Ức Tiên Tiên, bất quá chỉ so với ta cao hơn như thế một cánh rới, sợ là không có cái gì tốt khoe khoa a." Một câu nói xong, Hiên Viên lập tức lại ra tay, đem Hiên Viên kiếm đột nhiên vung lên, trong khoảnh khắc thổ chi đại đạo chân ý ầm vang mà lên, trong nháy mắt thẳng hướng kia Ngũ Thải Huyền Điểu. Ngũ Thải Huyền Điểu đối cái này Hiên Viên Kiếm cũng là trong lòng còn có kiêng kỵ, biết được còn lại yêu tộc cũng là bởi vì cái này Hiên Viên Kiếm mà mất mạng, tất nhiên là né tránh ra đến, đồng thời đem Ngũ Thải áo bảo huy động lên đến, lúc này mới chặn lại cái này thổ chi đại đạo chân ý. Hiên Viên thì là nhân cơ hội này, thu kiếm rời đi, sợ một giây sau cái này Ngũ Thải Huyền Điểu lại bắt đầu dây dưa. Ngũ Thải Huyền Điểu lại mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, lại không thấy Hiên Viên tung tích, liền làm tức lại truy sát đi lên. Cùng lúc đó Hiên Viên vung ra một kiếm, trong nháy mắt chém ra phía trước bị cây tối tắc con đường, không bao lâu liền tới tới cái này đô phụ sơn hạ. Sư tôn nói tới chính là nơi này. Hiên Viên mắt thấy cái này đỗ phụ sơn đang trầm tư lúc, sau lưng lại là một hồi âm thanh xé gió mà đến. Hiên Viên lúc này quay đầu nhìn lại, Ngũ Thải Huyền điều quả nhiên lại truy sát đi lên, Hiên Viên vô hạ bận tâm cái này cái gọi là duyên phận, lập tức xuất kiếm chém tới. Ngũ Thải Huyền điều cũng phi thân mà động, ngọn lửa năm màu trong khoảnh khắc bệ ra, thẳng hướng Hiên Viên. Như thế mấy trăm hiệp đã qua, chính là ngọn lửa năm màu thiêu đốt không ngừng, chính là quanh mình cây cối đều là bị ngọn lửa thiêu đốt, hóa thành tro tàn. Còn có cây cối bị Hiên Viên kiếm quét trúng, trong nháy mắt sụp đổ, nơi đây nghiêm nhiên là biến thành một mảnh hỗn độn chi địa. Mà Hiên Viên lúc này rốt cuộc Minh Bạch Kim Tiên cảnh cùng Thái Ức Thiên Tiên cảnh khác nhau đến tuột cùng ở nơi nào? Chính là pháp lực cùng chân nguyên đều muốn nhiều hơn hắn, như vậy vài kiếm chém giết ra ngoài, lại thêm thúc dục kia phi kiếm hồ lô, Hiên Viên giờ phút này đã có chút an không tiêu, nếu như tiếp tục đánh xuống, Hiên Viên tất nhiên dẫn đầu chân nguyên khô kiệt. Trái lại Ngũ Thải Huyền Điểu, thi triển nhiều lần như vậy thần thông đều không có hiện lộ vẻ mệt mỏi, quả nhiên là không tầm thường. Ha ha ha ha, Hiên Viên a Hiên Viên, không nghĩ tới ngươi vậy mà rơi vào ta trong tay, ngươi vì sao không chạy đâu? Cứ như vậy cùng ta đối cứng. May mắn ngươi lại mới Kim Tiên cảnh. Nếu là cùng ta cùng cảnh giới, lại thêm có cái này hiên viên kiếm, ta tất nhiên không phải ngươi đối thủ." Ngũ Thải Huyền Điểu trong lòng cũng là có chút kiêng kỵ, kia hiên viên kiếm quả thực kinh khủng, ẩn chứa trong đó khí tức thật là kinh người, luôn cảm thấy hơi không cẩn thận liền bị kia hiên viên kiếm đánh giết mai táng đùng đùng dàng. Mà đang lúc Ngũ Thải Huyền Điểu phải bắt hướng hiên viên lúc, lại là một hồi thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lớn mặt yêu tộc, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Sau một khắc, lại là kim quang đột nhiên hiện hiện, Ngũ Thải Huyền Điểu lúc này ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kim quang chạy nhanh đến, Ngũ Thải Huyền Điểu không kịp chôn tránh, trong nháy mắt bị va vào trên người, trong nháy mắt tới bay ra ngoài. Chương 296, huynh đệ đoàn tụ, bói toán phương pháp, 1. Chương 296, huynh đệ đoàn tụ, bói toán phương pháp, 1. Hiên Viên chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh kim quang đi ngang qua, liền nhìn thấy có một thân ảnh đứng tại trước người mình. Hoàng Hốt ở giữa, Hiên Viên liền chỉ cảm thấy trước mắt thân ảnh vậy mà có chút quen thuộc, vậy mà từ từ cùng mình trong trí nhớ thân ảnh trùng hợp. Thái Ất Huyền Tiên, ngươi, ngươi là phong đạo nhân? Ngũ Thải Huyền Điểu lập tức đứng dậy, ánh mắt rơi vào phong đạo nhân trên thân, lập tức chấn động trong lòng, sợ hãi lên. Phong đạo nhân tụ tập danh tại yêu tộc ở giữa thật là cực kỳ nổi danh, lúc trước không biết xuất động nhiều ít kim tiên cảnh đến thảo phạt phong đạo nhân, lại đều là không có tung tích, toàn bộ chết tại phong đạo nhân trong tay. Trừ cái đó ra, thậm chí còn phái ra qua một vị thái ớt thiên tiên cảnh đại yêu đến đây, còn mang theo yêu soái ban tặng cùng linh bảo, nhưng mà như cũng chết tại phong đạo nhân trong tay. Ngũ thải huyền điểu lúc này liền nhận ra phong đạo nhân thân phận, giờ phút này chính là lập tức hoảng loạn lên, chỗ nào còn nghĩ muốn bắt kia hiên viên trở về. Chính là lúc này đứng dậy, sau đó hai cánh mở ra, trong khoảnh khắc vỗ cánh mà lên, bay vào không trung, chuẩn bị trở về phương bắc đại địa. Phong đạo nhân trong tay Hà Đồ Lạc thư lập tức triển khai, trong chốc lát tự trong đó phóng xuất ra mấy đạo kim quang, trong khoảnh khắc thẳng hướng kia Ngũ Thải Huyền Điểu. Đáng thương Ngũ Thải Huyền Điểu đều thấy không rõ lắm kim quang kia là như thế nào phi độn mà đến, liền trong khoảnh khắc trước ngực đau xót, lại nhìn lúc, ngực đã bị phá ra một đạo lỗ lớn, máu tươi chảy cuồn cuộn. Sau một khắc, lại làm một vệt kim quang bay vụt mà đến, trong nháy mắt đánh vào đầu lâu phía trên, chính là tựa như rưa hấu vỡ ra, huyết dịch theo nước mưa mà rơi. Một kích này trực tiếp đem Ngũ Thải Huyền Điểu nguyên thần đánh nát. Mã Hiên Viên thì lặng lóc nhìn về phía Phong đạo nhân, đang nghe Phong đạo nhân danh hào về sau, Hiên Viên giờ mới hiểu được thì ra đối phương chính là lúc trước cứu chính mình vị kia, trách không được cảm thấy quen thuộc. Ngay tại lúc Hiên Viên chuẩn bị đứng lên nói tại lúc, đã thấy tới Phong đạo nhân quay tới khuôn mặt, lập tức Hiên Viên liền giật mình, hốc mắt lập tức đỏ lên. "Đệ đệ." Phong đạo nhân nghe nói này âm thanh, lập tức dừng lại, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Hiên Viên, chỉ cảm thấy những âm thanh này vậy mà rất tin tưởng, tựa như ở nơi nào nghe qua đồng dạng. "Ta là Hiên Viên, ngươi huynh trưởng." Hiên Viên mắt thấy Phong đạo nhân có phản ứng, ngữ khí nhẹ nào. Ngay tại giờ phút này, Hiên Viên ánh mắt nhất chuyển, rơi vào Phong đạo nhân sau lưng tỏa kia phần mộ phía trên. Phần mộ bên trên có một cái đã rách giưới áo bào, xuyên thấu qua màn mưa nhìn lại, kia áo bào bên trên vết máu còn cực kỳ rõ ràng. Mà phần mộ trước đó có một khối mộ bia, trên tấm bia khắc lấy mấy chữ, kia chữ viết âm vang hữu lực, ăn vào gỗ sâu 3 phân. Gia thuốc biện lưu chi mộ. Biện lưu đại thúc hiên viên nhìn xem kia cũ nát áo bào, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Mộ quần áo. Đang nghe biện lưu đại thúc bốn chữ này sau, phong đạo nhân tựa như cùng mở ra cái gì cấm chế, lập tức bắt đầu khóc toáng lên, sau đó nhìn về phía hiên viên, rốt cục nhận rõ người trước mắt đến cùng là ai. Huynh trưởng, biện lưu đại thúc chết, bị yêu tộc giết chết. Phong đạo nhân thanh âm khản giọng, lại là bi thống vô cùng. Nhìn trước mắt quần áo rách dưới đệ đệ, lại nhìn mắt tỏa kia mộ quần áo, hiên viên không biết rõ đệ đệ đến cùng chịu đựng nhiều ít thống khổ, hiên viên chỉ biết là kinh nghiệm thời gian quá lâu, lâu đến hiên viên quên đi đệ đệ mình danh tự. Huynh trưởng tại, huynh trưởng đem ngươi cùng biện lư đại thuốc cùng một chỗ mang về. Hiên viên trầm giọng nói rằng, dứt lời, hiên viên tiến lên ôm lấy khóc lóc đau khổ không ngừng đệ đệ. Cho đến lúc này, hiên viên lại mới nhớ tới, nguyên lai mình đã sớm cùng đệ đệ đã gặp mặt, chỉ có điều khi đó đệ đệ căn bản không biết mình. Cứ vất nhân tộc nhiều lần phong đạo nhân, vẫn luôn là đệ đệ của mình. Hiên viên lúc này mang theo đệ đệ cùng nhau tiến vào trong đậu phụ, lợi dụng pháp lực cầm quần áo hang khô về sau, Hiên Viên lúc này mới hỏi Phong đạo nhân có quan hệ những năm này mượt, đệ đệ đến cùng đều đi nơi nào, kinh nghiệm cái gì. Phong đạo nhân bởi vì lấy kim đan kinh tu bộ thần hồn công hiệu, bây giờ ngũ tệ tam khuyết cũng là khôi phục rất nhiều, cẩn thận giảng thuật ra có quan hệ những năm này ngụ chuyện, đã là cực kỳ dễ dàng. Thằng đến nghe xong Phong đạo nhân giảng thuật, Hiên Viên lại mới minh ngộ, thì ra đệ đệ mới là nhân tộc đệ nhất tiên, bây giờ càng là đạt đến thái ớt huyền tiên cảnh. Nghĩ tới đây, Hiên Viên không khỏi hiểu được, thì ra sư tôn nói tới duyên phận là nhà mình đệ đệ. Huynh trưởng, ta muốn vị biện lữ đại thúc báo thủ. Yêu tộc đều đang chết. Phong đạo nhân cắn chặt răng, hung hăng nói: "Nói như vậy xong, đã thấy phong đạo nhân trong tay Hà Đồ Lạc Tư lập tức lóe lên kim quang đến, hiển nhiên đây là một tôn cực mạnh linh bảo." Hiên Viên trong lòng tính ra, chỉ sợ trong tay mình Hiên Viên kiếm đều không phải là cái này linh bảo đối thủ. Hiên Viên nhìn về phía nhà mình đệ đệ, cười cười, mở miệng nói: "Lúc trước kia yêu tộc lấy ngươi uy hiếp ta, ta xuất lĩnh nhân tộc cương ngạnh chống cự, bất quá nhưng cũng may mắn là có Vu tộc chư vị thượng tiên cùng sư tồn tại, nếu không sợ là nhân tộc sớm đã hủy diệt. Bây giờ Trung Nguyên chính là chúng ta nhân tộc lãnh địa. Chỉ đợi cái này mưa to ngừng." ca liền dẫn ngươi cùng biện Lư Đại Túc, cùng nhau trở về bộ lạc. Hiên Viên lập tức mở miệng nói ra. Chỉ đợi Hiên Viên nói xong, Phong đạo nhân lại là bộ dạng phụt tủm, trong tay bấm đốt ngón tay lên, sau đó đối Hiên Viên nói, "Còn có một đoạn thời gian, cái này mây mưa hẳn là liền tản đi." Nghe nói lời này, Hiên Viên lập tức hai mắt tỏa sáng, nhìn xem Phong đạo nhân nói, "Lệ đệ, đệ ngươi thế nào biết cái này nước mưa khi nào đình chỉ, hẳn là còn biết khi nào hạ?" Thiên đạo người, trưởng không vật vật. Phong Vũ Lôi Điện đều tại thiên đạo bên trong, có thể tính đến thiên đạo chi ý, mưa rơi chi tướng mà theo, bao lâu rồi, bao lâu đình chỉ, đều tại thiên đạo bên trong. Phong đạo nhân chậm rãi nói rằng, lại là dường như đều tại hắn lĩnh ngộ ở giữa như vậy, nói như thế trò chạy. Nghe được hiên viên một hồi ngật nhiên, lại là rốt cuộc hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, thì ra thiên tai đều ở nơi đây, là lấy nhân tộc không hiểu thiên đạo chi ý, không biết hồng hoang vạn vật quy tắc, lúc này mới dẫn đến nhân tộc bốn phía gặp như vậy kiếp nạn. Mà bây giờ có phong đạo nhân, chính là giải quyết cái này một cái to lớn nan đề, từ nay về sau chính là bất luận cái gì thiên tai, đều có thể sớm dự báo, phàm là các hung họa phúc, đều ở chính mình trưởng không bên trong. Đây là tiên thiên ma quái. Phong đạo nhân lúc này nắm lấy một cái nhánh cây, trên mặt đất khắc họa lên đến chỉ là trong chốc lát, kia tiên tiên bắt quái đồ liền xuất hiện ở hiên viên trước mặt, mà liền tại nhìn thấy cái này tiên tiên bắt quái đồ về sau, hiên viên lập tức hai mắt tỏa sáng, lập tức chuyên chú nhìn về phía kia tiên tiên bắt quái đồ. Cái gọi là Càn Khôn chính là thiên địa khác biệt về phần ly hòa người. Theo phong đạo nhân giảng thuật, hiên viên lập tức sinh lòng một tia minh ngộ, lúc này hai mắt nhắm chặt, hoảng hốt ở giữa, chính mình đúng là giống như đứng ở một chỗ cực lớn tiên tiên bắt quái chiến đài, mà trên đài bát phương đều có nguyên lực phô trào. Chương 296, huynh đệ đoàn tụ, bói toán phương pháp 2, chương 296, huynh đệ đoàn tụ, bói toán phương pháp 2 chỉ có điều cái này Tiên Tiên bắt quái trên đài dường như thiếu khuyết cái gì, cũng không hoàn chỉnh, dẫn đến Hiên Viên vô luận như thế nào nhìn đều không có mắt mũi. Cuối cùng, Hiên Viên mở mắt, đành phải coi như thôi. Bất quá tại hắn mở mắt ra sau, Phong đạo nhân lại sớm đã đi ra độc phủ, đang đem bệnh lữ y quan tu hồi. Mưa tạnh, ta vừa rồi cảm nộ bao lâu? Hiên Viên nhướng mày, lại lạt như cũ trăm mối vẫn không có cách giải. "Đệ đệ, chúng ta tất nhiên là lần lên trở về bộ lạc." Hiên Viên chậm rãi nói rằng. Phong đạo nhân cầm quần áo thu lại về sau, chính là nhẹ gật đầu, lập tức đem Hà Đồ Lạc thư ra ấn ra, rơi vào trên mặt đất. Mà khi nhìn đến cái này triển khai Hà Đồ Lạc Thư về sau, hiên viên lại mới chấn động trong lòng, tựa như đã nhận ra cái gì, lập tức hồi tưởng lại kia tiên tiên bắt quái đồ, không phải là nên hợp lên Hà Đồ Lạc Thư bên trên vì sao trên trời cùng hồng hoang đại địa sơn hải phân bua a. Huấn trưởng, lên đây đi." Phong đạo nhân quay đầu nhìn lại, chậm rãi nói. Hiên viên lấy lại tinh thần, đứng ở Hà Đồ Lạc Thư bên trên, lập tức tối đầu lại nhìn mắt cái này Hà Đồ Lạc Thư, tò mò hỏi, "Đệ đệ, đây chính là ngươi xen lẫn mà đến món kia linh bảo?" Phong đạo nhân nhẹ gật đầu, nói, "Chính là cái này linh bảo." Nghe nói lời này, Hiên Viên trong lòng chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa tự có thiên ý, tựa như là ai an bài tốt như thế, để đệ, đệ mình liền như vậy thành tiên nhân, thậm chí bù đắp thần hồn, hơn nữa còn nắm giữ như vậy linh bảo. Cái này linh bảo nhất là khắc họa tiên thiên bắt quái đồ một loại búp quái chi pháp. Hồi tưởng lại đệ đệ trở nhỏ liền trong miệng nói lẩm bẩm, khi đó chú nhắc tới không phải là những vật này a. Chỉ tiếc lúc trước nhân tộc đều là không biết làm ý gì, mãi cho đến hôm nay, Hiên Viên rốt cuộc minh bạch đến đây, thì ra nhân tộc tiếp số tử vừa mới bắt đầu liền bị đốn chặt. Thiên niệm chúng ta tổ cá Hiên Viên trong lòng cảm thán. Không bao lâu Hiên Viên liền cùng Phong đạo nhân cùng nhau quay trở về nhân tộc bộ lạc. Ngay tại cái này Hà Đồ lạc tư lóe kim quang xuất hiện tại nhân tộc bộ lạc trên không trung, tất cả nhân tộc đều là đầy dãy rung động nhìn xem kim quang kia phía trên thân ảnh. A nha, kia là tộc trưởng. Còn có Phong đạo nhân, tộc trưởng đem Phong đạo nhân mời về sao? Chúng ta tộc được cứu rồi. Quá tốt rồi. Tộc trưởng còn bình yên vô sự. Vô số âm thanh reo hò vang lên, Hiên Viên cùng Phong đạo nhân liền cùng nhau rơi xuống. Mà liên tại rơi trên mặt đất, Phong đạo nhân lộ ra khuôn mặt một phút này, tất cả nhân tộc đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì Phong đạo nhân khuôn mặt cùng Hiên viên thật sự là quả giống, chỉ có điều Hiên viên tóc ghim lên tới, mà Phong đạo nhân tóc xõa tu ra. Đây là tộc trưởng vị kia đệ đệ, thì ra vị này chính là Phong đạo nhân. Tất cả tộc nhân đều là kinh ngạc, nghĩ không ra lúc trước tộc trưởng một mực đau khổ tìm kiếm đệ đệ, lại chính là không ngừng cứu vớt nhân tộc Phong đạo nhân. Tới gần cái này trung nguyên tất cả nhân tộc, chỉ cần là gặp hai nạn, Phong đạo nhân tất nhiên sẽ xuất hiện, cứu vớt nhân tộc tại trong nước lựa. Hậu nghệ cùng lực mục cũng đồng loạt đi tới, nhìn thấy Phong đạo nhân một phút này, hậu nghệ cũng là lập tức kinh sợ. Ha ha ha ha, huynh đệ Đoàn Viên a. Hầu nệ lập tức cao hứng nở nụ cười, còn lại tộc nhân cũng đều là kích động vỗ tay, có Phong đạo nhân cùng tộc trưởng liên thủ, đừng muốn nói cái gì yêu tộc, chính là đã từng kia A tu la tộc cũng sẽ không là nhân tộc đối thủ. Phong đạo nhân ôm kia biển lừ quần áo, cũng đối với các tộc nhân cười cười, hắn tất nhiên là không có quên các tộc nhân đối với hắn tốt, bộ lạc từ đầu đến cuối đều có nhà hiếu vị. Ngay cả Thanh Vân cùng Du Vân đều bị nhân tộc bộ lạc bên trong động tĩnh hấp dẫn, lúc này theo trong động phủ bay ra, đi đến bộ lạc bên trong dò xét tình huống. Tại biết được thì ra kia cái gọi là Phong đạo nhân chính là hiên viên đệ đệ lúc, Thanh Vân cùng Du Vân đều là một bộ ánh mắt khiếp sợ. Ngươi nói Này sẽ không phải là sư tôn giở trò quỷ." Du Vân thần bí xích lại gần Thanh Vân, thấp giọng nói. Thanh Vân nghe nói, chính là do dự, sau đó nói, "Ngươi hẳn là so ta tinh tường a, ta cũng không biết hiểu, nhưng là chủ nhân thần thông quảng đại, thật cũng không chuẩn. Ta cũng là gặp qua sư tôn làm qua thật nhiều không hiểu thấu chuyện, nhưng là hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng có dấu vết mà lần theo a." Du Vân hí híp mắt, chậm rãi nói rằng, "Chỉ là Du Vân không có chú ý chính là, phía sau mình đang đứng một vị thân mang áo trắng, khuôn mặt lãnh diễm nữ tiên. Nữ tiên này dĩ nhiên chính là Thạch Cơ, Thạch Cơ chưa từng rời đi." vẫn luôn tại cái này trên tầng mây quan sát đến kia hiên viên cùng phong đạo nhân. Lúc này Du Vân nói nàng thì thầm, tự nhiên là đều bị Thạch Cơ nghe xong đi. Thanh Vân trước tiên phát hiện không đúng, lúc này cảnh giác quay đầu, sau đó đã thấy Thạch Cơ thân hình, lúc này mới yên lòng lại, lại nhìn mắt Du Vân, lúc này nhịn được không đi hành lễ. Ngươi nhìn cái gì đấy? Du Vân kinh ngạc nhìn mắt Thanh Vân, mở miệng hỏi. Thanh Vân lắc đầu, nói, không thấy cái gì. Sư tôn cũng thật là, làm cái gì đều cùng chúng ta nói một câu không tốt sao? Mỗi một lần xuất hiện lớn như thế ngạc nhiên mừng rỡ, ta thật sự là không quá quen thuộc. Du Vân phàn nàn nói, Nghe được chuyện này phần nản, Thanh Vân lúc này dùng một bộ thương hại hắn biểu lộ nhìn sang. Dụ Vân nhìn về phía Thanh Vân, lập tức lông mày nhíu lại, ngươi như vậy nhìn xem ta làm gì? Giống như ta một giây sau liền sẽ thân tử đạo tiêu như thế. Lời này nói xong, Dụ Vân lúc này mới chú ý tới sau lưng có một thân ảnh, lúc này cảnh giác lên, sau đó phát giác được là Thạch Cơ khí tức, lúc này mới ngừng. Sau một khắc, Dụ Vân lập tức đứng dậy, chắp tay nói, đệ tử Dụ Vân, bái kiến sư tôn. Sư tôn lần này đi Đông Hải, nhất định là mệt nhọc vô cùng, còn mời sư tôn nghỉ ngơi thật tốt, ta cùng Thanh Vân lại đi dọn xét một phen nhân tộc bộ lạc. Dứt lời, Du Vân quay người muốn đi gấp, lại là một thanh bị thạch cơ bắt lấy. Người cũng là phản ứng nhanh chóng, cho ngươi trận pháp đại cương ngươi thật là đều biết. Thạch Cơ lạnh nhạt nhìn xem trên tay Du Vân, chậm rãi hỏi. Hồi sư Tôn lời nói, còn không có Du Vân yếu đất nói. Chờ ngươi lúc nào thời điểm đến chuẩn thánh tu vi, hoặc là đem cái này đại cương bên trong tất cả trận pháp tất cả đều lĩnh hội, ta liền sẽ cùng ngươi thông báo một tiếng, như thế nào? Thạch Cơ chậm rãi nói rằng. Đệ tử không dám ở phía sau đọc tiếp lẩm bẩm sư Tôn. Du Vân lập tức mở miệng cầu xin tha thứ. Thanh Vân thì là ở một bên đã cười không ngậm mồm vào được. Thạch Cơ lúc này mới buông xuống Du Vân, sau đó mở miệng nói, "Co chừng sau này yêu tộc hành động, nếu có vi phạm chỗ, giết chính là." Đệ tử nghe lệnh. Thanh Vân nghe lệnh. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, lúc này mới tiếp tục xem hướng về phía Hiên Viên bọn người. Nếu là có cái này phong đạo nhân tại, cũng coi là bù đắp nhân tộc chỗ sẽ không bốc quái chi pháp, xem bối các hung chi thuật. Đến lúc đó lại đối phó kia yêu tộc cũng coi là dễ dàng rất nhiều, không đến mức cùng lúc trước như thế một mực đỉnh lấy thiên thai đối phó yêu tộc. Mà tại Thạch Cơ sau lưng, Du Vân thì là hung tợn nhìn xem Thanh Vân, thấp giọng nói rằng, "Sư tôn tới sao không nói cho ta một tiếng? Thôi kém liền phải hủ chết ta." Thanh Vân thì là một nụ tại cười, nói: "Ta muốn nhìn một chút ngươi phà lững. Hiện tại ngươi thấy được chưa?" Dụ Vân trợn trừng mắt, mở miệng nói ra. Thạch Cơ nghe đằng sau hai cái tiếng cười đùa, trong lòng rất là bình tĩnh, ánh mắt rơi vào phương Bắc, lập tức hí hí mắt. Minh Hà lão tổ hẳn là đang có ý đồ gì? Vậy mà lâu như vậy đều không ra mặt. Thạch Cơ hí hí mắt, trong lòng thầm nghĩ. Chương 297: Kỳ dị linh bảo, Ưng Long bị tập kích, 1. Chương 297: Kỳ dị linh bảo, Ưng Long bị tập kích, 1. Dưới mắt lại là đã biết được yêu tộc đã cùng phụ thuộc vào A Tu La giáo, nhưng cũng không biết kia Huyền Hắc lão đạo đến cùng tính toán điều gì. Thạch Cơ cẩn thận suy tư một phen gần nhất yêu tộc tiến hành hành động, Huyền Hắc lão đạo dường như cũng không phải là trực tiếp người nói chuyện, tại cái này một đám nhận điểm hóa có thể biến hóa yêu thú về sau, dường như mới là cái gọi là yêu soái, cũng chính là bọn hắn những yêu tộc này sư tôn. Mặc dù quay trung quanh tại trung nguyên bốn phía, trong đó yêu tộc lại là dường như không mạnh, chỉ là đưa đến giám sát tác dụng Thạch Cơ trong lòng rơi vào trầm tư. Mà cùng loại với phong hậu bộ lạc cùng vị kia vũ sư chố bộ lạc, tựa hồ cũng từ ít ra ba vị kim tiên cảnh cùng một vị thái ất huyền tiên cảnh trông coi. Dường như thượng cổ một mạch yêu tộc đều là ẩn lui lên, nhân tộc bây giờ đối phó chính là cùng nhân tộc đồng dạng vừa rồi biến hóa tu luyện yêu thú. Từ khi cái này Huyền Hắc leo lên tới Minh Hà lão tổ về sau, dường như Minh Hà lão tổ liền cực ít xuất hiện, cũng là có một loại bị giá không cảm giác. Đến lúc đó ứng long lại đến giúp người tộc, như vậy nhân tộc bên này liền không lại cần ta đi xử lý. Thạch Cơ suy nghĩ một phen. Bất quá Thạch Cơ trong lòng cũng biết được cũng nhanh chút hoàn thành chuyện này, chuyển thế thân tiến vào nhân tộc bộ lạc, vẫn là cái tầm quan hệ này, hiên viên sẽ không lại bó tay bó chân, lại thêm bổ đắp nhân tộc đối với âm dương Bắc quái, vối toán tiên địa phương pháp chống chọi. Sau này chỉ sợ càng đánh càng hăng, phần thắng như cũ tại nhân tộc bên này. Chỉ đợi đại La Kim Tiên cảnh những long đến, cho dù là phía sau màn những yêu tộc kia đều muốn nước lượng một phen. Đến lúc đó Thạch Cơ cũng muốn nhìn xem, cái này Huyền Hắc đến cùng còn có cái gì chuẩn bị ở sau, nếu là cầm A Tu La giáo xem như chuẩn bị ở sau, đó thật là quá xem thường nàng Thạch Cơ. Suy nghĩ thu hồi, Thạch Cơ lúc này phi thân lên, áo trắng phiêu nhiên, lúc này bước đi Đông Hải. Bên cạnh Thanh Vân cùng Du Vân chỉ thấy Thạch Cơ rời đi, liền cùng nhau chắp tay tiễn biệt, lúc này mới đồng loạt rời đi nơi đây, tuần tra bộ lập đi. Mà tại Thạch Cơ rời đi về sau, Đã thấy cái này trên tầng mây, Thình lình có một cái mọc lên Hắc Vũ Linh Điểu, giờ phút này vỗ cánh mà lên, hướng về phương bắc mà đi. Trong chốc lát, từ này ma quật bên trong Bắc Minh cùng bên trong, Hắc Vũ Linh Điểu rơi vào toàn thân đen nhánh huyền hắc lão đạo trước đó. Khởi bẩm yêu soái, kia gọi là phong đạo nhân nhân tộc, chính là hiên viên thân huynh đệ, bây giờ đã trở về nhân tộc, Thạch Cơ vừa rồi rời đi, tiểu nhân sinh một đôi mắt tưởng, thấy không rõ Thạch Cơ đi hướng nơi nào. Nghe nói Hắc Vũ Linh Điểu lại nói, Huyền Hắc lão đạo liền chậm rãi khai miệng nói, đem việc này chuyển cáo cho Đế Ốc, sau này tất cả liên quan tới nhân tộc chuyện, đều cáo chi cho Đế Ốc chính là. Hắc Vũ Linh Điểu nao nao. Sau đó nhận lời nói, là Sau đó Hắc Vũ Linh Điệu chậm rãi đứng dậy, đang muốn ra ngoài lúc, nhưng lại bị Huyền Hắc lão đạo gọi lại. Đem cái này Vạn thú phiên cùng cái này Bạch cốt phiên đều giao cho Đế Úc, nói cho hắn biết chờ có cô phụ ta đối với hắn kỳ vọng. Huyền Hắc lão đạo chậm rãi nói, liền lấy ra mấy chục cán Trường Thiên. Hắc Vũ Linh Điệu tất nhiên là nhận ra, kia là hai cây Trường Phiên chủ cỡ cùng với các bộ cỡ, đặt chung một chỗ mới là một cái hoàn chỉnh linh bảo. Nghe nói Huyền Hắc lão đạo lại nói, Hắc Vũ Linh Điệu trong mắt hiện lên một tia dị dạng, cảm xúc ở giữa có ghen ghét, có không hiểu, lại là đều không dám biểu lộ ra. Tuân mệnh Hắc Vũ Linh Điệu liền đội vàng tiến lên tiếp nhận chuẩn viên, liền đem nó rơi vào bảo trong túi, sau đó biến ảo làm nguyên hình, rời đi cái này bắt mình cùng, hướng về phương đông đi. Thằng đến Hắc Vũ Linh Điệu sau khi rời đi, liền có một thân ảnh bước chân đi thong thả chậm rãi đi vào yêu sư phủ bên trong. Huyền Hắc đại bạn, tại trước đây yêu tộc yêu sư trong cung điện ở còn đi. Chân chậm chào phủ thanh âm vang lên. Vô Tiên Ma La thân ảnh chậm rãi xuất hiện, nhìn qua Huyền Hắc lão đạo hai đầu lông mày đều làm điểm ai. Huyền Hắc lão đạo nhìn thấy là Vô Tiên Ma La, là, liền làm tức đứng dậy, nói: "Không biết Ma La đến, nhưng cũng không có linh trà chào hỏi." Thật sự là có sai lầm cấp bậc lên nghĩa. Vô Thiên Ma La khoát tay áo, sau đó ngồi ở trên mặt ghế đá, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Huyền Hắc lão đạo, trầm giọng nói: "Ngươi thường xuyên nắm lấy kia cán trưởng phiền đâu?" "Sao đến không thấy? Vừa rồi đưa đi giao cho ta một vị thuộc hạ, không biết Ma La muốn kia cỡ như thế nào." Huyền Hắc lão đạo lạnh nhạt hỏi: "Không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngươi thường xuyên nắm lấy kia trưởng phiên, tựa như quải trưởng đồng dạng, bởi vậy mới hỏi." Vô Thiên Ma La cơ hội là không chút khách khí mở miệng nói ra. Huyền Hắc lão đạo cười cười, nói: "Ma La cũng là hài hước." Nhìn thấy Huyền Hắc lão đạo bị chính mình như thế nói móc trào phúng, lại vẫn như cũng là một bộ ấm áp bộ dáng, Vô Thiên Ma La híp híp mắt, chậm rãi nói: "Ta thật muốn biết ngươi tại cái này A Tu La giáo bên trong, đến tận cùng muốn làm gì, vậy mà như thế có thể chịu." "Ta ở đây, chỉ vì tiêu trừ nhân tộc, phù chính yêu tộc." Huyền Hắc lão đạo chậm rãi nói: "Ma La chính là giáo chủ môn bạch, cùng ta tất nhiên là có quan hệ hợp tác, ta tất nhiên là sẽ không đem quan hệ làm quá cương không phải." Nghe xong lời này, Vô Thiên Ma La lập tức đứng dậy, nói: "Ngươi thật sự là không thú vị, mà tôi." Lắc đầu, Vô Thiên Ma La chậm rãi đi ra yêu sư phụ. Mà la đi thông thã, Huyền Hắc lão đạo thanh nhiên không trộn lẫn bất kỳ tình cảm. Thằng đến vô thiên ma la rời đi về sau, Huyền Hắc lão đạo lại mới không biết lấy ra cái gì, đã thấy vật kia tựa như mâm tròn, mà mâm tròn phía trên không biết khắc họa lấy cái gì. Ta vì sao không có thể giết cái này vô thiên ma la? Đem thần hồn độ đến đây vật bên trên không phải cũng có thể đoạt khí vận a? Ta biết. Từng đợt đối thoại âm thanh theo yêu sư phụ bên trong truyền ra. Mà giờ khắc này đã rời đi vô thiên ma la lại là quay đầu nhìn thoáng qua cái này yêu sư phụ, sau đó trầm tư một phen, lúc này gọi ra ba người đến. Lục Liễu, Hoa Điệp, Bắc nào của người ba cái, lại đi kia Đông Phương đại điện, đi theo cái kia Hắc Vũ linh điểu, nhìn xem kia linh bảo đến cùng rơi vào trên tay người nào. Vô Thiên Ma La lập tức dặn dò nói, sau một khắc, Lục Liễu đạo nhân ba vị sư huynh đệ cùng nhau xuất hiện, tất nhiên là đối với Vô Thiên Ma La một giật đầu, sau đó liền biến mất không thấy. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi đến tụt cùng đụng lịch thành tựu gì. Vô Thiên Ma La hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Giờ phút này Đông Hải phía trên, nhưng lại là khôi phục một mảnh náo nhiệt tưởng hóa chi cảnh, lại là mấy vị tán tu ở đằng kia hoa cái sơn hạ tề tụm mà luận đạo. Thậm chí còn có thật nhiều cái khác tứ hải tiên linh tới đây, chỉ vì mở tiên phủ, giấc lòng tu hành. Thạch Cơ đi tại Đông Hải phía trên, chính là chậm rãi đọc lên Ứng Long tộc danh đến. Sau một khắc, liền thấy Đông Hải mặt biển lập tức nhấc lên một hồi gió lớn, sau đó một đạo long ảnh theo trong biển xuất hiện, đi tới Thạch Cơ trước mặt. Thạch Cơ thượng tiên, không biết đến Đông Hải chuyện gì, Ứng Long có chút kinh ngạc Thạch Cơ vậy mà tới chỗ này. Từ lần trước ly biệt cho tới bây giờ vẫn còn không hơn trăm năm, Ứng Long suy tư một phen, liền hỏi, "Thượng tiên giải quyết âm dương tiên phủ vấn đề?" Thạch Cơ lắc đầu, Nói, ta lần này đến đây chỉ là muốn mời ngươi tới kia nhân tộc cảnh địao nhìn một chút, xem hết lại cáo tri ta, ngươi đối nhân tộc là nghĩ thế nào. Chương 297, kỳ dị linh bảo, Ưng Long bị tập kích, 2. Chương 297, kỳ dị linh bảo, Ưng Long bị tập kích, 2. Nghe nói lời này, Ưng Long chính là sửng sở, Thạch Cơ đã không biết rõ mấy lần cùng mình nâng lên có quan hệ nhân tộc sự tình. Bất quá Ưng Long coi là thật không biết được như thế nào nhân tộc, thẳng đến lúc trước hỏi Long tộc trưởng lão, giờ mới hiểu được thì ra Thạch Cơ chính là nhân tộc chi sư, huống hồ nhân tộc bây giờ chính là yêu tộc đại địch. Không nói không biết rõ, nói chuyện quả nhiên là nhờ Ưng Long dẫn mình. Bất quá Ưng Long vẫn như cũng là đối nhân tộc không cảm giác, dù sao chưa hề tiếp xúc qua, đơn giản cũng chỉ là một chủng tộc, thật giống như yêu tộc cùng vu tộc như vậy, ngược lại để Ưng Long không làm sao có hứng nổi. Nhưng lại không chịu nổi Thạch Cơ một mực xách, phải biết lần này Quý Thủy Lôi có thể thành, có thể tất cả đều là bởi vì Thạch Cơ, hơn nữa đối phương đối với mình như thế chiếu cố, nếu như thật cư tuyệt, cũng không phải lẽ tiết. Suy tư một phen sau, Ưng Long nhân tiện nói, "Lại chờ ta tại cái này Đông Hải Đệm Tu Vi Vương Trạch, đến lúc đó lại theo thượng tiên cùng nhau đi, như thế nào?" Nghe được Ưng Long lời nói này, Thạch Cơ cũng đành phải gật đầu, nói, "Thiện, đã như vậy" "chưa trăm năm về sau lại đến." Ưng Long lúc này nhẹ gật đầu. Thạch Cơ đang nói xong lời này về sau, chính là rời đi Đông Hải, chuẩn bị hướng Tây Phương Hỏa Sơn đi một chuyến, hồi lâu chưa từng thấy qua Khổng Tuyên, lại là không biết bây giờ phượng tộc như thế nào. Về phần Ưng Long bên này, Thạch Cơ tự nhiên là không đợi, có duyên phần tại, như vậy liền cực kỳ dễ dàng có thể thành công, cho nên Thạch Cơ cũng không sốt ruột. Mà liên tại Thạch Cơ rời đi về sau, Ưng Long vừa rồi du ở Đông Hải trên không, lại đột nhiên nhìn thấy có hai thân ảnh tự mình hướng về vợ tới. Nhận lấy cái chết. Ngay tại tới gần 1 phút này, hai thân ảnh cùng nhau té lên linh bảo. Trong nháy mắt một xanh một vàng hai đạo tinh quang lập tức đánh tới. Dứt khoát hướng Long đã sớm đề phòng, lập tức sử thủy độn, trong nháy mắt rơi vào nước biển bên trong. Tốc chiến tốc thắng. Một cái khác yêu tinh mọc lên sáu mắt, cảnh giác đối cái kia yêu tinh nói rằng: "Ứng Long lại là đã theo trong nước biển xuất hiện, sau đó cảnh giác nhìn xem cái này hai cái yêu tộc. Các ngươi là yêu tộc." Ứng Long nhíu mày, phát giác được đối phương khí tức, lập tức nhíu mày. "Ngươi không cần biết rõ ràng như vậy, ngươi chỉ cần biết chúng ta là tới lấy ngươi tính mệnh là được." Kia sáu mắt nô công yêu lập tức nghe răng nghiến miệng, sau đó sáu con mắt rực rỡ hào quang, trong khoảnh khắc có mấy đạo màu vàng tinh quang nổ tung mà ra. Ưng Long đối mặt đạo này thế công, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân lưng giáp đều đổ rào rào vang lên, hiển nhiên là không cách nào nghịch kháng, liền lập tức né tránh ra đến. Nhưng mà cái này sáu mắt nô công lại là một mực đuổi theo Ưng Long, Ưng Long bay về phía nơi nào, trong mắt tinh quang chính là chiếu tới. Một cái khắc thanh lưu yêu lại là trong miệng hô thổi, trong chốc lát liền thấy có một sợi màu xanh cương phong lướt lên, thẳng hướng Ưng Long. Mà Ưng Long giờ phút này cũng thấy rõ ràng đối phương hai cái yêu tộc tu vi, chính là đại la kim tiên viên mãn chi cảnh, chính mình vừa rồi đại la kim tiên trung kỳ, ở đâu là hai cái này yêu tộc đối thủ chính là nhận cái này hai đạo thế công giắc công, ứng long lúc này khẽ kêu một tiếng, đem Long Châu phun ra, chỉ thấy được cái này hoàng quang lóe lên, trong khoảnh khắc ứng long thực lực phóng thích tới cực hạn. Trong nháy mắt, ứng long đem cái đuôi đột nhiên hất lên, đã thấy lần này phương hải nước tựa như nhận trưởng khống như vậy, trong nháy mắt đánh ra mà xuống, ầm vang đánh tới hướng kia sáu mắt nô công. Sáu mắt nô công lập tức thu thần thông, hướng về cao hơn bỏ chạy, liền lại đem sáu con mắt nhìn chằm chằm về phía ứng long lúc, lại đột nhiên nghe được một hồi tiếng tách tách vang. Không tốt. Sáu mắt nô công trong lòng biết không ổn, vội vàng bỏ chạy. Sau một khắc, ngay tại cái này sáu mắt ngô công vị trí, chóng rống một đạo màu xanh tím lôi quang hiện lên, chính là kia ngũ hành lôi pháp một tròng quý thủy lôi. Thanh Lưu Ưu cũng nhận ra kia quý thủy lôi, trong lòng biết tự nhiên sẽ hiểu rất là lợi hại, vội vàng né tránh ra đến, lại nhìn về phía lần này phương hải nước, trong lòng thoáng có chút kiêng kỵ. Phải biết nơi đây chính là Đông Hải, thủy nguyên lực quả nhiên là nồng đậm vô cùng, thi triển kia quý thủy lôi không có gì thích hợp bằng, huống hồ quý thủy lôi bị lực to lớn, nếu là bị cái này sét đánh trúng hai lần, đừng muốn nói bọn hắn là đại la kim tiên, chính là chuẩn thánh chỉ sợ cũng không tốt hồi phục. Sáu mắt ngô công lúc này tế lên linh bảo, lại làm một thanh giải sáu tốc đoản kiếm, trên đoàn kiếm có một đạo ấn phù, là có thể khống chế linh hỏa, gọi là phi hỏa kiếm. Thanh nhu yêu thì là lấy ra một cái cây quạt, cây quạt bên trên cũng là có ấn phù, chính là khống chế cuồng phong, gọi là cương phong phiến. Cái này hai tôn linh bảo vừa ra, liền lập tức thôi độc lên. Ứng Long tự biết trong tay không có linh bảo, không phải hai cái này đối thủ, lập tức trốn vào đông hải bên trong, bốn phía du thẩn lên. Tức là không làm gì được cái này sáu mắt nô công ánh mắt lại có tìm người phương pháp, bất luận ứng Long bỏ chạy nơi nào, lại là đều bị cái này sáu mắt nô công chú ý tới. Sau đó kia phi hỏa kiếm truy sát mà ra, Tạt cái này Đông Hải phía trên lưu lại một chuỗi hòa diễm. Đồng thời Thanh Nhu yêu lại đem cái này cương phong phiến cho tôi đọc lên, trong nháy mắt cái này Đông Hải mặt biển chính là thật giống như bị vật nặng đập lên đùng dàng, trong nháy mắt trên mặt biển sóng lớn cuộn trào, chèo đến một đám hải tộc tiên linh bất mãn. Ứng Long biết được nơi đây tiên linh rất nhiều, chỉ sợ dư uy có thể ảnh hưởng đến bọn hắn, chính là lúc này tự nước biển bên trong hướng về Đông Hải chỗ sâu đi. Cái này sáu mắt nô công cùng Thanh Nhu yêu liền một đường truy tìm, bị cái này Ứng Long mang đến cực xa vị trí. Còn muốn đi Thanh Lưu yêu tất nhiên là truy không kiên nhẫn được nữa, lúc này hét lớn một tiếng, châu họ âm thanh lập tức vang lên, trấn cái này toàn bộ Đông Hải trong nháy mắt nổ bể ra đến. Đồng thời ứng Long Chỉ cảm thấy đầu lâu như tê liệt đau đớn, lập tức theo trong biển xuất hiện, lập tức quanh mình trận trận lôi quang lập loé, lại là một đạo quý thủy lôi đánh rất tới. Thanh Lưu yêu không kịp trốn tránh, vội vàng đem Cương Phong phiến đột nhiên vung lên, trong khoảnh khắc kia quý thủy lôi đụng vào Cương Phong phiến bên trên, lại nghe được một tiếng ầm vang, Cương Phong phiến không địch lại cái này quý thủy lôi, trong nháy mắt bị tạc chia năm xẻ bảy. Nhưng mà cùng lúc đó sáu mắt nô công lại là đem kia phi hỏa kiếm đâm ra ngoài. Ứng Long căn bản vô hạ bản tâm, trong nháy mắt bị Lâm chúng lúc này từng đợt hỏa diễm luồn lên, trực tiếp đem Ứng Long bao trùm. Ứng Long bị đau, trong nháy mắt chui vào nước biển bên trong, nhưng mà nước biển lại là không cách nào dập tắt cái này ly kỳ hỏa diễm, rơi vào đừng cùng. Ứng Long lại là nhớ tới cái gì, lúc này đem Quý Thủy lôi phóng xuất ra. Lại nghe được mấy tiếng sấm vang, tại Quý Thủy lôi đánh kích phía dưới, ngọn lửa kia cũng là dập tắt đi, nhưng mà Ứng Long trên thân nhưng cũng lưu lại mấy đạo vết thương. Nàng đi đâu? Thanh Nhu Yêu mới từ trong nước bay lên, liền chửi ầm lên lên. Mới vừa rồi bị cái kia đạo Quý Thủy lôi sắp vỡ, Thanh Nhu Yêu thuận tiện dường như phi hành đồng dạng. Trong nháy mắt nổ tiến vào nước biển bên trong, xem như một vị đại la kim tiên viên mãn cảnh, đối mặt cái này đại la kim tiên trùng kỳ Ứng Long vậy mà nhiều lần kinh ngạc, tự nhiên là nhuận thanh lưu yêu giận dữ. Sáu mắt Ngô Công nghe nói, liền làm sắp ánh mắt rơi vào nước biển bên trong, trong chốc lát liền tìm tới ngay tại chữa thương Ứng Long. Ở đằng kia, Sáu mắt Ngô Công lập tức thôi động thần hùng, trong chốc lát màu vàng tình quang liền nổ bắn ra đi, mắt thấy liền phải tiếp xúc đến cái này Ứng Long thân thể. Ứng Long lập tức phi thân tránh thoát, sau đó xông ra mặt biển, lại đem Long Châu thôi độc lên, sau đó đem quý thủy lôi phóng xuất ra. Màu xanh tím lôi quang lại một lần lấp lóe tại ứng long quanh mình. Người đến đều chết. Ứng long trừng mắt song đồng, lạnh lùng nói rằng: "Chương 298, không tiếp dự báo, tứ thời bắt tiết, 1. Chương 298, không tiếp dự báo, tứ thời bắt tiết, 1." Màu xanh tím quý thủy lôi không ngừng tại ứng long quanh thân quân quân, lại là đem trọn phiến thiên không đều chiếu ra thanh tự chi sắc, đông hải mặt biển đều không ngừng lấp lóe lôi quang, rất là kinh khủng. Thanh lưu yêu lúc này hừ lạnh một tiếng, một sợi màu xanh khí tức lại từ trong miệng bắn ra, trực tiếp thẳng hướng ứng long. Ứng Long vận dụng quanh thân quý thủy lôi, ầm vang ở giữa đánh tới hướng kia sợi màu xanh khí tức, chính là nghe được cẩm vang nổ vang thanh âm, kia sợi màu xanh khí tức chính là tựa như trong nháy mắt vỡ vụn tiêu tán, căn bản là không có cách đối kháng quý thủy lôi. Mà sáu mắt nô công nhưng cũng đồng thời ra tay, sáu con mắt phát ra quang huy, thẳng tắc bắn về phía Ứng Long. Ứng Long biết được một kích này không cách nào đối cứng, đành phải bốn phía chống tránh, đồng thời lại đem sóng biển hình kích mà lên, hóa thành ngăn cản chi dụng. Nhưng mà nếu như lại như vậy hao tổn sức dưới, Ứng Long tất nhiên không phải hai cái này đối thủ. Dù sao đối phương chính là hai tôn đại La Kim Tiên Viên mãng cảnh. Chính mình chỉ là trung kỳ đại la kim tiên, liền xem như có quý thủy lôi bản thân, nhưng cũng là trong lúc nhất thời không có khả năng địch nổi đối phương. Lôi pháp nhất là hao tổn tự thân nguyên lực, Ưng Long Sở Dĩ có thể chống đỡ lâu như vậy, vẫn là dựa vào Đông Hải thủy nguyên lực nồng đậm điểm này, nếu như trên đất bằng, chính mình đã sớm chân nguyên hao hết, biến thành cái nải hai cái yếu tộc vong hồn dưới đao. Nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu?" Sáu mắt Ngô Công lạnh lùng nói, liền lại là mấy đạo tinh quang bắn ra. Ưng Long đành phải cắn răng ngăn cản, thủy độn vương pháp tại cái này sáu mắt Ngô Công trong mắt lại là mất đi bất kỳ công hiệu, ánh mắt của đối phương có thể xem thấu bất kỳ đột pháp. Mà đúng vào lúc này, Sáu mắt Ngô công thân hình đột nhiên khẽ giật mình, sau đó hướng về một cái phương hướng nhìn lại, lúc này thần sắc biến biến, đúng là sợ hãi lên. Đáng chết. Thanh Nưu, cái tia thạch cơ trở về. Sáu mắt Ngô công cắn răng gầm thét. Thanh Nưu yêu cũng là toàn thân rung động, tức giận bò hở kêu một tiếng, lập tức hung tợn nhìn xem Ưng Long. Dù sao là chết, cùng lắm thì tự bạc a. Thanh Nưu yêu gào thét một tiếng, trong nháy mắt đem toàn thân chân nguyên cổ độc lên, trận trận siêu thoát đại la kim tiên viên mãn cảnh khí thế lan ra. Ngươi đồ thật. Sáu mắt Ngô công đầy mắt sợ hãi, nhưng mà nghĩ đến trở về cũng là chết, liền đem quyết định chắc chắn cũng là thôi động lên toàn thân chân nguyên. Ưng Long nhìn về phía trước hai người, trong nháy mắt con ngươi hơi co lại, hoàn toàn không nghĩ tới hai cái này yêu tộc lại có thể nghĩ đến tự bạo. Hai cái đại La Kim Tiên tự bạo, chính là một vị tân tấn chuẩn thánh chỉ sợ đều khó mà chống đỡ, huống chi nàng cũng là một vị đại La Kim Tiên. Đáng chết. Ưng Long cắn răng, vội vàng chạy trốn nơi đây. Nhưng mà Thanh Nưu yêu cùng sáu mắt ngô công lại là truy rất căng, bởi vì lấy sáu mắt ngô công năng lực, bất luận Ưng Long đi hướng nơi nào, cái này sáu mắt ngô công đều có thể phát giác được. Đồng thời dựa vào hai người này đột phá, đuổi kịp Ưng Long lại cũng không phải việc khó gì. Chịu chết đi. Sau một khắc, Thanh Nưu yêu lập tức đổi kịp Ứng Long, sau đó đột nhiên đem nhục thân dẫn nổ. Ma Liên tại cái này sống còn thời điểm, đã thấy một sợi bạch quang chạy nhanh đến, nương theo lấy mấy đạo cắt đỏ tản ra, trận kia bạo tạc uy năng lại bị trong nháy mắt ngăn cản được. Sáu mắt Ngô công chỉ thấy trước mặt Thanh Nưu yêu trong nháy mắt bạo tạc, dư uy tán đi về sau, xuất hiện trước mặt một tôn lấp loé nhàn nhạt bạch quang hồ lô, hồ lô bên trên có các loại nhan sắc, cảm giác lên có chút làm cho người kiêng kỵ. Làm sao lại? Bất quá Ngô công cực kỳ khiếp sợ là, một tôn đại La Kim tiên viên mãn cảnh tự bạo vậy mà cũng không thể phá vỡ cái này linh bảo phòng ngự. Có thể thấy được cái này linh bào khủng bố đến mức nào. Ma xuống một khắc, Thạch Cơ thân ảnh nhất thời xuất hiện ở sáu mắt nô công trong tầm mắt. Sáu mắt nô công lúc này sợ hãi lên, vội vàng liền phải dẫn nộ tự thân, kết quả lại là thấy Thạch Cơ đồng tử phiếm hồng, cuối cùng chỉ cảm thấy đầu lâu như tê liệt đau đớn, liền lập tức ý thức tiêu tán, thậm chí liền tự bảo đều chưa kịp. Thạch Cơ lúc này thu hồi kia chư thiên vạn tượng bảo hồ lô, đồng thời lại đem cái này sáu mắt nô công tán nhập tán tiên trong bức tranh, lúc này mới nhìn về phía Ưng Long. Bị thương thần nặng. Thạch Cơ mắt nhìn Ưng Long, lập tức nhíu mày. Vừa rồi bị phi hỏa kiếm đâm trúng, lại lấy quý thủy lôi dập tắt linh hỏa hướng long, giờ phút này đục thân trại rộng vết thương, vải rồng đều bị chốc ra rất nhiều, lộ ra bên trong tung bay huyết đục, rất là nhìn thấy mà giận mình. Thạch Cơ lúc này đem Ứng Long đỡ lấy, sau đó thi triển bản sơn thần thông, cực nhanh liền tới tới Hoa Cái Sơn bên trên trong đạo trưởng. Sau đó Thạch Cơ liền đem mộ kỳ hành hoàng kỳ cùng thanh liên bạo sắc kỳ lấy ra, bày ra tiên tiên nguyên ương trận, lại mới thấy đạo đạo nguyên lực ngưng tụ, không ngừng hội tụ tiến vào tiên tiên nguyên ương trận bên trong. Ứng Long đầu tiên là một hồi kinh ngạc, lập tức liền cảm kích dường như nhìn về phía Thạch Cơ, nhanh chóng khôi phục thương thế. Thạch Cơ lạnh nhạt nói: Loại này thương thế nghiêm trọng, lại thêm Ứng Long sử dụng chân nguyên tiêu hao, làm không cẩn thận sợ là sẽ phải lưu lại di chứng, dù là Ứng Long là Long tộc, nhưng cũng vẫn là phải gia tăng chú ý chút. Ứng Long cũng không tới kịp nói cảm tạ lời nói, liền la khắp xếp bằng ở Tiên Tiên Nguyên Ương trận bên trong, đem tự thân thương thế tự tự khôi phục lại. Thạch Cơ mắt trần có thể thấy đối phương vậy rồng dần dần dài đi ra, huyết độc vết thương cũng từ từ vắt lên, rốt cục khôi phục được dáng rất ban đầu. Đa tạ Thạch Cơ thượng tiên ân cứu mạng. Ứng Long lập tức quỳ gối Thạch Cơ trước người, lập tức dập đầu. Chỉ bằng vừa rồi kia hai cái yêu tộc ôm quyết tâm quyết tử đến giết nàng, Nếu là không có Thạch Cơ ra tay, nàng hôm nay là hẳn phải chết. Bởi vì vô luận như thế nào nàng đều không có khả năng chịu được hai cái này yêu tộc tự bạo. kia hai cái yêu tộc chuyện gì xảy ra? Vì sao tình nguyện tự bạo cũng muốn đem người đánh giết? Thạch Cơ khoát tay náo, lập tức liền nhìn về phía Ưng Long. Vừa rồi Thạch Cơ rời đi về sau, liền nghe nói Đông Hải phía trên bộ phát ra trận trận tiếng vang, nguyên bản Thạch Cơ liền không có đi ra, bởi vậy liền gấp trở về xem xét, lập tức liền thấy hai cái đại la kim tiên viên mãn cảnh yêu tộc ngay tại đối phó Ưng Long. Cang Lam Thạch Cơ có chút kinh ngạc chính là, chính mình còn chưa lên trước liền bị tia sáu maxno công phát dắt được, sau đó hai người liền chuẩn bị tự bạo. Thạch Cơ lúc này mới tế lên chư thiên vạn tượng bạo hồ lô, lấy cắt đỏ chặn lại cái này hai cái yêu tộc tự bạo. Ta cũng không hiểu biết. Ưng Long lắc đầu, trong mắt mang theo có một tia mê mang. Nàng ngày bình thường nhưng cũng không cùng yêu tộc từng có tiếp xúc, căn bản không biết rõ vì cái gì yêu tộc sẽ tìm đến phiền phức của nàng, thậm chí không tiếp bất cứ giá nào mong muốn mệnh của nàng. Vừa rồi tại cùng đối phương lúc tác chiến, bọn hắn tựa như vừa ý tiên trở về, bởi vậy mới không kịp chờ đợi tự bạo, đồng thời còn nói cái gì trở về cũng là chết, chẳng bằng Ưng Long suy tư một phen, chậm rãi nói rằng Nghe được Ứng Long nói như vậy, Thạch Cơ cũng ngưng lông mày suy tư. Phải biết vừa rồi hai vị kia thật là đại La Kim Tiên Viên mãn cảnh, đợi một thời gian nhất định có thể đột bước vào chuẩn thánh cảnh giới, đến lúc đó yêu tộc cũng có thể tăng thêm một vị cường giả. Nhưng mà tại sao phải hao tổn hai cái đại La Kim Tiên Viên mãn cảnh yêu tộc, đem đổi lấy cái này Ứng Long tính mệnh đâu? Chương 298, Không tiếp tự báo, tứ thời bắt tiết, 2. Chương 298, Không tiếp tự báo, tứ thời bắt tiết, 2. Tại Thạch Cơ xem ra, đây là một trận cực kỳ không có lời giao dịch, liền xem như lấy một gã đại La Kim Tiên Viên mãn cảnh đổi lấy Ứng Long tính mệnh, nhưng cũng là cực kỳ không có lợi. Chúng chi còn tổn thất một tôn linh bảo, Huyền Hắc không thèm để ý yêu tộc sinh tử tổn vong a. Hai tôn sắp trở thành chuẩn thánh yêu tộc cũng có thể hạ quyết tâm phái ra chịu chết, chỉ vì đổi ứng long chết. Thạch Cơ nhíu mày, không rõ Huyền Hắc cái làm. Chẳng lẽ lại là bởi vì nhìn thấy ta cùng cái này ứng long quá mức tiếp cận, cho nên dự định tại ứng long trên thân ra tay a? Thạch Cơ trái lo phải nghĩ, cuối cùng nhưng cũng không có những biện pháp khác, đành phải cho rằng là Huyền Hắc hi vọng chọc giận chính mình, cho nên mới đối phương mới quen ứng long ra tay. Yêu tộc nhiều như vậy nhà tuyến, có theo dõi chính mình cũng là bình thường. Về sau ngươi vẫn là đi theo ngươi cùng đi a? Đông Hải đối ngươi mà nói cũng không an toàn." Thạch Cơ chậm rãi đối ứng Long nói rằng, "Chuẩn xác mà nói, nếu như Huyền Hắc mong muốn truy sát nàng, như vậy Hồng Hoang bất kỳ địa phương nào khả năng cũng không quá an toàn." Ưng Long lại là cũng không cần suy tư, liền làm tức đáp ứng Thạch Cơ lời nói. "Ta tính mệnh là thượng tiên cứu, Ưng Long tự nhiên muốn nghe theo thượng tiên lời nói." Ưng Long lập tức đứng dậy nói rằng. Thạch Cơ chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó lại mới nhìn hướng Tây Phương, nguyên bản Thạch Cơ là dự định tiến về Tây Phương Hỏa Sơn một chuyến, nhưng mà bây giờ mang theo Ưng Long, chỉ sợ Long Phượng hai tộc gặp nhau cũng sẽ có cái gì không ổn chuyện, liền bỏ đi ý nghĩ này. Ngươi theo ta về trước Khô Lâu Sơn a." Đang đánh giá một phen ứng Long một thân tu vi lục, phát giác được đối phương sắp bước vào đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh, Thạch Cơ lúc này mở miệng nói ra. Lập tức ứng Long liền đi theo Thạch Cơ, cùng nhau quay trở về Khô Lâu Sơn. Chỉ đợi ứng Long tiến vào Khô Lâu Sơn sau, lại mới nhìn thấy Khô Lâu Sơn linh quý độ dày đặc. Thuấn về Khô Lâu Sơn phía đông nhìn lại, liền thấy có linh căn viên tại, khắp nơi tử la lan hoa khai thả, kỳ dị mùi thơm nức mũi mà đến, quả thực là thấm vào ruột gan. Cũng có linh căn phát ra dị hương, nhưng ứng Long kinh ngạc chính là, trong đó lại còn có tiên tiên linh căn tồn tại, hơn nữa còn là có chút hi hữu linh căn. Trốn về phương đông nhìn lại, chính là một đám đệ tử đạo phủ, giờ phút này đang có mấy đạo khí tức đang tu luyện, dẫn tới quanh mình linh khí rất là nồng đậm. Lại hướng nam phương phía sau núi nhìn lại lúc, chỉ thấy không trung có ba đạo quang huy lấp ló, Ưng Long rõ ràng phát giác được có Nhật Tinh Nguyệt Hoa ngay tại phía sau núi bên trong, kia ba đạo quang huy quả thực chiếu chiếu vào bên trên bầu trời, rất là lóa mắt. Ưng Long mắt thấy như thế, lại nhớ tới kia Âm Dương Tiên phủ, không khỏi sợ hai thánh phục tại Thạch Cơ bây giờ có quả thực nhiều lắm. Đây hết thảy nếu để cho bây giờ Long tộc lời nói, thật nói không chính xác là có thể bội dưỡng được một tôn chuẩn thánh. Lại hoặc là nếu như Thạch Cơ khai tông lập phái lời nói, chỉ sợ là có thể cùng Tam Thanh giáo phái địa vị ngang nhau. Bất quá những nghi vấn này Ứng Long cũng không có hỏi ra, Thạch Cơ thượng tiên tự nhiên là có được chính mình nguyên nhân. Mà Thạch Cơ khi tiến vào Khô Lâu sân sau, phát giác được chính mình ba cái này đệ tử đều tại tu luyện ở trong, không khỏi lại làm một hồi vui mừng, liền chuẩn bị đem Tiêu Kim đan đến lúc đó phân cho bọn hắn, cũng tốt khi tiến vào Đại La Kim tiên cảnh là đem đạo quả thật tốt cùng cố mở phen. Thạch Cơ nhìn về phía phía sau núi, liền chuẩn bị đem Ứng Long mang đến Tam Quang trì bên trong, cũng tốt nhờ Ứng Long tu luyện một phen, hẳn là có thể tấn thăng đến Đại La Kim tiên hậu kỳ. Ngươi mà theo ta đến." Thạch Cơ trầm rãi nói rằng, Sau đó Thạch Cơ liền đem Ứng Long mang đến kia phía sau núi Tam Quang Chỉ trước. Ứng Long khi nhìn đến kia Tam Quang Chỉ sau, lập tức liền kinh ngạc, không nghĩ tới vừa rồi nhìn cũng không phải là dị tượng, mà là thật sự có Nhật Tinh Nguyệt Hoa tại đại hiện quang huy. Đây là Tam Quang Chỉ, nhưng tại trong đó tinh luyện Nhật Nguyệt tinh tam quang tinh hoa tầng cao tu vi, ta xem ngươi tu vi sắp bước vào hộ kỳ, chẳng bằng tại cái này Khô Lâu Sơn bên trong hảo hảo tu luyện một phen, đến lúc đó lại làm ăn bài." Thạch Cơ nói rằng. Nghe nói lời này, Ứng Long lập tức chắp tay nhìn về phía Thạch Cơ, nhưng cũng không nghĩ tới vì cái gì Thạch Cơ muốn đối chính mình tốt như vậy lại là 24 thần diệu độc tiên, lại là tam quan chỉ, càng là cứu mạng của mình, chẳng lẽ cũng là bởi vì muốn chính mình đi tìm hiểu nhân tộc. Trợ giúp nhân tộc sao? Đa Tạ Thượng Tiên tương trợ. Nếu là thượng tiên lại có bất cứ chuyện gì, cứ việc phân phó ta. Ứng Long lập tức một mực cung kính nói rằng, "Thật tốt tu luyện a." Thạch Cơ cười cười, mở miệng nói ra. Thằng đến Ứng Long tiến vào cái này tam quan trì sau, Thạch Cơ lại mới rời khỏi phía sau núi, tiến vào bạch cốt động bên trong, liền đem kia năm viên kim đan đều lấy ra ngoài. Bây giờ tại Chư Thiên Vạn Tượng bảo hồ lô bên trong, còn có mấy quả kim đan đều tại thai nghén. Tôi tưởng lại lúc trước cái này bảo hồ lô bên trong thế giới phát sinh biến hóa, Thạch Cơ còn còn không biết thế giới kia hiện tại như thế nào. Mà giờ khắc này nhân tộc trong bộ lạc chính là bởi vì kia Phong đạo nhân trở về, lại thêm Hà Đồ Lạc thư gia trì. Hiên viên đám nhân tộc đều là hiểu rõ có quan hệ thiên địa âm dương sự tình. Bộ này bắt quái chính là Hồng Hoang, mà cái này bắt phương chi tượng chính là Hồng Hoang văn vật, vật. Hiên viên nhìn qua kia Tiên Tiên bắt quái đồ, trầm giọng nói rằng: "Ngày ấy hiên viên thấy Tiên Tiên bắt quái đồ, về sau lại cùng kia Hà Đồ Lạc thư bên trong Hồng Hoang cảnh tượng đồ chúng điệp cùng một chỗ, trong nháy mắt liền ngưỡng hiên viên minh ngộ tới." Phong đạo nhân bây giờ, nhưng cũng không còn điền, chỉ có điều thần hồn bù đắp cũng không hoàn chỉnh, bây giờ như cũng có chút đần độn tri ý, cũng chính là có chút lại nhại. Dung quái này bắt quái định nghĩa sao trời, định nghĩa hồng hoang vạn vật cũng, huynh trưởng nói chính là. Phong đạo nhân chậm rãi gật đầu cười nói, "Bắt quái chỉ định bắt phương, liền có núi non sông ngòi chi tồn tại, cũng có sinh mệnh biến ảo chi tồn tại. Như xem thiên tượng, có biết bắt quái tự tại trong đó diễn dịch thiên đạo chi quy tắc cũng." Theo phong đạo nhân lời nói nói ra, ở đây tất cả nhân tộc đều có một tia minh ngộ. Hiên viên trong lòng cũng là nhiều nhất trọng lĩnh ngộ mới, liền lại vội vàng nhìn về phía phong đạo nhân. Hy vọng đệ đệ mình có thể lại nhiều dạng thuật một chút. Cái gọi là thiên đạo người, vạn vật trật tự đứng đầu cũng, thế nhưng bắt quái tuy là nhưng có biết quy tắc, lại là bởi vì lấy quỷ quật biến ảo, biến số rất nhiều, không cách nào dòm toàn bộ diện mạo, rồi nảy ra lợi cũng có hại cũng. Phong đạo nhân giờ phút này giảng, chính là bó toán chi thuật. Ta thanh tỉnh lúc, thấy thiên tượng biến hóa, liền định ra có 12 ngày làm, thập đại địa chi, liền dùng cái này kỷ niên. Nhìn trung thiên tượng người, lại định ra bốn mùa thay đổi, tám tiết biến ảo, sau này chúng ta nhân tộc, canh tác chính là muốn coi đây là chủ cũng. Nghe nói phong đạo nhân lời nói về sau, Thương Hiệt dẫn đầu A Nha một tiếng, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phong đạo nhân. Từ khi biết được Hiên Viên nói tới muốn quan sát Giang Hà nước hồ về sau, Thương Hiệt liền một mực đem lực chú ý đặt ở cái gọi là nước sông kỳ nước lên cùng trời mưa phía trên. Bởi vậy nhưng cũng có mấy phần tâm đắc của mình trải nghiệm, lại được ve sầu Phong đạo nhân lời nói sau, chính là khiếp sợ nói không ra lời, quả nhiên là cùng hắn chỗ quan sát hiện tượng gần như hoàn toàn nhất trí. Xét được nói, phong đạo nhân giảng thuật chính là đầy đủ nhất, kia tứ thời bắt tiết chi luận, quả thực chính là hoàn mỹ đem nhân tộc bây giờ trải qua giai đoạn cho giảng thuật ra. Quá tốt rồi. Chúng ta tộc rốt cục có một tia phần thắng. Hiên viên kích động nói không ra lời. Phải biết lúc trước nhân tộc một mực bị áp chế, bây giờ có phong đạo nhận định ra như vậy thiên thời ở giữa, tự nhiên là thấy được một tia hy vọng đến. Chương 299, Đo Thiên chi pháp, yếu tộc đến, 1. Chương 299, Đo Thiên chi pháp, yếu tộc đến, 1. Lại thấy bây giờ trong nhân tộc, cả ngày truyền tụng giảng đạo thánh âm, chính là phong đạo nhân thánh âm từ này hiên viên trong doanh trưởng truyền ra. Mà trong nhân tộc nhưng cũng là tập kết rất nhiều nhân tài kiệt xuất ở chỗ này nghe giảng, đây cũng là hiên viên một cái ý nghĩa, bồi dưỡng được một đám chắc thiết quan, để phòng ngừa độc thân đo đạc có sai trên lực mà trung nguyên phủ cẩn tất cả lĩnh vực, liên đều bị nhân tộc ghi lại ở sách, thí dụ như là thủy, khúc nước chờ mấy đầu dòng sông, đều là bị chắp thiên quan chô giám sát, chuẩn bị tại cái này cái thứ nhất tám tiết ở giữa đem nó ghi chép lại. Bẩm báo tộc trưởng, Lật thủy lưu vực bên trong có yêu tộc cần hiện, vừa rồi bị phái đi giám sát Lật thủy tộc nhân, bị yêu tộc bắt cóc mà sát hại. Còn có tộc nhân tiến về linh cử con trác, đều là bị yêu tộc sát hại. Hiền viên trong doanh trướng, vô số đạo bẩm báo thanh âm vang lên. Hậu nghệ cùng lực mục đều là nhíu mày. Chúng ta tộc nhiều một vị thái ớt huyền tiên cảnh cường giả, yêu tộc dường như kiềm chế không được, gần nhất thường xuyên tập kích bộ lạc. Lực mục trong mày, trầm rãi nói. Nhân tộc bộ lạc phụ cận lại thường xuyên có yêu tộc bồi hồi, đồng thời yêu tộc tiến công tỉ suất cũng trên phạm vi lớn tăng lên, mà hết thảy này chính là bởi vì Phong đạo nhân trở về. Không bằng ta tiến đến trấn giữ, miễn cho yêu tộc lại đến tập kích." Hầu Nghệ mở miệng nói ra. Phong đạo nhân lắc đầu, lúc này đem Hà đồ lạc thư giãn ra mà mở, đã thấy trong đó sinh động như thật cảnh vật nổi lên, Phong đạo nhân đưa tay rơi vào một chỗ. Nhưng mà Phong đạo nhân khi thì thanh tỉnh khi thì hồ đồ, chính là bây giờ bộ dáng này, lại là giống như hài đồng, nói gì không hiểu, chỉ là trong miệng í í lẻ nha nha, không ngừng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mà hiên viên mấy người cũng là quen thuộc phong đạo nhân hành động như vậy, liền làm sắp ánh mắt rơi vào cái này phong đạo nhân chỉ chỗ. Những ngày qua đến nay, hiên viên mấy người cũng là không ít nghiên cứu cái này hạ đồ lạc thư truyện, chính là một cái nhận ra cái này phong đạo nhân chỉ chỗ chính là nhân tộc bộ lạc chỗ. Cái này nhân tộc bộ lạc bên hung chính là Cửu Khúc Hoàng Hà, con con quấn quấn mà tự tây hướng đông mà chạy, trong lúc đó mấy cái nhánh sông tản ra, tựa như một gốc che trời cây đất bằng sinh trưởng. Tự Cửu Khúc Hoàng Hà hướng đông mà đi, nhánh sông liền không cần cân nhắc, lật thủy cùng chứng, giang, phụ cận đều có yêu tộc bộ lạc tụ tại. Tiêu Phong đạo nhân tay không ngừng tại cái này Hà Đồ Lạc Thư phía trên qua lại không ngừng nazi, hiên viên cũng là minh bạch đệ đệ giảng thuật vì chuyện gì. Lại hướng về Tây Phương, Nam Phương cùng Phương Bắc nhìn lại, đều là tại cái này yêu tộc bộ lạc phụ cận, chỉ sợ mong muốn giám sát những này dòng sông, sợ là có chút khó khăn. Hầu Nghệ cũng nhìn ra, nếu mày nói rằng, nên phái thêm chút tộc nhân tiến đến thủ vệ chắc thiết quan, nơi đây nguyên bản là trung nguyên phụ cận, chỉ cần đem cái này tất cả lưu vực tin tức năm năm dữ, yêu tộc không đủ gây sợ cũng. Thương Hiệt lúc này mở miệng nói ra, nhưng mà Đại Hồng lại là đột nhiên lắc đầu, nói, yêu tộc như thế hung hăng năng ngắc Thương Hiệt đại nhân phương pháp này, mặc dù ta chi ngôn lời nói khó nghe, lại là còn mời Thương Hiệt đại nhân chớ có phẫn nộ. Lời nói này vừa ra, tất cả nhân tộc đều nhìn về Đại Hồng, vị này vừa rồi tiến vào bộ lạc liền bị hiên viên trọng dụng mãnh sĩ, giờ phút này đang vai khiêng một thanh đại đao, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Tư Hiệt. Thương Hiệt quay đầu nhìn lại, trong lòng không buồn, liền nói ngay, Đại Hồng huynh đệ, cứ nói đừng ngại. Thương Hiệt đại nhân cử động lần này, cơ hội chính là lại cho yêu tộc ném uy, chỉ có thể khiến cho nhân tộc càng phát ra yếu đuối, bởi vậy ta coi là vẫn là phải đánh đi ra, đem quay chung quanh tại trung nguyên kia 81 bộ lạc, toàn bộ đánh tới. Đại hùng lập tức mở miệng nói ra, lời nói này dù là thương hiệp tính nét vô cùng tốt, nghe xong cũng là có chút trên mặt không nhịn được, cái gì gọi là ném vi yêu tộc, nói như vậy chẳng phải là đem hắn thương hiệp biến thành nhân tộc phản đồ. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Đại hùng nói hoàn toàn chính xác có đạo lý, Chắc Thiên Quan Tu Vi đều là huyền tiên cảnh, cũng có giải giác mấy vị kim tiên cảnh tương giả, nhưng mà đối mặt yêu tộc thời điểm, động một tí đều là năm vị tới sáu vị kim tiên cảnh, ngay cả toàn thân trở ra đều làm không được. Chỉ bằng mượn như thế, như thế nào đối phó yêu tộc, coi như tăng cường đề phòng, bây giờ nhân tộc kim tiên cảnh cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay, vẹn vẹn có hơn 20 vị co như toàn bộ phái đi ra, dường như trong lúc nhất thời cũng không có cách nào đối phó được yêu tộc. Rất có thể xuất hiện cùng đại hồng nói như thế cảnh tượng, cái kia chính là cho yêu tộc ném uy. Một đám tộc nhân đều là lâm vào trầm mặc. Hiên Viên lại là chỉ vào kia Hà Đồ Lặc Tư, trầm rãi nói, "Thứ 82 bộ lạc đã sớm bị chúng ta tiêu diệt, bây giờ có cái này 81 bộ lạc tồn tại, đích thật là khó mà quan chắc lưu vực." Nhưng là tại không biết được dòng sông tin tức dưới tình huống, nhưng cũng không cách nào lại vượt qua lưu vực, tiến đến tạo phạt yêu tộc bộ lạc, huống hồ 81 yêu tộc bộ lạc cùng một dự, rất khó xác định như thế nào đối phó a." Hiên Viên suy tư một phen. Chẩm Dã nói rằng: "Nhân tộc thua không nổi, lần này trải qua nhiều lần như vậy chiến dịch, không biết chết đi nhiều ít tộc nhân. Chắc thiên quan chuyện không thể dừng lại, Hồng Hoang sư Tỉnh đều ứng tại nhân tộc trong công chế, như thế lại đối phó yêu tộc chính là dễ dàng một phần." Hiên Viên mở miệng nói ra. "Bách Quan trầm mặc, trước mắt là thuốc thủ vô sách, 81 yêu tộc bộ lạc không có cách nào đối phó, chấp thiên quan chuyện nhưng cũng không thể dừng lại. Ta coi là hướng chết mà sinh." Đại Hồng trầm tư một phen, mở miệng nói ra. "Hướng chết mà sinh thực sự không thể, nhân tộc bây giờ không thể thừa nhận 81 yêu tộc bộ lạc hành động." Thương Hiệt lắc đầu nói. Hiên viên hướng về chúng nhân tộc nhìn lại, lại là bách quan bên trong xuất hiện một tia khác nhau, cái này quyết định nhân tộc tương lai, nếu như tùy tiện hành động, thế tất sẽ đối với sau này nhân tộc tình huống sinh ra ảnh hưởng. Mà liên tại ở trong đó đột ngột lúc, lại là bắn trực tiếp ngoài chướng truyền ra một hồi báo cáo thanh âm. Báo, tự bộ lạc phương đông có yêu tộc qua sông mà đến, sắp đến chúng ta bộ lạc trước đó. Nghe nói lời này, Lục Mục lập tức cười ha ha, nói, tới thật đúng lúc, lúc đầu đang muốn đi tìm bọn họ, cũng là không nghĩ tới chính bọn họ tới. Hiên viên cũng là lập tức nói, truyền ta mệnh lệnh, triệu tập tộc nhân, tiêu diệt yêu tộc. Là Phía dưới tất cả nhân tộc cùng nhau đứng dậy, không có gì ngoài Quan Văn, tộc nhân khác đều là đi ra doanh trướng, ngay tiếp theo đại hùng cùng một chỗ. Trong chốc lát, chính là nhân tộc trước mắt có thể điều động cái này 5000 người đều là tụ tập cùng một chỗ, sớm đã tạo thành quân trận, chuẩn bị xông ra bộ lạc. Hầu Nghệ thì là leo lên tường cao, hướng về phương đông nhìn lại, lúc này yêu tộc đã vọt tới dưới tường, giương phần mình nắm lấy kiếm sắt tiến truy, 2-3 lần liền đem tường cao đánh ra một cái động lớn đến. Bất quá tường cao bị hiên viên thêm dậy không biết nhiều ít, có thể đạt tới gần như 15m dậy. Đã đến dưới thành, giết ra ngoài. Hầu Nghệ lập tức quát, hiên viên đang chờ Hầu Nghệ tín hiệu. Bây giờ nghe được lời nói này, lập tức tế lên hiên viên kiếm, hét lớn một tiếng, "Giết!" Trong khoảnh khắc vô số nhân tộc cùng nhau theo cái này tường cao bên trong trùng sắt ra ngoài, đều là đem thanh đồng kiếm nâng lên, lấy quân trận vọt vào yêu tộc bên trong. Phong đạo nhân bởi vì chứng si ngốc phạm vào, tất nhiên là không cách nào đi theo hiên viên bọn người tiến về tác chiến, đành phải lưu lại trong bộ lạc. Mà hiên viên nắm lấy hiên viên kiếm, tất nhiên là tại cái này yêu tộc chỏng bên trong tra xét rõ ràng một phen, đã thấy ba tôn kim tiên cảnh yêu tộc đều là tại cái này huyền tiên cảnh cùng thiên tiên cảnh yêu tộc về sau. Chương 299, Đo thiên chi pháp, yêu tộc đến, 2 Chương 299, Đo Thiên chi pháp, yêu tộc đến, 2. Nhân tộc bên này cũng gần như đều là thiên tiên tiến cảnh, trong đó huyền tiên cảnh cũng không ít, chỉ là nhân số so yêu tộc số lượng nhiều hơn một chút. Ba cái bộ lạc đồng loạn xuất thủ, A Hiên Viên nhíu mày, nhìn chằm chằm phía trước kia ba tôn kim tiên cảnh, suy tư. Lúc này nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa đã chấm dứt, có lực mục cùng hậu ngại tại, yêu tộc chính là bị đè lên ảnh, lại thêm nhân tộc quân trận tăng thêm, kia quần yêu tộc mắt trần có thể thấy ở vào hạ phong. Mà liên tại giờ phút này, đã thấy cái này ba tôn kim tiên cảnh bên trong, có hai vị lấy ra một cây trường phiên đến, sau đó đem trường phiên run ba lần. Trong chốc lát đã thấy có vô số khô lâu oan hồn lập tức theo kia trưởng phiên bên trong xuất hiện, đồng thời tản mát ra trận trận khí tức tanh hôi, khói đen cuồn cuộn mà đến. Đáng chết. Hiên Viên con người hơi co lại, chỉ thấy một cái khắc cán trưởng phiên cũng là run rẩy một phen, liền thấy cái này một đám yêu tộc trên thân như có cái gì khí tức bao phủ lại đồng dạng, vậy mà thực lực tăng vọt. Chỉ thấy một đám yêu tộc trùng sát mà đi, suýt nữa phá vỡ cuộc trận, rốt khoát là có lực mục cùng hộ nghệ xung phong, chính là cũng kháng trụ lần này xung kích, sau đó lại phản sát trở về. Hiên Viên thì là rút kiếm giết ra ngoài, hiên viên kiếm trực chỉ kia hai cái nắm lấy trưởng phiên sinh linh. Chỉ thấy chân trời khô Loan hồn gào thét một tiếng, rồi ra móng vuốt liền chụp vào Hiên Viên. Hiên Viên cầm trong tay trường kiếm vung lên, lại nghe được cẩm vang thanh âm vang lên, chính là thổ chi đại đạo chân ý ầm vang mà lên, chính là thổ chi đại đạo mai táng chân ý đối với Loan hồn mà nói cũng là có chút chí mạng. Trong nháy mắt liền có mấy cái Loan hồn bị Hiên Viên chém ra, từ đó tiếp lây lướng về phía trước phóng đi. Lại nói tới ba tôn yêu tộc, theo thứ tự là Ưng yêu, Lang yêu cùng Hồ yêu, đều là bây giờ yêu tộc kim tiên cảnh cường giả. Ân, ngươi một người đến. Sao đến không thấy ngươi huynh đệ kia a? Tưởng yêu hí híp mắt, trong tay bạch cốt phiên lại là nhoáng một cái. Doan hồn lại một lần nữa theo quần quần khói đen tuôn ra, trắng bạch móng đuốt vung lên tới. Hiên Viên chậm rãi chém thoắt, đồng thời lại một kiếm chém ra, lại đem Doan hồn đánh nát, đồng thời chăm chú nhìn chằm chằm kia ba cái yêu tộc. Yêu tộc nhiệt trướng, dám can đảm đến phạm, quả thực muốn chết. Hiên Viên lạnh giọng nói, sau đó liền lại đem tội nhân toàn lấy ra, một đạo thái dương chân hỏa trong nháy mắt phun ra ngoài. Kia ba cái yêu tộc cùng nhau chém thoắt, đồng thời trong mắt lộ ra một tia kiên kỵ, đồng thời hổ yêu liền cầm trong tay trường thương đột nhiên giọ ra, liền phải đâm về Hiên Viên. Đã thấy trường thương này phía trên tử qua nguyện truyện, Trận trận gào khóc thanh âm theo cái này từ quang trung bàn xoáy sáng lên, kia gào khóc thanh âm dẫn tới Hiên Viên đổ lâu nhỏ nhói, nhói, ngay tiếp theo tránh né thân hình đều ngưng trệ lại, may mà là phản ứng nhanh chóng, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát. Đồng thời ba đạo bạch cốt oan hồn lại một lần rết tới đây, mắt thấy oan hồn sắp chụp vào Hiên Viên, liền lại gặp Hiên Viên vung ra một kiếm, sau đó cảnh giác lui ra phía sau đã qua. Giờ phút này Lực Mục cùng Hậu Nghệ nhưng cũng là đã nhận ra không thích hợp, chỉ thấy cái này yêu tộc vô luận như thế nào giết, lại là theo bên kia bờ sông vẫn như cũ liên tục không ngừng, thậm chí Lực Mục phát giác chính mình giết chết yêu tộc lại có chút lập lại tới. Hậu Nghệ có chút không đúng lắm. Cái này còn yếu tộc giống như có thể phục sinh." Lục Mục Ngưng trầm giọng nói. Hầu Nghệ tự nhiên là phát hiện không đúng, chính là liếc mắt hiên viên, chỉ thấy hiên viên đang cùng kia ba cái yếu tộc của nhau, liền thật chặt dữ mày, lần này gặp phải có chút phiền phức. Tiếp tục đi, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra." Hầu Nghệ lập tức lớn tiếng nói. Hiên viên cũng không hiểu biết đằng sau phát sinh tình huống, chỉ là đem ánh mắt rơi vào cái này ba cái yếu tộc trên thân, chỉ là nhường hiên viên hơi nghi hoặc một chút chính là, cái này ba cái yếu tộc vậy mà không có muốn bắt sống chính mình hoặc là đánh giết ý nghĩa của mình. Nhưng mà kia ứng yêu lại là nhãn châu xoay động chính là hiếp híp mắt, lúc này đem bạch cốt phiên đột nhiên nhón nhó một cái, trong chốc lát khói đen trùng sát mà ra. Cùng lúc đó kia lang yêu lại tế lên một tôn tựa như ngân châm giống như linh bảo, kia trên kim có từng sợi khói đen toát ra, hiển nhiên cũng là tôn ma binh, lúc này liền bắn ra, đánh về phía hiên viên. Hiên viên đầu tiên là tế khởi tội nhân toàn, lại làm một đám thái dương chân hỏa đệm kia quan hồn toàn bộ đánh giết, sau đó liền nhìn thấy một đạo ngân quang chói mắt, vội vàng chống đỡ lên hiên viên kiếm, lúc này mới phát ra một hồi lèn ken tiếng âm, đánh bay cây ngân châm kia. Sau đó hiên viên liền tế khởi kia phi kiếm hồ lô Cái này phi kiếm hổ lâu lại là có thể tự hành chống đỡ ngăn cản công kích của đối nhân, nhưng cũng là có chút hữu dụng. Sau một khắc, lại nghe được một đạo thanh âm niết hai nhức góc vang lên, đúng là theo đông phương đại địa châu sâu mà đến. Việc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Đem cái này hiên viên cho ta bắt trở lại. Trong chốc lát kia ba cái yêu tộc đều là toàn thân run lên, sau đó căn bản không dám thất lễ, trong nháy mắt xông về hiên viên, chuẩn bị đem hiên viên đổi bắt trở về. Trong khoảnh khắc kia hổ yêu trường thương, Lạc Yêu Ngân châm cùng Bạch Cốt An hồn cùng nhau thẳng hướng hiên viên. Hiên viên chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi, đội vàng nổi giận gầm lên một tiếng đem kim tiên cảnh tu vi hoàn toàn phóng xuất ra, lại đem kia hiên viên kiếm đột nhiên vung lên, ầm vang thấy liền nghe được nổ tung thanh âm vang lên, chính là đại đạo chân ý uy sát mà ra, trong nháy mắt dẹp điên kia oan hồn. Ngân châm lại là trực tiếp bị phi kiếm hồ lô trảm kích mà ra, căn bản là không có cách gần hiên viên thân, cùng lúc đó hiên viên một kiếm mở ra hồ yêu trường thương trong tay, chính là theo chính mình gầm lên giận dữ, dù là thanh trường thương kia bên trong oán linh, kêu rên cũng là không đễ trong mắt. Nhưng mà sau một khắc, chính là một tiếng hổ khiếu vang lên. Lập tức Hiên Viên chỉ cảm thấy thần hồn xé rách, hơi không cẩn thận liền bị tia bạch cốt oan hồn mạnh mẽ chộp vào trên thân, trong nháy mắt liền lộ ra một đạo dữ tợn vết thương. Đồng thời ngân châm vững vàng đâm trúng Hiên Viên, Hiên Viên chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, trong nháy mắt cũng không còn cách nào thôi động chân nguyên, ngay cả pháp lực đều là không cách nào vận chuyển. Hừ, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại. Ưng Diêu có chút tự tin hừ lạnh một tiếng, lúc này liền phải đem Hiên Viên nắm trong tay. Mà đúng vào lúc này, Hầu Nghệ cùng lực mục nhưng cũng chú ý tới Hiên Viên tình huống bên này, lập tức thần sắc biến ảo. Hầu Nghệ lúc này kéo cung bắn tên, phi tiến phá không, trong nháy mắt đi tới ưng yêu phụ cận. Đường yêu không có chút nào phòng bị, lập tức bị một tiếng này đâm trúng cánh tay, nhưng cũng không có cái gì đau đớn cảm giác, chỉ là đem ánh mắt âm lẫm nhìn về phía hậu nghệ, sau đó lần nữa ngọ về hiên viên. Mà liên tại giờ phút này, đã thấy có một vệt kim quang phi độn mà đến, tốc độ nhanh chóng chính là kia Ưng yêu đều không có chú ý tới. "Hừ hừ, còn phải là phương pháp này hữu dụng a." Lang yêu lập tức cười cười, sau đó trong nháy mắt lại lấy ra một cây trường tiên, lập tức cắm ở trước người lại điệp. Hồ yêu cũng lập tức lấy ra một mặt trường tiên, trực tiếp cắm ở trước người. Đúng lúc này, kim quang cũng thăm dò vào cái này hiên viên trước người, tương yêu lại là cầm trong tay trưởng phiên đột nhiên lay động động. Chỉ thấy được một đạo bình trướng trong nháy mắt đem kim quang này bên trong phong đạo nhân cho vây cuốn ở bên trong, sau đó ba mặt trưởng phiên chậm rãi lay động, trong nháy mắt vô số đạo khói đen đột nhiên mà lên. Mà liên tại giờ phút này, đang cùng hậu nghệ bọn người tác chiến yêu tộc lại là bỗng nhiên biến mất, thật giống như nhân tộc tại cùng có lẽ có hồn linh tác chiến đồng dạng. Đáng chết. Đây làm lưu kế. Hậu nghệ nhíu mày, nhìn về phía phương kia mới tạo dựng lên trận pháp. Chương 300, nhẹ nhõm phá trận, yêu xoáy đế phòng, mục, chương 300 nhẹ nhõm phá trận, yêu xoáy đế phòng, một. Hiên Viên lại bị phong đạo nhân cho đẩy đi ra, mà trên thân ngân trầm cũng bị kia lang yêu thu hồi, chân nguyên lần nữa tự Hiên Viên thể nội thôi động vận chuyển lại. Ta đệ. Hiên Viên lập tức đứng dậy, mặt mày kinh sợ nhìn về phía phương kia mới hình thành tam giáp trận pháp. Giờ phút này hầu nghệ cùng lực mục một đoàn người cũng lập tức vọt lên, đứng tại Hiên Viên bên cạnh, nhìn phía kia pháp trận. Đã thấy pháp trận bên trong tản ra cuồn cuộn khói đen, đồng thời có trận trận tanh hôi khí vị chuyển tới, càng là sen lẫn quỷ khóc sói tru thanh âm, trận pháp hiển nhiên là một chàn ma trận. Hừ hừ, chúng ta mục đích của chuyến này Chính là vì đem cái này cái gì phong đạo nhân cho giết chết, Hiên Viên a Hiên Viên, may mắn mà có ngươi à, nếu không còn không thể bước đi ra cái này phong đạo nhân đâu." Tương Ưu tứ ngược tùy tiện nhìn xem Hiên Viên, chậm rãi cười nói. Ba mặt trường phiên bị ba đạo thân ảnh riêng phần mình năm lấy, đã thấy cái này trong khói đen kim quang hiện lên, nhưng mà lại lại bị càng thêm mênh mông khói đặc cho vây cuốn, căn bản không có hiện lộ ra cơ hội. Hiên Viên lập tức đem Hiên Viên kiếm thế lên, sau đó đột nhiên xông lên trước, một kiếm chém vào đã qua. Nhưng mà lại là một hồi khói đen toát ra, lập tức đánh tới Hiên Viên, ngay tiếp theo Hiên Viên kiếm đều bị đánh bay ra ngoài, có thể thấy được trận pháp này chi khủng bố. Hiên Viên, Hầu Nghệ lập tức tiến lên đem Hiên Viên kéo, sau đó cách xa này quỷ dị trận pháp. Sau một khắc, chỉ thấy bốn phía vô số gán linh đều là theo bên trong lòng đất xuất hiện, toàn bộ tràn vào đại trận này bên trong. Ba tôn kim tiên cảnh yêu tộc lại tựa hồ như cũng là lần thứ nhất đem trận pháp này tạo dựng lên, mắt thấy cảnh tượng như vậy, liền làm tức phi thân rời đi, chỉ có điều trong tay trưởng phiên còn tại thúc dục, trận pháp liền vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Quả nhiên là một cái tà trận, vậy mà có thể đem khắp nơi oan hồn đều cho dẫn tới. Hầu Nghệ nhìn xem cái kia trận pháp, không khỏi nhíu mày. Hiên Viên lại là lại tế lên tòa nhất toàn lại đem Thái Dương Chân Hỏa phóng xuất ra. Thái Dương Chân Hỏa đối như vậy oan hồn tự nhiên là có khắc chế, nhưng mà bốn phía oan hồn thực sự quá nhiều, liền xem như đốt xuyên một cái động lớn đến, nhưng cũng lại bị oan hồn chỗ bộ lập bên trên, trêu đến Hiên Viên một hồi lo lắng. Hiên Viên hít hít mắt, lập tức nhìn về phía kia ba cái yêu tộc, trận pháp nguyên lý hắn mặc dù có chút chưa quen thuộc, lại là minh bạch tự nhiên là cái này ba cái yêu tộc đang làm trò quỷ. "Đem ba cái này giết." Hiên Viên lập tức nói, sau đó cầm kiếm liền hướng về kia ba cái yêu tộc vọt tới. Tương Ưu cười nhạo một tiếng, cầm trong tay trường tiên hất lên, mấy đạo khô lâu oan hồn bốc lên quần quần khói đen, lập tức xông về Hiên Viên. Hầu nghệ cùng lực mục khiến phía sau nhân tộc trở có tiến lên, sau đó đều là trùng sát ra ngoài chuẩn bị hiệp trợ nhân viên. Nhưng mà bọn hắn nắm giữ vũ khí đối oan hồn lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng, đánh đi ra công kích đều theo oan hồn trên thân xuyên qua. Hầu nghệ 10 phần quả quyết đem cung tiễn chỉ hướng cái kia ưng yêu, chính là như là trưởng hồng có nhận, trong nháy mắt phi tiến rất dữ dằn, tiếng xé gió xẹt qua không trung. Lang Diêu dương mắt nhìn lại, lập tức đem ngân châm thế lên, đầu ngón tay đột nhiên lắc một cái, lập tức đánh vào cung tiễn phía trên, khiến kia cung tiễn trở hướng phương hướng, lập tức bắn trúng ưng yêu sau lưng trên tây tối. Vô dụng, chờ lấy nhìn ngươi đệ đệ sống sờ sở, sở bị oan hồn luyện chết a." Tương Yêu cười gần nhìn về phía Hiên Viên, mở miệng nói ra, "Yêu tộc nhi súc, các ngươi quả thật nên chết." Hiên Viên lên cơn giận dữ, gào thét một tiếng, lập tức lại huy kiếm giết đi lên. Chỉ tiếc bằng vào Hiên Viên trong tay linh bảo, căn bản không phải ba cái kim tiên cảnh đối thủ, mà đang lúc giờ phút này, lại là một hồi kim quang từ cái này trong khói đen đột nhiên bạo phát đi ra, như vậy kịch biến tất nhiên là dẫn tới cả đám tộc cùng ba cái yêu tộc cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy một sợi kim quang tựa như trường thương như vậy, trong khoảnh khắc đâm xuyên qua khói đen, chính giữa một cây trường thiên, Trong nháy mắt kia, Cản Trường Phiên liền vỡ vụn ra, đứng là biến thành bụi mù tiêu tán ở không trung. Đây là Lục Mục ngạc nhiên nhìn xem cái kia trận pháp, trong lòng vô cùng kích động. Làm sao lại? Sư Tôn không phải nói nhất định có thể đem hắn luyện chết sao? Tường Yêu nhíu mày, đồng thời cũng lộ ra một vẻ bối rối. La Yêu cùng Hồ Yêu đều là thần sắc biến ảo, đã mất đi một cây Trường Phiên, như vậy trận pháp tự nhiên là bị phá ra. Lại làm một hồi sơn hải vĩ lực trong khoảnh khắc rời ra, vậy còn dư lại hai cây Trường Phiên cũng trong khoảnh khắc đó phá vỡ, mà Phong đạo nhân thân ảnh nhất thời xuất hiện. Chỉ cảm thấy biết tới có trận trận thái ớt huyền tiên cảnh khí tức tán ra. Hà Đồ Lạc Thư hai quyển riêng phần mình rơi vào Phong đạo nhân trong tay, yêu tộc nhận lấy cái chết. Phong đạo nhân hét lớn một tiếng, sau đó đem Hà Đồ Lạc Thư tê lên, trong chốc lát liền phong tỏa ngăn cản không gian. Kia ba yêu đang muốn trốn chạy, lại là chỉ cảm thấy sau lưng kia khí thế kinh khủng đánh tới, phía trước không gian nhưng lại bị Hà Đồ Lạc Thư bao lại, căn bản không có biện pháp thoát đi nơi đây. Chỉ cảm thấy ngập trời khí thế trong nháy mắt tập sát mà đến, trong nháy mắt đem ba yêu đánh giết, chính là liền linh bảo đều bị Hà Đồ Lạc Thư đạo này thế công cho kết hủy. Kinh ngở như vậy lực uy hiếp, giận tới tất cả tộc nhân đều là khiếp sợ. Phải biết đây chính là ba cái kim thiên cảnh lại bị phong đạo nhân một kích giật chi, tại tất cả tộc nhân trong mắt, chính là cơ hội đệm phong đạo nhân coi như cùng du vân cùng thanh vân đồng dạng cường giả. Bất quá hiên viên tất nhiên là biết được cái này thái ất huyền tiên cảnh khủng bố đến mức nào, đây chính là so kim tiên cảnh cao hơn một cái tu vi cảnh giới đến, tự nhiên cực kỳ cường đại. Lại thêm cái này phong đạo nhân trong tay liền hiên viên đều nhận không ra cường đại linh bảo, muốn không miểu sát kim tiên cảnh cũng khó khăn a. Nhân tộc đại thắng. Hậu nghệ mắt thấy kia ba cái yêu tộc hoàn toàn bỏ mình, liền lập tức đưa tay ngẩng lên, mở miệng lớn tiếng nói. Mà tất cả nhân tộc cũng là đi theo hậu nghệ tay giơ lên, Tất nhiên là vô cùng kích động, một trận chiến này để bọn hắn tràn đầy lòng tin, có phong đạo nhân tại, chính là nhân tộc vô địch. Giờ phút này nhân tộc bộ lạc trên không, Thạch Cơ lại là kéo lại Thanh Vân cùng Du Vân, lạnh nhạt nhìn phía dưới. Thanh Vân cùng Du Vân đều là một hồi kinh ngạc, Thanh Vân càng là nhận ra tôn này linh bảo đến cùng là cái gì, không khỏi trong lòng giận mình. Đồng thời Du Vân cũng là có chút khiếp sợ nhìn về phía Thạch Cơ, nói: "Sư tôn sáng sớm liền nhìn ra trận pháp này, đối kia phong đạo nhân không tạo thành ý hiệp." Du Vân tuy là am hiểu sâu trận pháp nhất đạo, giờ phút này nhưng cũng là có chút nhìn không thấu trận pháp này, bởi vậy cũng chỉ có thể không hiểu hỏi thăm về đến. Trận này lấy 3 Sảo Trường Phiên làm chủ yếu linh bạo bảy trận, chỉ tiếc cái này 3 Sảo Trường Phiên cũng không phải là chủ cơ, hơn nữa trong đó có một cây Trường Phiên vẫn là cái diễn, trong đó pháp lực có hạn, đến hạn mức cao nhất tự nhiên mà vậy liền rách, thậm chí không cần hắn đi phá trận." Thạch Cơ chậm rãi nói rằng. Vừa rồi Thạch Cơ liền đã đạt tới nhân tộc này bộ lạc trên không, chính mắt thấy trận này chinh chiến, mà Thanh Vân cùng Du Vân lúc đầu mong muốn tiến lên hiệp trợ Yên Viên, tất nhiên là bị Thạch Cơ cản lại. Phương kia mới xuất hiện một đám yêu tộc Thanh Vân nhíu mày, nhìn phía dưới hỏi: "Vạn Tu Phiên công dụng, chỉ sợ là cùng kia cán có thể triệu hoán đoàn hồn trưởng phiên không sai bị lắm." có thể liên tục không ngừng triệu hoán yếu tố biến hóa yêu tộc, nhưng là pháp lực có hạn, đợi đến bảy chật lúc, pháp lực đã không đủ dùng. Chương 300, nhẹ nhõm phá trận, yêu xoáy đế phòng, 2, chương 300, nhẹ nhõm phá trận, yêu xoáy đế phòng, 2. Nghe xong Thạch Cơ lời nói, Thanh Vân cùng Du Vân lúc này mới mặt lộ vẻ tỉnh ngộ chi sắc, trách không được về sau trận pháp mặc dù nhìn rung động, lại là bỗng nhiên bị phá ra, hóa ra là pháp lực không đủ. Mà lúc này ở đằng kia Côn Lôn Sơn Ngọc hư cung bên trong, Ngọc Thanh Nguyên thủy nhìn chằm chằm kia phong đạo nhân thân ảnh, sau đó đem ngón tay bấm niệm pháp quyết, muốn nhìn thấu cái này phong đạo nhân nhân quả, lại là phát hiện một mảnh xương ngủ. Tựa như hỗn độn như vậy, hỗn loạn vô cùng. Đây là biến số. Đây cũng là ngươi át chủ bài A Ngọc Thanh Nguyên Thủy nhớ tới Thạch Cơ kia ung dung không đội bộ dáng, lập tức rơi vào trầm tư. Phải biết mệnh lý có thể như thế chi loạn, gần như không có, mà Ngọc Thanh Nguyên Thủy đã từng cũng bấm đốt ngón tay qua Thạch Cơ nhân quả, cũng là như thế. Lúc trước thành thành nhân về sau, chính là cảm giác được cùng Thạch Cơ từng có nhân quả, lại là chẳng biết tại sao, bây giờ Thạch Cơ chính là càng thêm thần bí. Mà nhân tộc bộ lạc phía trên, Thạch Cơ nhìn một chút phía dưới Phong đạo nhân, thần niệm tìm kiếm, thấy Phong đạo nhân thần hồn gần như hoàn chỉnh chắc hẳn bước vào đại la kim tiên về sau chỉ sợ cũng có thể hoàn toàn thần hồn hoàn chỉnh. Bây giờ Khương Thị tại trong bộ lạc Như Cũ luyện chế kim đan, mà không có gì ngoài kim đan bên ngoài, Khương Thị nhưng cũng là dựa theo cái này kim đan kinh, cũng là tinh tiến đan dược công hiệu. Bây giờ một quả kim đan, đại khái có thể gia tăng 100 năm tu vi, gọi là trăm năm kim đan, bất quá luyện chế thời gian cũng càng thêm lớn, cần luyện chế gần như thời gian 5 năm. Bất quá 5 năm liền có thể đổi lấy 100 năm tu vi, đối trước mắt nhân tộc mà nói, nhưng cũng là đầy đủ. Thạch Cơ nhìn về phía phía dưới nhân tộc, tự biết nhân tộc căn cơ cũng có chút bình thường, lại là muốn so Thạch Cơ lúc trước còn thấp hơn cơ một, bởi vậy tấn thăng làm đại La là Kim Tiên lúc chỉ sợ cũng cũng không phải là yêu tộc cường đại như vậy. Bây giờ đối đầu yêu tộc, rất có thể sẽ bị tuân cấp phương diện này rơi xuống, Thạch Cơ liền suy tư một phen đến tọt cùng có biện pháp gì hay không có thể tăng lên nhân tộc căn cơ. Táng Tiên Công đối với bọn hắn cơ hồ là không có gì tác dụng quá lớn, đây là Thạch Cơ nên hợp nhu cầu của mình để chế, lấy thổ chi đại đạo chân ý tu thành, đám nhân tộc này không biết được đại đạo vì sao, càng là không nhất định đều có thể lĩnh ngộ thổ chi đại đạo. Như muốn dùng Táng Tiên công tăng lên tu vi của bọn hắn, có thể nói mười phần khó khăn. Hỗn hợp Táng Tiên công cực kỳ không tầm thường, nếu như thật giao cho nhân tộc, rất khó cam đoan sẽ có hay không có tiên linh động lệch ra tâm, tu đọa Táng Tiên công công pháp. Nhưng mà đây là nghịch thiên mà đi, y theo Thiên đạo mà nói, căn cơ chính là trời sinh đã định, căn bản là không có cách lui chuyện, hết lần này tới lần khác thạch cơ làm được, nếu như thạch cơ thật dẫn dắt tất cả nhân tộc đều là nghịch chuyển căn cơ, kia chỉ sợ muốn dẫn tới Thiên đạo không thích, đến lúc đó sợ là muốn cho nhân tộc tạo thành một chút ảnh hưởng. Phương pháp này tự nhiên bị thạch cơ chối bỏ, đành phải thay những biện pháp khác Lúc này nhân tộc trong bộ lạc, hiên viên trong doanh trưởng, kia hạ đồ lạc thư rơi vào háng trên đài, hiên viên trong chú nhìn ngó kia hạ đồ lạc thư, tất nhiên là nhìn xem một đám yêu tộc chỗ vây khốn địa phương. Hiên viên, bây giờ có phong đạo nhân tại, không bằng rèn sắt khi còn nóng, đem cái này 81 yêu tộc bộ lạc toàn bộ giải điền, yêu tộc không nhất định có nhiều như vậy kim tiền cảnh, bây giờ nhưng lại chết đi ba cái, thừa dịp giờ phút này một mẹ hốt gọn mới là. Hầu lệ nhìn về phía hiên viên, lúc này mở miệng nói ra. Hiên viên trầm tư một phen, lập tức nói, chỉ sợ sẽ có phong hiểm, ta đệ bây giờ thần hồn không được đầy đủ. Nếu là chiến bên trong xảy ra vấn đề, nên làm thế nào cho phải? Nghe nói lời này, hầu nghệ Trầm Mặc, cái này đích xác là biến số, nhưng mà có yếu tố cái này 81 bộ lạc tồn tại, nhân tộc căn bản là không có cách nào cứu cái khác bị yếu tố xâm chiếm bộ lạc. Huynh trưởng, phương pháp này còn có thể. Phong đạo nhân trầm mặc một phen, lập tức chậm rãi mở miệng nói ra. Hiên viên bọn người đều là nhìn về phía Phong đạo nhân, chỉ thấy Phong đạo nhân giờ phút này đã khôi phục bình thường bộ dáng. Ta coi như ở đằng kia giống như tình huống phía dưới vẫn như cũng là có thể ra tay trấn sát yêu tộc, nếu như ta không xuất thủ, 81 yêu tộc bộ lạc liền mãi mãi cũng tồn tại, căn bản là không có cách đối phó bọn hắn." Phong đạo nhân chậm rãi lời nói, hiên viên vẻ mặt có chút do dự, bất quá nhìn xem phong đạo nhân như vậy xác nhận thân sắc, lúc này nhẹ gật đầu, nói, "Ta biết, xem ra trận chiến này nhất định phải xuất thủ." Lúc trước hiên viên bọn hắn ra tay, lại cũng chỉ là tiêu diệt một cái yêu tộc bộ lạc, cái này còn dư lại 81, hiên viên thật không biết như thế nào đánh bại. Phải biết chỉ là hôm nay tới, liền có 3 cái kim tiên cảnh, 81 yêu tộc bộ lạc Căn bản không biết được đối phương đến cùng còn có bao nhiêu kim tiên cảnh tồn tại. Mà liên tại Hiên Viên bọn hắn trầm tư lúc, Đông Phương đại địa, tại một tòa vốn là gọi là sơn trên núi. Nếu là cách xa đi xem, chỉ thấy núi này quái thạch lởm chởm, không thấy xanh biết sơn lâm, càng là tại núi này bên trên không có bất kỳ cái gì sinh linh ẩn hiện. Mà ở trên đỉnh núi này, lại là thấy có một gốc đại thụ che trời, trên cây kết hữu rõ quả trái cây, trái cây giống như dựng dục tinh hà như vậy, đúng là lóe ra trận trận tinh quang. Tại cây này hạ, một thân ảnh đi tới, tất nhiên là quỷ dạ trên đất, hai đầu lông mày đều là Tô Tính. Đế ốc yêu soái, kia ba yêu hành động thất bại. Trận pháp đối kia phong đạo nhân không có bất kỳ cái gì tác dụng, bao yêu đều là chôn vùi tại nơi đó. Cái này bẩm báo yêu tộc, chính là kia Hắc Vũ linh điệu. Sau một khắc, đã thấy cái này Đế Ốc đột nhiên biến ảo, đúng là một bóng người đứng ở phía trước, trong tay kéo lên một gốc cây tối, một thân thái ớt kim tiên cảnh tu vi rất là cái người. May mắn không để cho bọn hắn mang đi chủ cỡ, nếu không chỉ sợ đều muốn rơi vào trong tay nhân tộc. Đế Ốc hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói rằng: "Đi, ta biết được, lại đi cẩn thận dò xét nhân tộc, nếu có cái gì biến hóa, đều nói cho ta." Đế Ốc gật gật đầu, liền khiến Hắc Vũ linh điệu rời đi. Tuân mệnh. Hác Vũ Linh điều lập tức lui ra, tiêu tán ở trong núi, mà Đế Ốc thì là kéo lên bản thể Đế Ốc Tây, cẩn thận suy tư. Tất một cái phong đạo nhân, vậy mà lợi hại như vậy, ta ngược lại muốn xem xem đến tụt cùng là yêu hoàng bệ hạ ban tặng linh bảo lợi hại, vẫn là ngươi lợi hại. Đế Ốc hừ lạnh một tiếng, tự trên núi nhìn về phía nhân tộc này bộ lạc phương hướng. Giờ khắc này ở Khô Lâu Sơn bên trong, Thạch Cơ vừa rồi bước vào Khô Lâu Sơn bên trong, liền thấy phía sau núi truyền ra trận trận khí thế chấn động. Hai cái đều song quan. Thạch Cơ trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc, lúc này hướng về phía sau núi bước đi. Trong chú trong chốc lát, Thạch Cơ liền đi tới phía sau núi, chỉ thấy kia Ứng Long đang xếp bằng ở tam quang trì bên trong, lúc này hai mắt nhắm liền, quên mình khí tức bành trướng, Long Châu đều bị Ứng Long lấy ra, rơi vào đỉnh đầu, hiển nhiên là muốn xung kích Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Mà đổi thành một bên thì là Thải Vân đồng tử, giờ phút này chính là trước ngực ngũ khí tu hành, đỉnh thượng tam hoa như ẩn như hiện, hiển nhiên là sắp kết thành Đại La đạo quả biểu hiện. Bích Vân thì là vẻ mặt kích động nhìn nắng mây, một bên Tôn Ngộ cũng là như thế. Dù là kia tam quang trì bên trong ao nước đều rung động, hiển nhiên là bị cái này hai đạo trận thế cho hành hưởng. Sau một khắc, Đã thấy kia hung trung ngũ khí ngưng tụ, đỉnh thượng tam hoa chẳng hẳn ra, Đại La Kim Tiên đạo quả lập tức xuất hiện, màu vân quả thật thành công bước vào Đại La Kim Tiên cảnh bên trong. Ma đội thành một bên, Ứng Long đột phá lại là xuất hiện một tia tình huống, chương 301, củng cố tu vi, yêu tộc bảy trận, 1, chương 301, củng cố tu vi, yêu tộc bảy trận, 1. Thạch Cơ lập tức nhìn sang, đã thấy cái này Ứng Long trên thân khí tức cực kỳ không vững vàng, dường như gặp bình cảnh đồng dạng, giờ phút này chính là nhử mãi đến. Mà Thạch Cơ nhìn xem Ứng Long, cảm thấy rất tinh tường, lúc trước Thanh Vân tấn thăng thời điểm, liền cũng có tình huống như vậy xảy ra chỉ sợ sẽ là bởi vì nghiệp lực của thân, tuấn thăng bị ngăn trở. Thạch Cơ lúc này đem Hỗn Độn Trung tế lên, sau đó treo ở Ứng Long đỉnh đầu. Như vậy tiên tiên linh bảo lại là đều đối với nghiệp lực có áp chế tác dụng, ít nhất là có thể trấn áp lại Ứng Long tu luyện tấn thăng lúc nghiệp lực ảnh hưởng. Đã thấy cái này Hỗn Độn Trung bên trên có trận trận khí tức một phát, lập tức đem Ứng Long bốn phía trấn áp xuống, mà cái này còn không vững vàng tu vi khí tức cũng là dần dần nhẹ nhàng lên. Nhưng thấy Long Châu tản mắt ra trận trận khí thế đến, Ứng Long tu vi cũng tại thời khắc này bước vào đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ. Đã đạt thượng tiên Ứng Long mở to mắt, chỉ thấy đỉnh đầu hỗn độn chúng cùng Thạch Cơ thất ảnh, liền lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, lập tức đứng dậy theo cái này Tam Quan Chỉ bên trong đi ra, vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Thạch Cơ. "Ngươi vào ngay hôm nay mới tấn thăng, vẫn là tại Tam Quan Chỉ bên trong lợi dụng ngày hôm đó tinh ánh chăng thật tốt củng cố một chút tu vi mới là." Thạch Cơ chậm rãi nói rằng. Ứng Long quay đầu, mắt nhìn Tam Quan Chỉ, lộ ra một chút do dự, nói: "Ao nước này, Tam Quan Chỉ chính là một tôn linh bảo, có thể tự hành hấp thụ ngày hôm đó tinh ánh chăng tinh quang, không cần lo lắng, nhưng dùng không sao?" Thạch Cơ lúc này hiểu được Ứng Long đang lo lắng cái gì, liền lập tức mở miệng nói ra: Áng mây cũng là, chớ có vội vã rời đi Tam Quan trì. Thạch Cơ lại nhìn về phía vừa rồi kết thành Đại La Kim Tiên đạo quả Ám Mây, còn nói thêm: "Lạ, nương nương." Ám Mây lúc này chắp tay, liền cùng ứng Long cùng nhau lại về tới Tam Quan trì bên trong, nhắm mắt hấp thụ cái này Tam Quan thần thủy đến. Thạch Cơ mắt nhìn hai cái này, vừa nhìn về phía Bích Vân cùng Tôn Ngộ Không, Bích Vân đã lại bước vào Tam Quan trì bên trong, lần nữa chuẩn bị tu hành. Mắt thấy Ám Mây đều bước vào Đại La Kim Tiên cảnh, Bích Vân rốt cục có một tia cảnh giới chi tâm, chính mình thật là sớm nhất đi vào cái này Khô Lâu Sơn, cái này nếu như bị bọn hắn đuổi theo, thật sự là có chút mất thể diện. Đáng tiếc Bích Vân còn không biết, kia Du Vân đều đã bước vào Đại La Kim Tiên cảnh, nếu không Bích Vân sợ là phải gấp nóng nảy lên. Thạch Cơ mắt nhìn Tôn Ngộ Không, bây giờ Tôn Ngộ Không không những cũng là Thái Ất Kim Tiên cảnh, nếu như lại có ngàn năm liền có thể tấn thăng. Hùng chi Tôn Ngộ Không cân cứ không tầm thường, chỉ sợ cao hơn tại cái Khắc Tiên Linh, đến lúc đó thành tựu Đại La Kim Tiên lúc, chỉ sợ thấp nhất cũng là thất phẩm cấp Đại La Kim Tiên. Mắt thấy Bích Vân cũng bước vào tam quang trì bên trong tu hành, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, liền nhìn về phía Thạch Cơ. Sư Tôn, không bằng để cho ta ra cái này Khô Lâu Sơn đi dạo một vòng a. Tôn Ngộ Không vừa cười vừa nói. Nghe nói lời này, Thạch Cơ liền nhìn nhiều một cái Tôn Ngộ Không, hỏi: "Ngươi còn muốn đi ra bên ngoài gây chuyện thị phi đi?" Tôn Ngộ Không lúc này cười hắc hắc, nói: "Ta tại cái này Khô Lâu Sơn bên trong đã sướng khó chịu, sư tôn còn không cần ta ăn kia linh căn, chẳng bằng ra ngoài đâu." Thạch Cơ nghe xong Tôn Ngộ Không lời này, lập tức cười cười, nói: "Ngươi cái này con thỉ, quả nhiên vẫn là đỉnh, cái này linh căn viên chủ ý, đều để ngươi ăn, ngươi những sư huynh này sư tỷ ăn cái gì?" Lời tuy nói như thế, Thạch Cơ lại là lúc này đáp ứng Tôn Ngộ Không tìm cầu: "Đi thôi, không kết thành đại la đạo quả đều không cần trở về." Thạch Cơ lạnh nhạt nói rằng: Tôn Ngộ Không lại là giống như không nghe thấy câu nói kế tiếp đồng dạng, lúc này liền cười lên, hướng về không trung nhảy lên áp, liền sử thần thông, lập tức thân hình một cái chớp mắt, biến mất ngay tại chỗ. Bây giờ Hồng Hoang thật là so với lúc trước Thái Bình không biết nhiều ít, chỉ cần không có lượng kiếp xuất hiện, Hồng Hoang phía trên đại đa số đều là rất an toàn, huống hồ Tôn Ngộ Không cũng có ngu, như vậy không biết rõ báo khô lâu sơn danh hảo. Bây giờ Hồng Hoang phía trên, không có gì ngoài A Tu La giáo cùng yêu tộc, chỉ sợ cũng không có cái nào tiên linh dám can đạm động thạch cơ đệ tử. Thạch Cơ lúc này rời đi phía sau núi, liền lại hướng về nhân tộc bộ lạc bước đi. Đợi đến Thạch Cơ đạt tới nhân tộc bộ lạc trên không, như vậy nhìn xuống dưới lúc, lập tức thấy Thanh Vân cùng Du Vân đều là theo trong động phủ xuống ra. Chuyện gì xảy ra? Thạch Cơ nhíu mày, lại hướng lấy nhân tộc này bộ lạc phía trước nhìn lại. Đã thấy nhân tộc này trước đó, chính là bảy biển một cái đại trận. Đại trận phát ra khói đen cuồn cuộn, trong đó lại có âm phong đại tác, kêu rên không ngừng bên tai, rất là kinh khủng. Yêu tộc bảy trận vì sao? Thạch Cơ nhíu mày, lúc này dò xét đã qua. Nhân tộc nếu là có gan, lại nhập này Minh Quỷ Đế tiên trận đến. Kia yêu, yêu tộc lại là một thân thái ớt tiên tiên tu vi, trong tay nắm lấy một cây trụ tiên kia trên la cờ đang có điểm điểm sát khí, hơi có chút kinh khủng. Nhân tộc trong bộ lạc, Hiên Viên, Hậu Nghệ cùng lực mục đều là đứng tại tường cao phía trên, nhìn xem kia bộ lạc phía trước hơi có chút kinh ngạc. Lần này tiến đến, chỉ sợ không được trở về. Chớ có ứng chiến. Hậu Nghệ lắc đầu, yêu tộc tự dưng sinh ra như thế sự cố, thế tất là có nhu đồ, nếu là vào trận này, sợ là muốn đối phương nói. Nhưng mà Hiên Viên lại là nhíu mày, nhìn qua kia Minh Quỷ giết tiến trận, trầm rãi nói, chưa hẳn không thể một trận chiến, trận này chỉ sợ là cái này 81 yêu tộc bộ lạc tê lực bại xuống. Ta vừa rồi phái ra trinh sát dò xét, thủ Dương Sơn bốn phía tất cả yêu tộc bộ lạc đều là yêu đi bộ lạc hùng, chỉ sợ đều ở trong trận này. Mà đang lúc này, Thanh Vân cùng Du Vân thân ảnh nhưng cũng là tự không trung chậm rãi rơi, tối sầm đỏ lên rất là lóa mắt, lúc này dẫn tới hiên viên bọn người nhìn sang. Nhân tộc hiên viên bái kiến hai vị tổ tiên. Hiên viên nhìn sang, lập tức kính trọng có thừa, lập tức chắp tay bái nói: "Trận này không thể coi thường, từ đứng ngoài vây xem xem xét, chỉ có thể thấy được bộ phận, muốn phá vỡ trận này, lại là có chút khó khăn." Du Vân nhíu mày, mở miệng nói ra: "Hiên viên mắt nhìn cái này ngay tại khói đen bốc lên." Tản ra trận trận đoán khí minh quỹ giết tiến trận, nói, "Thượng tiên có ý tứ là, ta cùng Thanh Vân tất nhiên là không cách nào rời tay, chỉ sợ còn muốn rượi vào chư vị, nếu như có thể biết được to lớn trong trận bộ chi cấu tạo, ta liền có thể tìm được phá vỡ trận này phương pháp." Du Vân lúc này nói rằng. Nghe nói Du Vân lời nói, cái này hiên viên trong lòng liền suy nghĩ lên, nói, "Trận chiến này tất nhiên ứng." Hầu Nghệ đang nghe được Du Vân lời nói về sau, cũng là lập tức liền minh bạch Du Vân ý tứ, cái kia chính là vào trận dò xét, đem trận này tin tức cáo tri Du Vân, mới có thể thành công. Nhưng mà ai biết trận này nếu là đi vào, còn có thể không đi ra. Phải biết đại trận này truyền tới khí tức thật là có chút không ổn. Không bằng để cho ta đi trước đi." Lục Mục lập tức đi tới, chậm rãi mở miệng nói, "Hiền viên lão đầu, nói, còn không biết trận này lợi hại, tất nhiên là không thể tùy tiện đi vào." Sau một khắc, hiền viên liền nhớ tới một cái biện pháp đến, lúc này nói rằng, "Ta có một kế, tỷ lệ lớn có thể thành." Đúng vào lúc này, đã thấy có mấy đạo thân ảnh tự nhân tộc bộ lạc Tây Bắc phương hướng chậm rãi đến. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi Thiên Ngô tổ vu gọi chúng ta đến đây nhìn xem, yêu tộc lại làm cái gì? Đã thấy hình thiên thân ảnh chậm rãi rơi xuống, hai mắt trừng trừng Lúc này tới cái này tường cao phía trên. Chương 301, củng cố tu vi, yêu tộc bảy trận, 2. Chương 301, củng cố tu vi, yêu tộc bảy trận, 2. Đi theo Hình Thiên chính là Tương Liễu, Xi Vưu cùng còn lại mấy vị đại vương, giờ phút này nhao nhao đi tới tường cao bên trên nhìn xuống dưới. Du Vân huynh đệ, tình huống như thế nào? Tương Liễu thanh âm khàn giọng đi vào Du Vân bên cạnh, chậm rãi hỏi. Du Vân lắc đầu, nói, bây giờ lại là chỉ có thể nhìn hiên viên bọn hắn như thế nào hành động, không cần như thế phiền toái, chỉ cần nhường chúng ta tiến vào trận kia, đối phó kia yêu tộc chính là bắt rùa trong ngũ. Hình Thiên cau mày, Chấp giải nói rằng, Dụ Vân Vội vàng giơ tay ngăn cản Hình Thiên, nói: "Hình Thiên huynh đệ, tuyệt đối không thể, cần biết thánh nhân ở trên, hành vi này thế tất sẽ dẫn tới thánh nhân chú ý tới vu tộc." Hình Thiên nghe nói lời này, nhớ tới đế giang căm giận, lập tức tức hồn hẹn, nói: "Hừ, cái gì chó má thánh nhân, yêu tộc như vậy đối phó nhân tộc, chúng ta còn không thể ra tay, tức chết ta cũng." Si View cũng là khí mở ra miệng nói: "Yêu tộc Dương Nguyệt đã sớm đáng chết, không bằng để cho ta ra tay, hậu quả ta đến cái chịu." Hiên Viên lập tức lắc đầu, nói: "Tuyệt đối không thể, bởi vì lấy dư tôn lúc trước nói tới, đây là nhân tộc chi kiếp." Tự nhiên muốn chúng ta tiếp nhận. Si View nghe nói Hiên Viên lời nói, cũng đành phải bất đắc dĩ, nhìn xem đại trận kia, nói, "Nụt ngật đã lâu như vậy, đến cùng khi nào khả năng lại đau thống khoé nhanh đánh một trận?" Hiên Viên nhìn về phía đại trận kia, lập tức củng động chân nguyên, lúc này mở miệng nói, "Chúng ta tộc đáp ứng trận chiến này, chờ chúng ta phá trận." Một câu nói xong, liền thấy kia Thái ất Thiên Tiên yêu tộc cười cười, dường như cũng không sợ hai mấy vị kia đại vu đồng dạng, lúc này nói rằng, "Thiện, chúng ta xin đợi nhân tộc chịu chết." Đáng chết yêu tộc dương nghiệt, ta hiện tại liền để ngươi đi chết. Hình tiên tức giận dị thường lập tức ngưng lên đại phủ liền phải tập sát ra ngoài, chính là bị Thanh Vân cùng Du Vân cùng nhau ngăn lại. Lúc trước bọn này đại vư chính là đại La Kim Tiên cảnh tu vi, tới bây giờ càng là đại La Kim Tiên hậu kỳ, vu tộc tu luyện vốn là dựa vào nhục thân, bởi vậy tuấn thăng tất nhiên là chậm chạp. Vu tộc tu luyện nhục thân có chút cứng rắn, bởi vậy chính là Thanh Vân cùng Du Vân đồng loạt ra tay kéo Hình Thiên, đều suýt nữa ngăn không được, nhường Hình Thiên lao ra. Hiên Viên liền lập tức đi xuống tường cao, trở về trong doanh trướng, giờ phút này Phong đạo nhân ngay tại Kim Ngọc Lạc Nguyên trận bên trong ngồi xuống tu hành. Ta đệ lại đem kia không gian trí bảo mượn ta dùng một lát, đến lúc đó nhất định có thể trả về. Hiên viên lúc này mở miệng nói ra, Phong đạo nhân mở hai mắt ra, nhân tiện nói, huynh trưởng coi là ta chưa từng nghe thấy kia yêu tộc Têu Gào a. Hiên viên khẽ giật mình, liền lại nhìn về phía Phong đạo nhân, chỉ thấy Phong đạo nhân chậm rãi đứng dậy, nói, huynh trưởng vẫn là nghỉ ngơi đi, lần này ta đi mới lạ. Nghe nói như thế, hiên viên lúc này lập đầu, đang muốn cự tuyệt, đã thấy kim quang tung mà đi, trong khoảnh khắc liền tới tới bộ lạc bên ngoài. Không thể. Hiên viên lập tức kinh ngạc, lập tức vọt ra bộ lạc, hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy Phong đạo nhân đem Hà Đồ lạc thư nâng ở trong lòng bàn tay, liền chậm rãi bước vào đại trận bên trong. Một màn này nhìn hiên viên rất là kinh hãi, hiên viên mượn kia Hà đồ là tự, nguyên bản là mong muốn cầm như vậy chí bảo thử một lần ở đằng kia đại trận bên trong có thể hay không an toàn đi ra. Nào có thể đoán được phong đạo nhân cũng không có lầm vào mê hoặc, đồng thời còn nghe được hiên viên kế hoạch. Tường cao phía trên cả đám đều là nhìn về phía đại trận kia, chỉ hi vọng cái này phong đạo nhân có thể bình yên từ trong đó đi ra. Hiên viên đành phải lại leo lên tường cao, chỉ là nhìn phía dưới, giờ phút này tùy tiện tiến vào đại trận tự nhiên là không thể, biện pháp duy nhất chính là chờ đợi. 3 ngày sau, nếu là ta đệ không về, ta liền đi vào. Hiên viên lúc này thầm nghĩ trong lòng. Thạch cơ thì là trên tầng mây nhìn xem, trận này tuy là thạch cơ không cách nào xem đấu, lại lạ như cũng đã nhận ra một kia khí tức quen thuộc. Không phải là kia Trường Viên xem như trận nhãn hồi tưởng lại lúc trước kia A Tu La tộc tứ đại ma vương lúc trước trong tay cầm Trường Viên, thạch cơ không tự chủ nghĩ tới. Bất quá yêu tộc mạnh nhất cũng không cao hơn Thái Ức Kim Tiên, tựa như vừa rồi vị kia Thái Ức Thiên Tiên, chỉ sợ là mạnh nhất một trong. Tang thêm lúc trước cái kia Ngũ Thải Huyền Điệu, hẳn là không cách nào đối phong đạo nhân tạo thành cái gì chí mạng ảnh hưởng. Mà giờ khắc này, lại là cái này trong tầng mây, tất nhiên là có một đạo ba đạo thân ảnh chậm rãi đến. Thạch Cơ dương mắt nhìn lại, lại là thấy Huyền Đô năm thanh lưu, mà Thái Thanh lão tử đang ngồi ở cái này thanh lưu phía trên, trong tay bưng lấy một quyển kinh văn, giờ phút này đem ánh mắt cũng rơi vào thạch cơ trên thân. Hóa ra là thạch cơ đạo hữu, ta vừa rồi phát giác nhân tộc có chỗ dung chuyển, cố ý đến đây dò xét một phen. Thái Thanh lão tử cười cười, liền chậm rãi nói rằng, ta cũng là như thế, bất quá không nghĩ tới người này tộc dung chuyển có thể đem Thái Thanh đạo bạn dẫn tới. Thạch Cơ chậm rãi nói rằng, cái này nhân giáo tự nhiên là dựa vào nhân tộc mà đứng, bây giờ Thái Thanh lão tử đến nhưng cũng không phải ngoài ý muốn. Bất quá Thái Thanh lão tử đến, cũng là cho Thạch Cơ để tỉnh được, cái kia chính là trận chiến này chính là Tam Hoàng Ngũ Đế lượng tiếp mở ra bắt đầu, từ đây đấu qua sau, nhân tộc hẳn là liền đem có chô biến hóa. Mới là ai xâm nhập yêu tộc đại trận. Thái Thanh lão tử nhìn về phía phía dưới, liền chậm rãi dò hỏi: "Thái Thanh đạo bạn Tuyệt Nhãn, hẳn là sẽ không nhìn làm a?" Thạch Cơ mắt nhìn Thái Thanh lão tử, chậm rãi nói rằng: "Thái Thanh lão tử nghe vậy," lập tức nở nụ cười, nói rằng: "Thật là vị kia bị nhân tộc yêu tộc đều gọi là phong đạo nhân." Thạch Cơ không có trả lời, đối với Thái Thanh lão tử vốn cũng không có hảo cảm, trả lời hắn việc này làm cái gì? Tuấn Hổ đi lên liền hỏi thăm, có quan hệ phong đạo nhân chuyện, chắc hẳn cũng là đã nhận ra dị thường, Thạch Cơ đương nhiên sẽ không hiện lộ ra. Cũng không từng nghe nói nhân tộc này lãnh tụ nhân viên, còn có huynh đệ, Tuấn Hổ còn nắm giữ lấy Thạch Cơ đạo Hưu Hà Đồ Lạc Tư a. Thái Thanh lão tử nhìn về phía phía dưới, chậm rãi nói rằng: "Ta chính là nhân tộc chi sư, kia Hà Đồ Lạc Tư lại là ta linh bảo, ta coi như ban cho nhân tộc, nhưng cũng là ý nguyện của ta, có gì không ổn?" Thạch Cơ chậm rãi nói: "Huyền Đông nghe nói nhà mình sư tôn cùng Thạch Cơ ở giữa ngôn ngữ giao phòng, lại là trong lòng một hồi thấp họng, Thạch Cơ nói lời thật là không có bất cứ vấn đề gì, trái lại nhà mình sư tôn Tuy là nhân giáo giáo chủ, lại đối nhân tộc cũng không có giúp đỡ được gì. Kia lúc trước Vu Diêu lượng tiếp thời điểm, Thạch Cơ xạ thân cứu người tộc, thậm chí cứu nhân tộc hai lần, những này huyền đô đều ghi tạc trong lòng. Nếu như bản luật sư đồ lại nói, người trong thiên hạ tộc đều là nhận Thạch Cơ vì lão sư, chính mình nhưng cũng là nhân tộc, nhìn thấy Thạch Cơ kỳ thật kêu một tiếng lão sư cũng không quá mức. Chỉ có điều trở ngại Thái Thanh lão tử cùng Thạch Cơ ở giữa không cùng, huyền đô cũng chỉ có thể trầm mặc, không quên sư ân, nhưng cũng không thể nào quên Thạch Cơ điểm hóa nhân tộc tri ân, chỉ thế thôi. Thái Thanh lão tử nghe nói lời này, chính là không còn hỏi thăm Chỉ nói là nói, như vậy Thạch Cơ đạo hữu coi là, như thế nào phá mỡ trận này đâu? Cái này muốn nhìn ta đệ tử như thế nào đi làm, chính là cùng ta cũng không có cái gì quan hệ." Thạch Cơ trầm rãi nói rằng. Du Vân bây giờ trận pháp tạm nghệ, Thạch Cơ tự nhiên là tin tưởng đối đầu cái này yêu tộc đại trận Du Vân cũng là có phần thắng, bất quá tiền đề đúng là muốn đi vào trong đó dò xét một phen. Chương 302, đạo này vô tình, tiểu tụ âm trận, 1, chương 302, đạo này vô tình, tiểu tụ âm trận, 1. Thái Thanh lão tử nghe nói lời này, chính là có chút hơi có vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn một chút kia Du Vân cùng Thanh Vân cũng bất quá đại La Kim tiến cảnh, không nghĩ tới Thạch Cơ như thế tiến nhiệm hai cái này. Thạch Cơ nhưng cũng không tiếp tục để ý Thái Thanh lão tử, chỉ là nhìn về phía phía dưới đại trận, bởi vì cái này chuyển thế thân thần hồn cũng là theo trong cơ thể mình phân đi ra, tự nhiên là có một chút cảm ứng. Chỉ có điều khi tiến vào đại trận này bên trong sau, chính là cảm giác không đã có bất kỳ biến hóa nào, hiển nhiên là bị đại trận này cho chế giấu. Thạch Cơ suy đoán rất có thể là kia Bạch cốt phiên bên trong quán linh đem Thạch Cơ cùng chuyển thế thân liên hệ cho chế giấu, nếu không nhưng cũng không có nguyên nhân khác. Nhưng mà 3 ngày thời gian rất nhanh liền đã qua, hiên viên tại cái này 3 ngày ở giữa chưa từng rời đi từng cao chỉ vì phong đạo nhân đi ra 1 phút này tiếp ứng đối phương. Mắt thấy trong lòng quyết định 3 ngày đã qua, Hiên Viên nhìn một chút Hậu Nghệ, trầm rãi nói, "Hậu Nghệ, ta phải đi, nếu như 3 ngày không trở về, chuyện sau đó ngươi đến định đoạt." Hiên Viên không xác định chính mình có thể hay không an toàn đi ra, cũng không xác định phong đạo nhân ở bên trong sống hay chết, nếu quả như thật chết, như vậy chính mình đi vào cũng có thể sẽ chết. Về phần nhường Hậu Nghệ chính mình đến định đoạt, liền để cho Hậu Nghệ đến thao tác, phải chăng muốn đi vào đại trận này bên trong? Ngươi muốn đi đâu?" Hậu Nghệ trong lòng mơ hồ có một tia dự cảm không tốt, lúc này liền phải giữ chặt Hiên Viên. Nhưng mà Hiên Viên thả người nhảy lên, Tự tưởng cao phía trên rơi xuống, lập tức liền thi triển bản sơn thần thông, trốn vào đại trận kia bên trong. Đáng chết. Lực Mục xem trọng công nhân, 3 ngày sau mang binh giết đi vào. Hậu nghệ nhíu mày, lại là không để ý đến hiên viên nhắc nhở, lúc này nhảy xuống tường cao, phi thân bước vào đại trận. Lực Mục dần mình, mắt thấy hiên viên cùng hậu nghệ đều tiến vào cái này mình quỷ giết tiên trận bên trong, cũng đành phải liên tục dậm chân, trong lòng lo lắng. Ai nha, vì sao giữ lại ta một người ở đây? Lực Mục lo lắng, nhưng mà nếu như chính mình lại đi, bộ lạc này liền không có hiểu được binh trận người, đến lúc đó yêu tộc xâm phạm, chỉ sợ tường cao khó giữ được. Hình Thiên nhìn xem hậu nghệ, cũng là không khỏi cảm thán lên, tốt đại nghệ. Đáng tiếc ta cũng không phải là nhân tộc, nếu không nhất định phải đi theo ngươi cùng nhau đi. Sau đó Hình Thiên nhìn về phía Lực Mục, mắt thấy sinh như vậy Khôn Ngô, đúng là cùng bọn hắn đại vu nhục thân tương đối, trong lòng không tự giác liền sinh ra hảo cảm, lúc này nói rằng, Lực Mục huynh đệ trở sợ. Có chúng ta tại, cái này chung nguyên bọn hắn không cách nào bước vào. Mà nhất làm cho Lực Mục lo lắng cũng không phải là cái này, mà là hiên viên cùng phong đạo nhân còn có hậu nghệ nếu như đều ra không được lời nói, rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Đến lúc đó ai đến xem như lời tiếp theo tộc trưởng, hơn nữa còn muốn thế nào đối phó yêu tộc đầu? Như thế mà muội, tuyệt đối không thể lấy. Thái Thanh lão tử mắt thấy Hiên Viên cùng hậu nệ cùng nhau xông vào trong đó, chính là liên tục nhíu mày. Phải biết đây chính là Hà Đồ Lạc Tư, liền xem như một vị đại la kim tiên tới chỉ sợ đều không đánh nổi, làm gì lo lắng Tiệp Phong đạo nhân đâu. Nếu như trong này chính là Ngọc Thanh đạo hữu, mà ngươi là Hiên Viên, có gì cảm tưởng?" Thạch Cơ lạnh nhạt hỏi. Thái Thanh lão tử nghe nói Thạch Cơ lời nói, chính là nao nao, liền trong lòng tình tế suy tư. Thạch Cơ nhìn xem Thái Thanh lão tử bộ dáng kia, chính là có chút bất đắc dĩ, nói: "Của ngươi đạo giả, vô tình cũng. Hiên Viên phân đấu quên mình, chính là hợp tình cũng." Đồng lý, hậu nghệ sở dĩ như thế, cũng là hợp tính lý. Đừng muốn nói hiên viên không biết hạ đồ lạc thư công dụng, e là cho dù biết được cũng muốn tiến vào bên trong đi. Lại nói trong đại trận này, hiên viên bước vào trong đó một phút này, chính là một hồi mất trọng lượng cảm giác đánh tới. Dứt khoát hiên viên phản ứng mau mau, đem chân nguyên thôi động, lập tức lại là một cái chớp mắt, chính là đi về phía trước cách xa mấy mét. Lúc này hiên viên lại mới nhìn rõ ràng bốn phía biến ảo bộ dáng, chính là khói đen che mắt, tiếng khóc khắp nơi, oan hồn hoành hung. Mà tại hiên viên dưới chân, đương nhiên đó là kia tương thủy dòng sông, lúc này nước chảy róc rách, liên miên bất tuyệt, giống nhau bình thường. Đây cũng là đại trận nội bộ. Hiên Viên nhíu mày, lại là trong lúc nhất thời không biết xử lý như thế nào trận này. Mà đang lúc này, sau lưng truyền ra một hồi thanh âm đến. "Hiên Viên." Lời ấy vừa ra, liền nghe nói phù phù một tiếng, Hầu Nghệ trực tiếp nhảy dựng tiến vào tương thủy bên trong. Dứt quát tương thủy nhẹ nhàng, Hầu Nghệ cũng trong nháy mắt đứng dậy, đạp ở tương thủy phía trên, lúc này mới thấy rõ trước mắt Hiên Viên. Ngươi sao đến cũng cùng theo vào? Hiên Viên nhíu mày, lúc này hỏi, "Nếu có ta tại, cũng tốt có thể chiêu ứng lẫn nhau, tạm thời yên tâm bộ lạc, có lực lúc tại, huống hồ chư vị huynh đệ đều là ở đây, lo gì yêu tộc tập kích?" Hầu nghệ lập tức nói: "Hiên Viên không có cách, cũng chỉ có thể xem xét lên bốn phía, hỏi, ngươi đã từng có thể thấy được qua như vậy trận pháp? Ta chỉ gặp qua cái gì hỗn nguyên hạ lạc đại trận, nhưng cũng là kiến thức nửa vời, không biết như thế nào phá trận, lại càng không biết cái kia trận pháp cấu tạo." Hầu nghệ lắc đầu, mở miệng nói ra: "Đi thôi, cẩn thận một chút, nơi đây có chút cổ quái." Hiên Viên mắt nhìn trên không oan hồn, mở miệng nói ra: "Nhưng mà vừa rồi đi một bước, lại là nghe nói tinh tế gì giảo thanh âm vang lên, hơn nữa càng ngày càng gần." "Hừ hừ, ta nói là ai, quả nhiên là Hiên Viên a." Theo một hồi lanh lảnh tiếng nói vang lên, chỉ thấy được từ tiền phương dòng sông phía trên đi tới một thân ảnh, trong tay cầm một cây trường tiên. Theo kia trường tiên phi độ, liền nghe được trận kia tinh tế dị giáo thanh âm càng phát ra vang dội. Hiên Viên hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy cái này tới là một cái hồ yêu, có ba đầu cái đuôi ngay tại đằng sau đang đưa. Ngươi là người phương nào? Ta đệ người ở chỗ nào? Hiên Viên nghiêm nghị quát. Hắn phá quan mà đi, chỉ tiếp ta chưa thể ngăn lại, bất quá ở đằng kia trận nhãn chỗ, thật là đời cực khổ đại nhân, có như kia phong đạo nhân lợi hại hơn nữa, tại đại trận này bên trong cũng chỉ có thể là rơi vào thân tử đạo tiêu. Ha ha ha ha. Cái này Hồ Ưu cười ha ha, ba đầu cái đuôi không ngừng bãi động. Tiếng cười chói tai, chêu đến hiên viên cùng Hồ nghệ đều là nhíu mày. Bất quá cái này Hồ Ưu lời nói cũng là có chút rõ ràng, Phong đạo nhân không chết, vượt quan đi qua, chỉ cần đem cái này Hồ Ưu giết chết, hẳn là là được rồi. Cái gì lại trợn, giở trò dối trá. Hồ nghệ mắng to một tiếng, lúc này đắp cung bắn tên, tiếng xé gió ào ào không sai, trong chớp mắt liền tới tới kia Hồ Ưu trước mặt. Nhưng mà kia Hồ Ưu cầm trong tay trường phi lắc một cái, chỉ một thoáng bốn phía oán linh gạo khắp mà đến, tất nhiên là tự trong miệng tốt ra một đạo khói đen đến đến, lập tức đem kia phi tiến an mọn, hóa thành một bãi đen xám. Sau một khắc, đã thấy trường phiên lại là nhoáng một cái, phô thiên cái địa khói đen lại là ngưng tụ, tự trong khói đen truyền ra trận trận tiếng kêu rên, liền thấy kia bạch cốt oan linh gào thét mà ra, sau đó há to miệng rộng, liền có một đạo hắc khí tựa như lưỡi kiếm, trực tiếp thẳng hướng Hiên Viên cùng Hậu Nghệ. Hiên Viên đem hiên viên kiếm tế lên, nhún người nhảy lên, đưa tay vung lên, lưỡi kiếm xẹt qua hắc khí kia, tựa như cùng rạch ra như vụn mùn, lập tức đem hắc khí kia phá vỡ. Hậu Nghệ lại đem cung tiễn dựng lên, lập tức bắn về phía kia Hồ Yêu. Chương 302: Đạn này vô tình, tiểu tụ âm trận, 2. Chương 302: Đạn này vô tình, tiểu tụ âm trận Hai, Hồ Ưu lại đem Bạch Cốt Viên lay động, đồng thời đem một cái linh đang lấy ra, đem nóo nhoáng một cái, chỉ nghe đinh linh linh tiếng vang, trong khoảnh khắc phi tiện bắn không, Hồ Ưu thân ảnh đã không tại nguyên chỗ, thay vào đó là một cái Bạch Cốt toán linh đứng ở Hồ Ưu vị trí, phi tiện lên ken một tiếng đánh vào Bạch Cốt toán linh phía trên, lập tức rơi trên mặt đất. Người này linh đang có tác dụng. Hầu Nghệ nhíu mày, mơ hồ nhìn ra trong đó môn đạo. Hiên Viên cũng là nhíu mày, vừa rồi cái này linh đang âm thanh một vang, cái này Hồ Ưu thân ảnh liền biến mất, thay vào đó là Bạch Cốt toán linh thân hình. Sau một khắc, lanh lảnh tiếng cười lại truyền ra, lại xuất hiện ở Hiên Viên cùng Hầu Nghệ sau lưng. Hậu nghệ lúc này quay đầu, đáp cung mà bắn, tốc độ nhanh chóng chính là hiên viên đều không có kịp phản ứng. Hậu nghệ tốt xấu lúc trước chính là đại vu, trải qua không biết bao nhiêu lần chinh chiến, liền cơ hội là trước tiên kịp phản ứng cái này Hồ Ưu ngay tại sau lưng. Vội vàng ở giữa, Hồ Ưu lại đem Linh đang lay động, đồng thời lại lật tay bên trong Bạch cốt phiến, lập tức lại là thân hình tiêu tán, lại là một cái Bạch cốt oán linh thủ tiêu hồ Ưu thân hình. Phản ứng cũng là nhanh chóng. Hồ Ưu thanh âm truyền đến, giận tới hiên viên cùng hậu nghệ liên tục nhíu mày. Hiên viên cùng hậu nghệ lưng tựa lưng mà đứng, tất nhiên là đánh giá tại hữu phía, để phòng ngừa cái này Hồ Ưu tập kích bất ngờ. Đúng vào lúc này, Hiên Viên trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái này trên không đang có mấy cái bạch cốt toán linh bổ hồi không ngừng, nhìn Hiên Viên một hồi nhíu mày. "Hừ hừ, yêu soái có lệnh, ở đây trong trận đem các ngươi đánh giết, nhất là ngươi Hiên Viên, nếu là ta xách theo ngươi đầu lâu kia tiến đến thấy yêu soái, nhất định là muốn lấy được khen thưởng." Ha ha ha ha. Hộ yêu thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, hậu nghệ liền thật chặt nhíu mày, hoàn toàn suy nghĩ không ra trong đó môn đạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, một hồi linh đang tiếng vang lên, trong khoảnh khắc có hai cái bạch cốt toán linh gào thét liền từ một bên đánh tới, đồng thời trong miệng phun ra ra trận trận toán khí, nếu như nhiễm sợ làm muốn ảnh hưởng đến nội thân. Hiên Viên. Hầu Nghệ lập tức hét lớn một tiếng, hắn cung tiễn không cách nào đối Bạch Cốt Oán Linh tạo thành tổn thương. Hiên Viên bay đầu, đem Hiên Viên kiếm đột nhiên khẽ huy động, trong chốc lát Hiên Viên kiếm vượt đãng mà đi, trong nháy mắt kia hai cái Bạch Cốt Oán Linh liền bị Hiên Viên kiếm hoành không chấm dứt ra, sau đó hóa thành một sợi lại khí, tiêu tán ở đại trận bên trong. Nhưng mà cái này hai cái Bạch Cốt Oán Linh vừa mới tiêu tán, liền lại có mấy nói gào thét thanh âm vang lên, từ bốn phương tám hướng vang lên, Hiên Viên nhíu mày, nghe thanh âm này, ít nhất cũng có 10 cái, bây giờ cũng chỉ có Hiên Viên một người có thể đối phó kia oán linh, chỉ sợ khó mà phá đây. Hồ Ưu, người một chết. Hầu lệ ánh mắt như điện, lập tức phát hiện kêu Hồ Ưu vị trí, lập tức lại làm một tiễn vọt tới. Phi tiễn xuyên thấu qua bốn phương tám hướng oan linh, lập tức đi tới Hồ Ưu trước người. Chỉ là linh đang lại vang, đồng thời Bạch cốt phiền cũng có hơi hơi run, Hồ Ưu thân ảnh liền lại tiêu tán. Vừa lúc Hiên Viên ngẩng đầu dò xét xuất xứ, lại đúng lúc trông thấy cái này phía trên đình linh có một cái Bạch cốt toán linh biến mất. Không phải là lấy nơi đây toán linh xem như thế thân. Hiên Viên nhìn xem phía trên, lập tức nhớ tới cái gì. Trong ngay mắt, Hiên Viên tế lên tội nhân toàn, trong khoảnh khắc đem tội nhân toàn nâng lên, sau đó mặc niệm khẩu quyết thôi động và nhân toàn bên trong lập tức thoát ra một đạo kim hồng hỏa diễm, chính là tựa như một hàng dài rũ bảy, lúc này xông vào chiến hung, đem kia mấy cái bạch cốt toán linh lập tức đốt xuyên. Hồ Yêu thấy này, sắc mặt biến hóa, lập tức đem bạch cốt phiên lay động, kia phía trên còn không bị thiêu đốt bạch cốt toán linh chính là hóa thành một sợi khói đen, trực tiếp tới kia linh đang phía trên. Mà theo Hồ Yêu lại là lay động bạch cốt phiền, kia quay chung quanh hiên viên cùng hộ nghệ toán linh lập tức tiêu tán, bất quá những này toán linh lại là về tới bạch cốt phiên bên trong. Nhìn đến đây, hiên viên lại mới phát hiện hai cái này linh bảo mảnh khẽ, cái này linh đang bên trong cùng bạch cốt phiên bên trong bạch cốt toán linh quả nhiên có chỗ khác biệt. Đáng chết, yêu sói sẽ cướp chết ta, đám người kia sao đến vẫn chưa trở lại, kia phong đạo nhân liền có như thế khó chơi a. Hồ yêu tiếng mắng chửi chậm rãi truyền ra, hiển nhiên là có chút khí cấp bại phôi. Hiên viên nhân cơ hội này, đem Tiêu Phi kiếm hổ lô tế lên, chỉ thấy kia phi kiếm hổ lô tung bay ở sau lưng, mà hiên viên cầm kiếm liền bên trên. Cùng lúc đó hậu nghệ tất nhiên là lưu tại hiên viên sau lưng, đem Tiêu Phi tiến khoác lên trên cùng, chỉ đợi bắn ra. Hồ yêu ngẩng đầu nhìn lại, lập tức đem Trường Phiên lay động, nội giận nói, ta muốn đem ngươi thần hồn luyện tiến Bạch cốt phiên bên trong. Một câu nói xong, kia Bạch cốt phiên bên trong lại là mấy cái Bạch cốt toán linh rất gia. Dao Thiết liền phóng tới Hiên Viên. Hiên Viên đem kia Hiên Viên kiếm đột nhiên một trảm, Thủ Chi Đại Đạo Chân Ý hiện lên, nặng nề mai táng chân ý lập tức bao phủ cả vùng không gian. Phía trước kia một đám bạch cốt oan linh chính là như là bị cái gì ngăn chặn đồng dạng, trong nháy mắt hóa thành một sợi lệ khí tiêu tán ở nơi đây trong không gian. Mà Hiên Viên thân ảnh đã đến phụ cận, Hồ Yêu bị buộc bất đắc dĩ, đành phải đem linh đang tê lên, lại làm một hồi linh đang tiếng vang, Hồ Yêu thân ảnh nhất thời bỏ chạy. Thay vào đó là một cái bạch cốt oan linh xuất hiện ở nơi đây, Hiên Viên một kiếm vung không, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia Hồ Yêu quả nhiên đứng tại không trung, lúc này đang theo dõi Hiên Viên. Song lần này Hồ Yêu tính sát, đã thấy phía sau hậu nghệ lập tức buông tay, ngay tại trên dây tiến trong nháy mắt bắn ra đi, nhưng mà nơi đây khói đen cuộn, cuộn dẫn tới tiếng xé gió đều bị che lậy, căn bản nghe không rõ kia phi tiến đánh tới thanh âm. Kia phi tiến công bằng liền đâm vào Hồ Yêu bên hông, lập tức Hồ Yêu bị đau, lúc này quay đầu nhìn lại, trong mắt để lộ ra một tia sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới hậu nghệ vậy mà lại tới này vừa ra. Đã sớm nhìn thấy ngươi ở đằng kia phía trên lưu lại một cái toán linh, hiện tại ngươi không có toán linh tại linh đang ở ngoài a. Hiên Viên mắt nhìn kia Hồ Yêu, chậm rãi nói rằng: "Hồ Yêu lúc này bị đau, một lát nói không ra lời." Hậu nghệ trong tay trưởng cung thật là có gần như ngà gần, ngắn như vậy khoảng cách bắn ra lực đạo là cực kỳ kinh người, kia phi tiễn đã có nửa cái đâm vào hồ yêu trong cơ thể. Chỉ đợi hồ yêu phí sức đem kia phi tiễn rút ra về sau, chính là hung tận nhìn về phía kia hậu nghệ, lúc này đem kia bạch cốt phiến lay lộc lên, trong nháy mắt mấy cái đoán linh tự bạch cốt phiến bên trong dữ dằn ra, xông về hậu nghệ. Hậu nghệ vận chuyển bàn sơn thần thông, tựa như tuấn di như vậy, lập tức đi tới hiên viên bên người. Hiên viên trưởng kiếm trong tay vung lên, lại là đem kia mấy cái đoán linh đành giết, sau đó liền đem kia tội nhân toàn tê lên, lập tức đốt hướng lên trống không hồ yêu. Hồ Ưu lập tức trốn tránh, lúc này đi tới phía dưới, nhưng không ngờ hậu nghệ lại là một thiên bắn giết mà đến, lần này trực tiếp mà đâm vào Hồ Ưu trong mắt trái. Trong chốc lát Hồ Ưu nghe tiếng kêu vang lên, Hồ Ưu run rẩy sờ về phía mắt trái của mình, chỉ cảm thấy mắt trái cái gì cũng thấy không rõ lắm, hiển nhiên là bị phi tiên quán xuyên. Đáng chết. Hồ Ưu cắn răng nhịn đau, lúc này đem bạch cốt phiên bên trong tất cả toán linh phóng xuất ra. Nhưng mà cái này cũng chính giữa hiên viên ý muốn, bất quá là như vậy toán linh, có tội nhân toàn tại, căn bản không đáng kể. Chỉ thấy trong quẩn khắc, kia mấy chục cái toán linh liền bị tội nhân toàn hóa táng. Toàn bộ hóa thành lệ khí mà Tiêu Tán không thấy. Hồ Yêu mắt thấy như thế, lập tức ý thức được vừa rồi chính mình xúc động, vậy mà dẫn tới Hiên Viên dùng toại nhân toàn bên trong Thái Dương chân hỏa đem tất cả toán linh đều cho đánh chết. Thất sắc. Hồ Yêu trong lòng sợ hãi, lúc này đem Bạch Cốt Phiên thu hồi, bây giờ Bạch Cốt Phiên chính là cấu thành cái này tiểu tụ âm trận trận nhãn, chỉ cần Bạch Cốt Phiên tại, coi như trong đó bạch cốt toán linh đều biến mất cũng không có quan hệ. Đang lúc Hồ Yêu trong lòng suy tư lúc, lại la lại một đường phi tiễn tập sát tới. Chương 303, tiểu trận vỡ vụn, cương phong đảm bảo, 1, chương 303, tiểu trận vỡ vụn, cương phong đảm bảo. Hồ Ưu Dương mắt nhìn lại, mắt thấy phi tiên đánh tới, trong khoảnh khắc thân hình một cái chớp mắt, hướng về sau liền tối lui. Mà vừa rồi thối lui một bước, liền lại gặp phía trước Hiên Viên đang giẫm chân mà đến, trong tay Hiên Viên kiếm huy động lên đến, mắt thấy liền phải xích lại gần. Hồ Ưu trong lòng thầm nghĩ cái này Hiên Viên cách mình như vậy xa, tất nhiên là không thể lại lấy Hiên Viên kiếm chạm đến chính mình, liền lại là lui về phía sau một bước, đồng thời cầm trong tay linh đang vừa muốn. Cho dù Bạch cốt phiên bên trong oán linh đều đã dị tận, cái này chiêu hồn linh bên trong oán linh lại như cũ tồn tại, chỉ cần trong đó oán linh còn tại, như vậy Hồ Ưu liền có ngăn chặn Hiên Viên dự định. Ngay tại lúc Hồ Ưu lay động trong tay chưa hồn linh lúc, Hiên Viên đột nhiên mạo khởi, đồng thời có 3 thanh phi kiếm tựa như lưu quang đồng dạng, trong khoảnh khắc đi tới Hồ Ưu phụ cận, trong khoảnh khắc đem Hồ Ưu cánh tay chém xuống. Vẹn vẹn trong nháy mắt, 3 thanh phi kiếm trong nháy mắt đem Hồ Ưu đầu lâu chém xuống. Mà cái này Hồ Ưu phản ứng cũng là nhanh chóng, tại phi kiếm này đánh tới trong nháy mắt, liền sử kim tiền thoát xác chi pháp, một đạo nguyên thần lập tức theo Hồ Ưu đầu lâu bên trong bay ra. Chỉ tiếc Hồ Ưu nguyên thần mới xuất hiện, chính là một đạo cực kỳ nặng nề mai táng chân ý vọt tới. Hồ Ưu chỉ cảm thấy nguyên thần bị hung hăng áp chế, như vậy ngẩng đầu nhìn lại, lại là không kịp trốn chạy, liền bị Hiên Viên kiếm đánh tan tại chỗ. Cuối cùng là giết cái này Hồ Ưu. Hầu nghệ mắt thấy kia Hồ Ưu nguyên thần cũng vỡ vụn ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này bốn phương tám hướng khói đen nương theo lấy Bạch Cốt Oán Linh, quả thực là có một chút kinh khủng. Hiên Viên nhìn về phía trên mặt đất đặt vào Bạch Cốt Phiên, chậm rãi nói, theo vừa rồi cái này Hồ Ưu lời nói, đây cũng là tiểu tụ âm trận trận nhãn chỗ, chỉ cần phá cờ này, nhỏ tụ linh trận liền sẽ tiêu tán. Dứt lời, Hiên Viên cũng mặc kệ cái này Bạch Cốt Phiên có công dụng gì, lúc này đem Hiên Viên kiếm vung lên. Trong chốc lát cái này bạch cốt phiến liền bị hiên viên kiếm xé rách mà hóa thành hai nửa. Hầu nghệ đem kia chiêu hồn linh cho nhặt lên, lại là xúc cảm băng lãnh, nghĩ đến cũng là bởi vì trong đó có oan linh. Vật này rất là tà ác, vẫn là coi chừng vi diệu. Hiên viên nhìn xem kia chiêu hồn linh, chính là lập tức nói, đối với loại này lấy sinh linh hồn phách luyện chế linh bảo, hiên viên là cực kỳ chán ghét, quả thực là làm trái thiên đạo. Hầu nghệ nhẹ gật đầu, nói, nếu là có thể đem bên trong hồn linh luyện hóa, cũng là không mất là một tốn tốt tới linh bảo. Mà từ đem cái này bạch cốt phiến xé rách về sau, cái này bốn phía khói đen chính là tiêu tán rất nhiều. Hiên viên cùng hậu nghệ đều là cảm thấy tầm mắt đều mở rộng rất nhiều, nhất là trong không khí oán khí cũng là ít đi rất nhiều, rất rõ ràng chính là cái này tiểu tụ âm trận đã được thành công đánh tan. Bất quá nhường Hiên viên kinh hãi cũng không phải là cái này tiểu tụ âm trận, mà là cái này cả một cái to lớn trận pháp, lúc này âm khí như cũng nồng đậm, hiển nhiên cái này mình quỷ giết tiên trận cơ hồ đều là từ như vậy âm tà linh bảo chỗ tạo thành. Lần này đi không biết bao xa, còn không biết trận nhãn chỗ nơi nào, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hiên viên nhìn về phía nơi xa, lúc này mở miệng nói ra, nghe nói cơ hồ yêu lời nói, phong đạo nhân hiển nhiên là xâm nhập chỗ càng sâu. Hơn nữa thậm chí còn mang đi cái khác yêu tộc, nếu không Hồ yêu cũng sẽ không nói bọn hắn. Mà lúc này tại Minh Quỷ giết tiên trận bên ngoài, Ngay tại tường cao phía trên quan sát Du Vân đã đã nhận ra đại trận này một tia biến hóa. Đoán khí không còn dường như vừa rồi như vậy đầm nặng, chắc hẳn cấu thành trận này một chút linh bảo bị đánh nát. Du Vân nhìn một chút, lúc này mở miệng nói ra. Đương nhiên, Du Vân trong lòng cũng là biết được trận trong trận tình huống, thí dụ như Thạch Cơ lúc trước sáng tạo Mê tông trận thêm vấn trận, chính là cực kỳ lợi hại trận trong trận, hơn nữa còn là không cần quá nhiều chân nguyên, có thể nói là nhất là kinh điển đại trận. Thạch Cơ giờ phút này cũng nhìn về phía kia Minh Quỷ giết tiên trận. Tự nhiên là đã nhận ra kia quán khí tiêu tán rất nhiều, nhất là đại trận kia lối vào, hiển nhiên là khói đen tán đi không ít. Lần này mệnh số, huyền hoặc khó hiểu cũng. Thái Thanh lão tử bấm đốt ngón tay một phen, lập tức thở dài một tiếng, liền nhìn về phía phía dưới lại trận. Thái Thanh lão tử kia một phen bấm đốt ngón tay, lại là thấy con đường phía trước sắp rồi, giống nhau cái này khói đen quần quật minh quỷ giết tiên trận đồng dạng, hiển nhiên là tương lai khó dò, bất quá mơ hồ trong đó có thể thấy được đến trong hắc khí nằm vật xuống một người, hiển nhiên là thoát thoát. Như vậy kết quả, bất luận là ai, đều là cực kỳ nguy hiểm. Giờ phút này chỉ sợ tiểu trận đã phá, nếu như phong đạo nhân đã chết, bằng vào 81 yêu tộc bộ lạc năng lực, hiên viên cùng hậu nghệ chỉ sợ đều không thể sống qua bây giờ, nếu như Thái Thanh đạo bạn không tin hiên viên có thể mang theo hậu nghệ cùng phong đạo nhân bình yên đi ra, liền không bằng cùng ta cược thứ gì." Thạch Cơ trầm dãi nói rằng. Thái Thanh lão tử nghe vậy liền cười, trầm dãi nói rằng, "Thân ta bên trên chi vật, không có gì ngoài sư tôn ban tặng linh bảo, còn có cái gì có thể lấy cược?" Nhân tộc trấn áp khí vận chi bảo, không đồng ý. Thạch Cơ trầm dãi nói rằng, "Thái Thanh lão tử lập tức trầm mặc, lập tức suy tư, nói, "Đạo hữu tự tin như vậy, nếu là hậu nghệ chưa từng đi ra, ngươi lại muốn xử trí như thế nào?" Ta đem Táng Tiên công công pháp giao cho ngươi." Thạch Cơ lúc này nói rằng. "Thái Thanh lão tử nghe vậy, trong lòng không khỏi tinh tế trầm tư, Táng Tiên công tất nhiên trọng yếu, có thể nghịch thiên mà đi, đem cân cước nghịch truyện, thật là cực kỳ cường đại công pháp, nếu như thật nắm bắt tới tay, tham dò một phen hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh phía trên tu vi cũng không phải không thể." Suy tư thật lâu, Thái Thanh lão tử nói, "Nghe không ra đúng là một trận đánh cược, ta liền theo đạo hữu ý kiến." Huyền Ô cực kỳ kinh ngạc nhìn mắt Thạch Cơ, kia Táng Tiên công cường đại giường nào? Hắn nhưng là nghe nói sư Tôn nói qua, Có thể nghịch chuyển cân cước công pháp đây chính là liền hồng quân sư tổ đều không thể sáng chế, có thể thấy được Thạch Cơ cường đại cùng đối đại đạo lĩnh Ngộ Chi Sâu. Tiên táng tiên công cơ hồ chính là Thạch Cơ cường đại gốc rễ, không nghĩ tới vị như vậy nhìn không thể nào phân thắng, Thạch Cơ liền đem cái này táng tiên công đều khoác lên bên trong. Tại Thái Thanh lão tử xem ra, chính mình quẻ tượng tất nhiên là sẽ không ra sai, trong đại trận này mệnh số chính là cực kỳ không minh hạn, rất có thể sẽ chết ở trong đó. Về phần không động ứng, Thái Thanh lão tử lại là trong lúc nhất thời không ngờ tới Thạch Cơ muốn bắt cái này không động ứng làm cái gì bất quá cái này không động ấn đã trấn áp nhân tộc khí vận, chính là người nắm giữ tự nhiên có thể hiệu lệnh nhân tộc. Chắc hẳn Thạch Cơ mang tới cầm không động ấn, cũng là phải làm này công dụng. Thạch Cơ mắt thấy Thái Thanh lão tử bằng lòng, liền lại nhìn về phía phía dưới Minh Quỷ giết tiến trận, mắt thấy kia khói đen cùng lúc trước kia bạch cốt phiên bên trong cơ hồ giống nhau như lúc, Thạch Cơ liền gần như kết luận trận pháp này trận nhãn đến cùng có cái gì. Lúc này tường cao phía trên, Lực Mục vẫn như cũng là vẻ mặt lo lắng, nói: "Vì sao cái này khói đen tán đi một chút, hiên viên cùng hậu nghệ còn không thấy đi ra a? Chỉ sợ cũng chỉ là một cái trong đó tiểu trận, hay là cấu thành đại trận linh bảo bị đánh nát?" Chủ yếu trận nhãn còn chưa từng vỡ vụt, tự nhiên là không có khả năng đi ra. Du Vân lúc này mở miệng giải thích. Nghe nói lời này, Lực Mục cũng không thể không an ổn xuống, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm đại trận kia phương hướng. Đại trận bên trong, Hiên Viên cùng Hầu Nghệ vượt qua cái này rộng lớn tương thủy, trực tiếp hướng về đại trận chỗ sâu bước đi. Chương 303, Tiểu trận vỡ vụt, Tương Phong đảm bảo 2, chương 303, Tiểu trận vỡ vụt, Cường Phong đảm bảo 2. Nhớ không lầm, cùng cái này tương thủy ngang hàng mà chảy dòng sông, tựa như là Lạc thủy. Hầu Nghệ nhìn qua phía trước, liền làm tức mở miệng nói ra Nếu thật sự là như thế lời nói, hai cái trận pháp đều là kè sắt giòng sông mà sinh, ở trong đó tự nhiên là có môn đạo gì. Hiên Viên suy tư một phen, trong đầu nổi lên cái này hai cái dòng sông quan sát độ, lập tức mở miệng nói ra. Theo Hiên Viên nói như thế, cái này phía trước liền truyền ra trận trận tiếng oanh minh, tựa như sóng lớn vô án, rất là kinh người, dẫn tới Hiên Viên cùng hậu nệ hai mặt nhìn nhau, lập tức đi hướng về phía trước đi. Như vậy xem xét, quả nhiên là một dòng sông xuất hiện, cái này lật thủy chính là cùng tương thủy khác biệt, chỉ là nghe được sông lớn vô bờ, lao nhanh tựa như cựu khúc hoàng hà như vậy. Khoa Trường này lưu. Hiên Viên lúc này mở miệng nói ra Như vậy nhanh chóng dòng sông, nếu là không có gì linh bảo bản thân, chỉ sợ rơi vào trong đó liền bị cái này dòng sông cuốn đi. Đúng lúc này, đông nhiên một hồi thanh âm vang lên, sau đó một hồi kim quang chạy đi, tốc độ nhanh chóng, tựa như một đầu tấm lửa. Hiên Viên cùng Hậu Nghệ nhìn lại, trong lòng lập tức kích động lên, liền làm tức liền phải đuổi tới đi. Dứt khoát Hậu Nghệ tay mắt lênh lẹ, lập tức kéo lại Hiên Viên, sau đó nói, "Yêu tộc tới." Hiên Viên khẽ giật mình, lúc này dương mắt nhìn lại, chỉ thấy kim quang về sau quả nhiên có mấy đạo thân ảnh đuổi theo. Kia là ta đệ. Chỉ đợi tất cả yêu tộc rời đi về sau, Hiên Viên lúc này mới vẻ mặt có chút kích động mở ra miệng nói nói. Hắn còn không có việc gì, bất quá nơi đây yêu tộc lại còn nhiều như vậy, quả nhiên đều đuổi theo hắn. Hầu nghệ nhíu mày nói rằng, mà đang lúc này, lại là một thân ảnh yếu ớt mà đến, xuất hiện ở Hiên Viên cùng Hầu Nghệ sau lưng. Ba đôi chết, lại đem các người phong tới. Một hồi thâm trầm thanh âm vang lên. Hiên Viên cùng Hầu Nghệ lập tức đồng loạt ra tay, đã thấy Hiên Viên kiếm cùng phi tiễn tiến tới xuất, trong nháy mắt đánh về phía phía sau đạo thân ảnh kia. Nhưng mà thân ảnh kia đem áo bào vung lên, trong chốc lát phi tiễn rút lui mà đi, rước quát Hiên Viên kiếm bên trên thổ chi đại đạo chân ý vận chuyển mà lên, chống cự lại trận kia khí kình, đâm rách món kia áo bào. Sau đó khí kình anh kích mà đến, Hiên Viên cùng Hầu Nghệ lập tức rút lui ra ngoài. Thái Ức Thiên Tiên cảnh. Hiên Viên nhíu mày, nhìn xem trong khối đen đạo thân ảnh kia, nhíu mày. Lúc trước cùng kia Hầu yêu chiến đấu liền đã tiêu hao không biết nhiều ít chân nguyên, bây giờ lại đụng tới cái này Thái Ức Thiên Tiên cảnh yêu tộc, chỉ sợ là có chút khó làm. Hầu Nghệ ngẩng đầu nhìn lại, lập tức đáp cung Hiền Bán, nói, "Dứt. Trong đại trận này căn bản không có cách nào trốn chạy, không nói đến tương thủy cùng lật thủy ngay tại đại trận bên trong, chính là không ít yêu tộc liền đầy đủ đối phó bọn hắn. Không có mục đích trốn chạy, sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm hãm." Cùng nó suy tư như thế nào rời đi nơi đây, chẳng bằng chủ động xuất kích, đem cái này thái ất tiên tiên cảnh yêu tộc đánh giết. Phi Tiễn ra lại, kia yêu tộc chậm rãi mà đi, lúc này đưa tay một nắm, lập tức đem kia lực đạo cực lớn phi tiễn bắt lấy, sau đó nhìn về phía Hầu Nghệ. Cung này vậy mà không phải linh bảo, người quả nhiên là xem chúng ta. Kia yêu tộc toàn bộ diện bạo theo trong khói đen đi ra, đồng thời thâm trầm thanh âm lại vang lên. Hiên Viên dương mắt nhìn lại, liền thấy cái này yêu tộc sinh báo bộ dáng, mặt mày bên trong hiện lên một tia âm hiểm, tựa như mắt rắn trong bóng tối kia nhìn chằm chằm con mồi giống như cảm giác. Báo yêu nhìn xem kia Hầu Nghệ, lúc này đưa tay đánh đã thấy khí kình đánh tới, trong nháy mắt đem hậu nghệ thân ảnh đánh rất tại lật thủy bên trong. Trong chốc lát liền không thấy tăng hơi. Hậu nghệ, Hiên Viên Kinh Hải lập tức lớn tiếng nói, phải biết hậu nghệ thật là không có bất kỳ cái gì linh bảo bản thân, nếu như lọt vào kia lật thủy bên trong, căn bản là không có cách thi triển thần thông ngăn cản dòng nước xiết, chỉ có thể xuôi dòng mà xuống. Nhưng mà như vậy phân thần lúc, lại là phía sau âm phong lướt qua, Hiên Viên lập tức quay đầu, chỉ cảm thấy âm phong phất qua mặt, như có một đạo thế công đánh về phía chính mình. Hiên Viên lúc này vung lên trường kiếm trong tay, trong nháy mắt chém ra cái kia đạo âm phong, lập tức nhìn về phía trước mặt Bảo Yêu. Cái này báo yêu tựa như nắm giữ là phong chi đại đạo, vừa rồi kia mấy đạo sức gió tựa hồ cũng là cái này báo yêu gây nên. Bất quá rứt khoát cái này báo yêu không có gì linh bảo, hiên viên ỷ vào cái này, hiên viên kiếm cũng là có thể xé rách cái kia phòng, trong lúc nhất thời báo yêu cũng là đối hiên viên không dậy nổi uy hiếp. Nhưng mà vô luận nói như thế nào, Thái Ức Thiên Tiên cảnh so với cái này Kim Tiên cảnh tự nhiên là muốn cường hoành một chút, hiên viên liền xem như một thân linh bảo ở trên người, lại là cũng không cách nào lâu dài đối phó kia báo yêu. Rứt khoát hiên viên liền suy tư, như thế nào trốn chạy nơi đây, ít nhất là muốn tránh thoát cái này báo yêu thế công. Bảo Yêu liếc mắt, nhìn xem Hiên Viên nhân tiện nói, ngươi trưởng kiếm kia cũng không tệ, nếu là ngươi chịu đem trôi này linh bảo lưu lại, ta liền buông tha ngươi một mạng, như thế nào? Nghe nói lời này, Hiên Viên đem trước mắt, lập tức mở miệng nói, yêu tộc khi nào thủ tín dự? Ngươi không tin ta? Ta bất quá là gia nhập yêu tộc cầu thả sống qua ngày, linh kiếm này ta rất là vui vẻ, nếu để cho ta, ta tất nhiên không sẽ tìm ngươi phiền toái. Bảo Yêu không quan trọng mở ra miệng nói nói, cũng không phải là ta không tin ngươi, không bằng ngươi trước đem ta huynh đệ kia tìm tới, ta lại đem linh bảo cho ngươi, như thế nào? Hiên Viên lúc này nói rằng, đối với cái này Bảo Yêu lời nói, Hiên Viên là không có ý định tin tưởng, yêu tộc lời nói nếu là tin, như vậy khả năng chứng minh hắn hiên viên là thật gốc. Báo Yêu hiển nhiên hơi không kiên nhẫn, con mắt đi lòng vòng, lúc này mở miệng nói ra, đã như vậy, như vậy ta cũng chỉ đành cường sát ngươi, đoạt lấy vật này. Dứt lời, chính là thấy Báo Yêu đưa tay quét vừa bấm, trong khoảnh khắc liền thấy cái này, Báo Yêu áo bào có chút ma động, sau đó Hiên Viên chỉ cảm thấy có trận khí lãng trực kích mặt. Hiên Viên kinh hãi, lập tức chốn tránh, nhưng mà vừa rồi tránh thoát một kích, lại làm một đạo kình phong đánh tới, Hiên Viên lại đưa tay bên trong Hiên Viên kiếm vung lên, phá vỡ kình phong về sau, lập tức hướng về phía sau lật thủy trốn chạy đã qua. Chạy đâu? Báo Yêu hiếp hiếp mắt, lại đem áo bào vung lên, mà lúc này mới phát hiện chính mình áo bào lại bị xé rách một bộ phận, lập tức giận tím mặt. Nhân tộc đáng chết, vậy mà nên hủy ta đã bảo, nhận lấy cái chết. Báo Yêu lạnh lùng âm hiểm nhìn Hiên Viên, tựa như nhìn xem một người chết. Sau đó liền thấy Báo Yêu trong miệng mạc niệm phát quyết, trong nháy mắt cường phong nổi lên bốn phía, lại là theo bốn phương tám hướng thẳng hướng Hiên Viên vị trí. Hiên Viên đem Hiên Viên kiếm vung lên, chính là vận dụng đại đạo chân ý cũng là không cách nào phá mở cơ vòng, chính là nhíu mày, lúc này tế lên tội nhân toàn, lập tức lại đánh đi ra. Trong khoảnh khắc thái dương chân hỏa giống như trường long, trong nháy mắt vặn vẹo lên xông ra kia không có gì không đốt thái dương chân hỏa lập tức liền đem tia cương phong đốt xuyên một cái động lớn đến. Báo yêu mắt thấy kia thái dương chân hỏa, chính là híp híp mắt, lại đem áo bào gỡ xuống, trong nháy mắt ném về phía không trung, trong chốc lát chính là có một hồi thành quang theo cái kia đạo bào phía trên truyền ra. Trong nháy mắt vô tận cương phong liên tục không ngừng theo cái này áo bào bên trong truyền ra, chính là giống như gió túi như vậy, cực kỳ khủng bố. Hiên viên ngẩng đầu nhìn lại, vội vàng thay đổi trong tay tọa nhân toàn, nhưng mà đã vô dụng, tia cương phong đã đến phụ cận. Mà liên tại lúc này, lại làm một đạo phi tiễn đột nhiên bắn giết mà ra, chính là tựa như hỗn độn trung vang vọng đất trời. Lạ như cùng thiên thạch rơi đập trên mặt đất, giống như trường hồng có nhật, khí tôn sơn hà, chương 304, tìm được thần cung, Hà Đồ Lặc Thứ, 1, chương 304, tìm được thần cung, Hà Đồ Lặc Thứ, 1. Hiên Viên chỉ cảm thấy sau lưng tương thủy bên trong có một hồi cực kỳ khủng bố khí kình tập sát mà đi, từ đỉnh đầu xẹt qua thời điểm kia tiếng xé gió chấn động đến Hiên Viên lỗ tai một hồi đau đớn. Sau một khắc, một đạo phi tiến trong nháy mắt đâm trúng phía trên kia cương phong đả bảo. Đã thấy cái kia đả bảo tựa như quả bóng xì hơi lồng dạng, trong khoảnh khắc đả bảo liền rớt xuống đất, kia cương phong nhưng cũng toàn bộ tiêu tán. Hiên Viên nhìn kỹ lại Chỉ thấy cái này Cương Phong Đạo bảo phía trên đồ án nghiêm nhiên bị phá hư, cái này cũng liền dẫn đến đạo bảo đã mất đi nguyên bản công dụng. Ta Đạo bảo. Báo Yêu lúc này nhận lấy Cương Phong Đạo bảo, lập tức đau lòng vô cùng, lập tức hung tợn nhìn về phía kia Tương Thủy Phương hướng. Là ai? Lăn ra đây. Báo Yêu nghiêm nghị quát, căng tức nhìn cái hướng kia. Hiên Viên trong lòng kích động, quay đầu nhìn về phía Tương Thủy Phương hướng, chính là hiểu được đến tột cùng là ai. Nhưng mà đáp lại Báo Yêu cũng không phải là lời nói, mà là ba đạo mũi tên, giờ phút này vô cùng chỉnh tề bắn về phía kia Báo Yêu. Báo Yêu khẽ mắt, cái này Cương Phong Đạo Bảo không biết là hắn hao tốn nhiều ít tiên linh địa bảo lại mới luyện thành, không nghĩ tới cứ như vậy bị một đạo mũi tên trò đánh nát, có thể nào không làm hắn tức giận. Chỉ thấy Báo Yêu đem vung tay lên, đồng thời há miệng đột nhiên thổi, trong chốc lát có báo cắt tứ ngược mà lên, trực tiếp thẳng hướng kia Tương Thủy. Nhưng mà ba đạo mũi tên phá phong mà đến, xuyên qua kình phong lập tức đi tới Báo Yêu phụ cận. Báo Yêu phẫn nộ sau khi, liền lập tức hiếp sợ, phải biết chính mình cái này báo cắt thần thông thật là có chút lợi hại, không nghĩ tới vậy mà không có đem cái này ba đạo mũi tên đánh nát, quả thực hiếm có. Báo Yêu lại là đưa tay chuẩn bị chụp vào kia ba đạo mũi tên, mà ở cái này mũi tên muốn tiếp xúc đến bàn tay trong nháy mắt đó, Báo Yêu chỉ cảm thấy lòng bàn tay mát lạnh, sắc bén khí tức vậy mà trong nháy mắt đâm xuyên qua bàn tay. Như thế càng là khiến Báo Yêu giật mình, lập tức chốn tránh, không còn dám đón đỡ cái này mũi tên. Cùng lúc đó, Hiên Viên lại là nhìn đúng cơ hội, tại vừa rồi kia ba đạo mũi tên mau chóng đuổi theo thời điểm liền đã đứng dậy, đem Hiên Viên kiếm tế lên, trực tiếp vọt tới Báo Yêu phụ cận. Báo Yêu như vậy vừa trốn, vừa lúc đụng phải Hiên Viên, mắt thấy Hiên Viên kiếm sắc vung lên mà đến, Báo Yêu lúc này trợn tròn trong mắt. Ngươi dám Hiên Viên thật là không để ý tới cái này báo yêu lời nói, trên tay đột nhiên dùng sức, trong nháy mắt chém vào cái này báo yêu bà vai bên trong. Kia hiên viên kiếm chém sắc như chém bùn, hướng chi là cái này báo yêu huyết nhập thân thể, chính là trong nháy mắt bên trái cánh tay rơi xuống, toàn thân đau đớn khiến báo yêu một hồi gào thét. Muốn chết. Báo yêu nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt cương phong tự trong miệng phun ra ngoài, mắt thấy liền muốn đánh tại hiên viên mặt phía trên. Nào có thể đoán được hiên viên tự ống tay áo lấy ra một vật đến, lập tức hướng về phía trước ném một cái, kia báo yêu trong miệng thoát ra cương phong trong nháy mắt dừng, bị áp chế căn bản không cách nào lại lên. Cái gì? Định Phong Châu Báo Yêu trong lòng chợt lạnh, lại gặp phía trước hai đạo núi tên đánh tới, đồng thời Hiên Viên lại đem Hiên Viên kiếm cùng Phi kiếm Hồ Lô đồng thời thôi động, tất nhiên là phong tỏa báo Yêu tất cả hành động quý tích. Báo Yêu chỉ cảm thấy trong lòng nén giận, không nghĩ tới vậy mà suy tàn tại cái này Định Phong Châu hạ, thật là khiến báo Yêu điên cuất. Báo Yêu khẽ cắn răng, lập tức Nguyên Thần trốn chạy mà ra, mà nhục thân thì là bị Phi kiếm Hồ Lô cùng Hiên Viên kiếm chảm mấy chục khối rớt xuống đất. Chỉ tiếc Nguyên Thần mới xuất hiện, chính là một đạo núi tên đánh tới, lúc này đem Nguyên Thần đánh tán loạn. Mắt thấy cái này báo Yêu chết đi, Hiên Viên lúc này nhìn về phía tương thủy phương hướng chỉ thấy hầu nghệ thân ảnh chậm rãi xuất hiện, giờ phút này trong tay đang nắm lấy một cây cung, kia trên cung có mấy đạo tựa như phù văn giống như đồ vật, cung ngọc ra nửa người như vậy, đồng thời cái này cũng phát ra trận trận khí thế, rất là đáng sợ. Nhưng mà lại nhìn hầu nghệ, đã thấy hầu nghệ trên thân đều là thương tích. Hầu nghệ, ngươi như thế nào? Hiên Viên vội vàng chạy về phía hầu nghệ, lập tức mở miệng hỏi. Hầu nghệ lắc đầu, nói, ta bây giờ nhục thân cường độ, không thích hợp kéo cung quá nhiều lần, nếu không nhục thân sẽ vỡ vụn. Trong lời nói, đều là tiếc hận, nếu là có thể trở về lúc trước đại vu thời điểm nhục thân, đừng muốn nói trăm lần kéo cung, chính là ngàn lần vạn lần nhưng cũng là dễ như trở bàn tay, vẫn là chức hồi phục một chút thương thế, chứ có gượng chống. Hiên Viên lập tức mở miệng nói ra, "HầuỆ lúc này xoay quanh mà ngồi, vận chuyển chân nguyên là tự thân chữa thương, đồng thời nói rằng, quả nhiên là không ngờ tới cái này thần cung vậy mà tại Tương Thủy bên trong, nếu không phải hôm nay bị đánh nhập Tương Thủy bên trong, chỉ sợ cây cung này còn muốn tại Tương Thủy bên trong chịu không được biết bao lâu dòng nước xiết xung kích." Hiên Viên nhìn về phía cây cung kia, chỉ thấy được trên đó tất nhiên là có trận trận sát khí, kia là bắn giết không biết nhiều ít yêu tộc, vừa rồi những phải, bây giờ lực sát thương càng lớn lúc trước chế tạo thời điểm. Húng chi cái này thần cung đã từng còn đã bắn giết qua kia 9 cái kim mô, hậu nghệ nghĩ đến như thế, cũng là không khỏi cảm thán. Không nghĩ tới chính mình vậy mà bước vào nhân gian đạo, hơn nữa còn ở nhân gian bồi hồi lâu như thế. Nhất là bây giờ lại có thể cùng nhân tộc lãnh tụ cùng nhau đối phó yêu tộc. Khôi phục một hồi về sau, hậu nghệ chỉ cảm thấy thương thế trên người đã khôi phục, vỡ vụn chỗ đều là khép lại, liền làm tức đứng dậy, đem cây cung kia cầm lên, nói, việc này không nên chậm trễ, vẫn là đi trước tìm kiếm ngươi huynh đệ à. Hiên Viên giờ phút này cũng khôi phục không ít pháp lực chân nguyên, liền đồng ý Hậu Nghệ lời nói, hai người lập tức hướng về vừa rồi một đám yêu tộc truy sát đi lên phương hướng đó đi. Chính là một đường dọc theo cái này tương thủy mà đi, lại là đi qua một hồi, Hiên Viên cùng Hậu Nghệ lập tức nghe được phía trước phát ra một hồi tiếng ầm ầm vang, đồng thời còn có yêu tộc gào thét thanh âm. Chỉ sợ sẽ là nơi đây. Hiên Viên mắt nhìn Hậu Nghệ, lúc này mở miệng nói ra. Hậu Nghệ nhìn về phía trước, chậm tư một phen sau, mở miệng nói ra, lại có như thế trở thế, chờ một lúc phải cẩn thận chút. Nếu như lại đến hai cái thái ớt thiên tiên cảnh yêu tộc đối phó bọn hắn đến, Các hiền viên cùng hậu nghệ chỉ sợ căn bản là không có cách lại để lên khí lực đối phó. Hiền viên cũng tự biết bây giờ dư lực thiếu thốn, không thích hợp nữa tham gia chiến đấu. Hậu nghệ đem thần cung nâng lên, tất nhiên là nhìn về phía phía trước, lại là thấy có một vệt kim quang không ngừng lắt lự, đồng thời bốn phía còn có trận trận cái khác nhan sắc chùn sáng đến tới, nghiêm nhiên là các loại khác biệt linh bảo đang cùng phong đạo nhân đối kháng. Không hổ là tiên thiên chí bảo, quả nhiên cường hãn. Hậu nghệ trong lòng sợ hai thán phục, nhưng cũng không biết trong lúc này đến cùng có bao nhiêu tu đến thái ất cảnh giới yêu tộc, vậy mà đều không cách nào đối kháng phong đạo nhân, nhưng cũng có thể thấy được cái này hạ độ lạc tư lợi hại. Chỉ tiếc khoảng cách quá xa, đồng thời nơi đây lại có khói đen bao phủ, dù là Hầu Nghệ cũng là không cách nào thấy rõ ràng như vậy khoảng cách độ vật, chỉ có thể nhìn thấy một tia hình dáng. Còn phải lại gần một chút, nếu không không cách nào xác định yêu tộc ở nơi nào. Hầu Nghệ lúc này nói rằng. Hiên Viên nhìn về phía cái hướng kia, lại là liển kim quang đều nhìn có chút không rõ rệt, hướng chi là kia quần yêu tộc. Thiện. Chương 304, tìm được thần cung, Hà Đồ Lạc Thư 2, chương 304, tìm được thần cung, Hà Đồ Lạc Thư 2. Hiên Viên cùng Hậu Nghệ lúc này lại hướng về kia phương hướng đi đến mấy bước, thẳng đến Hậu Nghệ có thể thấy rõ ràng phía trước yêu tộc, lúc này mới dừng lại. Chỉ tiếc không cách nào phóng thích thần niệm, nếu không có thể sẽ bị yêu tộc phát giác, Hậu Nghệ dứt khoát chính là đi theo cảm giác bản tên. Sau một khắc, Hậu Nghệ nhìn thấy trong đó một cái yêu tộc, kia yêu tộc chỉ ở bốn phía đứng thẳng, lại là không trùng sát tiến lên, như có chỗ bận tâm như vậy. Hậu Nghệ lập tức nhấc cung liền bắn, đã thấy mũi tên trong nháy mắt bay ra, tựa như lưu quang đồng dạng, mà kia yêu tộc tựa như không có phát giác đồng dạng, lập tức bị một tiễn bắn đụng. Một tiếng này cực kỳ ổn chuẩn, đã là đem kia yêu tộc đầu lâu bắn thủng, ngay cả nguyên thần chô linh đại đều bị đánh nát. Mà một tiếng này về sau, bốn phía yêu tộc cũng là đã nhận ra cái gì, lúc này nhắc nhở lẫn nhau lên. Hầu nghệ cũng không cho bọn hắn giao lưu cơ hội, trong khoảnh khắc lại nhấp cùng liền bắn, lần này chính là ba đạo mũi tên đồng loạt bay ra. Nhưng mà có phòng bị đám yêu tộc đã sớm đề phòng bốn phía, mắt thấy mũi tên đánh tới, liền lập tức né tránh ra đến. Bất quá trốn tránh về sau, kim quang lại lập tức lập loè mà lên, đi tới kia yêu tộc trước người, trong nháy mắt một đạo thế công đánh vào kia yêu tộc trên thân. Lập tức đem kia yêu tộc quanh kích nắp ấy, nhục thân ngay tiếp theo nguyên thần cùng nhau nổ bể ra đến. Đáng chết. Nhanh chóng tiến đến điều tra. Ngay tại vậy đối phó phong đạo nhân yêu tộc lập tức nhíu mày, lập tức mở miệng nói ra. Ngay tại hậu nghệ cùng phong đạo nhân lẫn nhau thế công phía dưới, chính là bốn cái yêu tộc đều là chết, đã là cho cái này một đám yêu tộc tạo thành ảnh hưởng. Hậu nghệ mắt thấy có năm con yêu tộc cùng nhau tự mình hướng về cùng hiên viên bên này đi tới, lúc này nhíu mày, sau đó mắt nhìn hiên viên, lập tức nói, "Đi mau, nơi đây không thể ở lâu, yêu tộc tới." Mà hiên viên lại là không biết nhìn thấy cái gì đồng dạng, vậy mà lâm vào trong lúc hiếp sợ. Thằng đến hậu nghệ xô đẩy một chút, Hiên Viên lại mới khôi phục ý thức, nhìn một chút hậu nghệ, lập tức đi theo hậu nghệ chạy trốn ra ngoài. Đạo vong sau khi, Hiên Viên lúc này mở miệng nói ra, "Hậu nghệ, ta có một cái ý nghĩ. Ngươi cái này thần công phía trên thật là sát khí." Hiên Viên lập tức hỏi. Hậu nghệ bị hỏi khẽ giật mình, nhưng cũng nhẹ gật đầu, nói, "Là sát khí, ta giết hết không biết nhiều ít yêu tộc, tự nhiên là nhiễm phải không ít sát khí. Cái này nồng đậm sát khí dường như có thể phá quanh mình bản khí, nếu như lực đạo đủ lớn, ta coi là chỉ sợ là có thể theo trong lúc này rời đi." Hiên Viên lúc này nói rằng, Hậu nghệ bị Hiên Viên nói sững sờ. Vừa rồi bắn cái lúc, hậu nghệ ánh mắt đều tại yêu tộc bên kia, tự nhiên là không có phát giác được như thế chi tiết. Người có ý tứ là, nếu là ta bắn về phía đại trận này bốn vết tưởng, có khả năng đem nó phá vỡ. Hậu nghệ lập tức nói, mặc dù chỉ là ta phỏng đoán, bất quá 10 phần có 9 là có thể. Hiên Viên nói, nhưng mà ngay tại giờ phút này, phía sau lại là một hồi thanh âm truyền đến, tìm tới bọn hắn, đáng chết, ba đôi chết a. Thế nào bỏ vào đến cũng không thông báo một tiếng. Có một hồi thanh âm hú oán vang lên. Sau đó còn lại bốn cái yêu tộc đều là nhìn về phía Hiên Viên cùng Hậu Nghệ. Hiên viên cùng hậu nghệ lúc này đang lấy kia bản sơn thần thông chống chạy, nào có thể đoán được vẫn như cũng là bị kia mấy cái yêu tộc phát hiện, bởi vậy cũng đành phải tăng thêm tốc độ. Nhưng mà những yêu tộc kia dường như nắm giữ đi đường linh bảo, tốc độ đúng là nhanh hơn hai người, mắt thấy liền phải vượt qua bọn hắn lúc, đã thấy phía sau kim quang đột nhiên xuất hiện, chạy nhanh đến đồng thời, chính là có một đạo ngập trời khí thế băng kích mà ra, trong chốc lát liền đánh vào bên cạnh yêu tộc trên thân. Kia yêu tộc kêu thảm một tiếng, lập tức miệng phun máu tươi, thân hình lay động mà rơi. Ngay tại hiên viên cùng hậu nghệ kinh ngạc lúc, kim quang kia lập tức vượt qua đi lên. Sau đó, Hiên Viên cùng Hậu Nghệ chỉ cảm thấy có một hồi hấp lực truyền đến, trong nháy mắt đem Hiên Viên cùng Hậu Nghệ đều là hút vào kim quang bên trong. Chính là chỉ cảm thấy một hồi hoa mắt, Hiên Viên cùng Hậu Nghệ lại hướng nhìn bốn phía, chỉ thấy có chút sáng tỏ, nghiêm nhiên là đứng tại một chỗ sơn giá bên trong, nơi đây hiển nhiên là nhân tộc bộ lạc, nhìn Hiên Viên một hồi kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, chúng ta xuyên việt trở về rồi sao? Hiên Viên nhìn về phía Hậu Nghệ, mở miệng hỏi. Hậu Nghệ tất nhiên là minh bạch đây là Hà Đồ Lạc Thư công dụng, đang muốn nói lúc, liền nhìn thấy một thân ảnh đi tới. Ngươi, ngươi thì ra ở chỗ này. Hậu Nghệ nhìn về phía phong đạo nhân, lập tức nói rằng Nguyên bản hậu nệ là muốn kêu gọi phong đạo nhân danh tự, nhưng mà đang muốn nói ra miệng lúc, chính là dường như quên đi đồng dạng. Hiên Viên cũng làm tức nhìn lại, mắt thấy phong đạo nhân trên thân không có vết thương, chỉ có điều hơi có vẻ mỏi mệt mỏi, rốt cục cũng là nhẹ nhàng trợ ra. Đây cũng là kia Linh Bảo Nội Bộ a? Hiên Viên lúc này rung động hỏi. Này Phương Thiên Địa thật sự là quá mức chân thật, chân thực Hiên Viên còn tưởng rằng là từ trong đại trận đã ra tới. Đây chính là Linh Bảo Nội Bộ, ta chính là bằng vào biện pháp này tránh thoát yêu tộc thế công, bất quá huynh trưởng vì cái gì cũng muốn tiến đến đâu? Phong đạo nhân nhíu mày, mở miệng hỏi: Nguyên bản Phong đạo nhân tiến vào nơi đây chính là vì bảo hộ hiên viên không bị thương tổn, có biện lữ vết xe đổ, hắn muốn bảo hộ tốt tất cả tộc nhân. Phong đạo nhân lại nhìn về phía hậu nghệ, chỉ thấy hậu nghệ trên thân đều là vết máu, đồng thời huyết nục giận nước, nhìn Phong đạo nhân liên tiếp nhíu mày. Đáng chết yêu tộc. Phong đạo nhân tức giận nói rằng, Hậu nghệ lắc đầu, nói rằng, ta không có việc gì, đơn giản là bởi vì kéo động cái này thần cung đưa đến. Phong đạo nhân nhìn về phía kia thần cung, trong lòng vui mừng, nói, nghĩ không ra huynh trưởng vậy mà tìm tới thanh này thần cung. Lần này đối phó yêu tộc càng có phần thắng rồi. Vừa rồi ở đằng kia Thương thủy phía trên, chính là Hậu Nghệ huynh trưởng xuất thủ tường trợ a." Phong đạo nhân mắt nhìn Hậu Nghệ, mở miệng hỏi, "Tự nhiên là ta cùng Hiên Viên, đúng rồi, nơi đây đến tụt cùng có bao nhiêu yêu tộc, ngươi có thể từng biết được." Hậu Nghệ lập tức hỏi. Phong đạo nhân nghe nói lời này, suy tư một phen, lúc này nói rằng, đại trận lôi vào liền có 30 yêu tộc, đều là đi theo ta mà đến, nên còn lại một cái hồ yêu, bất quá kia hồ yêu nên là bị hai vị huynh trưởng đánh chết a." Hiên Viên gật gật đầu, nói, "Kia ba đuôi hồ yêu đã bị ta cùng Hậu Nghệ đánh chết, còn có một cái thái ớt thiên tiên cảnh báo yêu, đều là chết tại ta cùng Hậu Nghệ trong tay." chưa đi một vị thái ớt tiên tiên, kia nên còn thừa lại 3 vị thái ớt tiên tiên cảnh yêu tộc, trong đó có một cái bị ta trọng thương, còn lại ta nhìn thấy liền có 27 kim tiên cảnh, vừa rồi hậu nghệ huynh trưởng cùng ta cùng nhau đánh chết bốn cái, còn thừa lại 23 con. Phong đạo nhân cẩn thận tính một cái, mở miệng nói ra. Nghe nói lời này, Hiên Viên liền nhíu mày, bằng vào 81 yêu tộc bộ lạc, làm sao có thể chỉ có như thế mấy cái yêu tộc? Hoàn toàn không có khả năng, chỉ sợ không biết ở nơi nào còn có yêu tộc tổ đại. Hiên Viên lấy lại tinh thần, nhìn về phía Phong đạo nhân, hỏi: "Ta đệ, ngươi có thể thấy được đến cái này mình quỷ giết tiên trận chẩn nhãn?" Phong đạo nhân lại là lập đầu, nói: "Ta dẫn đầu cái này, một đám yêu tộc ở chỗ này không ngừng xoay quanh, chính là vì tìm kiếm trận nhẫn kia, chỉ tiếc còn chưa từng phát hiện, lại là không biết đến cùng ở nơi nào." Hiên Viên suy tư một phen, đang muốn lại nói lúc, cái này Hà Đồ Lạc Thư bên ngoài lại là phát ra một hồi kịch liệt tiếng vang, dẫn tới Hiên Viên cùng hậu hộ nghệ giật mình, lập tức nhìn về phía phía trên. Phong đạo nhân nhíu mày, lại đem tâm niệm vừa động, lập tức liền thấy được tình huống bên ngoài. Nhưng mà như vậy nhìn lại, chính là dẫn tới Phong đạo nhân trong lòng giận mình. Chương 305, Thần Tiện Chấn Yêu, Đãng Sơn Cửu Đũ, 1, chương 305, Thần Tiện Chấn Yêu Táng Sơn cửu độ, một chỉ thấy mọi giới, vô số yêu tộc tụ tập ở cùng một chỗ, đều là nhìn chằm chằm nhìn về phía Hà Đồ Lạc Thư, từng cái hung thú gào thét liên tục. Xem ra trận nhãn kia chính là tại cái này Lạc Thư bên trong. Phong đạo nhân trầm ngâm một tiếng, lúc này bắt đầu bấm ngón tay thôi diễn, sau một lát, Phong đạo nhân biến sắc. "Huynh trưởng, vật này cực kỳ nguy hiểm, chúng ta nhất định phải nhanh thoát thân mới lạ." Phong đạo nhân nói rằng. Hiên viên tự nhiên minh bạch này lý, nhưng là hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy từ bỏ, dù sao cái này Lạc Thư đối với mình mà nói rất là trọng yếu, hơn nữa lúc này đã hãm sâu trong đó. Nơi nào có dễ dàng như vậy giúp đi, ngươi nhưng có biện pháp phá giải?" Hiên Viên hỏi. "Biện pháp cũng là có, chính là cần hao phí một chút thời gian." Phong đạo nhân nói rằng. "Vậy liên thử một chút a." Hiên Viên lúc này nói rằng. Phong đạo nhân gật gật đầu, lập tức lấy ra một cây mộc trượng, đem mộc trượng cắm vào dưới chân bùn đất bên trong. Theo Phong đạo nhân thi triển, lập tức cây mộc trượng liền nở rộ ra mang, vô tận vũ văn hiện hiện, một cỗ cường đại uy áp tràn ngập ra, nhường những hung thú kia đều là đình chỉ gào thét. Hiên Viên cảm thụ cỗ uy áp này, sắc mặt vui mừng, hắn biết đây là hồng hoàng chí bảo, Cửu Thiên tức ngỡ. Hồng hoàng chí bảo mặc dù khó mà luyện hóa, nhưng lại có rất nhiều dị dụng, tỉ như phòng ngự, khôi phục, tăng phúc trợ, hơn nữa cái này Cửu Thiên Tức Nhượng có thể trấn áp văn vật. Những hung thú kia cảm nhận được Cửu Thiên Tức Nhượng khí tức sau, nhao nhao chạy trốn. Nhưng là cái này Cửu Thiên Tức Nhượng phạm vi lại là không nhỏ, đầy đủ đem toàn bộ bộ lạc bá quạ, ngoại trừ Hà Đồ lạc thư bên trong sinh linh bên ngoài, chính là lại không vật sống tồn tại. Huynh trưởng, cái này Cửu Thiên Tức Nhượng tuy là lợi hại, nhưng lại cần tiêu hao không ít nguyên lực thôi động, chờ một lúc huynh trưởng muốn giúp đỡ. Phong đạo nhân mắt nhìn bốn phía, mở miệng nói ra: "Ừm." Hiên Viên bắt đầu, theo sau chính là vận chuyển tự thân công pháp, hấp thu bốn phía linh lực. Hầu Nghệ thấy thế, cũng là làm theo, hấp thu linh lực bổ sung thể lực. Một nén nhang sau, hai người đều là cảm giác tự thân thể lực hồi phục, chính là chuẩn bị động thủ. Huynh trưởng, ta động thủ trước. Hầu Nghệ mở miệng nói ra. Tốt, ngươi chú ý an toàn. Hiên Viên dặn dò. Hầu Nghệ gật gật đầu, chính là liền xông ra ngoài. Hầu Nghệ trực tiếp sử dụng thần công bắn giết một cái hung thú, bị mất mạng tại chỗ. Mà bên này, Phong đạo nhân cũng động thủ, Cửu Thiên Tức nhượng treo trên trời cao, tản ra mịt mờ quan hoa, từng đầu phù văn liên khóa theo Cửu Thiên Tức nhượng phía trên rủ xuống rơi vào Hà Đồ Lạc Thư bốn phía, phong bế bốn phía. Sau đó Cửu Thiên Tức Nhướng thì là chậm rãi hạ xuống tới, đem Hà Đồ Lạc Thư bao trùm, một cỗ khí tức huyền ảo phát ra, mơ hồ trong đó có hỗn độn thanh liên hư ảnh hiện lộ ra. Nộ vang truyền đến, cái kia trọng thương báo yêu rẽ rủa lại đứng lên, phẫn hận nhìn chằm chằm kia Cửu Thiên Tức Nhướng. "Sâu Kiến, ngươi dám hủy hoại ta thể xác, ta nhất định phải đem các ngươi nghiền xương thành tro." Báo yêu thấp giọng gầm thét lên. "Hừ, chỉ là một cái xúc sinh, vậy mà dám can đảm xâm nhập chúng ta địa bàn, quả thực muốn chết." Hầu lệ cười lạnh nói, lúc này lần nữa giơ lên thần tiễn, bắn về phía báo yêu. Mà lúc này, kia báo yêu hai mắt phi hồng, một cú khát máu bạo ngược chi khí tuôn ra, toàn thân lông tóc trong nháy mắt tạc lập lên, dữ tợn vô cùng. "Sâu kiến, hôm nay liền cầm ngươi tế tự bản tọa." Báo yêu gầm thét một tiếng, cơ móng mẫm đuốt hướng về hậu nghệ chụp tới. Hậu nghệ khinh miệt nhìn báo yêu một cái, cánh tay hơi rung, trong chốc lắc thần cung bên trong mũi tên bắn ra, thẳng đến kia báo yêu mà đi. Một tiếng lơi dao vào thịt thanh âm truyền đến, kia báo yêu móng đuốt trực tiếp bị thần tiễn xuyên thủng, máu tươi phun ra ngoài, vai xuống đến, nhuộm đỏ mặt đất. Báo yêu thê thảm tiếng gào vang vọng vấn tiêu, chấn nhiếp tất cả yêu ma tâm thần. Mà những cái kia nguyên bản sao động bất an hung thú Nghe được thanh âm này về sau, lập tức bình tĩnh lại, đều là e ngại nhìn về phía hậu nệ, không dám loạn động. Hậu nệ duy trì liên tục nắm kéo thần công, thần tiễn không ngừng bắn ra, mỗi một chi thần tiễn đều ẩn chứa cường hãn sức công phạt, bắn tại kia báo yêu trên thân, lưu lại từng đạo vết máu. Hơn nữa những này vết máu bên trong còn chảy xuôi một cỗ lực lượng quỷ dị, khiến cho kia báo yêu thương thế khó mà khỏi hẳn, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Rốt cục, kia báo yêu không kiên trì nổi, ngã trên mặt đất. Hậu nệ nhìn xem ngã xuống báo yêu, khẽ miệng hơi vện, sau đó đem thần tiễn rút ra, kia báo yêu lập tức hóa thành tro bụi, chôn vùi tại không khí bên trong. Nhìn thấy báo yêu bị triệt tiêu, Còn lại hung thú càng thêm e ngại. Huynh trưởng, bọn gia hỏa này dường như bị hù dọa." Hầu Nghệ thản nhiên nói. Hiên Viên khẽ giật mình, sau đó cười ha ha một tiếng, "Vậy thì cho chúng nó một bài học." Hầu Nghệ gật gật đầu, lúc này Sách Theo Thần cùng hướng phía phía trước chậm rãi di động, tay cầm thần tiễn, tùy thời chuẩn bị xạ kích. Một khi những hung thú kia mong muốn tới gần, kia Hầu Nghệ tuyệt đối không chút do dự bắn ra một mũi tên chí mạng. Quả thật, nhìn thấy Hầu Nghệ Sách Theo Thần cùng mà đến, những hung thú kia lập tức bối rối lên, không ngừng triệt thoái phía sau. Bất quá một lát, những hung thú kia chính là bị khu trục ra bên ngoài trăm trượng. Thạch Cơ cùng Thanh Vân trên tầng mây, nhìn về phía nơi đây, không nghĩ tới cái này Hiên Viên lại có thể khu trục những hung thú kia, cũng là ngoài dự liệu. Thanh Vân nói rằng, cái này yêu tộc tuy là có chút thực lực, nhưng là cùng chúng ta chênh lệch rất xa. Thạch Cơ thản nhiên nói, trong giọng nói tràn đầy cao ngạo. Nương nương kia sao không tự mình ra tay, đem những cái kia hồng hoàng chí bảo cướp đoạt tới tay đâu? Thanh Vân nũng nịu nói. Thạch Cơ nghe vậy, đôi mắt lấp lóe một tia hờn giận, nhưng rất nhanh liền tiếp tục che giấu, cười nói, những vật kia ta chí không ở chỗ này, nhân tộc cùng yêu tộc một trận chiến, vẫn là phải chính bọn hắn giải quyết. Hiên Viên nhìn phía xa hung thú càng tụ càng nhiều, trong lòng không khỏi lo lắng, tiếp tục như vậy chỉ sợ còn chưa kết thúc, liền sẽ gây nên phiền toái lớn. Bộ lạc bốn phía đã bố trí trận pháp, sẽ không có nguy hiểm gì mới đúng. Dạng này không được, nếu là những hung thú kia tiếp tục hội tụ, tất nhiên sẽ hữu thành tai họa. Hiên Viên trầm ngâm nửa ngày, lập tức nhìn một bên hậu nghệ, chính là nói rằng: Tiếp tục như vậy chỉ sợ còn chưa kết thúc, chúng ta đi trước nơi khác, chờ nơi này kết thúc trở lại." Hiên Viên chỉnh trọng nói. "Tốt, hậu nghệ cũng minh bạch tình huống, thế là đồng ý xuống tới." Hai người đi ra khỏi sân cốc, vừa mới chuẩn bị bay lên không, chính là cảm giác dưới chân truyền đến một hồi kịch liệt run rẩy. Đại địa lay động càng ngày càng kịch liệt, giống như là đã xảy ra động đất. Ngay sau đó, từ dưới cái khe chính là toát ra đại lượng sương mù màu đen. Những cái kia sương mù màu đen cực kỳ nồng đậm, che chắn ánh mắt, làm cho người không cách nào thấy rõ bên trong cụ thể có cái gì. Hiên Viên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lông mày nhíu chặt, không biết rõ chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, Lục Mục cũng mang theo bộ lạc huynh đệ chạy tới, Hiên Viên huynh đệ, nhưng có biến cố gì, ta cũng không rõ ràng, chẳng biết tại sao cái này đại địa bỗng nhiên vỡ nát, hiện tại dưới cái khe ngay tại toát ra khí, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Hiên Viên nhíu mày nói rằng: "Cái khe hở quá sâu." Chúng ta nhảy vào đi đây điều tra không tới đáy. Lục Mục cũng là lo lắng nói rằng: "Chương 305, thần tiễn trấn yêu, táng sơn cửu dù 2, chương 305, thần tiễn trấn yêu, táng sơn cửu dù 2. Ta có một thuật có thể nhìn ra hư ảo, có lẽ đó có thể thấy được mấy quẻ." Hiên Viên nói rằng: "Hiên Viên huynh đệ có này thuật tự nhiên là không thể tốt hơn." Lục Mục vui vẻ nói. Sau đó Hiên Viên chính là thi triển ra thiên diễn bí thuật, quan sát khe hở tình hình. Cái này nhìn qua đo, Hiên Viên chính là kinh hãi trưởng lớn hai mắt, bởi vì lúc này, khe hở bên trong lại có một tôn quái vật to lớn đứng tại trong đó. Thân cao 3000 trượng, toàn thân đen nhánh, tản ra ba đợt xung bố. Tựa quái vật khổng lồ ngựa mặt lên trời gào thét một tiếng, toàn bộ mặt đất đều làm mãnh liệt lay động, từng đạo sóng lớn lăn lộn, thanh thế to lớn. Yêu tộc thế mà ở chỗ này kiến tạo sao huyện? Hiên Viên kinh ngạc tốt lên. Cuối cùng là thứ gì? Hiên Viên quan sát tỉ mỉ, cái kiếm màu đen cự vật, căn bản là không có cách nhìn đấu, hơn nữa theo cái kiếm màu đen cự vật trên thân, Hiên Viên cảm nhận được một cỗ tà ác khí tức, dường như có thể thôn phệ vạn vật giống như. Không phải là yêu thánh côn bằng không thành. Hiên Viên tự lẩm bẩm. Sau đó Hiên Viên lại lắc đầu, côn bằng chính là thượng cổ đại vũ thực lực siêu phàm, sao lại trốn ở cái này dưới cái khe, đồng thời xem ra dường như nhận lấy một loại nào đó hạn chế, thực lực giảm lớn. Cái này màu đen cự vật rất có thể chính là yêu tộc đã từng vương giả, chỉ có điều tu vi bị áp chế mà thôi. Cái kia màu đen cự vật dường như bị cái gì hạn chế, không cách nào thoát khốn mà ra. Hiên Viên thầm nghĩ, mà lúc này đây, màu đen cự vật tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn, cuối cùng nhảy lên xông ra khe hở, phóng tới thư cùng. Hiên Viên nhìn xem kia xông lên trời màu đen cự vật, chẳng biết tại sao, luôn cảm giác cái này màu đen cự vật có chút quân thuộc. Theo màu đen cự vật phóng lên tận trời, mặt đất bắt đầu rung động kịch liệt, từng khối đất đá từ dưới đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không chỉ có như thế, những cái kia vết rạn bên trong cũng bắt đầu thẩm thấu ra chất lỏng màu đen, theo khe hở không ngừng chảy xuôi. Trên tầng mây thạch cơ cũng sẽ ánh mắt rơi vào cái này màu đen cự vật trên thân, mặt Ngụy hơi nhíu lại, vốn cho rằng yêu tộc chỉ có thể ngu muội công kích, không nghĩ tới ở chỗ này còn chôn xuống cái này cự thú, đây chính là vạn năm trước liền sống sót lão quái vật, không đơn giản a. Nương nương, vậy cái này màu đen cự vật đến tuột cùng là ai, vậy mà như thế lợi hại, có thể trấn thủ ở đằng kia trong cái khe. Thanh Vân nghi ngờ hỏi. Con thú này tên là Cửu Vũ chính là thượng cổ dị chủng, thực lực chỉ sợ không thua gì thánh nhân cảnh giới." Thạch Cơ nói rằng, sắc mặt có chút nghiêm trọng. "Cửu Vũ?" Thanh Vân thấp giọng lẩm bẩm nói, "Ngươi có thể từng nghe nói Hồng Mông Tử Liên." Thạch Cơ sau khi nói xong, lại quay đầu hỏi. Thanh Vân nghe nói Thạch Cơ lời nói sau, trong đầu lập tức hiện lên liên quan tới Hồng Mông Tử Liên ghi chép. Nghe nói Hồng Mông Tử Liên chính là hỗn độn sơ khai lúc tạo ra hoa sen, hấp thu thiên điểu tinh hoa mà trưởng thành, ẩn chứa đại đạo lý lẽ, là vô số cường giả tha thiết ước mơ chí bảo, có thể luyện thành Hỗn Nguyên Kim Đan." Thanh Vân nói rằng, "Không tệ." Cái này cửu vũ chính là hồng mông tử liên một gốc mầm non, bị yêu tộc chi huyết lay nhiễm về sau thất thần chí, có sinh linh." Thạch Cơ thản nhiên nói. Thanh Vân sững sờ, đã như vậy, vì sao cửu vũ sẽ bị trấn áp ở chỗ này? Nó nếu là thoát đi, tất nhiên có thể nhấc lên gió tanh mưa máu a. Nó trốn không thoát." Thạch Cơ bình tĩnh nói. Thanh Vân nhẹ gật đầu, không có suy nghĩ nhiều. Mà đổi thành một bên, dưới cái khe, những cái tia chất lỏng màu đen tuôn ra, hóa thành từng đạo khói đen chui vào kia khe hở trong độc đạo. Kia khói đen không ngừng hướng phía trên cái khe kéo lên, trong chớp mắt chính là bao phủ toàn bộ thiên địa, che đậy nhật nguyệt tinh thần. Đó là cái gì? Mọi người đều là kinh ngạc nói, ngẩng đầu nhìn lại. Hiên viên càng là tế gia hiên viên kiếm, cảnh giác nhìn xem. Xương mù màu đen bên trong, vang lên từng tiếng gầm thét, mỗi một lần gầm thét đều có thể làm thiên địa chấn động. Một lát sau, những cái kia xương mù màu đen chính là hóa thành từng đạo dữ tợn bóng đen. Những bóng đen này dương nhanh múa vút nhào về phía bộ lạc dũng sĩ, điên cuồng chém giết. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, máu tươi vẩy ra, rải đầy bầu trời. Lai yêu tộc yêu binh. Hiên viên nhận ra những bóng đen kia bộ dáng, trừ vị dũng sĩ bày trận, cẩn thận yêu tộc tập kích. Lực ngũ đội vang hô. Sau đó, Mấy trăm dũng sĩ nhanh chóng phân loại tứ phương, đem cái kia mầu đèn xương ngủ quay chúng quanh. Hầu nghệ cũng là kéo cung cái tên, phòng ngự lấy chúng quanh nguy hiểm. Bóng đen mặc dù dày đặc, nhưng lại khó mà xuyên phá kia mấy trăm dũng sĩ tạo thành chiến trận. Hơn nữa, bởi vì bóng đen thực lực yếu nhược, cho nên rất dễ dàng chết chém chết. Thời gian dần trôi qua, yêu binh thi thể chồng chất thành vài tòa núi nhỏ, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra. Rống. Xương mù màu đen bên trong lại lần nữa vang lên một tiếng rống to. Ngay sau đó, từng cái màu đen yêu binh theo hắc vụ bên trong xung đột ra, thực lực của bọn hắn hơn xa tại trước đó, lộ ra phá lệ tàn bạo. Hiên viên huynh đệ Chúng ta nhất định phải nhanh giải quyết những bóng đen này, bằng không đợi người khổng lồ kia tránh thoát phong ấn, chúng ta đem Lâm vào khổ chiến. Lực mục cấp Bắc Hồ. Hiên Viên nhẹ gật đầu, đối với những bóng đen này thực lực, hắn sớm đã coi đó trước, dù sao những bóng đen này chính là chết đi yếu tố quán nghiệm chỗ tụ, thực lực đương nhiên cường hành, nếu là không, có mấy trăm dũng sĩ liên hợp ngăn cản, chỉ sợ không được bao lâu, nhưng bóng đen này liền có thể xông ra khe hở. Hiên Viên tay cầm Hiên Viên kiếm, trực tiếp giết đi vào, một đường quét ngang. Lưỡi dao vạch phá nhục thể thanh âm bên tai không dứt, bóng đen bị chém chết sau, hóa thành sương mù màu đen dung nhập màu đen dưới mặt đất, khiến cho khe hở càng thêm rộng lớn cuối cùng tạo thành một cái sân bóng đá lớn động. Khe hở chỗ sâu không ngừng truyền đến chiến minh, giống như lôi đỉnh nộ vàng, đinh hai nhức óc, để cho người ta sợ hết cả gai úc. Cái này dưới cái khe đến tột cùng là như thế nào thế giới? Thatcher nghĩ nó nói. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm khe hở, mong muốn dò xét trong đó tình huống. Nhưng là làm sao, cái này khe hở quá mức rộng lớn, cho dù là Thatcher cũng không cách nào thăm dò trong đó. Rống. Một đạo kinh thiên tiếng rống giận dữ vang lên, chợt một đầu to mấy chục mét mảnh bóng đen theo kia khe hở chỗ sâu bò lên đi ra. Nương theo lấy tiếng vang nặng nề, bóng đen kia chậm rãi bò Mỗi một bước đạp ở trên mặt đất đều sẽ lưu lại một cái rõ ràng dấu chân. Nó mỗi đi một bước đều sẽ giẫm bạo mấy cô thi thể, đồng thời phát ra phẫn nộ gào thét, để cho người ta sợ hãi. Mỗi phóng ra một bước đều dường như hao phí cực lớn khí lực, toàn thân run rẩy không ngừng, phản phất có vô tận thống khổ đằng dạng, toàn thân tản ra ngập trời khí tức tà ác, hai con ngươi tinh hồng, tràn ngập khát máu cùng ngang ngược chi sắc, giống như nhắm người mà vẻ hung thú. Lại gầm lên giận dữ truyền ra, đạo này lớn ảnh vậy mà đứng thẳng đứng thẳng lên, cùng sử dụng tay chống đỡ thân thể, cố gắng mong muốn đứng thẳng lên. Nhưng kết quả nhưng như cũ thất bại, bởi vì toàn thân nó sủi lơ, căn bản là không có cách chi phối thân thể, chỉ có thể vô ích cực khổ làm lấy tất cả. Đạo này lớn ảnh chính là kia cự u. Khe hở chấn động lên, phản phất có cái gì quái vật khổng lồ muốn leo ra đồng dạng. Hiên Viên một mực quan sát đến khe hở dưới đáy, trông thấy một màn này sau, lập tức trong lòng hãi nhiên. Hiên Viên huynh đệ, cái này cự thú chỉ sợ không phải chúng ta có thể đối phó, chúng ta rút lui trước lui, đem việc này hồi báo cho thượng tiên, để bọn hắn điều động cao thủ lên đây." Lực Mục dồn dập nói rằng. Chương 306, giấy pháp phá thú, xâm nhập yêu địa, 1, chương 306 giới pháp phá thú, xâm nhập yêu địa, một, không tốt, cái này khe hở muốn làm lớn ra. Hiên Viên kinh hô. Khe hở càng lúc càng lớn, nguyên bản 2m đã đạt đến khoảng 3m, hơn nữa còn tại tiếp tục tăng trưởng, cuối cùng biến chừng cao 5, 6 trượng, giống như là lớp kiến tường như thế, đem thiên khung ngăn cách, đem mặt đất bao la cùng sơn mạch bên trong cắt đứt thành hai nửa. Mà kia vô tận hắc khí cũng bốn phía tràn ngập, không ít yêu binh từ đó tôn ra, bắt đầu công kích bộ lạc Dũ Sĩ. Phong đạo nhân cũng một tay bắt quyển, mở ra Hà đồ Lạc thư xem như chống cự, có thể hắc khí vẫn như cũ không ngừng lan tràn, ăn mòn Lạc thư xung quanh. Nhất định phải giải quyết hết cái này cự thú, nếu để cho hắc khí kia tiếp tục khuếch tán, chỉ sợ toàn bộ sơn mạch đều sẽ thành yêu tộc lĩnh vực." Phong đạo nhân nói rằng. Hiên Viên nhíu mày, hắn vừa rồi cũng thử qua công kích cự thú, kết quả căn bản không làm nên chuyện gì, ngược lại chính mình kém chút thụ thương. Mà cái này cự thú dường như biết được có người quấy rầy, gần Tết không lứt. "Thanh Vân, ngươi đem phương pháp này quyết dạy cho Hiên Viên, có thể ngăn chặn hắc khí khuếch tán, cũng ở chỗ này hình thành một chỗ phong ấn chi trận, hữu hữu thực lực nhất định bị hạn chế, cho dù là bọn hắn nhân tộc cũng có thể tùy tiện cầm xuống." Thạch Cơ nói rằng. Thanh Vân nghe vậy, đem một đạo pháp quyết giao cho Hiên Viên, Sau đó chỉ đạo Hiên Viên nên như thế nào thi triển, Hiên Viên dựa theo pháp quyết thi triển, uy lực bất phàm. Sau đó Thạch Cơ lại đem chính mình một sợi thần thức bám vào Hiên Viên Nguyên Thần bên trên, trợ giúp hắn củng cố tu vi. Theo Thanh Vân giảng thuật, Hiên Viên cũng minh bạch pháp quyết tác dụng, lập tức thích thú văn phần, cảm thấy đây là một cái kỳ ngộ. "Ta ân sư phụ." Hiên Viên kích động nói. "Ngươi nhớ kỹ, phương pháp này quyết không thể tùy tiện gặp người, chớ phi vạn bất giá gì." Thanh Vân dặn dò. Đồ Nhi ghi nhớ. Trong cái khe, to lớn cửu u không ngừng gào thét, nhưng là bất luận nó thế nào rẽ rựa đều không thể thoát khỏi chói buộc, chỉ có thể mặc cho mình bị vây ở nơi đây, chờ đợi vận mệnh phán phán. Lúc này, nó cảm ứng được ngoại giới sinh linh ngay tại tới gần, trong lòng của nó tràn đầy hận ý, nó mong muốn thoát đi cái này lao tù, nó mong muốn trả thù. Đột nhiên, một cỗ mênh mông khí tức dáng lâm ở chỗ này. Cỗ khí tức này áp sập hư không, trấn áp bát hoàng, để cho người ta không thở nổi. Trong cái khe phát ra gầm nhẹ, một cỗ càng cường hãn hơn khí tức phóng lên tận trời. Cỗ khí tức này mang theo hủy diệt tính, để cho người ta nhịn không được tìm lập nhanh. Khe hở bị nứt vỡ. Một quả dữ tợn đầu lộ ra, một đôi đen nháy ánh mắt nhìn chằm chằm hiên viên bọn người, tản ra vô tận sát khí cùng băng lãnh. Nó rỗi ra một cái màu đen súc rắc, đột nhiên có hướng hiên viên bọn người. Hiên viên vận chuyển pháp quyết, hiên viên kiếm bên trên toát ra hào quang chói sáng, mạnh mẽ chém vào mà xuống, cùng kia súc rắc đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc quanh minh. Màu đen súc rắc vỡ nát, máu tươi phun ra, kia cự hình quái vật tiếng kêu rên lên hồi. Nó không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là một lần va chạm mà tôi, liền bị thương nghiêm trọng. Giờ phút này, mọi người đều là nhẹ nhàng trở ra. Hiên viên huynh đệ, thêm ít sức mạnh, cái này cự thú sắp không chịu đựng nổi nữa. Lục Mục nói rằng: "Hiên Viên gật đầu, thôi động pháp quyết, toàn thân chân khí sôi trào, Hiên Viên kiếm bên trên nở rộ ánh sáng vô lượng, mũi kiếm sắc bén đến cực điểm." Cự thú phát ra gầm thét, một đôi to lớn mắt đen nhìn về phía Hiên Viên, phát ra nồng đậm sát lục chi khí. Một cỗ phong ấn tại trong cơ thể hắn yêu khí bỗng nhiên ngưng tụ, mạnh mẽ vẽ ra một thanh lợi kiếm, sắp xuyên thủng Hiên Viên. Thạch Cơ chỉ là chỉ tay một cái, kia ngưng tụ giết chóc yêu khí toàn bộ biến mất, cự thú lại trong nháy mắt đó viết có chút kinh ngạc, sau đó nghênh đón mà đến, chính là Hiên Viên toàn lực ứng phó một kiếm. Mũi kiếm đâm vào cự thú thể nội, máu tươi chảy xuôi, Hiên Viên cắn răng một cái rút ra bảo kiếm. Nhưng rất nhanh, máu tươi liền đã ngừng lại, Cửu U phát ra đinh thai nhức góc tường giống, há mồm liền hướng phía Hiên Viên tá tới. Hiên Viên đã sớm chuẩn bị, chánh né đồng thời lại đâm vào cự thú mặt khác một bên lòng lực, nhường thống khổ kêu rên. Cửu U tuy mạnh, nhưng cũng không địch lại đông đảo cao thủ liên thủ, cuối cùng chết tại Hiên Viên kiếm hạ, thân thể cao lớn ngã xuống đất, máu tươi đem phương viên trăm rặm nhuộm thành màu đỏ, làm cho người tê cả da đầu. Thu thập một chút, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi." Hiên Viên đề nghị. Một trận chiến này mặc dù thắng lợi, nhưng bọn hắn tổn thất cũng cực kỳ thảm trọng, bộ lạc dũng sĩ vẫn là hai mươi mấy vị, còn lại người cũng đều bị thương. Ân Đám người nhao nhao gật đầu, bắt đầu thu liễm thi thể. Hiên Viên thì là xếp bằng ngồi dưới đất, lấy ra đan dược phục dụng, án dưỡng tinh thần. Từng mai từng mai kim sắc viên đan dược tại lòng bàn tay của hắn ngậy gọn, ẩn chứa cường đại linh lực bao động, đây là Thạch Cơ tặng cho hắn, có thể chữa trị thương thế. Hiên Viên tay ném đi, cái này mai kim sắc viên đan dược liền bay vào trong miệng của hắn, hóa thành một cô ấm áp lực lượng ở trong cơ thể hắn đi khắp, nhờ hắn mệt mỏi nhục thân lập tức hồi phục sức sống. Hiên Viên mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đan dược này thật sự là tuyệt không thể tả. Hắn đứng lên, Toàn thân xương cốt đôn đốc rung động, gân cốt cùng vang lên, cơ bắp kéo căng như long xà chập trùng. Hiên Viên huynh đệ, chúng ta người dò xét tới yêu tộc đã tập hợp, đoán chừng không được bao lâu, yêu tộc liền sẽ phát hiện khe hở, đến lúc đó chỉ sợ gặp nguy hiểm." Lực Mục sắc mặt nặng nề nói. "Đại hùng bộ lạc người đã đang đổi hướng khe hở chỗ khu vực, tin tưởng bọn họ viện quân lập tức tới ngay." Hiên Viên nói rằng. "Ai lực mục thở dài, trận chiến tranh này đã định trước sẽ có người hy sinh." "Đã như vậy, vậy chúng ta liền tốc độ hành động a." Mọi người đều là gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi mảnh sơn cốc này. Hầu Nghệ cùng Phong đạo nhân đi theo Hiên Viên một đường phi nhanh. Yêu tộc số lượng không rõ, chỉ biết là có thật nhiều bộ lạc. Hơn nữa yêu tộc các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, so với hồng hoang hung thú còn muốn hung tàn cùng xảo trá. Bởi vậy, bọn hắn đoàn người này, lộ ra rất vội vàng, dù sao ai cũng không muốn chết ở chỗ này. Phía trước chính là Hắc thủy giàn. Lực mục đối hiên viên nói rằng, theo lực mục ngón tay phương hướng nhìn lại, phía trước đúng là một đầu vực sâu hẻm núi, hơn nữa bên trong có hắc vụ quấn, phảng phất có thứ gì ẩn nốt đồng dạng, vô cùng âm trầm quỷ dị. Đại gia cẩn thận một chút, yêu tộc khẳng định nhòm ngó trong bóng tối chúng ta. Phong đạo nhân chỉnh trọng nói, bọn hắn càng đến gần Hắc thủy giàn, thì càng có thể phát작 được nơi đó truyền đến một cỗ đáng sợ khí tức, để cho người ta ngạt thở. Cấp bộ của bọn hắn biến chậm chạp, thận trọng đi tới. Khi bọn hắn khoảng cách Hắc thủy giạn còn có 3000 mét thời điểm, bỗng nhiên từ bên trong bắn ra mấy mũi tên, mũi tên sắc bén, hàn quang lấp loé. Những mũi tên quá thân thiết tập, đám người căn bản tránh không kịp đề phòng, nhao nhao chúng tiêu, có 2 người trực tiếp ngã xuống đất, sinh tử chưa biết. Đám người không khỏi kinh hãi, nhao nhao lui lại, kéo dài khoảng cách. Hừ. Điều trùng tiểu kỵ. Lực mục hừ lạnh một tiếng, thế ra một cây trường mâu, trường mâu toàn thân đen nhánh, lóe ra u quang, có một cỗ man hoang nguyên mông khí tức dường như có thể đâm xuyên vũ trụ tinh không. Trương Mâu Múa vạch ra một vòng tròn, kia tên bắn ra mũi tên nhau nhau nổ tung, hóa thành tro tàn. Lực Mộc cầm trong tay Trương Mâu, cất bước đi vào hắc thủy trận bên trong. Lực Mộc huynh đệ, coi chừng a. Chương 306, giấy pháp phá thú, xâm nhập yêu địa 2, chương 306, giấy pháp phá thú, xâm nhập yêu địa 2. Đám người hô, bọn hắn biết, Lực Mộc là đang thử thăm dò. Nhưng kết quả cũng không lý tưởng, bên trong có không ít yêu tộc. Những yêu tộc này, hình như hổ báo sải lang, thân thể mạnh mẽ, toàn thân tràn ngập một cấu ngang ngược khát máu chi khí, con người tinh hồn để lộ ra cuồn dã cùng bá đạo. Bọn chúng gào thét, thanh âm bén nhọn khó nghe, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Chỉ là mấy cái tiểu yêu cho ra lăn. Lực Mộc quát, trường mâu vung lên, một cú kinh khủng uy áp bộc phát, quét sạch bốn phía. Một đám hổ báo xài lang gào thét, thân ảnh bật ra, móng đuôi xé bắt hư không, mang theo một cỗ đáng sợ phong bạo, hướng phía Lực Mộc đập mà đi. Đối mặt hung mãnh như vậy công kích, Lực Mộc không hề sợ hãi, trường mâu căng ngang, giống như một đầu dao long, đảo loạn bắt phương. Hổ báo xài lang bị hất tung ra ngoài, đập xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lực Mộc hét lớn một tiếng, cầm trong tay trường mâu xông vào hổ báo sải lang trong đám, kịch liệt triển khai trăm giết, lực mục thực lực viễn siêu đồng dạng đại vu, sức chiến đấu cường tuyệt. Hổ báo sải lang tại trên tay hắn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, thời gian nháy mắt liền bị giết chết màn lớn. Đô nhiên, một hồi dư dương to rõ ưng gãy trong rừng quân quận, một đầu hùng trắng vô cùng màu trắng diều hâu kích động cánh từ không trung lướt qua, mục tiêu rõ ràng là lực mục. Súc sinh muốn chết. Lực mục hét giận dữ một tiếng, trường mâu rời khỏi tay, xuyên qua trời cao, phốc phốc một tiếng xuyên thủng màu trắng diều hâu thân thể. Màu trắng diều hâu diễn dị, thân thể cao lớn rất xuống đất mặt, ngõ me đồng địa, choi thoát Hiên Viên cùng Hầu Nghệ thấy thế cũng lập tức gia nhập chiến cuộc. Hiên Viên sức chiến đấu càng thêm kinh khủng, hắn thi triển đại phá di thuật, nắm đấm đánh ra, đánh nát văn vật, cho dù là mỏ trắng diều hâu đều gánh không được hắn một quyền. Hầu Nghệ thì là tay cầm hoàng kim cũng cùng hoàng kim tiến, mỗi lần cải tên bắn ra đều tất có một cái diều hâu chết, máu tươi rải đầy lại địa, nhuộm đỏ cả tối, nhìn thấy mã giận mình. Các ngươi là ai? Lại dám xông vào ta yêu tộc lãnh địa, là sống chán mấy sao? Hét lớn một tiếng vang vọng thiên cùng, chấn động bát phương. Ngay sau đó liền có năm 60 lão đầu ưng tử không trung đáp xuống. Mỗi một lão đầu lường chim ưng sau đều có một đầu hình thể khổng lồ bạch viên đang truy đuổi bọn chúng. Những này bạch viên hình thể khôn nô, trong tay nắm lấy côn sắt, không ngừng đập những này diều hâu, để bọn chúng phát ra thê lương tiếng rên rỉ. Là thánh viên bộ lạc lão viên vương. Đây là yêu tộc một vị vô cùng cổ lão tồn tại, cứ nghe là thánh viên tiên tôn dòng dõi, vừa xuất thế chính là yêu thánh cảnh giới cường giả, chiến lực ngập trời. Hiên viên bọn người đình chỉ chém giết, nhìn xem giữa không trung bạch viên vương. Cái này bạch viên vương chính là bạch hổ biến thành, toàn thân hắt lên vàng óng ánh lừng ra, tản ra từng sợi vầng dự, cả người uy vũ bất phàm. Hắn nhìn xem lực ngụ, hậu nghệ Hiền viên bọn ngươi, nhíu mày. Nhân loại, nơi này không chào đón các ngươi, mời lập tức rời đi. Nếu không đừng trách ta không khách khí." Bạch Viên Vương đạm mạc nói. Lực mục hừ lạnh một tiếng, tay cầm trường mâu, nhìn chằm chằm Bạch Viên Vương, quắc, bất nói nhiều lời, hôm nay nhất định phải cầm xuống yêu tộc bà khố, ngươi như ngăn cản chính là địch nhân, giết chết bất luận đội. Bạch Viên Vương sắc mặt tâm trầm chậm, con ngươi sắc bén, trên thân bộ phát ra một cỗ băng lãnh khí tức, khiến nhiệt độ xung quanh chợt hạ xuống, dường như tiến vào ngày đông giá rét. Hắn tuy là Bạch Viên biến thành, nhưng trí tuệ không thấp, tự nhiên minh bạch lực mục ý đồ. Lực mục ý tứ lại quá là rõ ràng chính là cướp đoạt yêu tộc bà cố. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Bạch Viên Vương gầm thét một tiếng, xuất thủ trước, thân thể tựa như tia chớp đánh rét đi qua, sắc bén nhanh nuốt lóng lánh đu quảng, hắn mang bước người, hướng phía lực mục chụp tới. Một bên hiên viên trực tiếp vung vậy hiên viên kiếm phách chạm mà xuống, kiếm thế sắc bén, đem Bạch Viên Vương bức bách lui lại mấy phần, cực kỳ nguy hiểm. Bạch Viên Vương giật nảy cả mình, hiên viên cư nhiên như thế cường hãn, vừa rồi giao thủ, chính mình kém chút bị thương nặng. Hiên viên hét lớn một tiếng, thôi động thần pháp, tiếng vượng hót chói tai, hỏa diễm quần quần tiêu đốt, đốt diệt thương cùng. Bạch Viên Vương giống to Toàn thân tràn phóng sáng chói ánh sáng hoa, hai tay nâng lên, đối cứng Hiên Viên kiếm, âm vang rung động, hỏa hoa vệ ra. Liên tiếp va chạm mấy lần, hắn cảm nhận được Hiên Viên đáng sợ, thân ảnh nhanh chóng tránh thoát. Hiên Viên thu hồi trường kiếm, thân thể như quỷ mị giống như số tới, huy kiếm chém mạnh. Bạch Viên Vương song trưởng tế xuất, chặn Hiên Viên kiếm công phạt, nhưng như cũng bị Hiên Viên kiếm lực lượng chấn động đến thân thể lay động, khóe miệng chảy máu. Tốt một cái nhân tộc, thực lực cư nhiên như thế đáng sợ. Bạch Viên Vương ánh mắt híp lại thành một đường. Trên tầng mây, Thatcher cũng đang nhìn chăm chú chỗ này chiến trường. Nơi đây là yêu tộc lĩnh vực, bây giờ nhân tộc cùng yêu tộc chiến đấu bắt đầu hiên viên bọn hắn cưỡng ép xâm nhập nơi đây, khẳng định sẽ khiến to lớn một sóng, gây nên các loại yếu tố phẫn nộ. Quả nhiên, theo thời gian chuyển dời, càng ngày càng nhiều yếu tố chạy đến nơi đây, khoảng chừng hơn 200 con yếu tố, thậm chí có đại la kim tiên đến nơi này. Hiên viên bọn người lâm vào khốc cục. Nhân tộc, mau mau rời đi nơi này, nếu không đừng trách bản tôn không nói tình nghĩa." Bạch Viên Vương trầm giọng nói, trong giọng nói tràn đầy sắc cơ. "Đây là yếu tộc lãnh địa, nhân tộc tùy tiện xâm nhập nơi đây, đã phạm vào chúng nộ. Cái này không thể được, các ngươi yếu tộc năm lần bảy lượt xâm lấn chúng ta nhân tộc bộ lạc, món nợ này còn không có tính đâu, có thể nào rời đi?" Hiên Viên cười lạnh nói, căn bản không có đem Bạch Viên Vương cảnh cáo để ở trong lòng. Lực mục mấy người cũng không sợ hãi chút nào, ngược lại kích động, chuẩn bị làm một vụ lớn. Đáng chết. Bạch Viên Vương giận tím mặt, bước ra một bước, khí thế mãnh liệt, sát khí đằng đằng, thẳng hướng lực mục. Không biết sống chết. Hầu nghệ đôi mắt ngưng tụ, lấy ra hoàng kim cùng cùng hoàng kim tiễn, kéo ra dây cùng, một chi hoàng kim tiễn ngưng tụ mà thành, tản mắt ra nóng bỏng mà kinh khủng khí tức. Hoàng kim tiễn như thiểm điện vạch phá thương cùng, trong nháy mắt xuất hiện tại Bạch Viên Vương trước mặt, tốc độ quá nhanh, nhanh đến nhường Bạch Viên Vương con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân lông tơ tạt lập. Hắn vội vàng giơ lên hai tay ngăn cản, phịt một tiếng trầm đục, Bạch Viên Vương thân thể run rẩy dữ dội, miệng phun máu tươi, bay ngang ra ngoài, rơi vào trên mặt đất. Hắn dãy dụa bò lên, trong mắt mang theo vẻ kiêu rễ, hầu nghệ thực lực quá mạnh. Còn lại yêu thú thấy Bạch Viên Vương bị đánh tổn thương, lập tức lộ ra vẻ kiêu rễ, nhao nhao triệt thoại phía sau. "Nhân loại, đừng khinh người quá đáng, thật sự cho rằng ta Bạch Viên tộc dễ khi dễ." Bạch Viên Vương trầm giọng nói. Hiên Viên cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Các ngươi Bạch Viên tộc lúc trước tập kích bất ngờ nhân tộc ta bộ lạc, dẫn đến vô số nhân tộc chết thảm, chúng ta chỉ có điều lấy một chút nợ mà thôi." Quản nợ này sớm tối muốn cùng các ngươi tính toán rõ ràng." Bạch Viên Vương trầm mặc một lát, nói, "Đã các ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ta liền không khách khí, toàn lực trấn áp bọn hắn." Yêu tộc đại quân nghe nói, lập tức trùng sát đi lên, nguyên một đám khí thế mãnh liệt, mây mù yêu quái tràn ngập, phô thiên cái địa, bao phủ tứ phương. "Giết!" Hiên Viên hét lớn một tiếng, vung lên Hiên Viên kiếm, hướng phía yêu thú quần chúng giết đi vào. "Hầu nghệ Dương cung, bán giết yêu thú, lực mục tế luyện chiến phủ, đại khai đại hợp, giết yêu thú run như cầy sấy."